chương một n g i à y mới chương một n g i à y mới mặt trời dưới đáy rất ít có mới mẻ sự tình nhẫn giới cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt kỳ dị gạ cụ cùng s ù nạ gạ cụ dự định trên đại thể vẫn là thế cân bằng ngoại giao cùng cân bằng chính sách kia một bộ mặc kệ hất lên bao nhiêu tầng đường hoàng áo ngoài trên bản chất đều là giống nhau nhẫn giới bây giờ không có giống s ẻ n dù hạt hì dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ loại kia có thể lấy sức một mình uy áp toàn bộ nhẫn giới siêu cấp cao thủ cỗ nộ hạ đúng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất ni d thôn người khiêu chiến cũng không phải không có bên ngoài lý do là đưa vào su nạ gạ cụ tiên tiến khôi lỗi công nghiệp kỹ thuật thậm chí thôi động thủy quốc đem một cái quy mô không nhỏ bến cảng thành trấn lấy rẻ giá cả thuê cho xa nhẫn sử dụng mặc kệ kỳ dị gạ cụ chân thực mục đích như thế nào c h ỉ ít thả ra con mồi s á t thực rất thơm rất hấp dẫn người ta lấy bây giờ s a nhẫn thực lực tại nội bộ kiến thiết hoàn thành trước đó khẳng định là không có cách nào lại khởi động một cái hải ngoại bến cảng căn cứ kiến thiết nhưng cho dù là một cái điểm dừng chân cũng có thể trở thành s a nhẫn đột nhập thủy quốc thị trường l â u cốt đầu cầu lại thêm đông bộ cùng nam bộ dương trên mặt những cái tia to to nhỏ nhỏ quốc gia cộng lại so thủy quốc diện tích cũng không nhỏ hơn bao nhiêu dạng này đại lợi ích xa nhẫn không động tâm là không thể nào tiếp nối chính là x ú nạ gạ cụ khẩu vị có hạn không có cách nào nuốt vào có nhiều cuối cùng gạ ạ dạ vẫn là cự tuyệt tự mình tiến về kỳ dị gạ c ụ ý nghĩ mà là đổi bạ kỳ đại biểu xa nhận tiến đến thương lượng chưa thể thành hàng không hề chỉ là lo lắng thở ờ lạnh nhạt cổ nổ hạ có cái gì không tốt ý nghĩ còn có không nghĩ từ bỏ bây giờ tốt đẹp thế cục nguyên nhân thật vất vả vượt qua ạ cả sủ kỳ tập thôn k ế t nạn một đôi sủ cả c ụ mất đi c ả d ẹ t đệ ngũ gạ ạ dạ đều kém chút bỏ mình trả giá như thế đại đại giới cũng không thể lại c u ố n vào qua sâu thích hợp c h i viện kỳ dị gạ cù cũng là vì bảo trụ xa nhận lợi ích quá mức này thoát cũng không phải là chuyện tốt ngay cả bởi vì quệ ý k ỳ dĩ bổ sổ cùng vụ nhẫn đánh qua một đoạn thời gian quan hệ đại mạng cũng không có giật dây gà ạ dạ đi mạo hiểm nữa tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bộ phát thập vi phục sinh trước đó x a nhẫn nhất định phải nắm chặt thời gian đem chính mình sự tình làm tốt đánh xuống cơ sở vững chắc về sau mới có thể tại hạ một cái thế hệ bên trong vững bước hướng về phía trước lần tiếp theo ngũ ảnh triệu khai đại hội còn tại ấp vù bên trong nhất thời bán hội khẳng định vẫn là không có cách nào thành hình đại mạng cũng cần làm rất nhiều an bài tựa như trong dự tính như thế như thế ảnh hưởng sâu xa biến đổi dính đến lợi ích to đến kinh người nhất làm cho người thèm nhỏ nứt dãi cũng là vùng giao tranh chính là to lớn như thế thổ địa trên lý luận có thể nuôi sống hơn trăm triệu nhân khẩu địa bản thử hỏi ai không động tâm nó quyền sở hữu là lúc t r ư ớ c xú nạ gà cũ hoa cái giá cực lớn từ đại danh trong tay mua lại mới vừa vặn giao cái tiền đặt cọc khoản ngay cả kỳ thứ nhất lợi tức cũng chưa tới thanh toán này cũng đã tăng giá trị không biết bao nhiêu lần đại mạc ù n g cụ g i ả mạ giả cùng mò xe hạ đại tiểu thư bọn người xuất thủ bắt lấy s u ấ t xù k ỳ xá nhân sau lại đem mặt trăng h a xuống cải tạo thành cao nguyên núi tuyết cũng lập xuống công lao hãn mã trải qua hiệp thương về sau mảnh đất này quyền lợi sụ nạ gạ cụ đại biểu toàn thể thôn dân chiếm hữu năm mươi lăm phần trăm số định mức đại m d c người độc cầm hai mươi phần trăm cùng x ã đại tiểu thư bọn người thành lập khôi lỗi công nghiệp liên hợp thể bị chuyển m ộ ư ơ i lăm phần trăm quyền lợi lại có năm phần trăm về tổ kiến thời gian không quá dài giáo dục cùng quỹ từ thiện năm giữ sau đóng gói thành công trái bán hướng xã hội q u â n tư còn lại năm phần trăm từ cụ gia mạ gia tộc dùng rất cao tràn giá mua sau chất áp cho đại mạc dư dưới chướng ngân đoàn bộ lấy tiền mặt tổ kiến một cái quy mô khổng lồ hậu cần thương hội chủ doanh hỏa quốc cùng phong quốc ở giữa vận chuyển hành khách tàu thủy chuyến đại tông hàng hóa hải vật c h cũng coi là vì đ Kỹ t duy ậ t t nhất có thể suy nghĩ chút biện pháp vẫn là thương nghiệp địa sản đây chính là xã đại tiểu thư trong nhà truyền thống nghệ năng cầm giữ su nạ gạ cụ bất động sản mấy chục năm kinh nghiệm mười phần phong phú đầu tư to lớn vượt mức quy định kiên thiết cũng chỉ có dạng này thầm căn cố đế đại phái việt mới có khả năng nếu như có thể tại nhân g n i cũng thuật n g n nghiên cứu huyết kế giới hạn bị ạ tiểu gẳng huyền bí thăm dò còn muốn chủ trì các lộ kiến thiết bạch mạn chờ nửa tháng ngũ ảnh đại hội mới chính thức xác định chờ gạ ạ dạ xuất phát tiến đến tham dự đem tin tức t r u y ể n về đã đến tháng năm thờ tuần chờ gạ ạ giả mang theo hai cái hộ vệ cản cụ rổ cùng tệ ạ gì trở về làng đại mạt đem làm việc giao tiếp tốt về sau chật tiến về cổ n ổ hạ sau đó một đoạn thời gian vô cùng có khả năng hơn phân nửa thời gian tại hòa quốc giải quyết việc công đại mạt làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đi tới nhanh viện binh đội trụ sở thời điểm muộn xuân đã hết đầu hạ sóng nhiệt cũng càng ngày càng thịnh lần nữa nhìn thấy hạ tắc cả c ả xì thời điểm cái mặt này sắp có chút m ỏ i m ệ n h c n tin ý ra mười phần may mắn cầm đái mà tay nói còn tốt ngơi tới cái này một đống chuyện phiền t o á i cuối cùng có thể giao ra có khoa chương như vậy đại mạt cởi mở có cái có nào không một ắ t tiền bối mặt tính trò tạc thôn dám dở dạ ám mũi. mới m không không khiến kêu kể khổ. cho phản cho Hạ hỏa, Bên ngoài người người Ngũ nỉ gì, cạ cạ ca xoa xoa bối đối si đại là đau đầu. xấu、si、ra hỏa, một cái so một cái tâm cao khí ngạo ngay cả tiểu nhị dạ thôn tới phần lớn cũng là tại ba mươi chín thiên tài ba mươi chín khen ngợi bên trong t r ư ờ n g thành bản sự chưa chắc nhiều cao minh tính tình đều to đến không được ngay cả ngươi đều khuất phục không được đại m a t o mò truy vấn hạ tạc ca ca si tựa hồ không tâm tình giải đáp vô vô đại mã bả vai tiếp xuống giao cho ngươi người trẻ tuổi hỏa khí tràn đầy ngươi nhiều gánh vá một điểm đừng làm chết người là được l ờ i ngầm tự nhiên là để quan mới thượng nhiệm đ á i mặt cho nhanh viện binh đội từ trên xuống dưới một hạ mạng uy nếu không liền không tốt quản lý về phần hậu quả chỉ cần không tại chỗ mất mạng tàn tật cái gì có xú nạ cái này nhận giới mạnh nhất chữa bệnh nghi dạ toa c h ấ n nghiêm trọng đến đâu đều có thể cứu lại t r ư chứ o Hoàng à n Đường g Trước 1038, cực thiểu số quyền lực dục vọng quá t r à n đấy hoặc là có không thực tế giã tâm ra hỏa đại bộ phận nghi dạ là không thích chui tại công văn ở giữa xử lý một chút lông gà vỏi vỏ việc nhỏ hoặc là làm cái cao su con dấu Nị giả trường học giáo dục vốn cũng không phải là vì bồi dưỡng chính trị r a mà là đại lượng sản xuất tinh thông chiến đấu cùng nào đó một hạng chuyên nghiệp kỹ năng nị giả thiên tài chân chính trên đại thể đều có loại suy trí năng tại nhẫn t h u ậ t bên trên tư chất ưu tú cái khác lĩnh vực cũng không kém bao nhiêu chỉ cần chịu bình tĩnh lại khi một cái hợp cách còn lại cơ bản không thành vấn đề t h ằ n g như hạ tặc cả cà s i mặc kệ là hiện tại nhanh viện binh đội thủ lĩnh hay là tương lai hổ cà đệ lúc mắt kỳ thật làm được đều không kém nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối với mấy cái này chuyện phiền toái kính nhi viễn tri tâm lý nam nhi tại thế mong muốn đem quyền lực chộp trong tay tiên là không thành vấn đề có thể cầm quyền không phải vì sảng khoái nhân dân công b u ộ c mà là mong muốn hưởng thụ chúa tể người khác vận mệnh thoải mái cảm giác hoặc là thế giới vây quanh mình chuyển cảm giác thành cựu tuyệt đại bộ phận người kỳ thật đều có làm hôn quân bản năng chính thức có thể làm được đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng c ự c ít hạ tạc c ả cạ xỉ là có khi một cái tốt thủ lĩnh tài năng khi hắn càng muốn hơn một cái bình thường nhìn tự do cùng thừa thãi vội vàng đem làm việc giao tiếp cho đại maz về sau không có quá nhiều quan loa nổi tiếng bên ngoài công ty nị ra liền vội vã rời đi hưởng thụ hắn khó được ngày nghỉ đi nhanh viện binh đội tổng bộ chỗ ở cộ rời xa khu dân cư cùng khu buôn bán chung quanh đều là nhà máy nước nhiệt điện đứng chờ tắt phường khu trong không khí lộ ra một cỗ cường độ thấp ô nhiễm mùi khó ngửi nhất là tiếp giáp dược liệu thô ra công căn cứ càng làm cho người kính nhi viên chi thời gian dài ở chỗ này tiết hầu cũng sẽ hơi có điểm không thoải mái cũng may ô nhiễm không nghiêm trọng quen thuộc cũng cảm thấy vẫn được trước kia nhiều lần tới qua cổ nổ hạ cũng không tới cái này tương đối hoang vắng địa phương đến đại ma tại dẫn đường đồng hành ở chung q a n h xoay xoay không có phát hiện quá nhiều vật có giá trị chỉ là nơi đó chính là h trí hạ gia tộc lao chạy đi, quả nhiên rách nát đến không còn hình dáng diệt tộc chi dạ đã qua bảy tám năm cuối cùng trẻ mồ côi ưu trị hạ xạ xù k ẹ cũng phản bội chạy trốn gần ba năm ra ngoài một ít cân nhắc cỗ n ổ hạ đồng thời không có đem cái này một mảnh nơi ở thu hồi chỉ là trong đó vật có giá trị đều đã bị vơ vét không còn gì chỉ có nhiễm bụi bằng không người quét dọn khảo cứu gia đình pha tạp tương l â y còn tỏ rõ lấy ngày xưa chúa tể nơi đây gia tộc là như thế nào p h ù thịnh tại một năm bốn mùa đều phồn hoa cỗ n ổ hạ bên trong cái này một mảnh nhỏ khu vực tựa như là cỗ nộ hạ một khối vết sẹo để người không nghĩ nhấc lên nhưng lại vung đi không được chỉ là mặc kệ ở đây mục nát lãng phí một mảnh th mặc dù khu vực l ệ c h một chút nhưng là địa phương đại a hơn nữa còn là một mảnh khai phát rất khá thuộc địa thêm chút chỉnh lý liền có thể khôi phục sinh cơ làm bạn cổ n ổ hạ n g dạ, cũng không phải cái gì cũng không biết đồ đần không có phụ họa đại mà càng khái hung hăng vùi đầu đem đ à i mà hướng rời xa địa phương mang xì nhục xấu hổ có lẽ còn có một tia xấu hổ bất kể nói thế nào việc xấu trong nhà bên ngoài dương đều không phải cái gì hảo quan sự tình trên thực tế đại mà cũng không phải là mong muốn đâm vết sẹo mà là có đặc thù nguyên do lúc trước xin nhờ tiểu ra mã bù kỳ tại cổ nộ hạ bên trong mở một chỗ bí ẩn nơi trốn dùng để đặc chế mấy cô h ế thổ thể có một cọ nạ gạ tổ tập kích cổ n ổ hạ về sau thi triển phạm vi lớn cấm thuật ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật c h ỗ t ố t mặc dù bây giờ bởi vì đại mạt cử động khiến cho tương lai phát triển không nhất định biết dựa theo trong dự tính tiến hành nhưng ở đại thế không thay đổi tình huống dưới một chút chi tiết còn chưa tới triệt để xoay chuyển nhận giới vận mệnh trình độ vạn sự sẵn sàng chỉ cho họ rộ xì mạt bị ủ trí hạ xạ xủ kẻ p h ả n v ệ đi phân di sản Nửa ngày sau, thời gian làm việc kết thúc, đại mads đề nghị để xạ t ế t l i n làm thứ trưởng đại diện thường ngày công việc vặt thời gian hơn hai năm bên trong hôn cái quên mặt năng lực cũng nhận được tán thành hắn lập xuống công hơn cũng không ít cho nên không ai phản đối về phần tư nhân thư ký liền để sớm nhất đi theo đại mads không chiến bộ đội ba tên cán bộ một trong ở mẹ nọ đi thử một chút mặt khác còn có hai tên phó thư ký phân biệt có nham nhẫn cụ ruột sụ trịa c ù n g cổ nổ hạ nghị giả nạ giả xỉ cả m a d ư tới làm dù chỉ cả đời thứ ba tôn nữ năng lực không tệ ra thế hiền hách nạ dạ xỉ cả mads là tiếng tăm lừng lấy đầu góc dễ dùng thông minh nghĩ dạ Bây giờ còn chủ trì năm nay nhìn khảo thí tổng thể thiết kế cùng thứ nhất thử quan chủ khảo. Hai cái trẻ tuổi phó thư ký cũng còn để người yên tâm. đ ạ i mars, người để cho ta tới làm bí thư trưởng, mặc dù cảm thấy có chút thấp t h ỏ g ta cũng sẽ hết sức nỗ lực, thế nhưng là ở mẹ nọ thực tế là tuổi còn rất trẻ, chỉ định n à n g vì tư nhân thư ký, có phải là không quá thỏa đáng. Satish nhìn uống mấy chén bia dinh dưỡng về sau, đại đại liệt liệt hướng đại mars hỏi đến. Người còn tại lo lắng, sư đ ồ hai người chủ đạo ba mươi chín, nhanh viện binh đội ba mươi chín, có chút không ổn đâu. Dạy m a r khép cười một tiếng. An tâm đi, tiền bối. ta chính là cái tới làm linh vật vung tay trường quỹ hết thẻ sự vụ từ ngươi làm chuẩn thực tế xử lý không được liền giao cho ta vậy là tốt rồi có ngươi đem quan cũng không có vấn đề đem cái gì còn a đại m a bật cười ta mới lười nhác quản những ngày phá sự ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín khó mà xử lý ta liền đưa ra thỉnh cầu tổ chức ngũ ảnh đại hội tới định đoạt đánh nhịp là tuyệt đối sẽ không đập ngôi ở vị trí này thực tế là quá dễ thấy mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không làm cho tất cả mọi người hài lòng ngược lại nhanh viện binh đội cơ bản trật tự đã tạo dựng lên Có k i n h n g h i ệ m phong phú xạ teslin quản lo lắng trên h thống đại biểu, mads cười nhạo nói bây giờ ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín không chỉ có là một cái xử lý vi thu công việc quốc tế tổ chức càng là một m cái các phương rèn luyện thăm dò danh lợi truyện ngươi xem một chút hai cái phó thư ký một cái nham nhẫn một cái cổ n ổ hạ lý g i liền có thể minh bạch vân nhẫn mặc dù cực kỳ hứng thú lẫn vào trong đó không nghĩ đầu nhập quá nhiều tinh lực lại muốn cầm càng thật tốt hơn chỗ có thể nào có chuyện tốt như vậy mấy cái đại n h ẫ n thôn không có một cái đồng ý kỳ dị gạ cụ thực lực quá yếu căn bản bất lực leo lên sân khấu lớn này đừng nói chủ yếu nhân vật ngay cả cái phối gạ cụ dù không chọn được còn không bằng dứt khoát rời khỏi đổi lấy cái khác chỗ tốt cùng duy trì tỷ như cùng xa nhẫn liên hợp tại một ít sự vụ bên trong cộng đồng tiền thối để tránh bị mà ý họa gạ cụ vốn là không nghĩ vượt vào quá sâu đáng tiếc ngũ vị d ì nụ d ì kỳ hàn đã bị hạ cà sủ kỳ bắt đi tứ vị d ì nụ d ì kỳ rổ xỉ càng là làm phiếu thịt bị ép ở lại tại cổ nỗ hạ đành phải thêm đại đầu nhập lấy hiện ra thành ý để tránh cuối cùng một con vị thu quyền sở hữu bị đ o ạ t đi trước kia chỉ có một người thống lĩnh mấy tên làm việc làm việc hiệu suất rất cao hiện tại nhân thủ bành trướng thực lực tổng hợp càng mạnh nhưng toàn bộ ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cũng biến thành cổng kènh không chịu đổi tầng cao nhất thiết kế bên trong nhiều bốn tên nắm giữ thực quyền phòng thư ký chính là chứng minh người nói chuyện càng nhiều càng không thể đạt thanh nhất tr bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tâm tư không đủ là chuyện tất nhiên mà lại nói thực tế cho tới bây giờ thời gian này điểm mặc kệ là nhanh viện binh đội vẫn là ngắm bắn đội lại thế nào cố gắng cũng cải biến không được đại thế nói như vậy ngươi là tới làm cái bộ dáng mà không phải giống hạ t ặ n g cả cạ xì như thế muốn có một phen làm nơi này chính là cỗ nỗ hạ có thể có cái gì làm đại mã cười lắc đầu trao đổi ích lợi kết quả thôi tiền bối ngươi tinh thông thực vụ khả năng đối quyền thế biến thiên nguyên do không quá m ấ cảm 39, nhanh viện binh đội 39, cùng 39, t ổ nhanh g bộ mặc dù đều tại、Hòa、Quốc, ư n viện hắn không phải binh ấ t kỳ à nì ô n hạ hạt thế lực. chỉ lực, đội i đại ngũ ảnh h cao tầng biến thiên trình độ nào đó phản ứng nhận giới thế lực cách cục cỗ nội hạ ổn thỏa điếu ngư đài chỉ là quyền nói chuyện nhận x u n g kích nhưng bọn hắn có lật b à n thực lực cũng chỉ có bọn hắn có sa nhẫn cùng vụ nhẫn tán thành cổ nổ hạ quyền lãnh đạo uy nhưng không nghĩ nhận quá sâu ảnh hưởng nhằm nhẫn lâm vào nghiêm trọng thời kỳ giáp hạc rõ ràng hậu kính không đủ về phần vân nhẫn nha vẫn là trừ cổ nổ hạ ai cũng không để vào mắt thời khắc chuẩn bị thiêu phiên lao đại mình thượng vị bởi vì nắm giữ ngũ ảnh đại hội trao quyền đại nghĩa nhanh viện binh đội cùng nằm ban đội y nguyên nhận các đại nhận thôn cường lực chế ước nhưng cũng có nhất định tá lực đạo lực năng lực phản kháng nói chẳng ra đây là ngũ ảnh tán thành đấu văn so d ư ê n h g nên h quy củ, củ mặc kệ mọi người có phải là không vui lòng đều muốn tuân thủ cùng đi chơi nếu như có một ngày một bộ này tiếp tục không đi xuống đấu văn sập bàn liền phải biểu tượng đấu võ nhận giới đại chiến đang chẳng mà lúc kia cũng là các đại nhận thôn triệt để vẹt mặt dựa vào ngạnh thực lực tranh đoạt không gian sinh tồn tổng bộc phát đại m a r cùng xạ teslin trò chuyện thật lâu thẳng đến thêm hai lần rượu hơi say rượu xạ teslin đỏ mặt hỏi làm sao trước kia liền không có dạng này chúng ta xa n h ấ n vẫn là thích hợp đ ộ n g dao cái này khảo nghiệm óc trò chơi ta khả năng chơi không c h u y ệ n cho nên ta mới là thủ lĩnh tiền bối ngươi chỉ là cái ba mươi chín thứ trưởng ba mươi chín làm việc công cụ nhân chớ suy nghĩ quá nhiều dựa theo hiện hữu quy củ chiếu trương làm việc là được đại m a r cái này lao đại chức trách chính là tại giả dối quỷ quyệt mình tranh ám đấu bên trong vì nhanh viện binh đội che gió che mưa hộ giá hộ tống gom góp kinh phí mở rộng lực ảnh hưởng t h vẹn thiện vẹn s a là thực lực cường đại còn không được trừ phi là giống xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ như thế cơ hồ vô địch tại thế gian nếu không đều cần chính thức thông minh thủ lĩnh vì làng chỉ rõ tiến lên phương hướng chiến lược phương hướng sai lầm so lực không bằng người mang đến nguy hại còn muốn lớn đại m ạ lung lay trong tay bình xứ nhỏ bên trong thanh diệu thấp giọng nói bây giờ phong quốc kịch biến chắc hẳn tiền bối đã biết người khác khả năng tỉnh tỉnh mê mê nhưng là giống ngươi ta dạng này trong thôn cao tầng được rõ ràng xu thế đã không thể cải biến làng nghị giả quyền lực bành trướng không thể tránh né vẹn vẹn làm cái t h ủ cố v u nhân lính đánh thuê tổ chức con đường này chạy tới p h ầ n c u ố i tại biến đ ổ i sóng lớn trào lưu đánh tới trước đó chúng ta xa nhận nhất định phải thừa dịp người khác chưa kịp phản ứng thuật ám lưu sóng triều nhanh chóng chuyển biến chỉ có dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại mặc kệ là ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín vẫn là ba mươi chín ngắn đội ba mươi chín các lộ v i thu cùng cánh trăng giáp thậm chí là đối địch vũ quốc cùng 39, m c h ả cá s ụ kỳ 39, tổ chức đều chỉ là chúng ta chủ động hoặc là bị động ném đi ra hấp dẫn người k h á c lực chú ý 39, m ư i n h ử ba ư ơ i n h ấ t thời chập trùng cùng tranh l ệ n h còn có thể thông qua cực thiểu số thiên tài cố gắng để đền bù thực lực tổng hợp so đấu nhất là quốc gia cùng n ì dạ thôn nội tỉnh tích lũy thật không có quá nhiều đường tắt có thể đi nếu không phải ả cá s ụ kỳ uy hiếp l ử a xém lông mày cô nội hạ đoán chừng đã sớm vung lên chế tài đại tổng thu thập xu nạ gạ cụ đối với tiếp xuống thời gian hai ba năm chính là chúng ta xa nhẫn ba n vượt long môn ba mươi chín tuyệt hảo cơ hội bỏ lỡ lần này lại nghị không chút kiên kỵ ba mươi chín dã man sinh trưởng ba mươi chín đều không có cơ hội mặc dù không hiểu nhiều nhưng đại khái nên làm cái gì ta là minh bạch sa t ế t l i n h gật gật đầu nhỏ giọng đáp lại nói tổng thể sách lược chính là chấn chi lấy tĩnh ổn định làm chủ nhưng không thể không làm gì mà là muốn thích hợp dẫn phát một chút phong trào tranh luận thậm chí là mâu thuẫn nhỏ thời khắc mấu chốt liên lụy một chút cổ nổ hạ tinh lực trên đại thể không sai nhưng là không cần cố tình làm đại mã gật gật đầu ngũ đại nị dạ thôn nị dạ tể tụ một cái bộ môn vốn là mâu thuẫn trung điệp không có khả năng ở trung hòa thuận thú chi còn có vi thu cùng dị nụ dị kỳ trộn lẫn trong đó càng để cho người sợ ném chuột vỡ bình nếu như có thể kiến tạo một loại ba mươi chín vi thu là nhận giới cộng đồng tài sản ba mươi chín ba mươi chín vi thu cũng là nhân loại tốt đồng bạn ba mươi chín ba mươi chín dị nụ dị kỳ không phải công cụ mà là nhân loại thủ hộ giả ba mươi chín loại hình phong trào liền không thể tốt hơn đ ư ờ n g hoàng khẩu hiệu càng vang dội càng tốt mặc kệ là nghỉ giả vẫn là người bình thường cũng không tìm tới quang minh chính đại phản bác lý do nhưng là chấp hành không thể nào là không có chút nào tư dục thanh nhân nhân tính bên trong ti tiện sẽ luôn để cho những cái k i a một lòng luận túi ra hỏa tìm tới có thể lợi dụng lỗ thủng cuối cùng đem lý tưởng vĩ đại vặn vẹo hoàn toàn thay đổi Trước 1039, Trân、an. Trước 1039, Trân tử tế thú tâm phát tâm tràn tiên thần thụ nghiệt, mắt thô thú lương cùng cũng cũng càng lục cái con khác. cùng cố 1039, 1039, nhân An An Mong muốn nụ không hiện, không lan, không an này, dương nhìn Nhân nụ nhiên mà mấy đạo loại thô bạo gì gì gì đối đối đối đại phải bởi phải ái phải bởi bài với với xử vĩ vì vì vĩ kỳ, kỳ, là là trừ h ô i động nì a bắt giữ đ n không không phi nô có một ngày nhân loại lực lượng triệt để áp đảo vi thu phía trên lý giả cùng vi thu mới có chính thức hòa giải ngày đó thiên chân vô t à thiện lương phải dựa vào cường mà hữu lực lực lượng tới thủ hộ mới được ca đại mạc đưa trong tay báo cáo để lên bàn khoe miệng hiện ra một vòng ý vị t h â m trường đường vòng cung căn cứ hiện hữu tình báo đến xem bị ép ở lại tại cổ n ổ hạ v ị thu cùng dì nụ dĩ kỳ tựa hồ trôi qua cũng không tệ lắm mọi người đối bọn hắn cũng coi như thân mật cựu vĩ dì nụ dĩ kỳ h u dù mạ kỳ nạ dù tổ cơ hồ bị toàn thôn xa l á n h quá khứ tựa như là giả đại mạc nhìn xem trước mặt mấy vị dì nụ dĩ kỳ đều có chút không được tự nhiên trở lấy đại m à quyết định bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian an bài nhân loại không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bản tính đại biến từ chán ghét dị nụ dị kỳ đến tiếp nhận các ngươi những n à y ba mươi chín dị loại ba mươi chín cho nên chỉ có một khả năng bởi vì đối các ngươi quá khứ chưa quen thuộc cho nên mới để các ngươi dung nhập trong đó nếu bàn về giết chóc không đến được cũng liền cơ hồ không ra ngoài làng nhận thôn tất h vĩ dị nụ dị kỳ ép v h khả năng tương đối ngây thơ cái khác tất cả đều là song tay huyết tinh giết chết người tuyệt đối so với bị người bãi x í rũ rụ mạ kỳ nạ dù tổ phải hơn rất nhiều khoảng cách sinh ra đẹp vô tri liền có thể yên tâm thoải mái bảo thủ bí mật mới có thể duy trì được đó cũng không chặt chẽ ràng buộc đại mads một phen để mấy tên gì nụ dị kỵ càng thêm không được tự nhiên đại mads cũng không có liền cái đề tài này phát tán l á i đi giống như là người không việc gì bình tĩnh kể do nói tóm lại chúc mừng các ngươi có thể vượt qua cuộc sống bình thường giao đến bằng hữu có thể có dạng này thành quả chúng ta ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín tổ kiến dự tính ban đầu cũng coi là hoàn thành một phần nhỏ trẻ tuổi ủ tạ cạ tạ còn có chút lây thơ kiến thức không nhiều ép u càng là không hiểu ra sao chỉ có lớn tuổi rộ si minh bạch đại mạng loại này cấp bậc nhị dạ tới quản lý nhanh viện binh đ ộ i đến cùng ý vị như thế nào tha thứ ta nói thẳng cô nộ hạ nhị dạ hạ t ạ c cả cạ xì làm rất tốt vì sao lại đột nhiên rời trước đổi một cái càng thêm có lai lịch người tới chủ trì đại cục lấy địa vị của ngươi hoàn toàn không cần hạ mình xác thực đỉnh lấy cô nộ hạ n h n h trắng c h i tử nổi tiếng bên ngoài cô nộ hạ kỹ sư hạ t ạ c cả cạ xì mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều vừa vặn đủ để đảm nhiệm nhanh viện binh nội thủ lĩnh chức trách mà không đột n ộ t đại m ạ thực lực cùng danh khí không thể nghi ngờ cũng là đúng quy cách nhưng là đ ờ i trước để ý kz tên tuổi thực tế là có chút để phạm nhân nói thầm tổ kiến thời gian không dài còn không quá chính thức lại xâm nhập lòng người nhanh viện binh đội tình cảnh trước mắt kỳ thật có chút xấu hổ hạ t ạ c c ả c ả xỉ từ nhiệm cũng không phải cái gì đại tin tức có thể thay thế cao thủ vẫn có một ít t h như xù nạ gạ cụ t r ú nhìn xà tes cô n ô hạ t r ú nhìn xạ dù tô bị hạ xù mạ b ọ n người thượng vị đều không kỳ quái thế nhưng là đ á i maz trực tiếp không hàng luôn cảm thấy có chút không quá hợp lẽ thường đ ờ i trước để ý kz cũng là cạ với lại đáy maz cũng không phải bởi vì nội đấu thất bại bị chính biến đổi xuống này mà là cùng cả d ẹ t đệ ngũ hòa bình giao tiếp cho nên thanh danh địa vị là không t ổ n hao tại rất nhiều người xem ra cái này liền cùng d i dì dạ cùng x u nạ từ chối hồ cả đệ ngũ vị trí đồng dạng dù là không có khi hồ cả d i dì dạ cũng là vua không ai hoặc là nhất tự t ị n h kiên vương đãi ngộ d i dì dạ gặp lại hạ tặc cả c ả xỉ hoặc là nạ dạ xỉ cả cụ tranh nhanh viện binh đội cùng ngắm bán đội lao đại vị trí dù là x u nạ gà cụ c ả so cổ n ổ hạ c ả trên thực tế thấp b ả n c ấ p nhưng tại pháp lý bên trên là bình khởi bình tọa đột nhiên để đái mà dập tới cổ nô hạ đảm nhiệm nhanh viện binh đội thống lĩnh khó tránh khỏi có người hiểu ý có lo nghĩ coi là biết có cái đại sự gì phát sinh lao tiền bối lo lắng là không có cần thiết ta có thể cam đoan chính là cùng các ngươi gì nụ gì kỷ không quan hệ nhiều lắm mà là ngũ đại nị dạ thôn ở giữa tại cân bằng các phương lợi ích ta chính là cái đi đầu một bước tới chiếm vị trí cũng không định làm tỏ chuyện như vậy vậy ta liền yên tâm tuổi gần năm mươi được chứng kiến hứa đ ồ n ngu ta lừa dối tứ vĩ gì nụ gì kỷ rổ xỉ có chút hiểu được bất kể nói thế nào sau này còn mời thống lãnh đại nhân chiếu cố nhiều hơn dễ nói dễ nói đại m ạ dưỡng hở đ u ổ theo quá khứ không nhanh t a n nộ cũng có không thực ạ o t à sự cầu thị nói đại mad không có gạt người ý tứ nó công việc chủ yếu là đối đầu mà không phải nhúng tay những cái kia lông gả vỏ tỏi nhiệm vụ lựa xém lông mày chính là cùng kỳ dị gạ cụ đại biểu nếu như nham từ nhẫn tương lai không có bản lĩnh chuộc về đi liền trách không được cái khác nghỉ dạ thôn cưỡng đoạn tam vĩ đãi nộ cũng kém không nhiều bởi vì vụ nhẫn bất lực bảo hộ đành phải giao cho nhanh viện binh đội xử trí so sánh với bị cổ nộ hạ cưỡng ép lấy đi có nhanh viện binh đội hành xử trên lý luận quyền còn hạn g cũng là bất đắc dĩ lựa chọn vì để cho cái này quyền hành danh p h ụ kỳ thực liền cần một cái nhân vật cường thế thống lĩnh nhanh viện binh đội cùng sĩ、si、mù r a đàn g i ú t võ đài nếu không tên tuổi bên trên bị áp chế ai định đoạt chính là một bút sổ sách lung tung nhẫn giới có tư cách củng c ô nộ hạ chi ám phân đ ỉ n h chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như không phải thực lực cường đại lại vô pháp vô thiên đại mạc chỉ sợ vụ nhẫn cũng sẽ không yên tâm ta chính là một tôn đại phật ở đây tọa chân chân an lòng người đợi mấy vị gì nụ gì kỷ rời đi về sau đại m ạ tiện tay đem trên mặt bản văn kiện thu nạp để qua một bên bên ngoài còn có nạ dạ sĩ ca mãs cùng cụ ruột sụ chĩa hai cái công cụ nhân trở lấy đại mạt gặp bọn họ dạy chức không có mấy ngày đại mạt xã giao thời gian vừa xa quá xử lý hiện thực thời điểm chư sĩ mu dạ đàn bản nhân toàn nhận giới đều đang ủng hộ đại mạt cùng rút tổ chức tranh giành một chút nhanh viện binh đội vị trí tự nhiên ngồi vững như bàn thạch chứ tất yếu lộ diện đại mạt đều đốn tại cổ nổ hạ an bài độc tòa trong sân nghiên cứu bí thuật tất yếu tu hành vẫn là có trừ cái đó ra cũng liền mang theo ngẫu nhiên dành thời gian cùng đại mạt lôi kéo làm quen nhân tạo tinh linh ra ngoài toàn bộ bí mật cũng cùng hì u ga nghệ g ì liên lạc một phen xem hắn tu hành tiến triển hôm nay sầm tối cuối cùng hoàn thành đáy mà dân phân công cùng ủ trí hạ xạ s ủ kệ liên hệ đồng thời đem hì Hi u gạ hì dạ xì h ế t h ổ thể muốn đi qua nhiệm vụ da mạ bù kỳ làm xong cơ bản báo cáo về sau tranh thủ lúc rảnh rỗi tại mặt đường bên trên đi dạo hiện tại ủ t r h t c h í hạ xạ s ù kẻ thật đúng là khó mà nói p h ủ hứa nhiều như vậy chỗ tốt mới miễn cưỡng đáp ứng tiểu da mạ bù kỳ nhỏ dọn oán trách nếu không phải chúng ta hắn làm sao có thể có h i ệ n tại mạnh như vậy như vậy như thế có lực lượng. Cô Nô đại mars cười đệ lên tiểu gia mạ bù kỳ đầu đáp lại nói lời này của ngươi nếu như bị cả s ỉ họa tỷ cùng c ầ n nghe tới biết không cao hứng cụ gia mạ g i ạ cụ m ỏ cùng hì hủ gạn nghệ dị coi như thủ tín g i ạ cụ m ỏ tỷ tỷ cũng không xem như đường đường chính chính của nỗ hạ nghĩ dạ ngay cả c ổ nỗ hạ đều không cho nàng phân công chính thức tiểu đội cùng dẫn đội nhìn cũng không ai thu nàng làm đệ tử còn hì hủ gạn nghệ dị nha hiện tại là thành thật về sau coi như khó nói ưu chỉ hạ xạ xù kẽ lúc trước không có thực lực đối các loại yêu cầu cũng là hữu cầu tất ứng chờ thực lực mạnh lên cũng liền chẳng phải thuận theo tại tiểu gia mạ bù kỳ xem ra t h ì u gan hệ gì đoán chừng cũng kém không nhiều không sao bọn hắn không phải chúng ta thuộc hạ càng không phải là nô lệ chỉ là theo như nhu cầu người hợp tác bây giờ u c h ị hạ xạ sụ kệ cảm thấy chúng ta có thể đưa ra chỗ tốt quá ít không đáng giao dịch cũng là tình có thể hiểu về sau thay cái đối tượng chính là kéo lông dê mục tiêu không cần tổng nhìn chằm chằm một cái kéo khoan khoái ra đối đại m à r s tới nói cũng không phải chuyện gì tốt u c h ị hạ xạ sụ kệ trên thân đang giá đại m à r s xuống đại lực khí đem tới tay trừ kiêm ộ t đôi xạ dị gẳng cái gì đều không còn nếu không phải nhìn chúng họ rỗ xì m a di sản giữa hai người đều không có tiếp tục liên lạc tất yếu bây giờ thụ đ á i m à coi trọng chính là hì ụ gạ nệ gì, bị hạ tiệu gẳng lợi ích mười phần trọng đại nhưng là có thể hay không khám phá ra còn tại cái nào cũng được ở giữa chú ấn cá t r ậ u chim lồng nghiên cứu còn chưa bắt đầu tại đem hì ụ gạ hì dạ xỉ h ế thổ thể đem tới tay trước đó tất cả càng một bước thí nghiệm đều không có cơ sở đi qua phố lớn ngõ nhỏ về sau đến một chỗ từ xa nhận thành lập bán vĩnh cô thức không trung giàn giáo xuôi theo bên cạnh trên lầu tháp bị đ á i m a kéo tiểu ra mã bù kỳ nhìn xem l ô n g lung trong bóng đêm càng phát ra náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ phụ thân đại nhân cô n ộ hạ thật chẳng lẽ là thiên mệnh chiếu cố chi、điện. thiên tài tầng tầng lớp lớp ngay cả người nơi này cũng mười phần hiền lành ít có tâm tư tả ác bại hoại đại ma cười giải thích nói văn minh cùng xã hội lực lượng biết hướng mỗi người truyền lại một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng cùng lực ảnh hưởng toàn bộ n h ậ n giới trừ hóa quốc cơ bản đều là ba mươi chín ngoài vòng giáo hóa tri địa ba mươi chín vững chắc cơ sở đều không tồn tại phong quốc thiếu nước đại bộ phận địa vực là sinh mệnh c ấ m khu thổ quốc cùng thủy quốc tình trạng tốt hơn một chút cũng chính là bán giã man bán khai chi địa lôi quốc ngược lại là dựa vào nó thượng võ tinh thần cùng đặc thù h o à cảnh dựng dục gia cùng hỏa quốc không giống lắm văn hóa không khí bọn hắn mặc dù rất ít cường điệu cái ý chí này cái k i a tinh thần nhưng là có thể cùng cổ nộ hạ tranh phong nhiều năm như vậy coi là thật không phải chỉ là hư danh nhìn như các quốc gia đại danh cùng quý tộc đều ở cùng một bộ giá trị quan cùng hệ thống quy tắc phía dưới nhưng đây chỉ là biểu tượng tầng dưới chót bình dân hoàn toàn không phải một cái con đường có phải là cảm thấy phong quốc cư dân đều rất thô lỗ không giống cổ nộ hạ bên trong người ôn tồn lễ độ tiểu gia mạ bù kỳ liên tục không ngừng gật đầu đáp lại đại m ạ vấn đề cái gọi là thô lỗ đều là hàm xúc thiết pháp trong đó sùng thượng vũ lực sa nhận chính là chứng minh tại sinh tồn dây bên trên giấy ruộng phong quốc cư dân cùng thiện lương t h u ầ n phát hoàn toàn không r ì n h dáng cái gọi là đoàn kết nhất trí cũng là tương đối người một nhà nói mục đích vẫn là vì liên thủ tranh đoạt không gian sinh tồn người phải n h ớ kỹ lòng người thiệt ác cùng giàu có cùng n g h è o khó không có bản chất quan hệ rất nhiều tác phẩm văn học bên trong ca tụng thuần hậu sơn giã t r i dân chỉ là bởi vì khoảng cách dẫn đến thị giác khác biệt mà hình thành ảo giác đạo đức cùng luân lý đều là tại giải quyết vấn đề sinh tồn về sau mới cần cân nhắc cái gọi là cùng hung tức ác vi phú bất nhân trong những lời này hình dung tử nghẹo cùng giàu là t r a n lệnh rõ ràng、hung. bất nhân đến cùng cái nào càng thêm không có nhân tính kỳ thật liếc qua thế ngay bất nhân nhiều nhất là không làm tốt sự t ì n h không có đồng tình đồng lý tâm hùng đại biểu cách đối nhân xử thế sinh tồn phương thức ác phía trước còn thêm cái c c mới thật sự là ăn vào gỗ sâu ba phần nếu như chân chính đi tìm hiểu qua sơn cùng thủy tận n g h è o khổ chi dân đến cùng biết có c ỡ nào để người nhìn thấy mà giật mình với ác liền sẽ rõ ràng loại k i u cơ hồ không cách nào dùng tốt hay xấu hình dùng cực ác đến cùng đáng sợ cỡ nào chế tạo một cái hoàn toàn mới phong quốc không chỉ là người đông thế mạnh võ vận hương t ị n h cơm no áo ấm liền đủ rồi chính ò n muốn có một bộ có có bộ t ể thể cùng cổ nổ hạ chống lại văn hóa nội tình mới được ra. thực lực, là cơ sở, mềm thực lực, càng là không thể thiếu. Một quốc nổ văn nội tình Nganh không hương gia hạ hóa thiếu, khởi, lại là là mới ra. một mềm sở, d đến các mặt, đều sẽ có trọng đại biến. trọng Chính các có cải mặt, sẽ vì vậy nhanh viện binh đội cùng ngắm b a n đội tồn tại đối xù nạ gạ cụ là một chuyện thật tốt trừ b ư ớ c lên nhận giới đại chiến còn có thể có một đầu hồn thỏa con đường hướng ngoại chuyển vận lực ảnh hưởng thực tế là quá lý tưởng còn có tại các nhà hát lớn trung thượng chiếu một lần lại một lần từ xa nhận biên soạn tiết mục kịch ngay tại thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến mọi người đối phong quốc đối xù nạ gạ c ủ ấn tượng mang đến thẳng hướng phản hồi đứng mũi t r i ệ u xáo chỗ tốt chính là làm công tinh xảo khôi lỗi đổ trời bắn chạy kiếm về không ít tài phú làm dịu xù nạ gạ c ủ tài chính áp lực mấy đại nhân tạo tinh linh con dối cũng trở thành rất nhiều hải tử quen thai người tường đại minh tinh trong nhà nếu như không có đều không có ý tứ cùng người đồng lứa giao lưu bởi vậy thu thập được hải lượng tinh thần lực để nhân tạo tinh t h n l nhóm thực lực mạnh lên đồng thời ngay cả hiện tại ngay tại ban đêm trên bầu trời ngụy trang thành mặt trắng cái nôi v ề phần càng thêm sâu xa ảnh hưởng còn cần càng thêm cố gắng cùng thời gian tới lắng đọng hai người ngay tại cảng h á i phía dưới cổ nổ hạ đã sớm như bất giả thành sáng lên nhà nhà đốt đèn phôn v i n h cảnh tượng bên trong chỉ có một góc một mảnh đ è n k h ị t cùng địa phương khác không hợp nhau nơi đó chính là ủ trì hạ gia tộc lao trạch đại m ặ để tiểu g i ạ mã bù kỳ tại cổ nổ hạ bên trong vì mấy c ô h ế thổ thể chuẩn bị tạm thời a n giấc chi địa ngay tại ủ trì hạ gia tộc lao trạch phía dưới t r ư ớ g một nghìn bốn mươi mốt suy đoán thời tiết hơi có vẻ nóng bức buổi chiều ôn nhuận mưa to vừa mới ngừng không khí thanh tân còn lộ ra từng đợt bùn đất mùi thơm nát g sông và muối cách cổ nộ hạ gần bốn mươi cây số hồ lớn một bên đại ma bay ở giữa không trùng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một đám mang theo mặt nạ cổ nộ hạ nỉ dạ đem đánh mất thần trí tam v ị ý dô b ủ khống chế lại từng đầu trả c ờ giả ngưng kết mà thành xiềng xích đem tam vĩ cự quy trói buộc mấy tên tinh thông phong ấn thuật cao cấp nỉ dạ ngay tại vẽ kết giới trận vận ánh mắt nơi hẻo lánh ký dị gạ cụ nhìn ao mang theo một tiểu đội đồng bạn ngay tại quan sát xì mụ dạ đắn dưới t r ư n g rút nỉ dạ hành động chuẩuẩy phong ấn trong đó cũng có số nạ phái tới giúp đỡ bên ngoài hiệp trợ khẳng định cũng còn có d á m thị sĩ mù gia đàn dị, không để hắn làm sảng làm bậy ý tứ đại mạc lưới vĩ thu phong ấn cũng chỉ là sơ thông trình độ cách chính thức tinh nhiên g cả một đời cao thủ vẫn là có rất lớn trên lệnh nhìn phía dưới t r ậ thế t đại m ạ luôn có một loại không đúng lắm cảm giác nhưng là quan sát thật lâu cũng không tìm tới dị thường địa phương đành phải thôi một bên khác kỳ dị gạ cụ chú n h n nào ở phương diện này ngược lại là rất có tâm đắc nhưng tại vị thu phong ấn lĩnh vực cũng không có quá nhiều kinh nghiệm bị hạ cựu g ắ n là có thể nhìn ra trả cỡ dạ hướng chạy nhưng ở lúc này cũng lấy không ra quá nhiều có giá trị đề nghị trừ khôi lỗi máy móc lĩnh vực cổ nộ hạ cơ hồ tại tất cả lĩnh vực đều ở dẫn trước địa vị cái khác n h ỉ dạ thôn mong muốn chất vấn đều không có quá nhiều lời phục lực nhìn xem cổ nộ hạ tư thế đại mạc cảm thấy so sánh với nhiều người liên hợp thi triển phong ấn thuật càng giống là một lần khẩn cầu thần linh thế tự đại khái chế tạo gì nụ gì kỳ phong ấn thuật là từ nguyên thủy thần thuật bên trong biến hóa mà tới a đại mạc hơi suy nghĩ một chút ngược lại là có chút càng lộ n g ồ i tại đáy m ạ đầu vai tiểu ra mạ bù kỳ rất tán thành gật đầu phụ họa u dù mạ kỷ gia tộc vốn là có cấm thuật thi quỷ phong tận dạng này có thể điều động từ thần c h i lực phong ấn thuật cái gọi là tứ tượng phong ấn cùng biến chủng bắt q u á i phong ấn đồng dạng mang theo nguyên thủy đồ đảng sùng bái ý vị làm trên danh nghĩa quản lý vĩ t h ú quốc tế tổ chức tam vị ý dỗ bù có lẽ từ đại mạt gật đầu về sau mới có thể đi vào hành xử trí ở đây giám sát cũng là phải có chi ý thân là tam vị ý dỗ bù người sở hữu kỳ dị gạ c ù đại biểu dứt khoát chính là có được bị hạ cự gẳng trì nao có cực kỳ cường đại trạ cờ dạ thị giác cơ bản có thể ngăn chặn xỉ mụ dạ đạn d ư cho khả năng chỉ là hôm nay luôn cảm giác nếu quả thật nếu là không có chỗ tốt gì xì、si、mù dạ đang tại sao phải cường ngạnh đ ú n g tay tam vĩ sự tình lấy tam vĩ ý rô bù sức chiến đấu trừ ở trong nước thời điểm có thể phát huy ra vượt mức bình thường sức chiến đấu thay cái hoàn cảnh chỉ sợ chiến lực là chín đại vĩ thu bên trong yếu nhất một ngăn tân tân khổ khổ tính toán liền vì thu nạp tam vĩ lực lượng tựa hồ có chút không quá đáng mặc kệ là tứ vĩ gì nụ gì k ỳ r ồ si lục vĩ gì nụ gì k ỳ ủ tạ cạ tạ vẫn là thất v ị nụ n là t kỷ fu so tam vĩ ý rô bù giá trị phải cao hơn nhiều n u ồ n tính kế cũng là tranh đoạt b thẳng đến sau một tiếng rưỡi cơ bản công tác chuẩn bị mới làm tốt một cái cự đại lục mang tinh tế đàn đường vân phân bố ở bên hồ rừng rậm một góc cô nộ hạ nghi dạ chia làm lục bộ phân chiếm cứ một cái phương vị ở giữa vẽ lấy hình tam giác huyết văn mỗi cái sừng bên trên đều có một tên toàn thân bị bạch bảo cùng mặt nạ che lấp kỳ quái ra hỏa thấy phong ấn t h u ậ t thức sắp triển khai tiểu ra mạ bù kỳ kỳ quái mà hỏi thăm cô nộ hạ nghi dạ chọn lựa gì nụ di kỳ ở đâu tổng sẽ không cứ như vậy qua loa đợi đến cuối cùng trước mắt mới lộ diện a nhân tuyển kỳ thật không trọng yếu ngược lại cuối cùng đều là tế phẩm đại ma d ngược lại thập v ĩ phục sinh không cách nào ngăn cản mặc kệ ai là tam vĩ gì n ụ dị kỳ đều muốn bị rút ra vi thú tử vong gã á giả còn sống là có đại ma d làm tốt vạn toàn chuẩn bị bắt vĩ dị n ụ dị kỳ kỳ nở bệ hẹ、e、nhiều lần thoát chết là bởi vì bắt vĩ bản thân có thế thân thay mặt tử chi thuật、Ủa、dù dù mạ kỳ nạ dù tồn tại rút đi vi thú sau còn có thể tiếp tục nhảy nhót không thể nghi ngờ là nó phụ thân phòng ngựa chú đáo chia cắt â m cụ giả mạ vì h ắ n tụ mệnh bây giờ ngay cả danh tự đều không có kế hoạch bên ngoài tam vĩ dị nù dị kỳ đoán chừng cũng chỉ là cái qua loa diễn viên q u ầ chúng giác nộ lại chờ gần mười lăm phút đợi thi thuật giả trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại nuốt vào mấy hạt dược hoàn để phòng b ạ n nhất về sau mới bắt đầu kết ấn miệng bên trong mở nói lẩm bẩm nghe cùng trong c h ù a miêu tăng nhân nhập kinh cùng thần q u a n cầu nguyện thời điểm nghiệm t ụ n g lời khấn đều không khác mấy xem ra thật đúng là có giả thần giả quỷ hiểm nghi đáng tiếc cổ nộ hạ cũng xuống dốc mười mấy năm trước nạ mỹ cạ dơ mi nạ tô một người liền có thể đem cụ dạ mã an bài đến thỏa thỏa thiếp, thiếp áp chế cắt miếng phong ấn một đầu lòng cụ dạ mã đều không mang phản kháng kết quả hiện tại ba mươi chín rụt ba mươi chín tổ chức xuất động một đám người phong ấn cái tam vi còn nơ đại mạc v ô vô tiểu dạ mạ bù kỳ bà vai đánh gãy nàng có chút buồn cười nói cho nên nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ mới là hộ cạ những người khác chỉ có thể là không có danh khí gì tiểu nhân vật thiên tài luôn luôn có người khác không cách nào làm được hành động vĩ đại nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ không thể nghi ngờ là t ư ơ n g đ ư ơ n g co thiên phú đáng tiếc không đợi đến nhân sinh đình phong liền ngoại ý muốn chết mất tia s ỉ mù dạ đ à n cũng là tiểu nhân vật sao cái này a đại mạc sau khi suy nghĩ một chút đáp hắn m u ố n là có cơ hội đương chủ sừng đáng tiếc bởi vì một ý nghị sai lầm mất đi cơ hội hiện tại chỉ có thể tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm u mặt hiền lộ rõ ràng quyền uy vì chính mình chiếm được một điểm ra sân một hồi thôi quyết định một người vận mệnh cũng chỉ là như vậy một hai lần lựa chọn đem x ỉ mù dạ đắn định nghĩa thành một cái bại hoại khẳng định là lộ ra nông cạn nhưng coi là một cái thất bại k i ê u hùng lại tự a hồ quá mức cất nhắc hắn trí tồn cao xa mệnh đ ồ nhiều thăng trầm nguyên bản vận mệnh cho hắn một cơ hội đáng tiếc không nắm chắc được về sau lại thế nào cố gắng dây ruộng cũng chỉ là phi công ngay tại cả hai tán gâu phê bình người khác thời điểm phía dưới phong ấn trận đã triệt để khởi động tự hồ phát giác được nguy hiểm tam vị ý dô bù cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại. k i có, có chỉ là n là... lại chờ mấy phút y nguyên không thấy sỉ mù dạ đan dự chỉ định người phong ấn đại ma sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn một chút chống phải trượng hai con mắt h i ế u lại thỉnh thoảng chỉ huy thuộc hạ sỉ mù dạ đan dự một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng đại ma ngăn không được nói thầm lấy lão gia hỏa này sẽ không muốn mình lên đi c h ờ một chút có vẻ như có chút không đúng Trước h ngay từ đầu lần này phong ấn nghi thức liền rõ ràng lấy một cỗ không tầm thường ý vị rút tổ chức trịnh trọng như vậy kỳ sự phong ấn tam v ị ý dỗ bụ cũng không phải là bởi vì năng lực không đủ quá phận coi trọng mà tìm kiếm càng thêm ổn thỏa sách lược mà là có ý định khác nếu quả thật muốn mình tự thân lên trận x u n g làm gì nụ dị kỳ đại mars tin tưởng sĩ mụ dạ đắn dứ là sẽ không làm loại sự tình này cho dù có ý nghĩ này mục tiêu cũng sẽ không là tam vĩ ý dỗ bụ lấy sĩ m ù d ạ đan g thực lực hôm nay đã không cần đến tam vĩ loại trình độ này lực lượng cũng chỉ có cường đại cụ dạ mà mới có thể thỏa mãn hắn chinh phục nhận giới cần nghĩ như vậy đến như vậy tam vĩ y dô bu muốn phong ấn thành dị nụ dị kỳ nhất định phải có vật chứa b ấ t quá cái này vật chứa cũng không nhất định chỉ có một cái nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt đại mã đưa ánh mắt về phía ở giữa hình tam giác yêu cầu viết bài sừng bên trên vào chỗ bạch bào người t h ầ n bí. thì ra là thế đại mã nhịn không được tự lẩm bẩm có được dị nụ dị kỳ tư chất nghị dạ c ít có thể tại ngắn ngủi một hai năm thời gian bên trong đạt tới hoặc là tiếp cận hoàn mỹ dị nụ gì kỳ cấp độ. cơ bản không thể nào làm được đã ba mươi chín chất ba mươi chín trên có tư chất yêu cầu còn không bằng đèm tam vi ý dô bụ chia cắt ra đến chế tạo số nhiều không hoàn chỉnh gì nụ di kỳ đã có thể lẩn tránh tư chất yêu cầu cũng có thể cấp tốc bay vụt vì ba mươi chín cả ba mươi chín cấp độ chiến lược xị mụ dạ đắn cùng d ư ớ i trướng hắn ba mươi chín rút ba mươi chín tổ chức tuyển định vật c h ứ a số lượng là ba làm như vậy có thể cực đại giảm bất thích lưng ớ trả cờ dạ thời gian để gì nụ di kỳ có thể mức độ lớn nhất giữ lại tự thân chiến lược một khi tình huống khẩn cấp liền mở ra bán vĩ thu hóa trực tiếp phóng đại chiều những này có to lớn tì vết không c h ọ n vẹn gì nụ gì kỳ cũng liền lực phá hoại đạt tiêu chuẩn tổng hợp năng lực khả năng còn không bằng hiện tại hạ t ạ c gạ c s xi nhưng là nhân số nhiều cũng là một cỗ hủy thiên diện địa lực lượng cường đại nguyên lai xi mũ dạ đan đánh chính là cái chủ ý này quả nhiên là cái không có chút nào lòng thương hại g i a hòa không nói tam vi ý đô b u bị chia cắt thành bà phần đến cùng cảm thụ như thế nào liền nói những này không hoàn chỉnh gì nụ gì kỳ tư c h ấ t khẳng định kém xa hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ một khi triển khai bán vi thu hóa mất khống chế tỷ lệ không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều cho dù có thể thuận lợi thu về bị vi thu trả cờ ra ăn mòn bọ chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương thậm chí là lưu lại trung thân di chứng đồng thời rút ngắn tuổi thọ đối chịu đựng tới nói đây là cực kỳ giá cao tham trọng có t h ề đối rút nghĩ dạ tới nói liền khác biệt vật c h ứ a xấu đổi lại một cái chính là có thể trở thành gì nụ gì kỳ nhân tài cô n ộ hạ cũng không phải khắp nơi đều có nhưng là tư chất hơi kém một chút phổ thông nghĩ dạ số lượng nhiều đến xỉ mụ dạ đang có thể muốn gì cứ l ấ y ngay cả rút tổ chức trụ sở huấn luyện bên trong đều có thể nhảy ra rất nhiều có thể miễn cưỡng dùng một lát nhân thủ đây chính là ba mươi chín cô n ộ hạ chi ám ba mươi chín a đại m a nhìn chăm chú một lát đến cùng không có xuất thủ ngăn cản tại âm u nơi hẻo lánh bên trong ở lâu người cũng mất đi dưới ánh mặt trời quang minh chính đại làm việc bản sự nhưng là không từ thủ đoạn cùng ra tay ngoan động phương diện người khác thật đúng là mặc cảm đem từng cái người sống sờ sờ xem như tiêu hao phẩm đến sử dụng đại m a còn không làm được loại chuyện này đến xú nạ gạ cụ cũng không có điều kiện giống rút tổ chức dạng này tiêu xài còn thừa không nhiều nhân tài quả nhiên đang dần dần nhìn chăm chú phong ấn trong kết giới kinh hoàng tam vị ý dỗ bụ bị từng đầu trạ cờ dạ xiềng xích lôi kéo phí công gạc thét trơ mắt nhìn xem ba tên vật chứa triệt tiêu trên thân áo chùn lộ ra vẽ lấy kỷ quái phong ấn trận văn n ử a người trên l i ê n gặp cái này ba tên vật chứa ở cấp trên chỉ huy dưới xong tay một cái cổ quá ấn trên thân phong ấn văn hóa thành đèn nhánh dương nhanh múa vớt c ử thú cắn xé tam vị ý dỗ bù đồng thời đánh nhau ở cùng một chỗ hữu lực không sử dụng ra được tam vị ý dỗ bù thông khổ kêu rên bị trả cờ dạ xiềng xích hạn chế tất cả hành động ngay cả trả cờ dạ đều bị phong ấn hơi tụ tập một điểm lực lượng liền bị phong ấn kết giới cho rút đi duy nhất có thể phát huy tác dụng chính là không linh hoạt lắm miệng lớn cùng cơ bản không phát huy được tác dụng tứ chi hai phe rằng co một hồi tam vị ý dỗ bù đến bị áp đảo trên mặt đất sau sẽ rách thành ba mảnh bị ba cái đen nhánh cự thủ nguyên lành mất vào sau trở lại vật chứa trên thân nguyên bản đen như mực phong ấn trận văn giờ này khắp này tản ra sáng kim sắc không hề đứt đoạn rung động từng sợi xích hồng sắc vi thú trả cờ dạ không bị khống chế tràn ra ngoài đây là vật chứa tư chất không tốt có chút khó có thể chịu được dấu hiệu cũng may bọn hắn không phải một mình phân chiến chung quanh có một đám người kết thành phong ấn trận văn giúp bọn hắn áp chế vi thú trả cờ dạ từng trương từ sợi trả cờ dạ dây ngưng tụ thành lưới t r ạ m à n phiến hội tụ cường đại trả cờ d vì bọn họ sắp no bạo thân thể cung cấp trợ lực trận này dài dằng giặc đấu sức rằng co một mực tiếp tục gần nửa giờ t r e o chống phong ấn kết giới rút nị dạ đều đổi một gốc dạng mới đưa sao động tam vĩ trả c ơ dạ t h u ậ t vụ tình huống ổn định lại liền dễ làm phong ấn thuật truyền thừa cực kỳ cường đại cổ n ổ hạ vẫn là có rất nhiều biện pháp để loại này không quá chính quy tam vĩ gì nụ gì k ỳ trở nên hữu dụng phía d ư ớ i vụ n h ậ n ao thông qua bị k i ự u gắng đem đ â y hết thẻ thu nhập tầm mắt thẳng đến cổ nỗ hạ nị dạ bắt đầu kết thúc còn cảm thấy có chút khó tin vi thu thế mà còn có thể như thế phong ấn so sánh dưới kỳ dị gạ cụ phong ấn thuật thực tế là quá đơn sơ dị nụ dị kỳ rút ra vi thu nghiên cứu nói là có tiến triển rất lớn có thể theo lục vi dị nụ dị kỳ ủ tạ cạ tạ sư phó mưa xuân qua đời liền rốt cuộc không ai hiểu rõ những cái kia phức tạp nghiên cứu số liệu nguyên bản còn đối rút tổ chức có chút khinh thường tiểu ra mã bù kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem ba cái vi thu vật chứa bị mang đi mới đúng đại mặt nói phụ thân đại nhân cộ nộ han lý dạ thật đúng là không thể xem thường làm hơn sáu mươi năm nhận giới lao đại nào có đơn giản như vậy lạc mặt ngoài hiện lộ thực lực đã rất để người sợ hãi thực sự bật hết hỏa lực còn không biết biết xuất ra cái gì áp đáy hỏng u y ệ t chiêu ngay cả s ù nạ gạ cũ đều có mấy cái cứu mi đồ tồn đòn sát thủ c ố nộ hạ sẽ chỉ càng nhiều giống bây giờ loại này chia cắt v i t h ú sau phong ấn thủ pháp cũng chỉ là tiểu thí ngư đao với lại loại phương pháp này cùng hồ ca đệ tứ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đem cụ dạ mà cắt thành âm dương hai cái còn không giống trên bản chất cái này ba phần phong ấn vẫn là nguyên một chỉ chỉ là đem nó trả cờ dạ phân làm ba khối sau phân biệt phong ấn để cao sử dụng hiệu suất đây chính là căn cứ khác biệt trạng thái cùng vĩ thu khác biệt mà làm ra lựa chọn một cái nạ gạ tổ cùng ba cái cỗ nạn so sánh đến cùng cái nào tương đối dễ đối phó cái này cần nhìn tình huống cụ thể si mu gia n à i hiện tại liền căn cứ vào tự thân tình huống cho rằng ba cái uy lực vô song pháo đài so một cái nhất thời bán hội chưa có xếp hạng công dụng tam vĩ gì nụ gì kỷ phải hữu dụng nhiều lắm v ề phần tại sao trước kia không tại trên người cụ gia mạ thử một lần bởi vì cụ gia mạ quá mạnh lịch đại gì nụ gì kỷ cũng đều là có lai lịch khó thực hiện tay chân Trước 1043, Trước 1043, 1043, nghe ngóng. nghe rút tổ chức xử trí tam vi ý r ồ bù phương pháp đại m a kỳ thật cũng nghĩ qua cho dù là yếu nhất vĩ thú tương đối phổ thông nị dạ mà nói cũng quá mức cường đại hoàn chỉnh gì nụ gì kỳ chiến lược tràn ra rất nghiêm trọng tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không phát huy được tác dụng chỉ có thể ở vào bảo vệ nghiêm mật phía dưới đợi đến nhận giới đại chiến thời điểm mới có cơ hội thi thố tài năng đem một cái siêu cấp cứng giả chia tách thành ba cái hơi yếu một bậc cao thủ nghiêm ngặt nói đến nhưng thật ra là kiếm được chờ trở lại cỗ nộ hạ về sau hoàn thành cơ bản nhất nhiệm vụ đại mà d thông qua siêu viễn trình tinh thần liên hệ đem chứng kiến hết t h ể t h ô n g chi ngoài vạn giảm c ả dẹp để ngũ gạ ạ ra hai người liền cái này biến cấu nghiên cứu thảo luận một phen về sau đối sau này ứng đối cũng trao đổi ý kiến mặc kệ là một cái vẫn là ba cái phải t r ă n g hoàn chỉnh chỉ cần là phong ấn vi t h ú trả cờ ra nghĩ dạ chính là có lẽ về nhanh viện binh đội chỉ huy người đại mà d tự nhiên sẽ không như vậy ngây thơ cho là mình có thể điều động x ì m ù dạ đàn diên thủ ba cái mục tiêu quả thật có chút nhiều nguyên bản chỉ vì một cái không nghe hiệu lệnh gì nù gì kỳ chuẩn bị dự án rõ ràng có chút không thích hợp hướng cổ nộ hạ tỉnh h cầu chi viện đi đem kẹn dịu muốn đi qua đỉnh lôi hạ tặc cả c ả s、si、ì hiện tại đã tự nhiệm cũng nên đánh vác lên cổ nộ hạ giờ nhìn thứ bảy bàn dẫn đội nhìn chức trách kẹn dịu hóa thân dạ mạ tổ s u n g làm lâm thời đội trưởng cũng không thể nói là ngộ biến t ù n g quyền cựu vĩ gì nụ dị kỳ h rủ mạ kỳ nạ dù tổ tầm quan trọng không cần nhiều lời nhưng hôm nay cổ nộ hạ tụ tập nhiều như vậy gì nụ dị kỳ cũng không thể chỉ nhìn chăm chăm một mục tiêu cái khác cũng phải thiết thực nhận trách nhiệm mặc cho tới về phần có thể hay không học việc nhìn xem hữu dị nụ dị kỳ ép vũ ăn nhịp với nhau chơi đến quên cả trời đất liền biết cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ vẫn luôn tại hắn hiệp trợ phạm vi bên trong về p h ầ n hạ tặc cả c ả s i n g a y nghỉ không chỉ có là đ á i m à không có để ở trong lòng cổ nổ hạ cao tầng bao quát hồ ca đệ ngũ xù nạ cùng các vị cố vấn trưởng lão đều không có để ở trong lòng một điều mệnh lệnh liền để thứ bảy bàn chính quy đội trưởng bất đắc dĩ kết thúc t h o n g dòng thời gian mấy chục mét sâu âm ưu điệu việt bên trong phía trên chính là đã rách nát ủ chỉ hạ gia tộc nguyên lai khu quân cư cuối cùng là nhín chút thời gian bài mạt g i t cục lần đầu tiên tới cái này tại cổ nổ hạ mỹ mắt dưới mặt đất thành lần cỡ nhỏ c nếu như không phải tại loại này âm trầm không chỗ không thấy mặt trời mong muốn tránh thoát cổ nổ hạ hệ thống phòng vệ cùng bị ạ tiểu gẳng gửi phôi trùng nị dạ k h u y ể n chờ điều tra mong muốn tìm chỗ đứng thật đúng là không dễ dàng phụ thân đại nhân nơi này ta thế nhưng là tìm rất lâu đại mạ dũa vỗ trở lấy khích lệ dạ mạ bù kỳ cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói làm tốt lắm nơi này có lẽ rất an toàn toàn bộ không gian là lấy thâm nhập dưới đất sông ngầm động đá vôi làm cơ sở thông qua thủ đoạn đặc thù cưỡng ép cải biến nó đi hướng bài không nước động sau lại trải qua liên tiếp cải tạo sau mưa biến thành hiện tại cái dạng này nơi này không chỉ có thể khi lâm thời điểm dừng chân tại nạ gà tổ t ạ p thôn đem bộ nổ hạ phá hủy về sau nơi này cũng sẽ bởi vì kịch liệt s u n g kích mà bị triệt để phá hủy mà không lưu vết tích trên cơ bản chỉ cần không chủ động bại lộ không ai sẽ phát hiện như thế sâu dưới mặt đất còn có một phen đặc biệt thiên địa không chỉ có như thế tại một cái c ô ý lưu lại cùng nước ngầm mạch tương ngay cả hồ nhỏ đường bên trong sóng nước lấp loáng dưới mặt nước ánh sáng nhạt không phải đối tia sáng không rõ cảm giác mù cá cùng tiểu công chúng mà là thời không ở giữa vặt vẹo dẫn đến năng lượng ngoài t i ế t ngay tại đài m ạ cùng tiểu ra mã bù kỳ anh nhìn chỉ thấy một đoàn bóng tối nổi lên cuối h ấ n động rớt x n trên thân n g ư cùng đầu lưới lăn lộn cự hình sa mạc tắc kẹ hoa phun ra một quyển cực đại quân chủng i từng kiện dụng cụ thí nghiệm xuất hiện. đại thể đem cái này phòng thí nghiệm giới đất bố trí được không sai bị lắm cự hình sa mạc tắc kẹ hoa cũng thuận nước ngầm mạch rời đi dưới mặt nước thời không ở giữa quan g môn lại bắt đầu rung động bị tiểu c ả xì h ỏ a tỳ dẫn đến đây cụ già mạ dạ cụ mò ngồi cao su đ ẹ p khí thuyền sung ra bọn nước văn g khắp nơi động tác nhỏ một chút nơi này dụng cụ đều là hàng cao đẳng có tiền hay không k h á c nói lần nữa mua còn phải định chế nhất thời bán hội mua không trở lại có quan hệ gì làm hư bồi ngươi một bộ ngựa văn dạ cụ mò một bên đánh giá bốn phía một bên không hề lo lắng cười nói như thế sâu dưới mặt đất còn có các loại ngụy trang nếu là không tự mình đến một chuyến chỉ sợ đều không thể tin tưởng lại có thể có người tại loại này địa phương quỷ quái mở một cái phòng thí nghiệm có cần đại m à còn chưa nói xong liền bị cụ già mạ dạ cụ mò cười nhạo lấy đánh gãy tác phong của ngươi có vẻ như không giống như là sẽ làm lô vốn sự tình không chỉ có phí hết tâm tư dẫn đi mạch nước ngầm dùng c ự hình tẹn s ả y gẳng thành lập lúc không gian thông đạo mỗi lần thông qua tiêu hao năng lượng cũng không phải số ít nếu như không phải có cực kỳ trọng đại bố trí làm sao lại như thế bỏ công sức duy trì liên lạc cùng giao lưu phương thức còn nhiều rất nhiều không có cần thiết khai thác loại này được không bù mất với lại bị phát hiện biết cực kỳ phiền phức thủ đoạn phong hiểm cung ích lợi hoàn toàn không xứng đôi ở trong đó khẳng định có mờ ám nếu như không phải tiếp xúc gần gũi qua cự hình thẹn s ả y gẳng lực lượng cụ dạ mạ dạ c ụ mò đối h u y ễ n thuật hình lúc không gian thông đạo tương đối mất cảm lại thêm nơi này cũng cần cụ dạ mạ dạ c ụ mò cao minh h u y ễ n thuật tới thêm một tầng nguy trang thậm chí một ít thời điểm còn cần cụ dạ mạ gia tộc thay hiểm hộ chỉ sợ đại mã d cũng sẽ không để nàng biết nơi này không đạt được cho nên mới kéo nàng nhập bọn chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đại mập m mờ suy đoán hiệu theo thực tế là không có cách nào nói cho người khác muốn đem nơi này làm g ế thổ thể phục sinh chỗ về phần phòng thí nghiệm với trí chỉ là cái bổ sung phế vật lợi giút thôi tổng không tốt đem nơi này cứ như vậy bỏ trống không cần cái k i a cũng quá lãng phí không nói được rồi đã sớm quen thuộc đáy mà cách đối nhân xử thế phong cách cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ cũng không có hỏi tới nếu như xa nhẫn mong muốn thông qua nơi đây công hãng cổ nổ hạ đoán chừng có chút khó thông đạo quá mức hẹp hòi với lại tiêu hao khá lớn không đủ để thành sự nhưng làm một tập kích bất ngờ đột phá khẩu còn được nhìn ngươi trên nhảy dưới tránh trợ giúp xù nạ gạ cụ tăng cường thực lực một bộ muốn c ù n g cổ nổ hạ so tay một chút dáng vẻ kết quả có cái lối đi này thế mà không phải làm chiến tranh pháo đài sử dụng thật đúng là cái này rõ ràng không giống như là một cái đối cổ nổ hạ có phân cao thấp s ù nạ gạ cụ đầu mục sở tác sở vi người k h á c loạn đ á nghe n g ta là sẽ không nói cho ngươi s ù nạ gạ cụ vinh tục nợ mua số định mức tăng lên hai thành dạng này cũng không được đại m a bất vi sở động đây không phải c h u y ệ n tiền cụ dạ mạ dạ cụ mọt như có điều suy nghĩ xem ra toan tính quá lớn không phải tiền có thể ảnh hưởng vấn đề xem như ngươi lợi hại ta không hỏi nhưng là về sau mong muốn ta ra tay giúp đỡ tiền thuê gấp b ộ i liên quan tới tại c ổ nổ hạ mở một cái bí ẩn không gian chuyện này đại maz lo lắng nhất chính là cái nào hỉ gạ tộc nhân dành đến nhàm chán mở ra bị hạ cựu gẳng sau đem ánh mắt nhìn về phía bên này phát hiện không hợp lý trà cờ dạ thị giác rất phiền phức hoặc là dùng kết giới ngăn cách hoặc là dùng huyễn thuật lửa gạ đại maz dứt khoát hai bút cùng vẽ tại nị giả cảm giác bên trong cái này bí ẩn trôi chỉ là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá lớn nếu có nhàn không có việc làm người càng muốn tới thám hiểm liền biết bị phát động thức huyễn thuật hướng dẫn đồng thời xem nhẹ mấu chốt yếu tố cuối cùng không thu hoạch được gì rời đi nếu có cường đất hoặc là thổ đồn nhị dạ không để ý cải biến chung quanh bố trí vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may cũng may đại mà đủ cẩn thận vạn nhất bị phát giác cũng không có có thể bại lộ thân phận cùng lai lịch đồ vật có lẽ c ố nổ hạ nhị dạ sẽ còn cho rằng nơi này là h ó rồ xì mà đã từng nghiên cứu cấm thuật phòng thí nghiệm bí mật mà sẽ không h o à i nghi đến đại mà trên thân làm hết mình nghe thiên mệnh ta có thể làm cũng chỉ đến loại trình độ này tại khoảng cách xa như vậy thành lập một cái thông đạo liên tiếp phong quốc trụ sở cũng không phải là một chuyện dễ dàng huống hồ điều kiện có hạn chỉ có thể tại cần thiết lại thời khắc mấu chốt khẩn cấp sử dụng đại bộ phận thời điểm cũng chỉ có thể làm điểm không quá quan trọng nghiên cứu đồng thời xem như trung truyền địa thu phát một chút hình thể nhỏ trọng yếu vật tư về phần bị bắt lấy được sau xem như công cụ nhân sử dụng s u ấ t xù kỳ xá nhân sẽ hay không có ý kiến gì hiện tại đại m a d s cũng không lo được nhiều như vậy c h ờ cú dạ mạ dạ cụ mỏ cái này huyễn thuật chuyên gia đem thai h ỏ a ngầm từng cái thanh trừ về sau đại m a d s thả ra một chút hộ vệ khối lỗi phân bố tại mấy cái giao thông yếu đạo phương hướng làm tốt những này mới hơi thở dài một hơi sau đó nghĩ đại m a lại lấy ra một đại đoàn làm nổ đất xét lợi dụng ấy đã giả chế tạo đại sắc khí chốt ở phòng thí nghiệm trung ương phía dưới nham trong đất dự bị lấy tại thời điểm cần thiết trực tiếp tới một lần bên trong bạo tiêu diệt hết thể đồng thời thanh trừ tất cả vết tích bạo đ ộ t loại này h u ế t kế giới hạn kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm sử dụng điều kiện hạn chế rất nhiều cường cung không cường hoàn toàn dựa vào người biểu hiện nhưng có một cái có chút s á c thực rất chói sáng đó chính là lực phá hoại s á c thực tương đương khả quan đơn giản bạo lực lại uy lực hạn mức cao nhất cực cao tại một ít thời điểm có thể tạo được tác dụng so một chút thần kỹ cùng cấm thuật còn muốn đại tiểu dạ mã bù kỳ cùng c ả sĩ hoa thi cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò một đạo kiến thức đại mạ dư là như thế nào đem nơi này bố trí thành tràn đầy cạm bẫy đồng thời tùy thời chuẩn bị san bằng hết thảy hủy thi diện tích ung h i ể m chi điện n g ư ơ i cái này cũng cẩn thận quá mức đi cụ dạ mạ dạ cụ mò có chút kỳ quái mà hỏi thăm nơi này chính là cộ n ổ hạ dưới mặt đất có cái gì là cần như thế phòng bị đại mạ dướng hở đáp lo trước khỏi hoa nha ngươi nhìn chúng ta xù nạ gạ cụ nếu không phải sớm chuẩn bị sẵn sàng liền bị ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cho công phá mặc dù giữ vững nhưng cũng tổn thất không nh thậm chí dứt khoát chủ kiến trả ra đại giới tương đối lớn c ổ n ộ hạ không giống cao thủ nhiều như vậy dù là ba mươi chín ạ cà s ủ kỳ ba mươi chín tổ chức toàn lực tới công cũng không hề sợ hãi có lòng tin là chuyện tốt nhưng tương lai ai nói đến chuẩn đại mà không nghĩ trong vấn đề này xâm nhập nghiên cứu thảo luận từ khi c ổ n ộ hạ thành lập đến nay hơn sáu mươi năm thời gian bên trong binh lâm thành hạ tình thế nguy hiểm cũng chỉ có xa nhẫn r ử a vào đánh lén làm được qua lòng tin loại vật này không phải nhiều lần cường địa hoặc là thổi phồng liền có mà là lần lượt chiến tranh thắng lợi tạo nên chưa từng thua trận cô n ộ hạ xác thực cực kỳ sức thuyết phục không chỉ có cổ nổ hạ n g dạ tự tin tuyệt đại bộ phận ngoại nhân cũng không thấy đến hiện nay có thế lực nào có thể g i a o động cổ nổ hạ n g dạ bá chủ địa vị càng đừng đề cập đem cổ nổ hạ san thành bình điện thấy đại m à d z không có tranh luận lúc đầu lòng tin tràn đầy cụ g i mạ dạ cù mò ngược lại bắt đầu hoài nghi nó phán đoán của mình sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi dò trước mấy thời gian chúng ta được chứng kiến cử hình tẹn xảy gằng nguy lực mặc dù không linh hoạt lắm nhưng xác thực rất đáng sợ nếu như nó năng lực còn chưa hoàn toàn phát huy cùng nó nổi danh dị nệ rằng cũng có ngang nhau lực lượng kia xác thực rất nguy hiểm ạ lại thêm cái khác mấy tên hơi kém một chút cấp ép phản nhẫn c ô nộ hạ đến cùng có thể hay không chắc thắng thật đúng là khó mà nói trên thực tế cái này còn không có cân nhắc dần dần khôi phục ngoại đạo ma tượng lực lượng đáng sợ may mắn nạ gạ tổ không phải di nệ g ằ n g người sở hữu chỉ là thay mặt cầm không có cách nào đem ngoại đạo ma tượng uy lực phát huy ra k ê u cơ hổ miễn dịch ngũ hành đột thuật chỉ có tiên pháp cùng thể thuật âm dương đội có thể làm bị thương q u á i vật nhận giới liền không có mấy người có thể cùng nó chống lại dựa vào cộ nộ hạ để chống đỡ còn có chút không đủ hồ thỏa cho nên mới có ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cùng ba mươi chín ngắm bắn đội ba mươi chín thậm chí tổ kiến trước nay chưa từng có nhận giới liên quân cũng không phải là không thể thật sao suy đi nghĩ lại không có quá đa tâm đến cụ ra mạ ra cụ mỏ thở dài một hơi sau từ bỏ tiếp tục tìm hiểu tâm tư ngược lại ta cũng chỉ là cái ba mươi chín nhàn tản ba mươi chín phổ thông cổ n ổ hạ n ý dạ ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức mang đến nguy cơ tự nhiên có đại nhân vật nhọc lòng thực sự đến phiên ta tới vì cổ n ổ hạ xuất sinh nhập tử nhận giới đoán chừng cũng kém không nhiều muốn s o n g đời chuyện cho tới bây giờ còn có thể ba mươi chín nhàn tản ba mươi chín cổ n ộ hạ lý dạ coi là thật không được tâm tình còn tốt còn đại mạn à trêu chọc nói. i c h ú g gạ ta su nạ cụ lên t ớ i v ã họa nhân, hạ đến ea c nói tiểu hải phải tử, đều phải vì l à giạ ế n t h i cụ ố n g h i ế mò t hoàn toàn nghe không vào ai kêu nhà ta như thế giàu có đâu hoàn toàn không có cần thiết vì sinh kế cùng tiền tài tới làm đ o ă n chính mình dừng một chút về sau lắc lắc đầu vai tóc dài nữ hải tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên cười nhẹ nhàng nói trước k i a ta bị bệnh liệt giường cái gì đều làm không được lên làm cổ n ổ hạ nghỉ dạ hy vọng cũng cơ hồ phá d i ệ n thời điểm còn từng nghĩ tới muốn hay không mua được một cái tiểu quốc đại danh thành lập một cái làng nghỉ dạ mình cho mình phong cái nghỉ dạ sau đó cùng cổ n ổ hạ kết minh trở về tham gia chương trình ả o thí kết quả không đợi đến áp dụng ngày đó huyết kế giới hạn mất khống chế liền bị giam đến trong cấm n i ệ chờ một chút ngươi nói là như thế không hợp t h i thường sự tỉnh n g ư ơ i thật đúng là cân nhắc qua chấp hành trời sinh kẻ có tiền não mạch kín đại m à s á c thực lý giải không tới có cái gì không tốt ngược lại chính là vung tiền xây cái làng n h ỉ dạ lại không phiền phức s á c thực tạo ra một cái tiểu q u ố c n h ỉ dạ thôn s á c thực không khó giống họ rồ xì ma như thế có danh thanh c ó thực lực cũng rất dễ dàng nếu như không có dùng tiền nệm cũng được chỉ là muốn phát triển lớn mạnh liền khó ta nên may mắn nhất giới vì vậy mà không có thêm một cái không hiểu thấu làng n h ỉ dạ sao Trước 1045, tạm lánh, Trước 1045, tạm lánh. Tạm phong ấn đến khác biệt thân thể bên trong về sau tạo thành ảnh hưởng so đái ma dự trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều làm lần này giao dịch trọng điểm thẻ đánh bạc một trong nhanh viện binh đội thống lĩnh vị trí rơi vào đái ma dự trên thân cùng vụ nhẫn cùng một chỗ chứng kiến xì mù dạ đan dưới lãnh đạo rút tổ chức hành động lúc kia là hoàn toàn có năng lực ngăn cản từ đối với thập vĩ tất nhiên phục sinh cân nhắc ngược lại ba người cuối cùng cũng phải trở thành phong ấn t h u ậ t huyện long chín phong tận tế phẩm thấy thế nào cũng không có còn sống khả năng đại ma dự liền không có quản t bên h ngoài n g phòng á c k h xếp bên trong hai tên phó thư ký nạ dạ xỉ cả mạt cùng cụ giọt xù triệng ngay tại bận rộn bởi vì xạ tết nhìn có việc ra ngoài đại ma dư lâm thời đến đây t o a c h ấ n liền bị ao bắt được chân tướng đem cái mặt này sắp có chút không dễ nhìn cứng nhắc tiền bối mời vào phòng trong phòng khách đại ma dư pha thượng hạt r ả hướng ngồi đối diện vụ nhẫn hỏi việc đã đến nước này n g à i là vẹn vẹn mong muốn khiển trách một phen ta ngồi yên không lý đến thất trách trách nhiệm vẫn là mong muốn để ta đem ba người kia nhốt lại s u ấ t ngũ h ác khí truy trách cái gì đã không làm nên chuyện gì ao thần s ắ c động lại mặt mò đỏ hửng thật muốn thảo luận ai khuyết điểm cùng nhau giám sát ao cũng thoát không khỏi liên quan đại ma dư là có năng lực không làm nhưng là năng lực không đủ liền nên bỏ mặt không quan tâm sao tóm lại muốn để cộ nộ hạ m i mạch bọn hắn đây là khiêu khích chúng ta vụ nhẫn các ngươi sai nhận chỉ sợ trên mặt m ũ i cũng khó nhìn à. xác thực có lẽ đi khiển trách một phen nhưng là dù sao cũng nên xác định một mục tiêu đi phát tiết tâm tình bất mãn cái gì cũng cải biến không được đại m a bình tĩnh đáp lại nói rút ra tam vĩ là không thể nào trở thành sự thật chỉ có thể ngầm thừa nhận có lẽ chỉ có thể tại phương diện khác tìm về mặt m ũ i cứ như vậy ao có chút không vui lòng đại khái là đánh giá cao kỳ dị g ạ cụ cùng su nạ g ạ cụ ăn ý hợp tác cho cổ nổ hạ mang đến áp lực cho nên bị n ụ c nhã thời điểm đặc biệt không thể tiếp nhận ta cảm thấy đi tiền bối có thể có chút nộp h á n tình thế trước mắt bởi vì hạ cát xù kỳ uy hiếp cùng gần ngay trước mắt lần thứ tư nhận giới đại chiến bóng tối cố nộp hạ mười phần coi trọng kỳ dị gạ c ủ cùng s ù nạ gạ c ủ hai cái này minh h i ế u nhất là cái sau đại ma d i y ê n lợi dụng cái này đặc thù thời kỳ dung chuyển vì sa nhận mưu đạt không ít chỗ tốt lấy giải quyết dứt khoát xu thế tạo thành sự thực đã định để có ý kiến thế lực đành phải ngầm thừa nhận x i mu gia đan d cử động kỳ thật có gì khúc đồng công chi diệu đem tam vi chia các phong ấn cách làm xác thực rất không chính cống hố vụ nhẫn cũng làm cho sa nhận k ó xử có thể thì tính sao ỉ lại là lẫn nhau su nạ gà cụ hiện tại hy vọng nhất tiếp xuống thời gian hơn một năm bên trong nhận giới gió êm sóng lặng tuế nguyệt tinh tốt cái đại sự gì đều không phát sinh bình a n để xa nhận vượt qua nguy hiểm nhất một đoạn hung h i ể m kỳ về phần kỳ gì gà cụ t i ê n lặng liếm vết thương nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian còn dài mà càng không khả năng ở thời điểm này cùng cổ n ổ hạ cái này nhận giới bá chủ trở mặt tam vĩ ý tố bụ xử trí quả thật bị cổ n ổ hạ chiếm tiện nghi nhưng còn có lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ cũng tại đối phương thăm dò dưới trở mặt liền muốn gà bay trưỡ một cái đều không thừa nổi tới khiển trách một phen biểu đặt ra thái độ của mình cho cái bậu liền lửa núi mượn sân núi xuống đại i hai diện coi. làm lớn chuyện hai phương diện từ bên trên rất khó từ rất đ mạc à dự d thống lĩnh, ta lĩnh, cho là người là n này người, biết nuốt không trôi một hơi này, không nghĩ g biết trôi hơi tới một ũ n nổ hạn nhỉ g sợ cổ dĩ ạ đại đại thế một mặt tư thế.、Xác、thực, chậm chân lực. ly dự Xác Ao ra mong mà muốn mà mà rãi rán, nói, ngòi bộ để d vang tác phong không giống như là biết thụ ủy khuất có thể như thế nông c à n thuật thực tế không có sức thuyết phục đợi đối phương nói xong đại m ạ dĩ mới chậm rãi hồi đáp nói thật ta vĩ mặc kệ là chia mấy phần phóng ấn quyền sở hữu đều là các ngươi kỳ dị gạ cụ chỉ cần danh phận nơi tay có thực lực tự nhiên có thể thuận lý thành trương thu hồi nếu như bắt không được nói lại nhiều thì có ích lợi gì nếu quả thật mong muốn làm chút gì cần gì phải chờ tới bây giờ lúc trước liền không nên xin giúp đỡ ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín dựa vào chính vụ nhẫn lực lượng đem tam vĩ cùng ngụ tạ cả tạ bắt về chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao nói cho cùng vẫn là lực lượng không đủ bảo hộ không được vĩ thú cùng gì nụ gì kỳ mong muốn mượn nhờ ngoại lực lại không nghị chịu ảnh hưởng không trả giá đắt làm sao có thể về phần nói đại mạc dưới mông vị trí có hay không kỳ thật đối xù nạ gạ c ụ đều không có tính quyết định ảnh hưởng nếu như nguyện ý trả giá đắt bằng vào chính xa nhẫn liền có thể đem lãnh đạo quyền cướp đến tay người nói như vậy chẳng lẽ không chuẩn bị cùng vụ nhẫn cộng đồng tiến thôi sao đại m a cười lắc đầu đ ố i có chút xấu hổ lao giải thích nói nếu như làm mỹ g i ú đệ ngũ ở đây liền sẽ không hỏi như vậy chúng ta xa nhẫn hiện tại lực lượng so vụ nhẫn muốn đủ đường lùi càng lớn dù vậy cũng cực ít vì cái gọi là mặt mũi lãng phí tích lực mà là chuyên chú vào thực lợi các người vụ nhẫn cần gì phải quá xoan suýt thực lực sai biệt quá lớn cũng không có tất yếu duy trì không tất yếu kiêu ng chỉ cần đeo chân còn chịu đ ự n g được không có ốn lượn quý xuống hơi đê mi t h u ậ n nhãn bảo trì t h u ậ n theo cũng không có gì đại không được kỳ dị gạ cụ liên thủ với s ù nạ gạ cụ đều không thể bức bách cổ nộ hạ nhượng bộ cũng có thể có lẽ không thể nhưng là không có cần thiết ngươi xác định muốn đem quý giá trao đổi ích lợi dùng tại lúc này kỳ dị gạ cụ cùng s ù nạ gạ cụ mặc dù có ăn ý nhưng là không có nhất định phải liên thủ cơ sở tương phản cả hai đều là cổ nộ hà minh hữu chỉ là vì giữ gìn tự thân lợi ích m a k e t thành miệng đồng minh ta sẽ bảo đảm xì、si、m ũ dạ đàn dị sẽ không đem ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ dùng tại không thích hợp địa phương điểm này tiền bối cứ yên tâm đi mặt khác đại ma dứt h ấ p giọng khuyên giải nói có lẽ bởi vì cộng đồng lợi ích h ồ c á đệ ngũ s u nạ biết n g ầ m thừa nhận xì、si、m ũ dạ đàn dị sở tác sở vi nhưng là chỉ cần xì、si、m ũ dạ đàn dị không có bỏ đi hắn kia không thực tế gia tâm cả hai liền không khả năng chung sức hợp tác ngươi không cảm thấy để ba mươi chín cố nộ hạ chi ám ba mươi chín hơi bành trướng một điểm cũng là chuyện ta có tuyệt đại bộ phận cố vấn trưởng lão duy trì phía sau còn đứng lấy gì dẹ dạ nắm giữ đại nghĩa xù nạ cơ hồ đem rút tổ chức ép tới không t h ở nổi hoàn toàn không có cách nào chính diện chống lại xì mù giả đẳng、dị. có lẽ thế lực lớn mạnh mấy phần để cô nộ hạ loạn hơn một điểm là phù hợp cái k h á c nghỉ i ả thôn nhất là xù nạ gạ cụ lợi ích càng có ba mươi chín sức sống ba mươi chín cô nộ hạ càng khiến người ta chờ mong a người bên ngoài xem náo nhiệt vĩnh viễn là không chê chuyện lớn Trước g miễn Trước g ả m m áp. i cưỡng đem đài mà nghe đi vào kỳ gì gạ cụ chưa n h ì n ao nửa tin nửa ngờ rời đi đợi tư mật phòng khách khôi phục yên tĩnh đại mạc giữ lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế thổi từ ngoài cửa sổ bay vào tới gió mát sau thở dài nhẹ nhõm ta quả nhiên vẫn là không quá ưa thích thuyết phục người khác nói nghĩ một đằng nói một nghèo mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ chính mình cũng không tin còn muốn cho người khác tin tưởng ân cần cho đại m ạ giúp trà nước tiểu ra mạ bù kỳ kỳ quá i m à hỏi thăm chẳng lẽ phụ thân đại nhân nói lời nói dối lừa gạt cái kia vụ nhẫn lao g a ra, ra ao nhân kỳ còn chưa tới được xưng là lao g a ra, ra tình trạng chỉ là nhìn xem trông có vẻ già đại mạc b t r xoa xoa có có, một cái có chính ngồi trị tố cầu lợi ích đoàn thể nội bộ phe phái đông đảo để mắt người hoa hỗn loạn ngoại nhân tiểu gì cũng sẽ nghĩ đến nhìn người khác nội chiến làm trò cười tâm thái kỳ thật căn cứ vào tự thân lợi ích tới phỏng đoán người khác sở tác sở vi là cực không thỏa đáng một cái như sỉ mụ dạ đan dạng này kẻ dã tâm dù là lại đối hổ cả chi vị tràn ngập khát vọng cũng sẽ không quên bên ngoài thăm dò ánh mắt rút tổ chức mặc dù trên danh nghĩa là ám bộ huấn luyện cơ quan trên thực tế thế nhưng là một cái tập gián điệp tình báo ám sát nội bộ quét phản động ngoại bộ thẩm thấu là một thể siêu cấp bộ môn thân là thủ lĩnh sỉ mụ dạ đan d cũng không phải đơn giản mặt hàng mặc kệ đại mạt như thế nào khinh bị c ũ n g không nhìn chúng nó cố nộ hạ chi ám tên tuổi coi là thật danh phủ kỳ thực trong thôn các đại gia tộc đều không thể không phái ra ưu tú tử đệ cung cấp nó di chuyển chính là chứng cứ rõ dạng, chỉ có a o loại này không có làm qua người đứng đầu công cụ nhân mới có thể tin tưởng những cái kia khó mà cân nhắc được mê hoặc nữ điệu phụ thân đại nhân thật sự là gian trá cái này gọi đàm phán kỹ xảo tiểu gia mạ bụ kỳ trêu chọc đại ma không chút nào dẹt xấu hổ thản nhiên nói kỳ thật ta chính là lưới nhắc quản g khi một nhiệm kỳ thái bình thống lĩnh liền phủi mông một cái rời đi ta phấn đấu nhiều năm như vậy mới đưa mình từ một đống lạn sự bên trong hái ra ngoài nơi nào sẽ còn lội những n à y vũng nước đ ủ đại nhân vật có đại trí tuệ cách đối nhân xử thế muốn bắt đại phóng nhỏ nào có công phu một ngày vì những n à y lông gà vỏi vỏ việc nhỏ hao tồn tâm trí tam vĩ cái gì d â u d ị a cùng xì mụ dạ đắn giữ liên hệ thắng không bao nhiêu chỗ tốt thu ảnh hưởng tâm tình t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến liền tốt vụ nhẫn bên kia sẽ b u ô n g tay sao tiểu gia mạ bù k ỳ vẫn còn có chút lo lắng đối với nhân tính lý giải nàng đã có rất nhiều tâm đắc nhưng là tại người cùng quần thể phán đoán lựa chọn bên trên còn không có bao nhiêu kinh nghiệm tờ dù mỹ mệ có lẽ minh bạch vụ nhẫn không nên vì chuyện này mà làm to chuyện mất mặt chỉ l à việc nhỏ dây dưa không rõ sẽ chỉ làm mọi người trên mặt đều không nhịn được còn không bằng như vậy dừng lại lấy một cái người bị hại thân t h ậ n chiếm được một chút đạo nghĩa bên trên đồng tình lòng người ủng hộ hay phản đối biến hóa. bình thường không lộ ra trước mắt người đời cũng không có tác dụng gì nhưng ở thời khắc mấu chốt biết có kinh hỷ mặc kệ x ú nạ bên kia có phải là sớm biết đều đã không trọng yếu c ố nộ hạ bây giờ đang ở đóng vai một cái n g h i ề n ép minh hữu nhân vật người khác mới mặc kệ cái gì rút tổ chức cùng hổ cả nhất hệ mâu thuẫn ngược lại đều là c ố nộ hạ nghĩ dạ làm thoát không khỏi liên quan tờ dù mỹ mệ có lẽ có thể cảm nhận được hiện tại muốn chấn chi lấy tĩnh khắc t r e o chọc c ố nộ hạ đợi nhìn đến tiếp sau phát triển bây giờ xù nạ gạ cũ đã đang bận điệu đóng cửa chuyên cần nội chính nghỉ ngơi lấy lại sức đi vụ nhẫn cũng kém không nhiều nằm n g a một con vi thu cùng một tên gì nụ gì ký đều giao ra trừ vân nhẫn còn khâm phục mong muốn thử một chút ạ c t s ủ kỳ có phải là theo như đồn đại lợi hại như vậy cái khác nhị dạ thôn đều tại nhìn n h n cổ nộ hạ biểu hiện nếu như có thể n h ấ t cử dẹp tiến ạ c t s ủ kỳ hủy diệt vũ quốc liền thôi nếu là đánh thua hoặc là lộ ra xu hướng suy tàn lúc trước k i ể m chế ngọn lửa nhỏ coi như sẽ không thành thật như vậy Cho chuyện cánh Lúc trước ta còn hồi, hỏi. vào tiểu đáy tay, một mạ mà mò tò ta t ra dựa bù kỳ dự Thuận tiện gõ một chút vụ nhẫn, gõ vụ l ạ i dễ dàng bông t h a r ồ i t i ể u gia hòa, n g ư ơ i phải nhận ớ kỹ, t h u t c giải n ó chiến thuật cùng chiến lược, vực cũng cục, thuật như như một như toàn cụ, không p m ộ thích c u y ệ n kiên nhẫn Đại giải ma h t nói c ù n g cố n ộ hạ ganh đua tranh giành dựa vào chúng ta xa n h ẫ n đơn đấu nhận giới bá chủ thực tế là quá khó khăn một hai nơi tiểu tiết thắng bại đối hai thôn thực lực so sánh cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trừ để xù nạ gạ cũ lộ ra càng thêm hùng h ổ do người còn g ú p vụ nhẫn ba mươi chín gánh lôi ba mươi chín bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì chốt ố t n g h dạ thôn ở giữa thậm chí là quốc cùng quốc ở giữa minh tranh ngắm đấu s o đấu chính là thực lực tổng hợp kiên trì đại phương hướng không phạm sai lầm kiên trì bền bị đi xuống đi là được trên đường phong cảnh tất cả đều là dệt hoa trên gấm khúc nhạc giọng ngắn trừ phi lại có sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả cao thủ như vậy xuất thế dù n g tuyệt đối vũ lực chấn áp hết thể khâm phục nếu không đại thế rất khó cải biến đang nói lại mạ gi nghiêm s ắ c mặt liền gặp tiểu d a mạ bù kỳ thân hình cứng đ ờ hai mắt như là máy chiếu bắn ra hai đầu trùng sáng trước người g i hội như hình ba triệu ba d â cảnh hiện ra một mảnh lập thể màn sáng phía trên có một đoạn phù mì cổ truyền tin nội dung là cổ nộ hạ kỳ này phi hành lý dạ trại huấn luyện chứ ầ n nổ cô kể trên sự vụ ngày thường gạ giả còn bàn giao năm nay sắp bắt đầu liên hợp nhìn khảo thí kế hoạch lần này xa nhẫn liền không có t r ậ n ngang một c ư ớ c ba trận khảo thí toàn từ cô nội hạ tổ chức cuối cùng mới nhắc tới liên quan tới tam vi ý kiến trên cơ bản cùng đ á i mad ự tính không sai bị lắm bây giờ s ù nạ g ã cụ ố c còn không mang nổi mình úc để chính đại m a nhìn xem xử lý chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại là được trừ cái đó ra còn có một phần s u nạ gạ cụ tháng này tình trạng tài chính danh sách nhìn xem kia cuối cùng để người trong lòng run sợ số lượng đại m ạ nhịn không được hít một hơi khí lạnh đợi chuyển tin kết thúc tiểu ra mạ bù kỳ cũng không nhịn được l i ễ u lưỡi nếu không phải phụ thân đại nhân phòng n g ừ a chú đáo chuẩn bị đầy đủ đoán chừng đã sớm phá sản nha chuẩn bị loại sự tình này liên bị có đầy đủ vừa nói chỉ có thể tính ra một chút xác suất thành công cùng thất bại đại giới nhìn xem mình có thể hay không tiếp nhận thôi trước mắt xem ra là có chút khó khăn thế nhưng còn có thể chịu được, được chỉ là muốn khổ một bang phá tường đông bổ tây tường tài vụ và kế toán nhân viên cũng may kiếm tiền nóng kế hoạch rất thuận lợi. vì xù nạ g ạ cụ rót vào không ít sức sống còn có thừa đại tiêu thụ bên ngoài cường độ các loại hào khôi lỗi cũng đền bù không ít thâm hụt còn có nạ r ủ tổ thôn cùng ở họa d ì thôn chi viện nói chung xem như lại no một tháng Trước 1047, Hồng Thủy、Manh、Thú. Trước 1047, 1047, Hồng Manh Hồng Thủy Manh Thú. liên quan tới như thế nào kiếm nhanh tiền loại sự tình này chỉ có thể tại họa quốc nghĩ biện pháp phong quốc nghèo khổ đã lâu nghèo không phải biệt hiện tượng mà là trải rộng toàn bộ phong quốc b ệ trung giao hẹ đều không trưởng thành vẫn chờ tới nước bón vân cùng ánh nắng tới nhuẩn không tới thu hoạch thời điểm hiện tại vung vầy liêm lao Thu hoạch không tốt, còn ảnh hưởng tương lai phát triển đáng tiếc hoạch không ảnh hưởng còn đáng lai bây giờ hoặc ngành nghề chủ, nhẫn chen chân, không hội, nhiều chỉ thể mong quốc, các các có cơ hội. Mong muốn kiếm nhiều tiền, chỉ có cơ đều muốn muốn bản mong tiền, tiên môn.、Bây、giờ có xa kiếm Bây vứt liền có một cái cơ hội tốt chính là sắp bắt đầu liên hợp nhìn khảo thí nhẫn giới không có danh khí đặc biệt lớn văn thể hoạt động thi đấu sự t ì n h truyền khảo thí đã là lực ảnh hưởng lớn nhất nếu như có thể mở một cái quy mô khổng lồ bản khẩu mời chào các đạt quan quý nhân đến đây đặt cược vậy coi như kiếm phát đáng tiếc đây không phải xù nạ gạ c ù một nhà có thể quyết định liên hợp nhìn khảo thí là lấy cỗ nộ hạ làm chủ công cộng hoạt động nếu như hất ra bọn hắn chỉ sợ không quá thỏa đáng bí mật làm bị phát hiện liền không tốt là nghi dạ thanh danh vốn là không tính chính diện nếu như cùng hạ cựu lưu quấy n h u cùng một chỗ sợ rằng sẽ rước lấy chỉ trích c h ơ mắt nhìn xem bó lớn tiền tài từ trước mắt thổi qua không có chỗ xuống tay cảm giác thực sự không dễ chịu à. chuyến khảo thí còn chưa bắt đầu nhưng là các loại hoặc sáng hoặc tối đánh cược đã bị rất nhiều người biết bởi vì không có cách nào chủ đạo đại thế còn có các l ộ u như quỷ xà thần trà trộn trong đó còn không tuân theo quy củ đại m à d s cũng chỉ đành để các bộ hạ kiếm một điểm giữ gìn chị ăn đả kích lừa gạt bảo hộ yếu viên chờ nhiệm vụ tiền thuê khấu trừ nhân tạo chi phí ngay cả có chút ít còn hơn không cũng không tính đại ma dựng h i như n để m thường đáp lại nói cụ dạ mạ dạ cụ mọ thế nhưng là ta bản nhân cùng dưới cờ công xưởng cùng xù nạ gạ cụ lớn nhất chủ nợ cùng người đầu tư nàng muốn gặp ta tổng không tiện cự tuyệt cầm đối phương tiện tổng có dịch mà không nhận người ngươi liền không thể đổi người vay tiền đại mạc giang tay ra đáp nhân giới có nhiều tiền như vậy để ta mượn cứ như vậy nhiều nguyện ý cho ta mượn t u y ệ t vô cận hữu ta đi đâu tìm người thay thế ngươi không phải lao nói tiền chính là hồng thủy manh thú sao phải cẩn thận tiếp xúc đại mạc sợ khóc dở cười giải thích nói tiền tài bản thân cùng tư bản ở giữa còn có một đạo hồng câu giải thích cặn kẽ quá phức tạp đơn giản tới nói ngươi có thể hiểu thành nhân tính tập hợp ý chí cụ hiện hóa tiền chỉ là vật dẫn nó truy đổi lợi nhuận bản năng mới là đáng sợ hồng thủy manh thú lấy kim loại hiếm vì vật ngang giá tiền tài đồng thời không tốt xấu phân chia tư bản vẫn luôn lấy loại nào đó hình thức tồn tại không nhất định nhất định phải là thực thể hóa tiền tệ lợi nhuận cũng không nhất định là tiền tư liệu sản xuất độc quyền địa vị quyền chi phối đặc quyền vũ lực cùng quyền nói chuyện lực ảnh hưởng chờ một chút cũng có thể coi là là một cái trong số đó chỉ là tại khác biệt thời kỳ chiếm đoạt tỷ trọng khác biệt tỷ như thời kỳ viết cổ nô lệ mới là đồng tiền mạnh phát triển càng về sau có thể trồng c h ọ n thổ địa mới là sống yên phận tiền vốn tiếp xuống mới là mọi người nghe nhiều nên thuộc tiền tài tư bản triệt để thức tỉnh thời kỳ trước kia nô lệ cùng thổ địa lương thực tài nguyên khoáng sản chờ một chút có thể giao dịch cùng thực hiện năng lực quá kém đầy đủ tiền tài tiền tệ rốt cục thỏa mãn hồng thủy m á n h thú có thể dương nhanh múa vớt yêu cầu cơ bản về phần càng luận uy tín tiền tệ tư bản b ậ biển số lượng tiền tệ loại hình đã không phải là hồng thủy m á n h thú mà là nguyên tội cấp bậc đại ma vương nhận giới mong muốn phát triển đến trình độ kia còn rất xa đại ma bây giờ tại s ù nạ gạ cụ phát cái có thế chấp vật công trái đều khó như vậy phát không khí tệ thu hô hấp thuế than bài phòng thuế đánh giám thuế thời gian xa xa khó vời có thể thấy được tương lai là không trông cậy được vào cho nên cuối cùng đáng sợ chính là người tệ ạ thì cái hiểu cái không gật đầu không phải cái nào đó cụ thể người mà là nhân cách hóa nào đó một đám người tập thể ý chí cụ dạ mạ gia tộc mặc dù càng giàu có nhưng kỳ thật là lấy lực lượng làm hạch tâm do nó chủ đạo người một lời mà quyết kinh tế thể vẫn còn không tính là thành thục tư bản so sánh dưới chúng ta liên thủ thành lập công xưởng tiền trang vận chuyển công ty trên biển nông trường ngược lại càng giống là ba mươi chín hồng thủy manh thu ba mươi chín càng thêm tham lam tệ ạ gì nhất miệng vì đại mà dự từ đen đoán thầm không thôi chiếu ngươi nói như vậy khứ trừ biểu tượng về căn bản vẫn là lòng người biến hóa cho dù là ngươi bông g a ba mươi chín tư bản ba mươi chín miệng tống mặc kệ tự do tương lai cũng sẽ không hoàn toàn thụ ngươi khống chế thậm chí biết phản vệ trên lý luận là như thế này nhưng là thẳng như ta lúc trước nói cái gọi là tư bản không nhất định là tiền còn có sức mạnh đại maz nắm tay bậy ra lấy cường lực đắc ý nhìn xem có chút d ầ u dĩ tệ à gì. ngươi phải cẩn thận ba mươi chín manh thu ba mươi chín vô chủ ngươi bất lực khống chế thời điểm nói không chừng nó sẽ tìm có thể khống chế cao thủ tới đối kháng ngươi ngươi nói như vậy cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng đại maz vất cảm hơi thêm suy tư tư bản cái đồ chơi này vì truy đổi lợi nhuận thậm chí biết không nhìn tự diện phong hiểm tỉ như đem vũ khí bán cho đang tại chiến tranh địch quân hoặc là bán cho đao phủ treo cổ mình dây thừng tại đại mars nơi này đụng chạm lấy nó lưu động tính khẳng định biết tại cái khác cao thủ kia thăm dò với lại còn có một cái cự đại phong hiểm đại mars linh cơ k h ẽ động nhớ lại vừa rồi tệ ạ gì trong lời nói từ ngữ tập thể ý chí lòng người biến hóa ở kiếp trước khả năng chỉ là một cái xã hội học cùng tâm lý học bên trên đầu đề tại nhận giới thế nhưng là có siêu phàm lực lượng nếu quả thật đến tư bản tình thế ẩn chứa trong đó bài sơn đạo hải lực lượng đều đầy đủ trống g i n g tạo thần tư bản thần thoại chỉ sợ không chỉ, chỉ là một câu khoa chương tán thưởng mà là thật sự khủng bố đại ma dự mình lẩm bẩm bởi vì nghĩ không ra tương lai g á n g vẻ mà có chút hoảng hốt t h ầ n sắc ngược lại làm cho tệ ạ gì lo lắng ngươi nghĩ đến cái gì đại ma dự lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một điểm ta trước kia không có suy nghĩ qua khái niệm quy tắc thông qua lòng người tập thể ý chí phóng đại về sau đến cùng lại biến thành thế nào nhưng là ngươi suy nghĩ một chút ta thông qua các loại nghe nhiều nên thuộc tiết mục kịch tuyên dương nhân tạo tinh linh thanh danh cụ dạ mạ dạ cụ mò đầu nhập món tiền khổng lồ tại toàn nhẫn giới thành lập trường thu thập đại lượng tinh thần lực không phải là vì mạnh lên a tư bản ba mươi chín hồng thủy manh thu ba mươi chín nếu quả thật tứ ngược khả năng liền không chỉ là cái hình dung tử cũng như thế lực ảnh hưởng so sánh khi đạn tín ngưỡng tà thần cùng ngũ du mạ kỳ gia tộc sáng tạo tử thần chính là cái bất nhập lưu mặt hàng để ta ngẫm lại nên như thế nào từ đó cấp lấy chỗ tốt còn có thể tránh vì người khác sử dụng t r ư có 1048, Cải Trước Cải tạo. tạo. nhiều thứ nhìn xem là tốt nhưng tại hiện nay nhận giới tuyệt đại bộ phận nỉ dạ căn bản là không ý thức được cỗ lực lượng này tồn tại càng đừng đề cập lợi dụng chính thức cùng nỉ dạ cùng một n h ĩ tử đồng thời cùng nhân loại tồn tại chặt chẽ không thể tách rời chính là chín đại vĩ thú thân thụ trưởng thành trên bản chất chính là tại khách đến từ thiên ngoại dẫn đạo xuống tạo thần chỉ là thủ đoạn cực kỳ thô giáp bá đạo ý đồ chỉ thấy lợi trước mắt đem nhận giới triệt để thu hoạch đồng thời kết thành thần thụ trái cây đây cũng là vì cái gì chín đại vi thú có thể mười phần thông t h u ậ n hấp thu tự nhiên năng lượng đồng thời chuyển đổi thành vi thú trả cờ ra nguyên nhân trên bản chất bọn hắn chính là nhẫn giới bị phá cửa mà vào kẻ xâm nhập trà đạp sau phó sản phẩm mặc dù chỉ có một nửa huyết thống nhưng đúng là rụt thẳng miêu hồng khí vận sở trung tiên địa chi linh hết lần này tới lần khác nhẫn giới tồn tại trả cờ ra loại vật này dẫn đến huyết mạch g i à n g buộc diễn sinh vận mệnh chi dây cấu kết mười phần vững chắc dù là thời gian ngàn năm đi qua chúa cứu thế huyết thống ý nguyên chạy tại thế hiện tại trừ cực thiểu số lý g i cũng không biết như thế nào vận dụng cố lực lượng này nhưng không có khả năng vĩnh viễn không ai hiểu cụ dạ mạ dạ cụ mò h u y ế t thuật huyết kế giới hạn là rất lợi hại đại mạ dạ tinh thần thiên phú cũng mười phần thần kỳ nhưng những này cũng không phải là không thể dùng cái khác huyết kế giới hạn cùng bí thuật thay thế nhận giới như thế lớn cổ q á i kỳ lạ chuyển t h ư ờ n h i ề u ai cũng không thể cam đoan cái nào vùng núi hẻo lánh trong ổ hương dân trên thân liền, liền giữ lại có thể để cho toàn bộ nhân giới chấn kinh thần kỳ lực lượng thấy đại maz có chút không yên lòng tệ ạ gì thăm dò trải qua về sau trực tiếp nơi đó hỏi ngươi có phải hay không lại muốn làm cái đại động tác đại maz lắc đầu phủ nhận nói có thể đem trong tay bây giờ sự tình làm thỏa đáng cũng không tệ không phải mở ba mươi chín mới chiến trường ba mươi chín thời điểm n h ấ n giới bây giờ sức sản xuất trình độ còn dừng lại tại chủ nghĩa tư bản n à y sinh giai đoạn chỉ là nhận nghị giả lực lượng áp chế không thể phát triển lớn mạnh dẫn đến nhìn qua m ư ờ i phần dị dạng mà nghị giả tương đối người bình thường nghiền ép lực lượng còn không có tìm tới phù hợp biến hiện con đường xú nạ gạ cụ hiện tại khôi lỗi công nghiệp vẫn chỉ là ít có thành quả nếm thử cách chính thức siêu phàm tư bản còn rất dài một đoạn đường muốn đi cho nên trước mắt nghĩ giả kiếm tiền con đường trên đại thể vẫn là bị người thuê hoàn thành nhiệm vụ đồng thời kiếm lấy tiền thù lao chỉ là nhiệm vụ loại hình càng nhiều hơn loại đa dạng đồng thời cũng tại mở chém chém g i ế t g i ế t bên ngoài để nghĩ giả càng có thể thể hiện giá trị mới đường giống những cái kêu phản nhẫn cùng lưu lãng n h ữ n g người h a m hại l ừ a gạt việc ác bất tận cướp bóc đốt g i ế t là không thành tài được tạo thần là một chuyện rất phiền phức chứ không đề cập tới thời cơ chưa tới vấn đề liền nói cái này cơ hồ cắm dễ tại nhân loại lòng tham làm chỗ sâu ý thức tập hợp thể cũng không phải là bình thường người có thể tiếp xúc cú dạ mạ dạ cú mò huyết kế giới hạn bạo tẩu tiềm thức cụ hiện ra y đồ liền kém chút đem chủ ý thức n u ố t mất biến thành hất lên ra người quái vượt loại kia cơ hồ đem tất cả đạo đức cùng luân lý dẫm tại dưới chân hết thể vì lợi nhuận điên cuồng c h i tâm có thể tạo nên cũng là lo liệu ố m ế x a đọa cùng tội ác t à thần chính vì vậy dù là chính đại mà dự không cần cũng không có khả năng cho phép đem cái này từ thời đại phát triển sinh ra tư bản diễn sinh hồng thủy m a n h thú tặng cho người khác một khi bị có ý khác gác đồ lợi dụng tạo thành tổn thương cũng quá đáng sợ mặc kệ là nạ gà tổ ưu t r hạ ô bỉ tổ vẫn là ưu trí hạ mạ tư bản thứ này chính là nhân loại một bộ phận bản tính tập hợp sản phẩm là nhân loại xã hội phát triển tất nhiên trừ phi nhận giới bị phá hư toàn nhân loại diệt vong thứ này liền giống như vi thú bất tử bất diệt gặp được phù hợp hoàn cảnh liền biết c h ú n g sinh kia người nghĩ như thế nào tệ ạ di cân nhắc hỏi nguyên bản đối với mấy cái này kiến thức đ nửa đời cũng không quá cảm thấy hứng thú nàng cũng không chuẩn bị can thiệp quá nhiều có thể vừa nghĩ tới mình nếu là chẳng quan tâm đại mad khẳng định lại phải đi tìm cụ già mạ dạ cụ mỏ cái kia có tiền tiểu phú bà thương lượng liền không khỏi khí muộn phân tâm đại mad đồng thời không có phát giác được bên người tệ ạ di tâm tư sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp nếu không chúng ta trước tiên đem ba mươi chín hố ba mươi chín chiếm đoạn tiên cơ mặc kệ sau này làm sao phát triển đều quấn không ra chúng ta với lại điều kiện đều là có sẵn năm cái hiện hữu nhân tạo tinh linh kỳ thật chính là mặt dị thần pháp thu thập tập hợp ý chí lại dựa vào hải lượng t r ả c ờ dạ cùng thần kỳ biến dị tinh thần bí thuật mà xong rồi nếu có cùng loại kịch trường như thế tế tự ế t trận con dối kịch loại hình d ạ n g đạo cùng hiến tế tại để người xem tiến đến thưởng thức kỳ thật cũng chính là tham gia nghi thức liền có thể rút ra đối ứng tinh thần lực cân nhắc đến tư bản cái này cùng tiền tài cùng một nhịp thợ t h u tính có con mặc cũng được. hoặc cái có cải công cộng kiến trúc bị từng cái bài trừ, cái cuối cùng cùng thể Thiên trang, trong từng thể hát tạo thành, thân từng trừ, từ không phải hàng, nhà nhiên danh lợi là lòng, rãi, nơi Đại giống điện, kiến bài dụng dù dạp dạng, đường rộng nào ngân đồng đương đều máy. mà vô bị sở n g động. s giao dịch chứng khoán bao quát cổ phiếu công trái tin cậy gửi gắm u y ngân sách kỳ hạn giao hàng h à n g có sẵn cùng các loại tài chính diễn sinh phẩm cơ hồ đều có thể ở trong đó tìm tới vị trí của mình những cái kia bởi vì tư bản bọt biển mà một đêm trợt giàu hoặc là nghèo rất mỏng tơi cố sự người may mắn c ũ n g hỉ kẻ thất bại nhảy lầu bi hay ở giữa quanh quẩn lấy cực đoan phức tạp lại không thể khống chế cùng suy nghĩ tinh thần hợp lực là không thể tốt hơn tả thần sinh ra giường ấm cùng sở giao dịch chứng khoán so sánh cái gì kỹ nước quán sòng bạc tự quán hiệu cầm đồ các nơi quả thực yếu bạo nơi đó mới là nhân loại trung cực c h i ác y nên đ ợ i địa phương u i đ ạ i m à g n g ư ơ i lại tại đánh ý định q u cái gì tệ ạ gì nghi ngờ nhìn mấy lần lông mày ngăn không được nhảy lên đ á n mã không phải đã nói còn thành thật hơn một đoạn thời gian sao trung thực ý tứ là không gây chuyện cũng không đại biểu không làm việc đại mạng k h o á t khoác tay lòng tin tràn đ ầ y nói có xét thấy chúng ta xù nạ gạ c ủ ba mươi chín tiền hoàng ba mươi chín có chút nghiêm trọng gạ ạ giả cùng ta đã khai thác một chút biện pháp nhưng cũng không được hệ thống cũng không có lý luận tri thức dẫn đạo bất quá cái này cũng có trách dù sao cũng là tân sinh sự vật ai cũng không có kinh nghiệm cho nên bước chân bước đến không lớn tương đối bảo thủ nếu có chuyên môn bộ môn cùng đặc biệt trợ giao dịch chỗ quy phạm toàn bộ thị trường không thể nghi ngờ phải có hiệu suất nhiều lắm chỗ tốt vẫn là rất nhiều tài chính p ư ơ n g diện thổi bóng phao nhất định phải cẩn thận nếu như có thể đem thông chướng chuyển vận đến nước ngoài do nó n ó quốc gia gánh chịu mặt trái tác dụng xa nhẫn hưởng thụ thành quả đó chính là lý tưởng nhất tình trạng tat tranh thủ thời gian thông chi gạ dạ thêm đại đối kỳ dị gạ cụ cùng thủy quốc tri viện lấy đặc cách vay hình thức cấp cho kỳ dị gạ cụ tài chính sau đó dùng nó tới mua chúng ta xa nhẫn khôi lỗi vũ trang cùng công trình máy móc phục vụ đồng thời bổ sung một chút đặc thù điều khoản như là tô giới quyền bất khả xâm phạm giữ lại khu một thôn một nước chế độ trong đó có cực lớn lỗ thủng làng n h ị dạ cùng đại danh quyền lực quản hạt mơ hồ mang lưu lại đại lượng có thể lên xuống nó tay không gian đại m a chỉ là dùng một lần đem t ứ vi gì nụ gì kỳ rỗ xì đổi nạ dù tổ thôn liền thu tay lại sợ làm cho người khác cảnh giác cô treo hải ngoại t h ủ y quốc ngược lại là cái không sai nơi tốt Trước ngay tại các hạng nhiệm vụ đều bị bố trí đi đều đâu vào đấy hoàn thành bên trong thời điểm vạn chúng chú mục nhìn khảo thí rốt cuộc muốn bắt đầu bởi vì không có phù hợp giờ nhìn đồng bạn tổ đội khi trở về ở giữa không dài ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đành phải bất đắc dĩ rời khỏi lần này nhìn khảo thí mà xem như thứ bảy ban sư phụ mang đội hạ tặc cả cà s i thì tiếp nhận không được học sinh đoán trách ánh mắt cùng nghĩ linh tinh dày vò tốt tính như cái trường thi giám sát viên nhiệm vụ tạm thời tránh một hồi thứ nhất thử thời gian tại thượng tuần tháng sáu thời tiết còn không phải rất nóng bức chỉ có buổi t r ư a có chút k h ố c nhiệt khó nhịp toàn bộ ngày đại bộ phận thời điểm cảm giác cũng còn tốt mà không có việc gì đại mà tự nhiên cũng đưa ánh mắt về phía trường thi đến cùng làm một năm một lần cảnh tượng hoành tráng âm thầm chú ý người thật đúng là không ít kia trong không khí phun trào trạ cớ dạ tinh thần lực xuyên tới xuyên lui tuyệt đại bộ phận nhị dạ đều không phát hiện được minh mạch một chút cũng giả vờ như không biết khảo thí quy tắc, Là năm nay quái vật tầng tầng lớp lớp ngay cả hạ kỳ mì triệt nạ dạ dạ mạ nạ cả gia tộc đều ra không được đầu quả thực là ác ngộng tăng nộ năm nay đã tốt lắm rồi mấy năm trước giờ nhìn nhau nhau tấn thăng còn lại cũng không tiện cùng tiểu hài tử cùng trận thi đấu thắng là có lẽ thua thật mất mặt còn không bằng thông qua công huân cùng nhiệm vụ đặc thù tấn thăng bất quá cái kết luận này cũng là tương đối cụ ra mạ dạ cùng họ khi u g a n e h i hạ dù nổ xạ cụ dạ c ũ n g xã đại tiểu thư bọn hắn mà nói ngồi tại trong trường thi vào đầu bước hai làm bút thử phát sầu giờ nhìn các thí sinh tuyệt đại bộ phận biểu hiện cũng, cũng không t ệ lắm biết tròn biết méo điểm nhấp nháy cũng không ít để người vui mừng đồng thời cũng có chút t i ế c nối năm nay không có mấy cái ra ngoài ý định hát mã đáng tiếc kỳ thật đây mới là trạng thái bình thường liên tục hai giới t nhìn khảo thí đều là thần tiên đánh nhau đã là khó được rầm rộ xa nhẫn năm nay sách lược vẫn là ổn bên trong có tiến phái ra giờ nhìn thí sinh so với trước năm muốn bao nhiều bà chi đội ngũ về số lượng đi chất lượng cũng không có giảm xuống thậm chí còn có chỗ cất cao chủ yếu là năm nay bắt đầu ở họa dì thôn để cử sinh bắt đầu cùng su nạ gạ c ù nhị dạ trường học tốt nghiệp hợp lưu giờ nhìn cơ số mở rộng cạnh tranh càng thêm kịch liệt chờ sang năm nạ rủ tổ thôn hải ngoại thí sinh ra trận su nạ gạ c ù hậu bị đội ngũ biết càng thêm lớn mạnh dạng này bừng bừng phấn chấn xu thế còn không có phản hồi đến thông thường nhị dạ quân cùng chứng nhịn cấp độ nhưng ở chứng nhịn trong cuộc thi đã sơ lộ mạnh khỏe mà những ngày bày ở ngoài sáng số liệu cũng là các đại nhận thôn thu thập tư liệu tỉnh thống kế trọng điểm nhìn mười mấy phút sau đại khái có phán đoán b thu hồi bí thuật con mắt thứ ba tại cách trường thi không xa một nhà minh phòng trà trung tiểu ngồi cùng ngẫu nhiên gặp thì ủ gan n ệ gì tán gẫu kết thúc rồi đại m a n g loại này cấp bậc n ý dạ, biết tới quan tâm cái gì chỉ nhìn khảo thí cũng quả thật làm cho người có chút khó hiểu xù nạ gạ cụ điều động chuyên môn sư phụ mang đội không cần đến đại m a n g dùng tay thậm chí là đảm nhiệm nhanh viện binh đội thống lĩnh thì ủ gan n ệ gì đều cảm thấy có chút chịu thiệt chắc là có kế hoạch gì mới đồng ý đến đây còn có nửa giờ nhưng kết quả có lẽ có thể xác nhận nạ dạ xỉ cả maz trí thông minh quả thật làm cho người sợ hai thán g phục nhưng ở trà đạp lòng người trình độ bên trên còn có khiếm khuyết kinh nghiệm không đủ không phải mỗi người cũng giống như ngươi dạng này có thể vô sự tự thông m ặ t không biểu tình hì u gan e ế gì bình dị nói để đái maz à đều b u ồ n cười rất tốt ngươi đều sẽ nói đùa tâm tính không sai xem ra gần nhất tiến triển còn có thể bình thường đi chính là kẻn s ả y gẳng thời cơ còn không có tìm tới trà cờ dạ thị giác ngược lại là nhạy cảm không b t dạng này a đại maz nhấp một miếng trà xanh chấm dãi nói người t r ư ớ luyện qua một đoạn thời gian nữa trong tay của ta thí nghiệm tài liệu đầy đủ cẩn thận nghiên cứu một chút ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín lại đến cho ngươi định chế b ư ớ c kế tiếp tu hành kế hoạch muốn chờ bao lâu ít thì mười ngày nửa tháng nhiều nhất không cao hơn hai tháng đại ma dắt hán để nghe vậy h ỉ hủ gan n ệ -E、dì thở dài một hơi nhiều năm như vậy dậy vọt đều gắng gượng qua tới không thiếu điểm này thời gian đại ma g ậ t gật đầu h ỉ hủ gan n ệ -E、dì ý nghĩ rất đáng được tán thưởng liên tiếp hai lần truyền khảo thí tại nhiều mặt xem trọng phía dưới là bại không có bị đả kích đến lòng tin trong gia tộc trói buộc cũng không có hạn chế ở hắn tích cực hướng liên tâm xác thực rất ưu tú huyết kế giới hạn loại vật này đầu tiên muốn nhìn tổ tiên quà tặng nhưng cũng không phải toàn bộ cố gắng của mình cũng rất trọng yếu đồng dạng huyết kế giới hạn mỗi cái ủ trí hạ tộc nhân đặc thù nhãn thuật đều không giống thực lực cũng t r ê n lệch cực lớn bị hạ t ệ u gẳng kỳ thật cũng có dạng này đặc tính người nói là khi u gan n g h s ư ớ n g sở chật kịp phản ứng kèn s ợ i gẳng có thể cung cấp tham khảo nhưng không cần mù quán g theo muốn đi con đường của mình kia là đương nhiên đại m a c ư ờ i đáp trên mặt trăng số s t ký nhất tộc lực lượng hạch tâm là b i ả tiểu gẳng bọn hắn lại không luyện nhu quyền toàn lực tăng lên đối k ẹ n s ả y gẳng k h ô n g chế cùng năng lực khai phát khi gạ nhất tộc công kích cậy vào là nhu quyền chẳng lẽ ngươi muốn đem môn này thể thuật từ bỏ đi một con đường khác k i a không có khả năng khi ugane di quả quyết phủ nhận mười mấy năm tu hành thân thể đã sớm thật sâu đánh lên nhu quyền là cấn dù là b i ả tiểu gẳng mạnh lên cũng phải quay t r u n g quanh nhu quyền khai phát chiến thuật mới vậy tương lai liền muốn dựa vào ngươi mình ta chỉ có thể tận lực cung cấp hiếp trợ dạng này liền đủ thiên tài là kiêu ngạo cho dù hiện tại lại mà trên thực lực đủ để hoàn toàn nghiền ép chính mình hì h u gạn nghệ dị cũng không nghĩ đánh mất mình độc lập tính có chút kiên trì liền không nên từ bỏ sau đó hai người còn nói một hồi lời nói thẳng đến nhìn khảo thí thứ nhất thử kết thúc đại mad mới đúng hì h u gạn nghệ dị nói tiếp xuống ba mươi chín ngắm bắn đội ba mươi chín biết tăng mạnh đối vũ quốc giám thị người biết điều đi kết ngạnh sơn thành một đoạn thời gian nhất thiết phải cẩn thận ta cũng không muốn trọng kim đầu tư tiềm lực còn không có trưởng thành liền c h i ế t i ể u nơi đó rất nguy hiểm ta đi qua mấy lần chấp hành tuần tra nhiệm vụ cũng không có gì dị thường khi u gà nệ gì hơi nghi hoặc một chút cổ n ô hạ cùng các đồng minh tựa hồ đang nổi lên độc vũ quốc chiến tranh có thể quốc gia kia thực sự đáng giá thận trọng như thế đối đãi chờ ngươi lên làm phân đội trưởng cấp bậc cán bộ có quyền hiểu rõ một chút tình báo tuyệt mật liền biết nguyên nhân hiện tại còn không phải thời điểm thực lực không đủ cấp bậc cũng không có đạt tiêu chuẩn có một số việc biết quá nhiều là họa không phải phúc đại ma thời khắc chú ý hạ t ạ c cả cả s ỉ cử động mong muốn hiểu rõ cổ n ô hạ giờ nhìn thứ bảy ban động tĩnh không có xù nạ no xạ số gì cái này nhân vật mấu chốt dù ma kỳ nạ rủ tổ trưởng thành sự kiện quan trọng thiên điệu chi chiến phải chăng còn sẽ phát sinh nếu như không có cái này một lần đại mads cũng đang lo l ắ n g muốn hay không bố một cái cục để chúa cứu thế cùng hắn chính nghĩa đồng bạn đi luyện một chút tay chỉ là song tay khôi phục thu hồi thi triển nhân t h u ậ t năng lực có rổ simaz thực tế quá mức nguy hiểm lấy hạ tắc cả c ả s ỉ thực lực cùng tứ vì trạng thái u d u mạ kỳ nạn dù tô chỉ sợ đi thật đúng là không nhất định còn có thể bình an trở về nhưng là bị động chờ đợi không phải đại mads tác phong bây giờ tình trạng cơ thể cực kém họ rổ simaz có thể phát huy ra mấy thành thực lực cũng là ẩn số nhưng nếu là có thể đả thương hắn có có phải là tại h cho họ、si、sớm thủ, thủ chỉ ể để đậu rổ xì mà sớm xạ sủ kẻ cũng có thể thuận thể l ợ phản phệ, chứ、1050. Khuyết trương. trương. vệ, 1.050. 1.050. Khuyết、trương. Tại quá khứ thời gian hơn hai năm bên trong xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội tung hoành nam hải vượt bầu trời cơ hồ đem trong hải dương to to nhỏ nhỏ vô chủ hòn đảo tất cả đều vòng toàn bộ có c h ủ nhưng không có thực tế quản lý cũng trước chiếm xuống tới chậm rãi cãi nhau nghĩ biện pháp đem tới tay chính thức không tốt nắm thì tạm thời bỏ qua tại thủy quốc ngã về tây nam hồng quốc chính nam p ư ơ n g vạn g i m xa khu vực bên trong tại mấy cái khá lớn hòn đảo bên trên thậm chí còn có nơi đó đặc sắc nỉ dạ tồn tại mặc dù chiến lược không mạnh phần lớn lấy đặc sắc phụ trợ nhận thuật lấy sừng có chút tại nhẫn giới đại lục cũng rất nổi danh dĩ vãng su nạ gạ cũ cùng bọn hắn liên hệ ít gần nhất mới bắt đầu có tiếp xúc theo thương nghiệp mậu dịch sinh động trong biện rộng thế lực khắp nơi đối thủy quốc vụ nhẫn bên ngoài sa nhẫn cũng có so sánh tươi sáng ấn tượng so sánh với tại thủy quốc xê tô giới lập bến cảng được thương mẫu ngược lại là những n à y ngư long hôn tạp thế lực tốt hơn hạ thủ nếu như đem những n à y thất linh bắt lạc miễn cưỡng duy trì lấy hòa thuận hòn đảo thế lực toàn bộ chung vào một chỗ diện tích so thủy quốc cũng không nhỏ hơn bao nhiêu nhân khẩu liền kém một màng lớn nghị giả thực lực cũng yếu đối u không chịu nổi nhưng đó là không người trình hợp cũng không có thế lực khai phát nguyên nhân đại m ạ d ư ớ n g gà ạ dạ đề nghị đưa tay thủy quốc cái sau ngược lại là rất tự nhiên n g h ĩ đến những n à y không người q u c n thúc cơ hội bị mặc c ậ hại ngoại cư dân lấy xù nạ gà cụ thực lực bây giờ mong muốn hoàn toàn khai phát khẳng định là lực có chưa đến lại không trở ngại trước đem mấy cái địa lý điều kiện không sai khi đại mads thu được gạ ạ dạ quyết nghị sách thời điểm cũng không thể không vì nho nhỏ anh em vợ suy một ra ba giác nộ tán thưởng không thôi chủ nghĩa đế quốc thực dân thủ đoạn đều không cần ta chỉ điểm nhẹ nhàng đẩy một cái bọn hắn liền tự mình lên đường khe thở một hơi đại mads cầm trong tay tình báo bông xuống tiểu gia mã bù kỳ vội vàng tiến lên đem lộn xộn bàn làm việc thu thập xong cách đó không xa ngay tại tiểu chỗ ngồi bên cạnh uống vào hồng trà cần thấy t ỷ t ỷ ân cần như vậy nguyên bản cũng muốn hỗ trợ tâm ngừng lại đồng dạng thiên tài lại kiêu ngạo tìm m ộ i tiểu gia mã bù kỳ muốn thẳng thắn hào sàng nhiều cần tâm tư liền tương đối nhiều cái hót kiếm được rất nhanh ngay cả đại mã dù nhiều khi cũng khó có thể phỏng đoán nàng suy nghĩ cái gì cũng may phương thức biểu đạt tình cảm không giống tính tình đều rất tốt tại đại mã dục cũng sẽ đại tiểu thư che chở dưới không có đi lệ phụ thân đại nhân ngài đối ca dẹp cử động không tán thành sao tiểu gia mã bù kỳ ngh sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng không quan trọng tán thành cùng phản đối chỉ là đối nhận giới đạo đức tiêu chuẩn có chút không tiện đem nắm trên bản chất chúng ta là vì những này ngoài vòng giáo hóa c h i dân mang đến văn minh cùng t à i phú p h ú c âm, chỉ là trên thực tế kinh tế và văn hóa xâm lược là không cách nào phủ nhận tương lai của bọn hắn chính là bị suy yếu sau trở thành xa nhẫn một bộ phận mong muốn bằng vào những cái kia phá thành mảnh nhỏ đảo nhỏ tới chống lại ngay tại phổ biến khôi lỗi công nghiệp hóa su nạ gà cụ trên cơ bản là không thể nào bản địa thổ dân văn hóa cũng sẽ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ c vô vô sa nhân i tự nhiên sẽ không khai thác loại kia quá mức kịch liệt thủ đoạn su nạ kiếp gạ cụ không phải thực dân công ty chỉ dựa vào vũ lực cùng kinh tế nghiên ép tại tương lai không lâu liền có thể đem bọn hắn hóa thành sa nhận phụ thuộc nếu như không có cái khác thế lực lớn nâng nỡ cái này một xu thế cơ hội là không thể nghĩ chuyện tựa hồ có chút lấy mạnh hiếp yếu cảm giác cần ánh mắt linh động nhất truyền nhỏ giọng hỏi cảm giác chúng ta tựa như t r ù m phản diện đồng dạng đứng tại kẻ yếu lập trường s ắ c thực như thế thậm chí những cái k i a đạo dân khả năng đều không ý thức được sắp bắt đầu biến hóa lớn đại m à dữ hiểu rõ gật đầu s u nạ gạ cụ hiện tại thiếu người không chỉ có là nhân tài chỉ cần là đầu biết suy nghĩ không phải người thọn song tay có thể làm việc đều ai đến cũng không có tự tuyệt nhân giới đại lục trật tự cố hóa vẫn tương đối nghiêm trọng trừ phi phát sinh một lần hủy diện tính nhẫn giới chiến tranh mong muốn trong thời gian ngắn đánh vỡ có từ lâu các cục cơ bản không có khả năng làm được t i ể đại mạt h nghe tiểu Đại c h gia mạ bù kỳ lời nói mỉm cười sau chầm rãi nói ta cũng không phải đồng tình tiếp cận những cái kia đảo dân mà là tại do dự làm sao đề cao phong quốc đối xung quanh điệu quốc xuyên quốc trà quốc cùng hùng quốc cư dân lực hấp dẫn văn minh hải đang muốn chiếu sáng càng nhiều man hoàng trí địa thậm chí là thổ quốc cùng hòa quốc trước tiên ở xung quanh tiểu quốc trên thân thí nghiệm lại đi thủy quốc thử một chút hiệu quả lấy s ù nạ g ạ cụ bây giờ tình trạng lại n g h ĩ cái khác cũng không làm nên chuyện gì thử hỏi hiện nay hỏa quốc cư dân tại vì nhiều chi địa trôi qua hảo hảo dựa vào cái gì tới phong quốc hong gió ăn hà cát bây giờ hỏa quốc mới là nhận giới nhất làm cho người hướng tới địa phương cô nộ hạ mới là lãnh tụ cùng hải đăng cá lớn n u ố t cá bé cạnh tranh s ù nạ g ạ cụ lên trước nhất đường có thể hay không thuận lợi trưởng thành cùng cô nộ hạ chống lại đều vẫn là ẩn số nếu là dày vào nhiều năm như vậy cuối cùng xa nhận vẫn là giống trong trí nhớ như thế hoàn toàn trở thành cô nộ hạ phụ thuộc kia liền quá làm cho người thất vọng tại cô nộ hạ bên trong đời đến càng lâu l i ê n càng có thể cảm nhận được s ù nạ gạ củ c ù n g cổ nổ hạ ở giữa t r ê n lệch thật lớn tuyệt đối không chỉ là nghỉ dạ số lượng cùng truyền t h ừ a siêu cấp cao thủ h ư ớ n g câu lên tôi c ô vấn trưởng lão cùng hồ cạ hạ đến người buôn bán nhỏ đều cho rằng dưới chân nơi ở mới là nhận giới trung tâm loại này lòng tự tin đại quốc khí độ là từ lần lượt nhận giới đại chiến thắng lợi phồn vinh màu mỡ cư dân an cư lạc nghiệp hoàn cảnh tạo nên loại này bình thường không hiện thời khắc mấu chốt có tác dụng cực lớn mềm thực lực xác thực rất đáng sợ cho dù bị có được dị nệ gẳng nạ gạ tổ san thành bình đĩa cũng có thể cấp tốc trùng kiến đồng thời trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí su nạ gạ cụ lại không được bị ạ cắt sủ kỳ tập kích mất đi một đôi sủ gạ cụ nhìn như tổn thất không nghiêm trọng đối lòng tin cùng sĩ khí đ ả kích tương đối lớn đại mad không tiếp bỏ vốn lớn đổi mới trùng kiến su nạ gạ cụ cũng là vì cấp tốc san bằng thương tích vô ý chúng độc thảo nhẫn người mới không kịp trị liệu mà trung thân tê liệt cái khác người bị thương tại cổ n ổ hạ cao minh chữa bệnh nghi ra hộ lý giới không có lưu lại trung thân di chứng không có thí sinh tử vong tại kỳ trước nhìn trong cuộc thi cũng là tương đối ít thấy xù nạ gạ cụ dơ nhìn thí sinh tiến vào thứ ba thử chỉ có ba người chiến tích cùng năm ngoái so sánh hơi có k h ô n g bằng nhưng cũng coi như là qua được Chờ t h ụ thương x a nhận thí sinh khôi phục về sau liền gợi phi hành khôi lỗi cấp tốc trở về s ù nạ gạ cụ hiện tại gạ gạ hận không thể đem một ngày xem như ba ngày dùng các bộ hạ tự nhiên cũng phải tăng giờ làm việc làm việc mười mấy tên tham gia c h ú n h ì n khảo thí giờ nhìn cũng là một nguồn sức mạnh không yếu sớm ngày trở về có thể dẫn đầu một nhóm lớn học tập cùng công tượng làm việc đủ để một mình đảm đương một phía bị ủy thác trách nhiệm một bên khác hạ t ạ c cả cả s、si、ì lâm thời nhiệm vụ hoàn tất không có lười biếng lý do hắn phải gánh vác thứ bảy b à n dẫn đội c h ú nhìn chức trách thỉnh thoảng tiếp một chút cấp thấp nhiệm vụ rèn luyện đội ngũ ngay tại đáy m à sắp nhìn không được dẫn đạo một chút kịch bản hướng đi để c ố n ổ hạ giờ nhìn thứ bảy ban cùng họ rỗ xì mạt ớ i một trận va chạm mạnh thời điểm ngoài ý muốn phát sinh simu ra đ a n được đến họ rỗ xì m ạ vị trí tình báo đồng thời cố ý tiết lộ cho một ít người. từ xếp vào nội ứng nơi đó được đến rút tổ chức d ị động đại m à d s cũng là lấy làm kinh hai đã ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn họ rồ x i m a z thế mà lại còn bị dò xét đến chỗ ẩ n thân cũng quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quái là gen ba mươi chín i m a thân thể đã không kiên trì nổi khiến cho họ rồ x i m a z thương thế tăng thêm đến mức lộ bộ dạng vẫn là rút năng lực tổ chức quá mạnh tìm hiểu nguồn gốc tìm tới họ rồ x i m a z tại đ i ể n quốc chỗ ẩn t h ân thật đúng là không dễ phán đoán bất quá cái này không trọng yếu đại m a có thể rất có trách nhiệm xác định tình báo này là thực sự bởi vì đại m a hành động dẫn đến gã hạ g a bị bắt đi đồng thời rút ra vi thu sự tình không có phát sinh cô nộ hạ phái ra đội ngũ tri viện cả dẹp đoạt lại chiến ngay cả cái bóng đều không có thậm chí chủ động lộ ra tin tức cho hạ dù n ổ xạ cụ dạ có quan hệ giả c ỡ xỉ cả b ụ tổ cùng họ rồ xỉ mars tình báo su nạ no xạ số gì, sớm hai năm liền bị đại m a giết chết không có đầu này manh mối cô nộ hạ y nguyên có thể tìm tới họ rồ xỉ mars ở nơi nào không thể không nói trong c õ i u minh vận mệnh sửa đổi có lẽ cũng không phải là nói đùa về phần xỉ mũ dạ đắn lộ ra tình báo cho phép hạ tặc cả cạ xỉ cầm đầu thứ bảy ban chỉ sợ cũng là cân nhắc đến ba năm kỳ hạ g ầ n g họ rồ sĩ mãs gấp đoạt hữu chỉ hạ xạ xù k ẻ thân thể làm vật chứa đã lửa xém lông mày ám sát họ rồ sĩ mãs hoặc là hữu chỉ hạ xạ xù k ẻ hành động nhất định phải gấp rút nếu không được đến xạ dị găng lực lượng họ rồ sĩ mãs liền càng thêm khó đối phó nếu là bộc lộ ra cùng nó hợp tác tình báo đối xì mù gia đan d tới nói cũng không phải chuyện gì tốt cho nên xì mù gia đan dự vẫn là rất xem trọng thứ bảy ban thực lực cho rằng bọn họ có thể cùng họ rồ sĩ mãs phân cao thấp tốt kiểm hộ ba mươi chín rút ba mươi chín tổ chức chui vào đồng thời chấp hành nhiệm vụ ám sát ta đây là một lần các phương đều không có chủ động phổ biến hoặc là ngăn cản thế nhưng tại bỏ mặc sự tình phát triển thái độ dưới rất có thể sẽ phát sinh một lần chiến đấu từ c ô nổ hạ lên phía bắc đến điền quốc ở giữa thích hợp ngõ hẹp gặp nhau đồng thời triển khai quyết đấu địa phương không ít bất quá cân nhắc đến tránh đi người ở không cô ý giết chóc bình dân lệ cũ chính thức có thể chọn địa phương cũng không nhiều đem trước mặt địa đồ mở ra đại ma dự thuận từng cái khu quần cư triển khai bài trừ đại bộ phận khu vực về sau chỉ có ba cái địa phương thỏa mãn điều kiện trong đó thiên điệu kiểu thình lình ngay tại trong đó khả năng cũng lớn nhất chính thức t r u n g hợp kỳ thật đã sớm chú định sẽ phát sinh những cái kia mang tính tiêu chí chiến dịch phát sinh địa điểm thiên thời địa lợi nhân hòa đã không thể sửa đổi tình huống dưới cũng không thể theo mọi người lựa chọn cái khác không có đặc biệt lý do tại sao phải đổi đại m a g cảm khái tiểu gia mạ bù kỳ cũng phục hợp đáp lại nói kia đại khái chính là phụ thân đại nhân nói tới vận mệnh c h i l ư ợ đi rất nhiều thời điểm nhân loại liền giống bị mạng nhện một dạng bao p h ủ không được tự do cho dù một hai r u ộ t tơ nhện đứt gãy cũng không có nghĩa là liền có thể thoát ly trói buộc u trí hạ xạ sụ kè u dù mạ kỳ nạ rụ tô thậm chí cả cổ nổ hạ mười hai ly dạ Mai mới Gai, đại Tô trở, thực lịch là cả hồ đây sự á nếu g kiện đ n có thể Sổ cùng ấy như h ở n g hơn ba năm trước đại mạ rốn tại su nạ gạ cụ bên trong không có đến đây cổ nộ hạ tham gia chưa nhìn khảo thí đồng thời gián tiếp ảnh hưởng cô nô hạ sụp đổ kế hoạch kết cục e là cho dù là tại phong q u ố c chơi đổ lại phong sinh thủy khởi cũng không thể cùng óc rổ si m a dù trị hạ xạ suke dì dẹ dạ cùng n g ũ rủ mạ kỳ nạ rủ t ố bọn người dính liễu quan hệ ảnh hưởng lần thứ tư nhận giới đại chiến liền càng là không có khả năng đại mã c ư ơ n g t r i ề u đem tiểu ra mã bù kỳ ông đặt ở đầu vai dạ bước đi ra cửa đi giải sầu một chút nhận giới đối khác biệt sinh mệnh sự an bài của vận mệnh kỳ thật rất không công bằng liền so ta chúng ta xa nhẫn tuyệt đại bộ phận làm cái bối cảnh tấm cùng diễn viên còn chúng tư cách đều không có cho nên muốn càng thêm cố gắng không ngừng vươn lên a tiểu d a mạ bủ kỳ tán đồng gật đầu ta cùng mấy cái bọn muội muội cũng thế nhân giới thậm chí đều không có chúng ta dung thân chỗ nếu như không phải phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân duy trì đều không có tồn tại căn cơ các ngươi với cái thế giới này còn hài lòng sao đại maz nhẹ giọng hỏi tương đương thích nhất là gặp phải phụ thân đại nhân thực tế là quá may mắn thuận hơi vui sướng lại ngây tơ giọng nữ đại maz tinh thần l ự c hòa với trả cờ dạ hội tụ hai mắt từng đầu rắc rối phức tạp tầm tầm sấp sấp hình lưới sợi tơ xuất hiện trong đó tiểu dạ mạ bủ kỳ trên thân nô ra một cây thật dài màu tím nhạt tơ mỏng kéo dài đến trên bầu trời trên mặt trăng lại có mấy cây phát tàn bắn ra một cây cuối cùng cùng đại ma dương liên một căn khác nhìn về phía trong hư không phương xa nơi đó có một cỗ giống như đã từng quen biết ba động ngay tại cộng m ì n h bằng trực giác đại ma dương liên biết là hữu t r hạ xạ s ủ kẻ khí tước ngươi đã không còn là vật hư hảo dù là không có trợ giúp của ta cũng có thể ở cái thế giới này lưu lại dấu vết của mình dĩ vãng nhân tạo tinh linh trên thân là không có thành hình vận mệnh chi dây q u a n quanh tình huống bây giờ thay đổi các nàng không còn là cấm thuật chế tạo phụ thuộc mà là chính thức bị nhận giới tán thành ba mươi chín bán thân hóa ba mươi chín sinh mạng thể Trước tao、ngộ. 1052, tao ngộ. ngay tại c ổ nộ hạ còn tại chuẩn bị liên hợp nhìn khảo thí thứ ba thử các n h ị dạ thôn giờ nhìn thí sinh cũng tâm vô bản g vụ mà chuẩn bị ma quyền sát trưởng đại h i ể n đưa tay thời khắc c ổ nộ hạ giờ nhìn thứ bảy ban nhiệm vụ trừ số ít người liền không có mấy người quan tâm xa xa đưa mắt nhìn hạ tặc cả c ả xì mang theo các học sinh rời đi đại mães cũng là tương đương trở mong bây giờ họ rồ xì mães đến cùng còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực cũng là h u trí hạ xù kẻ có thể hay không thuận lợi phản vệ mấu chốt theo lý mà nói nhân vật chính cùng hắn tiểu đồng bọn có lẽ đều có thể biến nguy thành an nhưng n g o ạ i ý muốn luôn luôn không hẹn mà gặp vạn nhất gây ra rủi ro liền không tốt để n bù. ủ n giờ giả cùng ạt giả chuyển thế trạ cơ dạ xác thực rất lợi hại nhưng cũng khó đảm bảo vạn vô nhất thất thông qua xếp vào tại họ rỗ x ì mạt cùng người đứng bên cạnh hắn chuẩn bị ở sau bên trong đại mạt đã biết lần này tình báo tiết lộ là bởi vì nguyên lai chỗ ẩn thân có chút không đủ tại chuyển rời đến trụ sở mới thời điểm nó bộ hạ không đủ cẩn thận bị rút tổ chức nhãn tuyến bắt được cái trôi cô n ộ hạ n h ị g i căn cứ phỏng đoán sớm ai phục tại họ rỗ xỉ mạt bọn người con đường tiến tới bên trên hạ tặc cả c ả s i bọn người cùng họ rổ xì、si、m à tao nổ địa điểm cùng tưởng tượng bên trong có một chút chênh lệch tới gần thiên địa kiểu vị trí nhưng cũng có chút khoảng cách tại mấy ngàn mét không c h u n g thông qua thao túng tia sáng bí thuật đem phía dưới rất một mảng lớn thổ địa thu hết vào mắt đ ạ i m a c trơ mắt nhìn xem giả cờ xì、si、c ả bụ tổ bọn người lâm vào vòng mái phục hơi lạc hậu họ rổ xì、si、m à cùng ngụ trí hạ xạ xuống kè tựa hồ cũng không có lo lắng quá mức ý tứ chỉ là để đầu vóc đã sắp triệt để hư mất ẩy đạ dạ cho g i cờ xì cạ bụ tổ hỗ trợ cái dạng này thứ bảy ban phần thắng không lớn có hơi phi đừng nhìn hạ t ạ c cả cạ s ỉ cùng n ụ dù mạ kỳ nạ dù t ố bọn người hùng hổ d o a người d chỉ hạ xạ xủ kẻ cùng họ rổ xỉ mà có vẻ như không có quá nhiều sát ý về phần rút tổ chức vây quét lực lượng tựa hồ cũng tồn để song phương tiêu hao càng nhiều tâm tư đồng thời không có gấp xuất thủ chỉ là xa xa chiếm cư giao thông yếu đạo chuẩn bị tùy thời mà động đứng tại đất xét cự điệu trên lưng bay ở giữa không trung biểu hiện trên mặt hờ hương ấy đã ra đối điều khiển lấy cánh trang giáp đằng không mà lên cùng mình rằng có hạ dù nổ xạ cụ dạ đồng thời không có quá nhiều phản ứng không có người chỉ huy thiếu niên tóc vàng này cũng chỉ có thể lấy bản năng đến chiến đấu dạng này tr mong muốn cầm xuống thực lực đại tiến hạ dù nổ xạ cú dạ đoán chừng cũng có chút khó không chiến đối tính linh hoạt cùng tốc độ yêu cầu cao hơn hết lần này tới lần khác hiện tại ấy đã giả trừ lực phá hoại kinh người cái khác đều tại tiêu chuẩn dây phía dưới hạ t ạ c cả cà xì mặc dù cũng có thể áp chế lại giả cờ xì ca bụ tổ nhưng trong ngắn hạn đánh bại đối phương cũng khó có thể làm được chính thức quyết định thắng bại nhưng thật ra là hữu dù m à kỳ nạ dù tổ cùng họ rổ xì m à t g mặt khác đại m ạ nhìn về phía mai phục tại một tòa tiểu go núi chỗ tránh gió bị mấy tên kỳ quái rút ní ra bảo vệ ba cái thân ảnh quen thuộc hẳn là thể nội phong ấn t a m vi trả cờ dạ không c h ọ n vẹn dị nụ dị kỳ chờ họ rổ xì m à cùng thứ bảy ban chiến đấu hướng tới gây cấn ba tên không c h ọ n vẹn dị nụ dị kỳ mở ra bán vi thu hóa v i thu pháo bắn trụm có lẽ liền có thể nhất cử kiến công biến số lớn nhất vẫn là ư trì hạ xạ sủ k ẹ cùng thứ bảy ban lâm thời đồng đội ở giữa chiến đấu hoàn toàn chính là một bộ mèo hí chuột n h á o kịch đối cái này lâm thời thay thế mình ra hỏa ư trì hạ xạ sủ k ẹ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định hắn đã sớm không đem mặt hàng này để vào mắt bây giờ còn không có học được tiên nhân hình thức đòn sát thủ chỉ có vi thu hóa u dù mạ kỳ nạn dù tổ đang cùng tay cầm cờ xạ nạt ó rổ si m a r chiến đấu mặc dù rất cố gắng cũng rất vất vả nhưng y nguyên ở vào cực kỳ tình cảnh bất lợi bởi vì đáy m à g i à n h hưởng cấm thuật thi quỷ phong tận tạo thành thương thế đã khỏi hẳn nếu như không phải gen ba m ư n m a r thân thể nhịn không được không phát huy ra toàn bộ thực lực hiện tại u dù mạ kỳ nạn dù tổ dù là mở ra tứ v ị trạng thái cũng không phải đối thủ đỉnh phong n g ọ rổ si m a r là cùng g ì dìa ra nổi danh cao thủ đáng sợ hiện tại u dù mạ kỳ n ạ dù tổ còn quá non nớt một điểm nếu không phải lúc này nơi đây thập v ĩ s ắ p phục sinh hiện tại bản đại gia đã sớm nhịn không được xuất thủ đại mars hơi có chút tiếc nuối thở dài cùng u trí hạ xạ s ủ kẻ giao dịch là một mặt họ rồ s ị mars người này còn hữu dụng nó có giá trị nhất chính là đầu góc của hắn về sau nói không chừng còn hữu dụng được đến hắn địa phương lúc này đem nó xử lý cũng quá đáng tiếc thừa dịp người bệnh muốn mạng người đại mars cũng không phải đối với địch nhân nhân từ nương tay cổ hồ chi đ ổ chỉ là hiện tại chiến đấu đến cùng là cổ nộ hạ v i tư đại m a thân là minh hữu nị dạ thôn đại biểu không tốt tùy ý lộ diện mặt khác đại m a đối xỉ mụ dạ đang quả quyết cũng có chút tán thưởng vẫn chưa đem ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ xem như bảo tàng nên dùng thời điểm không chút nào kéo kiệt phía dưới chiến đấu kỳ thật không có quá nhiều để người kinh hỉ triển khai cũng liền nõ r ổ xì ma thủ đoạn phong phú hơn một điểm không hổ là muốn nghiên cứu nhận thuật chung cực lý lẽ nhà khoa học đ i ê n hạ bút thành văn nhận thuật cũng có thể làm cho vĩ thu hóa ưu d ù m à kỳ nạ dù tô mệt mỏi ứng đối nếu không phải cụ già mạ trả cờ già bá đạo ở vào lực lượng tuyệt đối ưu thế giới chỉ sợ sớm đã bị cầm xuống tại càng lúc càng lớn dưới áp lực u dù mạ kỳ nạ rủ tổ dần dần bung ra đối thể nội cụ da mạ trói buộc chuyển v ậ n lực lượng càng ngày càng cường đại đối u dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể áp bách cũng càng ngày càng kinh khủng khi cái đuôi thứ ba xuất hiện u dù mạ kỳ nạ rủ tổ đã nhanh mất đi hình người biến thành bản năng k h ô n g chế da thú thứ bậc bốn đầu cái đuôi dối r a nó bên ngoài thân làn da cũng bắt đầu bị thiếu đốt từng sợi máu tươi chảy ra dung nhập vào nặng nghề đến cơ hồ đem u dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể đẻ sập cụ da mạ trả cờ ra bên trong tăng thêm mấy phần yêu dị mùi máu canh ngay tại bên cạ phụ thân đại nhân ngài thấy không cụ dạ mạ nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp t r í lý cùng nhị dạ thi triển n h ậ n thuật thời điểm kết ấn cùng ngâm xương chú văn là một cái đạo lý đại mạc hiểu rõ gật đầu cả hai tại tính chất thượng đẳng cùng chỉ là nhị dạ cần cố tình làm còn chưa nhất định có hiệu quả vi thú tựa như là nhận giới ý chí hóa thân mọi cử động có thể làm thi triển n h ậ n thuật trước đưa càng khiến người ta kinh ngạc chính là nó bản năng hô hấp thái độ chính là tại điều động tự nhiên năng lượng kết hợp thành cụ dạ mạ trả cơ dạ căn bản không cần cái gì n thức cũng không cần giống nhị dạ cố gắng cảm giác tu hành như thế g i a nan nó hấp thu đồng thời lợi dụng tự nhiên năng lượng giống như cá bếp bơi loài chim biết bay một dạng đương nhiên vừa vặn là loại thiên phú này bản năng theo cụ già mạ trả cờ dạ chẳng hạn ra ra chỉ đến đủ r ù mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân mang đến cho hắn áp lực thật lớn thì ra là thế là chuyện như vậy à đối v i thú tới nói g ì nụ gì kỳ nhưng thật ra là chia sẻ mình thiên phú một khi thân thể không chịu nổi liền biết bị tự nhiên năng lượng cùng vi thú trả cờ dạ song trọng phản vệ có thể trở thành g ì nụ gì kỳ lý dạ tu hành tiên nhân hình thức thiên phú cũng thường thường cực dai đây cũng không phải t r ư n g hợp cùng tự nhiên năng lượng thân hòa không đủ người đối vi thú trả cờ dạ gánh chịu lực cũng độ tranh lệ trở ư thành dị nụ dị kỳ hoặc là tu hành tiên nhân hình thức chính là không có huyết kế giới hạn cùng siêu lợi hại chuyển thừa nhị dạ cao thủ mong muốn trở nên càng mạnh phải qua đường đương nhiên nhận giới tuyệt đại bộ phận lý dạ cả một đời đều đến không được độ cao này tiên nhân hình i t thức tư chất cùng dị nụ dị kỳ tư chất có rất lớn trùng điểm khu vực đáng tiếc chính thức có thể cả hai đến kiếm ít tinh lực có hạn không dành quan tâm chuyện khác là một mặt tại trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ cùng thể nội vĩ thú hòa giải trước đó tu hành tiên nhân hình thức rất có thể sẽ lọt vào vĩ thú quái nhiễu phu cả xạ cụ tiên nhân mong muốn ghé và hụ dù mạ kỳ nạ dù tổ đầu vai thi triển lưỡng sinh chi thuật trợ giúp nó cảm nộ cùng hấp thu tự nhiên năng lượng đều bị cụ già mạ đuổi đi là t u n g cái khác vi thu đại bộ phận cũng không phải cái gì tốt tính tình đồ vật tâm tư không đủ mang đến h i ế n thức so tư chất không tốt cũng không kém là bao nhiêu nghĩ như vậy đến ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ thật đúng là cái không tầm thường g i a hỏa đỉnh lấy cụ già mạ ác ý còn sẽ tiên nhân hình thức thuận lợi tu thành một mặt là nạ m ỉ cạ dơ mỹ nạ tổ phong ấn thuận lợi hại một phương diện khác cũng nói ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tư chất nhưng thật ra là tương đương ưu tú ngẫm lại cũng đúng kinh tài tuyệt diễm nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ cùng ưu dù mạ kỳ cỡ tin nạ hai người hải tử tư chất làm sao cũng không nên kém đến khi ở cuối xe tình trạng. ngay tại đ á i m à c ù n g tiểu ra mạ bù kỳ quan chiến thời điểm phía d ư ớ i hữu d mạ kỳ nạ r ù tổ tại tứ vi trạng thái dưới đã mất đi khống chế bất quá dạng này cũng có chỗ tốt điên cuồng ý thức trên thực tế cũng ở vào bá thể trạng thái tuyệt đại bộ phận huyễn thuật đều đối với hắn không có tác dụng có thể đền bù hữu d mạ kỳ nạ r ù tổ được điểm nó bên ngoài thân dậy đ ặ cứng c cỏi vi thu á o ngay cả họ rồ xỉ m à tay cầm cờ xạ nạt đều cắt không ra chuyến này không có buồng phí tới đại m ạ hiểu rõ bình luận họ rồ xỉ m ạ bản nhân có một cái không tính rõ ràng được điểm đó chính là cường độ công kích không đủ không có có thể giải quyết dứt khoát cấp s nói ngắn gọn chính là lực công kích hạn mức cao nhất không đủ tại đối mặt một ít sinh mệnh lực tràn đầy lực phòng ngự cực kỳ khủng bố đối thủ thời điểm không cách nào phá phòng cái này không đủ rất có thể sẽ khiến cho họ rổ xì m à rơi vào hạ phong nếu có ca mụ ải hoặc là giả s e n h u u dẹ kèn chỉ đọ di dạng này không gì không phá cường han bí thuật cũng sẽ không ở chiếm hết ưu thế tình huống dưới bị đẩy vào đánh lâu dài cao thủ quyết đấu cho dù là một cái không có ý nghĩa tiểu thiếu hụt đều có thể dẫn đến bại vong kết cục nói cho cùng họ rổ xì m ạ vẫn là cái dựa vào đầu nào chiến đấu trí giả bản thân tính cách liền quyết định hắn không phải gì gì lẽ ra loại kia tùy tiện dễ dàng hành động theo cảm tính ra hỏa ngay tại chiến cuộc tiếp tục chuyển biến xấu thời điểm t ứ vì trạng thái ủ ữ u dù m à kỳ nạ dù tổ rốt cục ý thức được lại mang xuống mình liền muốn gánh không được thế là không chút do dự thu hồi tứ ngược vi thu trả cờ dạ cự thủ ngồi s ổ n dưới đất mở ra miệng rộng đen nhánh vi thú ngọc hòa với lấy tự thân màu tươi ở trong miệng áp xúc đến cực hạn sau như pháo la re hướng về phía trước phát sạn lực công kích cường đại vĩ thu pháo thường thường trên chiến trường đều là thành không một mảng lớn khu vực địch nhân đại sắc khí họ dồ sĩ vì chính mình dựng thẳng lên tam trọng la sinh môn lại dùng giày đặc thổ lưu bích đem mình bọc lại lực phòng ngự cường đại nhẫn thuật một tầng bộ một tầng cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được vị thu pháo trực tiếp chúng đích công kích quả thật bị ngăn lại nhưng do nó tái sinh không khí sóng xung kích ý, ý nguyên khủng bố tam trọng la sinh môn bị đánh xuyên cái k h á c phòng ngự nhẫn thuật cũng chỉ đưa đến chỉ trệ tác dụng Ý nguyên tiếp nhận không ít tổn thương họ rồ xì mạt đợi hết thể đều kết thúc về sau đứng dậy nhìn không được nôn mấy ngụm máu tươi rất rõ ràng gen ba mươi chín y mạt thân thể thực sự sắp không tiên trì nổi dù chỉ là vị thu pháo dư ba chấn động liền để họ rồ xì mạt h ụ thương rất nặ nghĩ đến cái này vốn là không có bao nhiêu chiến tâm họ rồ x i mạt liền có lui bước ý tứ tại u rủ mạ k ý nạ dù tổ phát ra một lần vĩ thu pháo sau chỉnh đốn tụ lực thỉnh thoảng họ rồ x i mạt lưu thế thân thuật bắt đầu phát huy tác dụng mở ra miệng rộng bên trong leo ra một cái hoàn chỉnh họ rồ x i mạt bản nhân trên thân thể thương thế bị chuyển rời đến lột d a tầng kia ra bên trong mời đến một chút ưu trí hạ xù s kẻ cùng dạ cỡ x ỉ c ạ bụ tổ mấy người cưỡi tại cự hình đất xét chim bay bên trên bước lui hạ dù nổ xạ cụ dạ dây dưa sau nhanh chóng trèo lên hướng về phương hướng tây bắc bay đi ngay tại thứ bảy ban mấy người trơ mắt nhìn xem o ọ rỗ xì mạt một đoàn người liền muốn đào thoát thời điểm cách đó không xa dốc núi phía sau bắn ra một c h ù m uy lực mạnh mẽ ánh sáng công kích cùng lúc trước c ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ vi thu pháo không có sai biệt chỉ là lực t r ù n g kích hơi yếu nhưng cũng là rất đáng sợ công kích phát giác được nguy hiểm o ọ rỗ xì mạt thông qua b ẫ đạ dạ điều khiển đất xét chim bay tránh né trong lúc cấp thiết vẫn là quẹt tới cánh siêu siêu vẹo vẹo lượn vòng lấy hướng phía dưới rơi xuống chân kinh tại đột nhiên xuất hiện giúp đỡ công kích lấy lại tinh thần hạ tặc cả cạ xì liền muốn đi chặt đánh lại có hai bó quảng sóng á mắt thấy địch nhân liền muốn bị trúng đích liền gặp trên mặt đất đột n h i ê n dân g lên một mảnh c ự m ộ t thâm lâm tiếp ứng lấy rơi xuống họ rổ xì mạt dầu trị hạ xạ su kè ra cờ xì ca bụ tổ cùng ấy đã dạ bọn người thuận tiện còn sẽ v i thú pháo ngăn cản lại là một đ ộ t ở đây mắt thấy cổ nộ hạn n g h ỉ dạ trong lòng lại nhớ lại ba năm trước đây đại náo cho nhìn khảo thí họ rổ xì mạt thi triển cấm thuật thông linh ra hai vị đời trước hồ cả đáng sợ một lần kia đệ nhất linh hồn không phải đã bị đời thứ ba phong lần sau tại sao lại xuất hiện còn có họ rổ xì mạt nhân thuật thực lực cũng khôi phục dây leo dày đặc một độn trong rừng rậm chuyển ra họ rồ xì m nguyên bản không có ý định cùng các ngươi dây dựa không rõ đã không biết tốt xấu liền bồi các ngươi chơi đ ù a vừa dứt lời một bộ đỉnh tiên lập địa to lớn m ộ t nhân đứng lên đứng ở nó đỉnh chót vỏ rổ xỉ mà chỉ huy nó thao túng một độn phấp phới mà quay về tránh không kịp vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái thứ nhất bị trói lại tại một độn áp c h ế xuống vi t h ú trả cờ dạ rất sắp bị hút đi vi thu áo trạng thái cũng duy trì không được chỉ c h ó c lát liền lộ ra vết thương chồng chất vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khôi phục ý thức hắn còn chưa hiểu tình trạng liền hôn mê bất tỉnh tụ lực thật lâu hạ tặc cả cả xỉ vội vàng thi triển ca mục ải xoắn đ ứ t cứng cỏi một độn để hạ dù nổ xạ cụ dạ bắt lấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mấy người nhanh chóng rời đi rút lui đối phương quá mạnh nạ dù tổ bị thương rất nặng cũng không thể kéo dài thấy thứ bảy ban muốn đi h ỏ dồ x ĩ m dự cũng không có đuổi theo chỉ là đưa ánh mắt về phía một đạo khác mai phục n ì dạ. trăm năm mươi b ố đánh cờ t r ă m năm mươi b ố đánh cờ theo đại m dự sớm đi thời điểm đã nắm giữ một độn tin tức ngầm bắt đầu lưu truyền lại thêm mấy tên d z trắng t cùng ngụ trí hạ ô bị tổ Hiện thân thuyết pháp, cái môn này có được thái chuyển kỳ huyết kế giới hạn, đã không phải là hồ cái giới môn này nhất sẻn kế sắp có được là đã đệ kỳ dù hạt hí ra mà chuyên nhận. tiếp mà môn, làm cũng dần dần làm người tiếp nhận. Dù vậy khi đỉnh lấy cùng hồ ca nhang bên trên giống nhau như lúc khuôn mặt hế thổ thể xuất hiện lần nữa tại cổ n ổ hạ n g i dạ trước mặt cho dù là cơ hồ ma diệt tình cảm rút ní dạ cũng có chút tâm tư lưu động đã từng giống như thần bị kính ngưỡng anh hùng bây giờ trở thành định nhân đối cổ n ổ hạ sĩ khi ảnh hưởng cực lớn nếu như không phải nghiêm trình huấn luyện ám vô cùng rút ní dạ ở đây chỉ sợ sớm đã không hạ được đi giờ n à y khắc này một mực tại bí mật quan sát xỉ mù ra đàn d i cũng cảm thấy lần này chặn giết kế hoạch đoán chừng là khó mà thành công cho nên rất dứt khoát hạ đạt mệnh lệnh rút lui chỉ là họ dồ s ỉ mặt cũng không phải cái gì tính tính tốt ra hỏa bị mai phục đánh lén còn bị vi thu pháo luân phiên xa kích lại không nghĩ làm to chuyện cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ như là đã không để ý tiêu hao cùng mất khống chế nguy hiểm dùng ra huế thổ thể liền không khả năng dễ dàng như vậy thu tay lại tại ngự chủ thuốc dục dưới hồ ca đệ nhất sẻn dù hạt hỉ dạ mà huế thổ thể không ngừng thêm đại một độn ly lực đầy khắp núi đồi rừng rậm dây leo càn quét mà qua chạy chậm một bước liền mang ý nghĩa không có cách nào thoát ly xem thời cơ đến sớm hạ dù nổ xạ cụ già nỗ lực thúc giục cánh trang giáp bay lên không trùng mang theo đồng đội cùng lao sư s i ê u s i ê u v ẻ o v ẻ o hướng phương nam bỏ chạy mặt đất phấp phới mà qua lục sắc dòng lũ để thứ bảy bàn đám người không khỏi đưa ra mồ hôi lạnh một đ ộ n có lợi hại như vậy không lo được lao mồ hôi chán hạ dù nổ xạ cụ già chê cởi hỏi dùng võ trang mang c h ó i chặt hạ dù nổ xạ cụ g i mắt cả chân rơi tại phía dưới lao đảo hạ tặc cả cạ xỉ thở dài một đội xác thực rất không bình thường nó đặc tính cơ hồ có thể khắc ch hạ dù nổ xạ c n già hiểu ế rõ gật đầu sau lo âu hỏi bên kia có vẻ như có đột nhiên xuất thủ quân bạn có phải là muốn đi rút một thanh hạ tặc cạ cạ x i nhìn một chút hôn mê bất tỉnh đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lại nhìn nhìn phía dưới dọa người cảnh tượng rất dứt khoát cự tuyệt trước cho nạ rủ tổ trị liệu thương thế nếu không hắn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm về phần ỏ rồ si ma cùng xạ xù kè sắc mặt có chút ưu ám có tin đi ra t i ế p n ố i nói nhiệm vụ lần này đã thất bại rõ ràng không cách nào hoàn thành ỏ rồ si ma thực lực vượt qua chúng ta thứ bảy bàn có thể ứng phó cực hạn không có tính ra tốt so sánh thực lực của hai bên liền tùy tiện đến đây chặn giết kỳ thật đã phạm tối kỵ cũng may có người thay thế vì chịu tội phe mình bình an thoát hiểm vừa rồi nếu là trần chờ một lát chỉ sợ toàn bộ thứ bảy bàn đều muốn gây tại cái này vô danh h o a g dã còn có bị tính kế cảnh giác cũng lóe lên trong đầu Dù mà kỳ nạ, dù, dù m、si so、tuy nói có phía sau màn hấp thụ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mang đến thoải mái cảm giác nhưng cùng vì cổ nộ hạ n ý dạ bị nhà mình nị dạ thôn phản nhận đánh cho đánh tơi bời chạy chối chết tóm lại không phải chuyện gì tốt nghĩ như vậy cười trên nỗi đau của người khác chi tâm cũng ít mấy phần một phương hướng khác chưa kịp chạy thoát rút nỉ dạ liền không thế nào tốt qua cho dù hiện tại sẻn dù hạt hỉ dạ mà huế thổ thể cùng hắn khi còn sống thực lực còn cách xa nhau rất xa m ộ t đ ộ n uy lực cũng có vẻ không bằng có thể đây cũng không phải là nỉ dạ có thể chống cự được cho dù người đông thế mạnh lại có ba bộ không c h ọ n vẹn gì nù gì kỳ áp trận y nguyên không có cách nào phá vỡ một con đường làm mũi tên mấy tên cán bộ bị m ộ t đ ộ n t h ô n p h ệ liền đến phiên ba bộ không c h ọ n vẹn gì nù gì kỳ kính d â n lực lượng thấy không có cách nào toàn bộ may mắn thoát khỏi xì mù dạ đắng cũng đành phải hành bỏ xe giữ tướng kế sách lấy ba bộ không trọn quét phạm vi sau làm đoạn hậu con rơi triệt để phóng thích vĩ thú trả cờ dạ vi thú pháo thay nhau s ạ c kích đem đánh tới một độn chỉ trệ một lát vì những thứ khác người phá vây tranh thủ thời gian đương nhiên dạng này cử động là không có cách nào cùng y lực tuyệt luân một độn chống lại có vô hạn trả cờ dạ s ẻ n dù hạt hỉ ra mà huế thụ thể tại nhân t h u ạ i y lực bên trên khả năng hơi không bằng khi còn sống nhưng luận đánh lâu dài năng lực bên trên ngược lại càng thêm đột xuất không chút nào keo kiệt chuyển vận trả cờ dạ huế thụ thể như không phải tế phẩm tư chất quá kém sợ rằng sẽ càng thêm lợi hại sớm đã đem rút tổ chức tính cả xỉ mù dạ đắn cầm xuống m vì phòng ngừa phản vệ họ rồ si mads hưu ý vô ý áp chế cũng là ảnh hưởng nhân tố một trong không đến ba phút si muza danz cùng mấy tên bộ hạ đắc lực liền biến mất tại cuối tầm mắt bị ném bỏ ba tên bán vi thu hóa không c h ọ n vẹn gì nụ gì kỳ bị một đ ộ n trói vừa vặn p h i công giấy rồi lấy trên bầu trời đ á i mads nhìn thấy một màn này không khỏi thất vọng thở dài một hơi nếu như liên thủ phân chiến nói không chừng còn có thể có sức l i ề u mạng tiểu ra mạ bủ kỳ ngược lại là rất đúng trọng tâm bình luận si muza d a n chỉ sợ cũng không cách nào phán đoán họ rồ i mads thân thể còn có thể kiên trì bao lâu tự xưng nhận giới tương lai chi phối lấy hắn không thể nào tiếp thu được cùng ó rỗ xì mã g làm liều chết đánh cược một lần đi xác thực không có đến trình độ sơn cùng thủy tận c ố nộ hạ chi ám là sẽ không hành lưỡng bại c â u thương thậm chí là phần thắng không lớn đ ộ chiến chỉ là s、si、ì mũ ra đắng có thể bởi vì nhiệm vụ thất bại mà vứt bỏ tam vĩ cùng mấy cái không may bộ hạ đại m a gi lại không thể ngồi yên không lý đến trên danh nghĩa thân là nhanh viện binh đội thống lĩnh đại mã gi là tam vĩ ỷ r ồ bù cùng dị nụ dị kỳ người quản lý nếu như người khác mong muốn điều động vị thu cùng dị nụ dị kỳ lực lượng thì là lấy nhiệm vụ ủy thác danh nghĩa giao cho nhanh viện binh đội xét duyệt sau có thủ lao hoàn thành nhanh việ tại h u lấy n thù giải h u y ế u là t i việc chung yếu v nhiệm vụ ủy thác bên ngoài ngũ đại nì dạ thôn hiệp thường sau xác nhận nhanh viện binh đội vận doanh sạch tích lợi tại quy định cưỡng chế chia hoa hồng hạn mức phạm vi bên trong có một nửa là đặc thù ủy thác rút ra khoản đơn giản điểm số nói nếu như một cái tài vụ chu kỳ bên trong ngũ đại nhì dạ thôn nếu như không có vận dụng khẩn cấp đặc quyền dấu hiệu nhanh viện binh đội vi thú cùng gì nụ d ì kỳ trợ trợn khoản này rút ra khoản giống như số hoàn trả nhưng nếu như có hướng xỉ m ũ dạ đ ă n g dạng này không thông qua đại mạt cái này thống lĩnh mà để vi thú cùng gì nụ d ì kỳ vì chính mình hiệu lực liền cần khấu trừ cái này rút ra khoản nghị định vượt qua hạn mức theo ba lần tiêu hao hạn mức hoa trừ năm ấy chia hoa hồng nói cách khác tại trên chế độ ngũ đại nhì dạ thôn liền có so giá thị trường hoa càng nhiều tiền khẩn cấp điều động vi thú cho mình dùng đặc quyền về sau bởi vì lan g nhận thôn tất h vi dị nù dị kỳ ép t u gia nhập tại c ô nộ hạ cân đối dưới vẫn cho lan g nhận thôn nửa thành số định mức chớ xem thường cái đặc quyền này tất cả trực tiếp điều động dưới trướng vi thu cùng dị nù dị kỳ thỉnh cầu nhiệm vụ tiền thù lao đều cực cao ự c c ba tháng không khai trường khai trương ăn ba năm đều không khoa t r ư ờ n g cái này vượt qua nhanh viện binh đ ộ i lao đại trực tiếp sử dụng vi thu đặc quyền vốn là vì vi thu cùng dị nù dị kỳ sở thuộc nhị dạ thôn chuẩn bị tỷ như nham nhận phải khẩn cấp dấu hiệu t ứ vi dị nù dị kỳ rô si vụ nhận muốn để lục vĩ dị nụ dị kỳ ụ tạ c ả tạ hiệu lực lang nhận mong muốn xác nhận thất vĩ dị nụ dị kỳ ép t u có còn hay không là tại vở ngớ ngẩn loại hình dưới tình huống bình thường coi như cổ nộ hạ mong muốn để r ổ x ì cùng ụ tạ c ả tạ hỗ trợ cũng phải cân nhắc bọn hắn có nguyện ý hay không có thể đem bọn hắn cho rằng công cụ nhưng bọn hắn không phải thực sự công cụ cũng có sướng vui giận buồn cùng lập trường si m ù dạ đắn mong muốn để r ổ x ì hỗ trợ khả năng cũng sẽ không yên tâm để lúc trước hai lần nhận giới đại chiến bên trong rất không ít cổ hạ nị dạ cự nhân cùng mình kề vai chiến đấu làm sao có thể chân thành hợp tác ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ tạo thành một hệ liệt sự kiện đều là bởi vì hạ cả xù kỳ mang đến chiến tranh uy hiếp các phương thỏa hiệp kết quả trên lý luận đại m ạ t là có cơ hội ngăn cản nhưng là ra ngoài một ít cân nhắc bỏ mặc xì mù dạ đàn gây nên một lần tính điều động ba tên gì nụ gì kỳ cái này cần sông chống đỡ bao nhiêu rút ra khoản chỉ sợ nhanh viện binh đội một năm này hích lợi đều không đủ xì mù dạ đàn dừa này vung tay q u á c h á n về p h ầ n c ố nổ hạ cùng xì mù dạ đàn dạo biện nói chỉ dùng một đợt người dị nụ dị kỳ lý do một phần ba dì nụ dị kỳ cộng lại chỉ có thể tính một lần đây chính là cái vấn đề kỹ thuật đến các đại nhận thôn thương lượng đi thậm chí để ngũ ảnh đại hội tới phân xử thử bất kể nói thế nào đại mads cái này hiện quản q u a n cũng coi là có lồng gà lệch tiễn cổ nội hạ năm nay c h ư a hoa hồng ít lợi thậm chí sang năm cũng đừng n g h i mớn thậm chí càng lấy lại đi vào không ít liên lần này sự kiện lớn về sau cái cọ thời điểm còn nhiều nữa chí ít kỳ gì gạ cũ là nguyện ý tại vấn đề kỹ thuật chuyện nhỏ này bên trên duy trì đại m a nhà mình vi thu đều sắp bị kéo khoan khoái ra đối xỉ mụ dạ đ ă n c ù n g cổ nội hạ có hào cảm mới là lạ v ề phần cù mỏ gạ cụ cùng ý hoa gạ cụ cũng sẽ vui mừng nhìn cô n ổ hạ trò cười cái khác nị dạ thôn ý kiến không đề cập tới cũng được đường đường chính chính quốc tế tổ chức thành viên nị dạ thôn sao có thể khất nợ hội phí đâu đại m a cũng lời quản những ngày phá sự duy chỉ có lần này x ĩ mù dạ đàn g i lỗ mãng cử động là vui thấy kỳ thành đằng sau phát triển thao tác thỏa đáng đối với mình có lợi hiện nay còn đang suy nghĩ lấy cho x ĩ mù dạ đàn một bài học có rổ sĩ mãs bởi vì Lựa lớn, vận động quá lớn, đoán quá cấm h ừ thuật huế l thổ chuyển sinh cải tiến còn chưa hoàn toàn thành công tại không chế lực cùng chiến lược ở giữa duy trì cân bằng thế nhưng là cái việc khổ cực cấm thuật không phải nói đùa thật có dễ dàng như vậy không chế họ rồ si mars thả ra một đống huế thổ thể không nói đẩy ngang cổ nổ hạ chí ít cũng sẽ không bị truy sát đến khắp nơi ẩn nút đối đại mà tớ nói dưới mắt muốn làm chính là đừng để họ rổ xi、si、m à điều khiển sẻn dù hạt hỉ ra m à h ế thổ thể thực sự đem ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ cho nghiền ép thanh lý hai người các ngươi đi cùng đối phương luyện tay một chút chờ chơi chán ta lại đi cùng họ rổ xi、si、m à t ba mươi chín nói một chút đạo lý ba mươi chín đã sớm chờ không nổi tiểu ra mã bù kỳ vui sướng mở ra đen nhánh cánh chim mái tóc dài màu bạc bay múa chiếu rọi tại sáng tỏ ánh nắng bối cảnh dưới phía sau một vòng màu vàng kim nhạc hình khuyên vườn sáng vì đột nhiên hiện thân tiểu gia tăng thêm mấy phần thánh khiết cảm giác. r m a quả c h h i cờ ca chí sỉ bụ b tổ thậm là ấy đạ đều dạ ả nhiên năng cảm t ấ y uy h ngừng đầu liền đầu thấy từ t r hướng cao bay xuống tiểu giả như tới i ể u Quả mạ bụ kỳ. như t ta còn tưởng rằng cảm giác sai kia cô âm như quỷ kế mùi hôi thối thực tế là quá nồng n ặ n g đã ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn họ rô simaz người lạnh vài tiếng thả ra hổ cả đệ nhị sẻn dù tổ bị ra mạ huế thổ thể dù là hiện tại thân thể thôi động đệ nhất đều có chút phí sức nhưng vì đối phó lại mã cũng không cách nào lưu thủ có thể đối đại m ặ dạng này ra hỏa đưa đến tác dụng huế thổ thể kỳ thật cũng không nhiều một bên c a o mày h ữ chỉ hạ xả xủ kẹ nhìn một chút chưa từng thấy tiểu ra mã bù kỳ tư thái lại liếc qua biểu lộ đờ đất ấy đã dạ tả hữu không tự giác cầm bên h ồ n g cờ s à nạt đ chỉ bằng một con k h i lỗi liền muốn đối phó chúng ta đã lâu không gặp lại tự đại không y t a có một đoạn thời gian không có tồn tại cảm giác dạ cờ xì cạ bù tổ hơi hơi h í p mắt nói ỏ rồ x ì m à dại nhân ta phán đoán đối phương chiến lược khẳng định không bằng bê n ta nhưng là tại không chiến phương diện có khá lớn ưu thế bây giờ nhất giới cái nào không biết lên n h ỉ ra nhìn cổ nỗ hạ thiên lên n h ỉ ra nhìn xa nhẫn không chung chiến đấu không có một cái là su nạ gạ c ủ đối thủ một tay sáng tạo không chiến bộ đội càng đem cánh trang giáp chuyển vận đến toàn nhận giới cơ hồ cải biến nhận giới chiến tranh cách cục đại m a d càng là không ai muốn cùng hắn so một lần ai mạnh hơn nghe nói càng già càng dẻo dai nộ kỳ đều tại lĩnh vực này cam bái h ạ phòng người khác liền càng đừng đề cập biện pháp vẫn là có nhưng là không có cần thiết mặc dù nghĩ đến là muốn cho đại m a d một điểm màu sắc nhìn xem có thể từ dị vãng giao phòng kinh lịch đến xem thật muốn phân cái thắng bại nhưng thật ra là rất khó ngay tại mấy người còn tại thương nghị thời điểm liền gặp tiểu dạ mã bù kỹ phía sau vòng tròn huy quan quyết tán hóa thành do từng cái hình lục rác mặt kính ghép thành to lớn màn sáng trên đó thất thải lưu quang không ngừng lăn lư đây là đang điều chỉnh phương hướng cùng tiêu cự con người thu nhỏ lại dạ cờ x i、si、cạ bù tổ biến sắc chúng ta có phiền phức vừa dứt lời liền gặp toàn bộ màn sáng đột nhiên thả ra hào quang trói lọi từng sợi bó tia sáng giống như lợi kiếm hướng về họ rộ xi mát bọn người phương hướng đâm thẳng mục tiêu to lớn đất xét cự điệu nháy mắt liền bị đánh nát cũng may người khác xem thời cơ đến sớm n ả y xuống bị tầng tầng mục độn bảo hộ lấy bên ngoài ngay cả màu xanh sấm mục độn dây leo đều bị nhen lửa nhiệt độ cao. mang đến củng bố sóng n bố h i ệ tiểu s ó n n gia kích, để thân ở bảo hộ bên trong mấy ư c khá mã t bù kỳ là cái thứ nhất sinh ra nhân tạo tinh linh đầu tiên khế ước giả càng là hữu trí hạ xạ số kẻ nó không chỉ có chiếm cứ ra tay trước hữu thế cung cấp nó trưởng thành tài nguyên cũng không phải người khác có thể so sánh với cũng chỉ có lo liệu lấy chúng sinh chi niệm mà ngoài ý muốn xuất sinh cần tại tư chất bên trên có thể cùng tiểu dạ mạ bù kỳ đánh đồng xuất thủ không để mặt mũi không để ý chút nào mình hợp tác đồng bạn đủ trí hạ xạ s ủ kệ ở phía dưới tích xúc trả cờ dạ tùy ý phát tiết lấy đại mạng phong độn bí thuật cầu v ò n g thiên kiếm cải tiến sau càng linh hoạt đột thuật tiểu dạ mạ bù kỳ thi triển ra thiếu không gì không phá ý vị bắt đầu hướng trồng chất năng lượng phạm vi lớn sát thương lĩnh vực phát triển uy lực vẫn còn áp dụng phạm vi càng quẳng cho dù tránh thoát hoặc là ngăn cản công kích y nguyên sẽ bị tái sinh công kích đ nhỏ nhất m ộ i m ộ i cần thấy đại tỷ một k í c h thành công cũng không cam chịu yếu thế bình thường giấu ở thông minh linh động bề ngoài xuống tiêu ngạo cùng lòng hào thắng cũng sắp ức chế không nổi cẩn thận từng ly từng tí liếc qua đại mạn từ bên hông lấy ra một đoàn tơ lụa trạng đồ vật mở ra về sau hóa thành một đoàn năng lượng băng r u a vờn quanh quanh thân trà cơ dạ rung động cơ hồ có thể mô phỏng đại mạn tinh thần tần suất hơn phân nửa đặc tính ngay cả ngay tại chú ý chiến cuộc phát triển đại mạn đều vì tiểu ra hỏa đột nhiên cử động ghém ắ t lén lút dấu giếm ta thu thập vật liệu nguyên lai là bí mật làm những này Nguy trang thành đái mà dưới tinh thần、lực. trên thực tế tại trả tự đái đối nhiên giác, lợi nói cùng hưởng đái mà đối trả cờ dạ không chế, cùng tự nhiên năng lượng cảm giác, hấp thu cùng lợi dụng tu hành thành quả. Nói trắng ra chính chế, hấp thu lực, cờ cảm biết dư mà m là dạ quả, không tu ra nào có tình h như thế nhiên chính ể giống dụng năng lượng, đái lợi mà m dư tự dựa vào chính mình cảm ngộ tu huống à n h lại q á trợm, t t í h h t ô n qua quan sát mà dịch, đồng thời huống đồng trông nghèo tình sát đái thời Dưới mà dư, hổ. vẽ bình thường niza mong muốn học được người khác k ỹ xảo nhiều nhất tại kết tấn chú văn cùng thể thuật các phương diện bỏ công sức cùng đ á i mà d ớ i tinh thần chặt chẽ liên hệ nhân tạo tinh linh Thậm cần h thể í có cấp tại độ ngượng ngùng cười cười song tay mở ra có chút ngầm đầu trộn mượn t h u n g quanh tự nhiên năng lượng bao động hé miệng phát ra từng đợt không cách nào hình dung tiếng trời như ngâm sướng lại như sinh mệnh trận tỉnh đột nhiên thông suốt hỗn hợp có phong độn cùng tinh thần lực lực lượng thuận tự nhiên năng lượng vô khổng bất nhập đặc tính xuyên qua một đ ộ n phòng ngự trực tiếp giáng lâm tại họ rổ x ì mạt bọn người trên thân c h á n h cũng không thể tránh đang chờ khai thác bước kế tiếp hành động mấy người trong lúc đó liền cảm thấy hoa mắt rung động lòng người cực quan giống g như thủy triều đánh tới nhỏ bé phong độn rung động giống như nóng bỏng dao giải phẫu không chỉ có cắt r a bên ngoài thân làng da càng đem tinh thần cắt chém đến mình đầy thương tích là h u y t h u ậ t còn có hỗn hợp phong độn âm ba công kích miệng mũi chảy máu vội vàng nuốt vào mấy hạt d ư ợ hoàn dạ cờ xỉ ca b tại bên ngoài thân bảy da cưng cõi lớp nước cách ly vô ảnh vô hình công kích mặc dù không thể toàn bộ ngăn trở tốt xấu cũng suy yếu không ít uy lực ây đã dạ liền không có may mắn như vậy cơ h ộ i không có khai thác bất luận cái gì phòng ngự biện pháp thanh niên ô m lấy đầu lâu thống khổ kêu thảm trên thân không ngừng hiện lên vết thương nhỏ chảy ra máu tươi để hắn lộ ra mười phần chật vật u trí hạ xạ sủ kẻ tình huống tốt hơn một chút miệng cái mũi hai mắt cùng hai lỗ thai hội tụ trạ cờ dạ phòng ngự chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại họ rồ xị mạ bản nhân cũng c ò tốt chỉ là vừa mới thi triển họ rồ xị mạ g i lưu thế thân thu Càng càng đao thật thương thật đánh một trận họ rồ xì mars không hề sợ hãi có thể đáy mars cùng nó dưới trướng nhân tạo tinh linh chiêu chiêu hướng trên thân thể hạ thủ nhìn chằm chằm nhược điểm không xả hơi thực tế là quá u m hiểm cần vị thủ để họ rồ xì mars điều khiển sẻn dù hạt hỉ ra mã huế thổ thể ngăn cản có thể lực lớn bức suy yếu thấy thế đại hỉ tiểu ra mã bù kỳ chỉ huy bí thuật cầu vồng thiên kiếm chùm sáng công kích hội tụ thành một thể hình thành một đoàn bề ngoài lóe ra màu đen hồ quang điện năng lượng quang cầu bị ném một cái mà hạ năng lượng cầu phi tốc rơi xuống ngay cả phụ cận trong không khí tia sáng cũng bắt đầu và mẹo dần dần bành trướng đánh xuyên một độn bình trướng về sau cường thế nổ tung kịch liệt sóng xung kích phá hủy trúng quanh hết thảy ngay cả đờ đẫn s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà huế thổ thể đều bị nổ thành mạnh vỡ cấm thuật huế thổ chuyển sinh chính là phiền toái như vậy huế thổ thể xác thực rất mạnh nhưng nếu là thao tắc trễ liền không có cách nào phát huy ra uy lực cho tự chủ hành động lực lại có sai lầm k h ố n phong hiểm cũng may lần này công kích mặc dù rất mạnh họ rồ sĩ mạ dĩ nguyên kịp thời dùng hồ ca đệ nhị sẻn dù tô bị giả m ạ huế thổ thể thi triển thủy đồn sáng tạo một cái cự đại thủy cầu đem mình bá khỏa nhìn như yếu đuối kỳ thực cứng cỏi thủy cầu hoàn mỹ sung làm giảm sốc đệm tác dụng mặc kệ là phong độn hay là năng lượng sóng sung kích đều tại gọt đi thủy cầu hơn phân nửa về sau n h ư n ọ mạnh hết đà lại không có thể tiến lên mảy may bị kích phá sẻn dù hạt gì giả m ạ huế thổ thể không đợi hết thể đều kết thúc nó bất tử tính liền bắt đầu có hiệu lực từng mảnh từng mảnh huế thổ hội tụ liền muốn để nó tái sinh thấy thế đại mà cũng không có để ý nó. mà là đem l ự c chú ý đặt ở ba cái bản thân bị trọng thương không trọn vẹn gì nụ dị kỳ trên thân thêm chút t r a xét về sau đại ma duyền đúng mấy cái này từ một đ ộ n đang bao vây cứu ra ra h ò a yên tâm dù là tư chất bình thường nhưng cũng còn không có trở ngại thể nội vi thu trả cờ dạ như cũ tại có tác dụng lấy tiêu hao sinh mệnh lực phương thức khôi phục nhanh chóng thương thế bình thường dị nụ dị kỳ nên có năng lực những này không trọn vẹn gì nụ dị kỳ đại bộ phận cũng có dị thường thương thế tốc độ khôi phục khẳng định cũng có chỉ cần không có làm bị thương căn bản không có ngay tại chỗ chết mất tỷ lệ lớn sẽ không phải chết vì bọ khẩn cấp xử lý vết thương thêm chút trị liệu về sau, về gì gì đến ạ i m cùng đích là trong h n ngừa c truyền g thuyết tam nhẫn một trong rất nhanh áp chế thương thế họ rổ xi mã để hai tên đời trước hồ ca bảo hộ ở bên người đồng thời lại thông linh ra một cái toàn thân đeo ba hắn huế thổ thể Trước xuất Trước xuất thủ, thấy còn còn cùng Đài là địch cao thủ, kiểu gì cũng sẽ cảm 1056, 1056, lại. lại. là là Phạm Đài kiểu Mà gì Dư sẽ bay ó t bó Bay có chân, hoặc là hữu lực không có chỗ hữu không dùng. là ở trên bầu trời tốc độ cùng tính linh hoạt có ưu thế tuyệt đối chỉ có đại mà công kích đối thủ đánh không đến hắn chiến đấu như vậy hoàn toàn không có công bằng có thể nói phi hành lý dạ ưu thế tại trên người đại mà thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mong muốn hạn chế đại mà phát huy nhất định phải tại chiến pháp bên trên đem cả hai kéo đến cùng một cái cấp độ bên trên tại đại mà thanh danh van dội trước đó nhận giới nổi danh nhất phi hành lý dạ chính là s ủ chỉ ca đời thứ ba nổ kỳ ở trước đó không thể nghi ngờ chính là s ủ chỉ ca đệ nhị không ca z đời thứ ba cùng đệ tứ cũng là có thể bay nhưng bọn hắn là lấy từ độn tăng trưởng phi hành chỉ là chiến thuật thủ đoạn mà không phải năng khiếu ưu thế rất sớm trước kia họ rồ xị maz ngay tại suy nghĩ nên như thế nào đối phó đại m à đã từng cùng đại m à đánh cho không phân s ả n s ả n nhau s ủ chỉ ca đời thứ ba nổ kỳ tiến vào tầm mắt đã hơn bảy mươi nổ kỳ bây giờ còn ngoan cường mà chống đỡ lấy y họa gạ cụ một chút cũng không có chịu giả ý tứ cách thọ hết chết già càng là xa xa khó vời cho nên đỏ rổ xỉ mạt cũng chỉ phải đem mục tiêu đặt ở xủ chỉ cả đệ nhị trên thân trừ cái đó ra bao quát hồ cả đệ nhị s ẻ n dù tô bị ra mạc ù n g đệ tứ n ã m ỉ cạ dơ mỹ nạ t ổ ở bên trong một nhóm lớn khi còn sống uy danh hiển hách cao thủ cũng chỉ là thủ ngự có thừa tiến công thiếu phương pháp đây cũng là đại mà、dự. hai năm này hoành hành không sợ lớn nhất cậy vào nhìn thấy cái kia toàn thân bị băng vài bao khóa thân ảnh đại mà nháy mắt minh bạch đỏ rổ xỉ mạt dự định dù chỉ cả đệ nhị không xác thực rất khó đối phó trừ cái kia một tay suất thần nhập hóa bụi độn để người cảm thấy mười phần khó giải quyết bên ngoài. cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân phân thân bí thuật cũng làm cho hắn rất khó bị đánh bại liên tục xuất thủ hai lần về sau đã có chút theo không kịp hậu k ì n h tiểu g i a mã bù kỳ cùng cần trở lại đại mã bên người cảnh giác nhìn đối phương ý đồ phán kích trạng thái phụ thân đại nhân xem ra là một trận á c chiến tiểu g i a mã bù kỳ cao mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo sầu lo đại mã không khỏi buồn cười gõ gõ đầu nhỏ của nàng nghĩ gì thế hai người các ngươi để các ngươi xuất thủ không phải vì đánh bại bọn hắn mà là vì đem ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ cất về về phần cỗ nộ hà nghị dạ t ổ thất chỉ cần thứ bảy ban còn sống rút tổ chức chết bao nhiêu đại m a d t đều không thèm để ý thân là x a nhẫn cần thiết vì cổ n ổ hạ sự tình nhọc lòng a xuất thủ ngăn lại họ tổ si mads đem ba cái không c h ọ n vẹn gì nụ gì kỳ cứu được lớn nhất lý do là tại nó vị như nó chính thuận tiện v ứ t một điểm chính trị tư bản cùng thật sự chỗ tốt nếu như không phải ngồi tại nhanh viện binh đội thống lĩnh vị trí bên trên đồng thời cũng đáp ứng vụ nhẫn không để xì mù dạ đàn d ư lung tung lợi dụng tam vĩ đại mads đều chẳng muốn hao tâm tốn sức đến đây con chiến kia chúng ta muốn chạy trốn a cần nhãn trâu xoay động đần độn mà hỏi thăm đại m a vội vàng phản bác cái này không thể để cho chạy trốn mà gọi là công thành lui thân nhiệm vụ hoàn thành sự việc dư thừa cùng chúng ta có quan hệ gì nói đ ạ i maz c n lên ba cái hôn mê bất tỉnh trọng thương rút nị dạ cùng tiểu dạ mã bù kì cùng cần cùng một chỗ đang nhìn chừng ngây một ngõ r ổ xì maz cùng dạ cờ xì cạ bụ tô bọn người chú mục dưới biến mất tại cuối tầm mắt cái này liền kết thúc rồi u chị hạ xạ xù cái nhẹ m ỉ m cười nói con tưởng rằng có thể thống khoái đánh một trận dạ cờ xì cạ bụ tô nhìn một chút một chỗ bừa bộn trừ mấy tên rút tổ chức nị dạ bị tại chỗ xử lý ngay cả một cái nhân vật mấu chốt đều không có lưu lại đương nhiên phe mình cũng không có gì tổn thất lớn duy nhất p h i ề n phước ngay tại ở thư giãn xuống tới họ rổ xi mạt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt sau nôn mấy ngụm màu tươi mỗi người đều có mục đích riêng mấy người cũng chỉ đành ngầm thừa nhận trận này đầu voi đôi u chuột tập kích như vậy kết thúc đợi họ rổ xi m ạ bọn người rời đi một con màu da tái nhợt quỷ dị hình người từ dưới đất toát ra chính là nhìn trộm thật lâu dẹp trắng tra xét chiến trường không có phát hiện cái gì quá có vật giá trị về sau đem lấy tên rút nị dạ thi thể lấy đi vội vàng rời đi dẹp trắng đồng thời không có phát hiện nó lấy đi bỏ mình nị dạ số lượng so với bị họ rổ xi mạt giết rút nì ra muốn bao nhiêu hai c ố cái này tự nhiên là đại mads đã sớm ăn bài tốt câu cá lớn mùi nhử không nghĩ tới hai câu này cố ý lưu lại thi thể cuối cùng có thể phát huy tác dụng quá lớn chỉ là một loại phòng ngựa chu đáo bố cục hơn phân nửa là không dùng được có thể vạn nhất có một ngày như vậy thực sự thành quyết định thành bại thắng bại tay như vậy đại mads liền kiếm muộn phương xa chân trời đại mads cảm giác bên trong hai người đó tín hiệu ở chung quanh c h ạ m trung chuyển định vị dưới ngay tại dưới mặt đất di chuyển nhanh chóng bọn da hỏa này thật đúng là ở khắp mọi nơi trên mặt chất đầy ý cười đại mads hoàn toàn không có quá trình chiến đấu bị người đứng ngoài quan sát lo lắng. một trái một phải đi theo đại mà bên người hai người công tinh linh cũng rất cao hứng sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ từ phía sau đuổi đi theo chính là trầm mê ở đọc cùng học tập có một đoạn thời gian không hề lộ diện tiểu ý gà tồn tại cảm giác hơi có vẻ yếu kém nàng thần không biết quỷ không hay đem một ít đồ vật không làm cho người ta hoài nghi lưu lại là không thể thích hợp hơn phụ thân đại nhân may mắn không làm được mệnh một mực không lộ ra trước mắt người đời ý gà học tập nhận thuật tư chất mặc dù hơi kém nhưng ở tâm tính phương diện lại là nhất trầm ổn nhất làm cho người yên tâm ngay cả tiểu dạ mã bù kỷ có đôi khi đều sẽ bởi vì người yêu ghét mà hành động theo cảm tính t hơi có vẻ hướng nội ý gà là làm chi không thẹn trí lực đảm đường so tự khoe là đầu nào phái trên thực tế có chút tiểu mơ hồ c ả xì họa t ỷ đáng tin cậy nhiều làm tốt làm phiền ngươi đại maz tán thường nói nói không chừng có thể mang đến một chút kinh hỷ à t h ậ t vĩ thần thụ c u n g ngoại đạo ma tượng là thế nào đem nỉ dạ thi thể biến thành z trắng t chiến đấu như vậy binh khí đ â y này mặc dù đã nắm giữ nhân khôi lỗi cùng sinh thể khôi lỗi những này m ư ờ i phần thực dụng kỹ thuật có thể z trắng t rõ ràng là càng cao minh hơn sinh vật khôi lỗi nếu như có thể thấy được một tuyến huyền bí dù chỉ là không có ý nghĩa một chút xíu cũng liền không hưởng công đại m a vất vả một trận bị dẹp trắng lấy đi hai c ố thi thể là trải qua đặc thù điều chế không thành thục người nhân tạo thâu bạo giá tiếp mấy loại huyết kế giới hạn về sau bởi vì cân bằng thể nội năng lượng ba động thất bại mà chết đi dạng này thí nghiệm thất bại phẩm đ á i mà dư trong tay có rất nhiều trong đó phẩm tướng tốt nhất hai c ố bị đ á i mà dư phân biệt tại thân thể cùng trên tinh thần động tay động chân đồng thời trải qua âm dương độn điều chỉnh về sau bỏ ở nơi này tùy ý dẹp trắng mang về để ngoại đạo ma t ư ợ n g chế tắc thành dẹp trắng phân thân thành cố nhiên đáng mừng thất bại cũng không có gì đại không được có một việc đại mà một mực không ngôn thông đó chính là tên là binh khí sinh vật dẹp trắng đến cùng là lấy ai là địch giả tưởng mà sáng tạo đối phó cùng là thiên n g mọi người cả thực lực cường đại tới trình độ nhất định lại nhiều pháo hôi cũng không có nổi chút tác dụng nào giống s ố ấ t xù kì cả gù gia loại này có thể so với thần linh cường giả bao nhiêu dẹt trắng cũng chỉ là chữ a số ngay cả mình đều đánh không lại còn có thể trông cậy vào bọn hắn đối phó lợi hại hơn đ ệ n h nhân toàn bộ nhân giới cộng lại đều không phải s ố ấ t xù kì cả gù gia đối thủ cuối cùng đem n ó phong ấn còn làm ì n h hai cái thân n h i tử có thể đánh bại thần sẽ chỉ là một cái khác thần nhìn như vậy tới dẹt trắng tồn tại kỳ thật tương đương gần cả tuy nói trong tay đã có mấy c ố dẹt trắng phân thân hàng mẫu nhưng không có được chứng kiến như thế nào từ người thi thể chuyển biến thành dẹt trắng quá trình này thực tế không tốt phỏng đoán xuất kì cả gù gia chế tạo dẹt trắng quân đoàn dự tính ban đầu luôn không khả năng là dành đến nhàm chán mong muốn sáng tạo mấy cái ngang phỉ gù i ế t thời gian a vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cũng tồn lấy vạn nhất có thể có cái gì phát hiện lớn liền tốt tâm tư đại maz mới tìm cơ hội này tới thăm dò một phen không nghĩ tới đã ăn xong mấy lần thua thiệt d ẹ t trắng thế mà còn lại như thế ngây thơ lỗ mãng tác phong làm việc cùng dĩ vãng đồng thời không có quá nhiều biến hóa khiến cho đại maz sớm chuẩn bị tốt hơn nhiều loại xáo lộ cũng không phát huy được tác dụng theo lý thuyết dép trắng loại vật này cũng coi là sinh mệnh hình thức một loại chỉ là cùng nhận giới nhân loại t r a n lệch quá lớn cụ thể là dặn gì còn phải từ nó sinh ra khởi nguyên bắt đầu thăm dò. cơ hồ có vô cùng vô tận sinh mệnh lực không cần ăn uống ngủ nghỉ thay cũ đổi mới cũng duy trì tại có thể phát huy ra nguyên bản thân thể kết cấu công năng tình trạng thoạt nhìn như là bị có được mượn s á t hoàn hồn năng lực ký sinh sinh mệnh cho tu hút chiếm tổ hoặc là dứt khoát chính là mượn dùng thi thể của con người bồi dưỡng hôn t r ù n g sinh mạng thể đầu hóc xoay chuyển nhất nhanh c ẩ n tò mò hỏi cái này cần cùng s u ấ t s ù k ỳ cạ cụ ra mục tiêu cuối cùng kết hợp lại cân nhắc không có phương hướng sao đại mars khẽ lắc đầu hơn nghìn năm trước thế giới đến cùng là thế nào s u ấ t s ù k ỳ cạ cụ ra đến cùng có chuyện gì khó xử đã không thể khảo chứng lúc ấy tình cảnh cũng chỉ có thể chống d ô n g suy đoán bởi vì tình báo quá ít cơ hội không có đáng tin cậy giả tưởng tiểu g i a mã bù k ỳ cũng rất thông minh nhưng nàng cũng không thích loại này lại nhải suy luận đối với thượng cổ thần thoại cũng không có hứng thú ngược lại là chấm bài thi vô số ỵ gạ thử tham dò nói nếu như dứt bỏ xuất xù kì cạ cụ ra người này từ thần thụ phương diện cân nhắc đâu đại m a nghe vậy trong lòng hơi động truy v ấ nói n một chút được đến cổ vũ tiểu gia hỏa lấy lại bình tĩnh chậm rãi tự thuật nói chúng ta đều biết thần thụ là có được thực vật cùng động vật song trọng hình thái sinh vật thập vi trạng thái giới càng tiên hướng về chiến đấu hóa thành thần thụ thời gian chính là thu hoạch nhận giới năng lượng lớn mạnh tự thân gia tốc trưởng thành ổn định thái đã tới t thành thụ kỳ về sau liền biết kết xuất có được lực lượng thần bí thần thụ trái cây xuất kỳ cạ g ụ ra nuốt vào thần thụ trái cây liền có được chín câu n ọ c gì nệ gẳng thấy đại m a cùng hai cái tỷ bội tại kiên nhận lắng nghe tiểu ý gạ dừng một chút về sau nói ra vấn đề mấu chốt chỗ thần thụ cùng thần thụ trái cây đều tồn tại nhưng là làm sinh mệnh cơ bản sinh sôi đặc thù thần thụ hẳn giống nhưng xưa nay chưa nghe nói qua vậy chúng nó là lấy cái gì hình thái tồn tại thần thụ không chỉ một gốc thần thụ trái cây cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c một cái dĩ nệ gẳng cũng không phải là sổ sủ kỳ cạ g ũ dạ lục đạo tiên nhân ủ trì hạ mạ đa dạ cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ chuyên môn nhìn như vậy đến thần thụ tất nhiên có một cái bản thân phục chế hoặc là sinh sôi hậu đại phương thức tồn tại nếu không giải thích không được cái này rất nhiều nghi vấn nghĩ như vậy tới cái phương hướng này cũng là không phải là không có tìm tòi nghiên cứu chỗ trống đại ma trầm tư sau một lát nói u ộ t xù kỳ hạ g õ rổ cùng u ộ t xù kỳ hạ mù dạ hậu nhân chỉ có lục đạo tiên nhân kế thừa g ì nệ gẳng nhất hệ lực lượng u ộ t xù kỳ hạ mù dạ hậu duệ cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch nếu không cũng không có khả năng nắm giữ tèn sạch gẳng nếu như đem hai người huynh đệ cùng bọn hắn hậu đại xem như là thập vị huyết duệ một bộ phận nhưng cũng nói được nhưng là vẹn vẹn những này chỉ sợ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề bởi vì chúng ta nhân loại tân sinh bình thường tới nói chứ có thai dục mẫu thân còn muốn có một cái phụ thân mới được nhưng là thực vật lại không nhất định đại mà k i ế p trước cũng tồn tại rất nhiều có được sinh sản đơn tính năng lực động thực vật có thể sinh sản vô tính sinh vật không biết có bao nhiêu phân liệt sinh sôi đâm trồi sinh sôi bào tử sinh sôi dinh dưỡng thể sinh sôi trở tùy tiện tại ven đường gãy một cây c ả n h liễu cắm trên mặt đất đều có khả năng là một cái tân sinh mệnh bắt đầu vốn có siêu p h à m lực lượng nhân giới lại sẽ có thế nào thần kỳ sinh sôi phương thức đâu nhất là đối thần thụ loại này cơ hồ có thể khiêu chiến tất cả thưởng thức sinh vật ngoài hành tinh coi là thật không thể lẽ thường tới ước đoán nếu như lại thêm nhân tạo hướng dẫn khả năng liền càng nhiều t h như tại đại mà giếp trước vận dụng rất rộng khắp nhiều lần thể d ụ n loại t u y ệ t đại bộ phận sinh sản hữu tính sinh vật đều là gấp đôi thể coi đây là cơ sở bồi dưỡng ra tới nhiều lần thể cây trồng thường thường có được ưu tú hơn tình trạng trừ cái đó ra còn có thể dùng một ít phương pháp bồi dưỡng ra đơn lần thể cây nếu như đem thập vĩ thập vĩ gì nụ gì kỳ cùng x u sổ sủ kỳ cạ cụ dạ cùng nàng hậu đại cho rằng gấp đôi thể hoặc là nhiều lần thể như vậy d ẹ t trắng cùng nó phân thân không có sinh sản năng lực ăn uống ngủ nghỉ thay c ũ đổi mới đều tàn khuyết không đầy đủ quả thật có chút giống trải qua cùng loại ba phấn ly thể bồi dưỡng sau được đến đơn lần thể cây cho nên d é t trắng cùng nó phân thân cũng có thể là thần thụ phương diện vật chất chỉ có được một tổ thậm chí là không c h ọ n vẹn di truyền tin tức không hoàn chỉnh sinh vật bọn hắn thậm chí không thể độc lập sinh tồn chỉ có thể ký sinh tại thi thể của con người bên trên đồng thời cùng nó d u n g hợp mới có thể miễn cương giống cái người cùng xuất sụ kỳ hạ gõ rộ xuất sụ kỳ hạ m ù dạ cùng bọn hắn chính quy huyết vệ so ra chỉ là cái loại kém hàng sinh tồn cùng sinh sôi cơ hồ là tất cả sinh mệnh đều không thể vượt qua bản năng một khi có cái nào đó sinh vật không có loại bản năng này cách diệt tuyệt liền không xa nếu như lấy giống loài tồn tục vì dẫn hướng tới cân nhắc nhưng cũng nói được d ẹ t trắng không phải sinh vật gì binh khí đều nhịp năng lực chiến đấu chỉ là biểu tượng bọn hắn càng giống là ba mươi chín bào tử ba mươi chín loại kém hóa hẳn giống một khi thần thụ cùng xuất sủ kỳ cả gụ dạ bản nhân chiến bại bị tiêu d i ệ t có lẽ có thể lấy một loại khác hình thái tiếp tục sinh tồn xuống dưới thậm chí có thể giữ lại phục sinh hy vọng như vậy làm xuất sủ kỳ cả gụ dạ tinh thần ý chí một bộ phận bị âm dương độn triệt để cắt chém phân tách sản phẩm d ẹ t đen vì cái gì có thể cùng d ẹ t trắng hoàn mỹ dung hợp bởi vì bọn hắn bản thân liền là cùng một cá thể phân biệt tại vật chất cùng phương diện tinh thần không trọn vẹn d ò n roi thẳng tư suy đột nhiên sáng lên. âm độn từ trong vô hình sáng tạo hình thể dương độn giao phó sinh mệnh cả hai kết hợp sau thăng hoa mà thành âm dương độn kỳ thật vốn cũng không phải là cái gì chiến đấu dùng nhẫn thuật mà là sáng sinh phát tác bởi vì nó tồn tại thập v ĩ bị chia cắt thành ngoại đạo ma tượng cùng chín đại vĩ thú cụ dạ mạ bị chia làm âm dương hai cái in g i ờ dạ cùng ạt dạ có thể thông qua âm dương độn tiến hành trả c ơ dạ truyền thế hết thảy hết thảy kỳ thật đều đã sớm bày ở ngoài sáng những cái kia loại loại truyền thừa đủ loại chủng tộc nam thiếu nói trắng ra chính là để cho mình tộc đàn có càng nhiều không gian sinh tồn cho dù không cách nào được đến vĩnh sinh cũng có thể lấy một loại khác hình thái sống sót hậu đại huyết duệ là sinh mệnh kéo dài tại đài maz kiếp trước khả năng cũng liền dừng lại tại đạo đức phương diện tại nhận r ơ i s á t thực có chân thật bất hư ý nghĩa thực sự tại đối mặt cường địch thời điểm đánh không lại tạm thời tránh lui đem mình từ vật chất cùng phương diện tinh thần thông tin c h i a mấy phần c h u y ể n cho hậu đại cũng coi là không có chết t r i ệ đề thậm chí tồn lấy tương lai có đ o à n tụ ngày đó tựa hồ biết đài maz nghe vào tiểu ý ga tiếp tục giải thích nói tại thượng cổ trong thần thoại rất nhiều kỳ quái thuyết minh người hậu thế vẹn vẹn đem nó cho rằng nghe nhầm đồn bậy chuyện lạ tỉ như phụ thần ý dạ nạt thanh tẩy mắt trái hóa thành ạ mạ tệ dạ xù mì ca mì thanh tẩy mắt phải xuất hiện s k h ó mi nô mì cổ tỏ g ộ t rửa cái mũi có sở xạ nù no mì cổ tỏ cũng chính là sở xạ nù nô mì cổ tỏ ba cái này trước hai cái là xạ dị gẳng cấm thuật cái sau là m ạ n dễ kỷ ủ xạ dị gẳng thông dụng bí thuật sở xạ nù nguyên hình cái khác còn có ý dạ nạt chém giết hỏa thần cả g ư ơ sủ chia sử dụng tỏi h ữ cả nốt d di bên trên nhiễm máu tươi khác biệt bộ vị huyết dịch nhỏ xuống về sau tạo ra từng trong đó liền bao k h ỏ a lôi thần cùng quân thần hóa thân kiến ngự lôi thần mà bị chém giết hỏa thần c ả gôn sủ chia nó thân thể các bộ phận cũng hóa thành to to nhỏ nhỏ sân thần tiểu ý gà âm thanh mềm lu để người không tự giác đắm chìm trong từng cái thượng cổ thần thoại trong chuyện đại mãn một bên nghe một bên hồi ức nó kiếp trước của mình kỳ thật cũng có bản cổ khai thiên tị địa sau hô hấp biến thành bốn mùa phong hòa mây âm thanh biến thành đ ù h ữ tiếng s ớ m hai m ắ t hóa thành nhật nguyện tứ chi vì đông nam tây bắc tư phương da thịt như đại địa mạch máu thành chạy xiết g a hà mồ hôi như mơ móc trong cái này thần học ý nghĩa tiếp trước những cái k ê n là không thể khảo chứng thần thoại nhận giới thật có thần đồng dạng sinh vật s u sủ kỳ cạ cụ dạ mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất thật là có chi phối toàn bộ thế giới nhất nghiệm cải thiên hoán địa huy năng kết thúc sự thống trị của nàng là nàng hai đứa con trai thần hai tử tự nhiên cũng là thần như thế xem xét ni dạ hoặc là thần hậu đại hoặc là nắm giữ lực lượng của thần người nhận giới huyết thống luận thâm căn cố đến nguyên do thật đúng là không phải là không có đạo lý vương hầu tướng linh có hay không loại khó mà nói thân là ni dạ nếu là không có cái tốt tổ tông tư chất đoán chừng cũng không khá hơn chút nào đại mad suy tư thời điểm ba tên tiểu gia hỏa thảo luận đến bối bụi rất có đem nhận giới huyền bí tất cả đều giải khai khí thế đại mad hơi về hoàn hồn sau cười ngăn lại không giới hạn phỏng đoán kỳ thật có một chút ta không có nói qua đó chính là thập vĩ dị nụ dị kỳ thi triển vô hạn sủ c họ m ì bị giải khai về sau dép trắng liền biết toàn bộ tiêu tán chí ít xuất sủ kỳ cả cụ già sáng tạo dép trắng tất cả đều vì vậy mà bị xử lý thập vĩ bị phong ấn tựa hồ trên người bọn họ loại nào đó đồ vật cũng cùng nhau bị phong ấn dẫn đến sinh mệnh lực đánh mất mà đi hướng diệt vong nhưng là t、si、có thể r là, là, là một loại vật chứa là hư giả diễn sinh ý chí cùng lực lượng cung cấp mối nối dép trắng trên thân bí mật rất nhiều cũng tỷ như bọn hắn mỗi cái đều có thi triển một độ tiềm lực nhưng bởi vì thi thể tài liệu khác biệt dẫn đến tuyệt đại bộ phận không dùng được nếu như nói d ẹ t trắng tựa như bổ công anh bay phất lơ thể nội tồn tại thành thục hoặc là không thành thục hoàn chỉnh hoặc là không hoàn chỉnh thần thụ hạt giống vậy nó giấu ở nơi nào chỉ ít đại ma bắt được r ẹ t trắng bên trong cho đến bây giờ còn chưa phát hiện cùng loại hạt giống đồ vật bất kể có phải hay không là binh khí sinh vật r ẹ t trắng quân đoàn là công cụ mà không phải hoàn chỉnh sinh mệnh là khẳng định thấy đại ma gì nghĩ lâm vào ngõ cụt tiểu ra mạ bù kỳ đại đại liệt l i ệ n nói phụ thân đại nhân không cần nghĩ lung tung tình báo không đủ chờ hai người đó bị bắt đi ba mươi chín thi thể ba mươi chín chuyển về tình báo lại làm định vật m à húng chi cho dù là ba mươi chín hạt giống ba mươi chín cũng có phát d ụ n không hoàn toàn hoặc là chết bệnh thẳng xui xẻo cho dù không có vấn đề ba mươi chín hạt giống ba mươi chín không có tìm được thích hợp sinh trưởng ba mươi chín thổ nhưỡng ba mươi chín có thể hay không mọc dễ n ả y mầm đều là ẩn số liền xem như sống sót cũng không biết có thể lớn thành bộ r ă n gì g quýt sinh hoài nam thì làm quýt sinh tại hoài bắc thì làm quất đồng tông cùng tổ cũng có khác biệt thiên thiên và hậu thiên tạo thành khác biệt cũng rất khó hoàn toàn tương tự cũng tỷ như lục đạo t i ê n nhân ủ trị hạ mạ đ ạ dạng của ngụ chỉ hạ xạ xù k ẻ gì nệ gẳng kỳ thật cũng đều có khác biệt có lẽ đi sinh vật hình thái đủ loại nhưng có thể đều n h ị đại lượng sản xuất trừ ba mươi chín binh khí ba mươi chín thường thấy nhất chính là ba mươi chín không đúng ở phụ thân đại nhân thần thụ sinh mệnh hình thái là quái dị như vậy chúng ta không thể theo lẽ thường đến nối đãi còn có một loại khả năng đó chính là bọn họ không phải ba mươi chín hạt giống ba mươi chín mà là hành tàu ba mươi chín thổ nhưỡng ba mươi chín vì đó nó hạt giống cống hiến chất dinh dưỡng vật hy sinh nháy mắt đại ma duyền vì tiểu gia hỏa khai thác tư duy kinh ngạc đến ngây người đây là chính ngươi nghĩ đến tiểu ý ga ngượng đ ù n g đáp chỉ là thuận phụ thân đại nhân suy đoán làm giả thiết thôi cái này giả thiết cực kỳ ý tứ hạt giống thường thấy nhất địa phương biết ở đâu trái cây nội bộ s ố t xù kỳ cạ cụ dạ hơn nghìn năm trước ăn thần thụ trái cây hạt giống chính là s ố t xù kỳ hạ g õ rổ cùng s ố t xù kỳ hạ mù dạ h u y đệ như vậy phía sau duệ chính là đổi hình thể thần thụ huyết d u thần t h ụ kết thành trái cây chỉ cần hấp thu tự nhiên năng lượng cùng trạ cơ dạ liền đủ rồi nhưng mong muốn hạt giống này mầ phải có thổ nhưỡng trồng loại dưa đến dưa loại đ ầ u đến đ ầ u cái d ạ n gì g thổ địa thai ngén cái dạng gì mầm bởi vì lúc trước xuất xù kỳ c ả cụ già chọn chúng ở gần nhất mình hình thể người làm tài trọng thổ nhưỡng cho nên hậu đại cũng thành trên trời người cùng trên sân là người hôn huyết vậy nếu như chọn chúng thổ nhưỡng l à cóc rán hoặc là các x u ấ h ữ u như vậy vạn vật c h i linh trưởng vẫn là nhân loại sao hoặc là thay cái vấn đề nhân giới thần thụ đến cùng kết mấy lần trái cây mấy lần trước bị ai ăn hạt giống trưởng thành về sau biến thành cái gì hình thái rồi vừa nghĩ đến đây đại m ạ n rộng mở trong sáng thần thụ không chỉ một gốc trái cây không chỉ kết một lần thậm chí nhân loại đều không phải lứa thứ nhất ruộng nếu như suy đoán này chính xác cũng liền có thể nói rõ những cái kia thông linh t h ú thánh địa rõ ràng cường đại như vậy lại vốn tại một góc lưu lại nhân loại làm lớn không gian ngay cả cơ bản sinh mệnh hình thái cũng khác nhau trả cơ dạ lại có thể thông dụng siêu p h à m lực lượng hình thái đều không khác mấy thậm chí riêng phần mình tộc đàn đặc thủ tiên pháp còn có thể có hạn liên hệ bởi vì vốn chính là một cái mẫu bản xuống hai cái khác biệt hôn huyết đá loại bọn hắn tổ tiên đều có thần thụ huyết mạch cái này cộng đồng đầu ngườn hơn, hơn nghìn năm trước g ậ a mà tiên nhân còn tại còn nhỏ thời điểm đại mạc thể cười h ngăn lại ba tên tiểu gia hỏa suy đoán những ngày về sau lại nghiên cứu còn muốn được đến ngoại đạo ma tượng lợi dụng nì dạ thi thể chế tác dẹt trắng tình báo mới tốt tiến hành bức kế tiếp thí nghiệm đợi chút nữa còn muốn đi cùng xì、si、mù dạ đan gi giằng co diễn một màn hí vớt điểm chỗ tốt mọi người lên tinh thần một chút đừng cho ta làm hỏng đem ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ tự mình điều động không là vấn đề bởi vì tình báo chế nhiệm vụ thất bại cũng tình có thể hiểu thế nhưng là đem gì nụ gì kỳ ném cho đ ị c h nhân phối hợp đào tẩu còn phải đái m ạ xuất thủ văn hồi bút c h ư ớ n g này liền phải hào hào tính toán chế độ g i à n khung bên trong đền bù không thể mập mờ x ú nạ gạ cụ đời t r ư ớ c để ý cạ dẹp tự thân xuất mã xuất tràng phí cũng không phải số lượng nhỏ chương một nghìn năm mươi tám sai lầm chương một nghìn năm mươi tám sai lầm cộ nộ hạ bên t r o n u c h ị hạ gia tộc nguyên khu quần cư dưới mặt đất h ì u gà n g ệ dì cởi áo lộ ra vé đầy phong ấn phủ văn thân thể năm nay hơn nửa năm mới qua mười sáu tuổi h ì u gà n g ệ dì nhìn xem không đáng chú ý lại có mặc quần áo hiện đầy thoát có thịt thể trạng cùng những cái kia có được tráng kiện bắt mắt cơ bắp người khác biệt đoán luyện tới pháp thân thể cân xứng cơ bắp mềm dẻo hữu lực hì u gà n g ệ dì ẩn chứa lực lượng cũng không so tự tàn thức tu hành dốc ly phải kém bao nhiêu l u quyền tu hành pháp bản thân cũng không coi trọng thân thể thời gian ngắn lực b ộ phát làm ộ t mặt h ì gạ g a tộc nội tỉnh thâm hậu Có m ộ trong bộ có thể phát huy tự thân thế huy ưu è n luyện phương pháp, cũng là nhân tố trọng là yếu pháp, tố một t r Trông t h ì ngon mà không dùng được cơ bắp đồng tử cần đặc thù ẩm thực cùng kiện thân phương pháp mới có thể luyện ra có thể chỉ có giống hỉ h u gạn nghệ gì loại này chiếu cố lực lượng linh hoạt cùng tính bền dẻo thân thể mới có thể phát huy ra nhu quyền ưu thế vì làm rõ ràng hỉ h u gạn nghệ gì thân thể nhu quyền cùng bị hạ i ự u g ả n g ở giữa liên quan hai người cũng ước định cố định thời gian tra xét nếu như hỉ u gạn nghệ dị cảm thấy có cái gì dị thưởng cũng có thể xin giúp đỡ đại maz lại có thời gian r ả n h biết cung cấp tất yếu trợ giúp đ ợ i cần tỉ mỉ đem tất cả số liệu ghi chép hoạt tất để hi ưu gan n g ì chỉnh lý tốt quần áo đại maz thì nhìn xem kết quả nhữ mày không nói có vấn đề thấy đại maz trên mặt có chút n g h n g trọng nhất quán tràn ngập tự tin hỉ gạ gia tộc thiên tài tâm cũng không khỏi đến bồn u trồn ừng tính không được cái đại sự gì nhưng ta cảm thấy vẫn là phải để ngươi biết đại m a d hưng hờ đáp lại nói thân thể của ngươi bởi vì đi qua tu hành cường độ quá cao có chút trưởng thành sớm dấu hiệu đây coi là cái gì hi u gan nghệ di ngờ cảm thấy có chút một người chỉ cần không ảnh hưởng thực lực điểm này đại giới không đáng giá nhắc tới đại m a cười đốn núi vai dù là hì gạ tộc nhân thân thể s á t thực rất cường cực kỳ tiềm lực g i a truyền tu hành pháp cũng không tệ nhưng vi phạm trưởng thành quy luật chỗ trả ra đại giới cùng tăng lên thực lực so sánh đến cùng có đáng giá hay không cần thời gian tới kiểm nghiệm nói cho cùng vẫn là ánh mắt lâu dài hay không vấn đề có thể đối nghị giả tới nói có đôi khi cũng không thể không chỉ vì cái trước mắt một điểm lửa xém lông mày nàn quan không thể vượt qua cũng không có tương lai hì u gạ n ệ gì nếu là không càng thêm cố gắng một điểm dù là tư chất tượng dai tiềm lực thực hiện trước đó đại mặt đáp quá chuyên nghiệp chưa kể tới ngược lại ngươi cũng nghe không hiểu dựa theo hiện hữu tình huống đáng chừng chiều cao của ngươi rất có thể sẽ hơi Hiu thấp một m bảy ra mặt chính là cực hạ nữ hải tử có độ cao này khẳng định là đủ rồi nam hải tử cũng chỉ tại bình quân thân cao hơi chết xuống dưới trình độ còn ũ đ ạ có thật nhiều đều là bởi vì các quốc gia nghĩ ra tình trạng cơ thể mà sinh ra khác biệt cao thủ so chiêu thắng bại ngay tại làn danh thân cao thể trạng chiều dài cánh tay cùng xương cốt trưởng thành phải trang hoà mỹ đều sẽ ảnh hưởng nghĩ dạ phát huy nhất là ngươi thể thuật như vậy nghĩ dạ càng cần hơn căn cứ thân thể số liệu biến hóa điều khiển tinh vi kỹ xào chiến đấu lấy hỷ ủ gạ nghệ dị hiện tại niên kỷ rõ ràng có lẽ ở vào nhân sinh cái cuối cùng t r ư ở n g thành kỳ hoàng kim giai đoạn có thể n ó tình trạng cơ thể theo đại mad đã có định hình dấu hiệu giống Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng n ụ chỉ hạ xạ số kẹ tương lai thân cao đều vượt qua một m tám cùng nó đứng chung một chỗ thấp hơn nửa cái đầu hì ù gạ nệ di so sánh cũng quá rõ ràng nhân vật chính cùng vai phụ đánh nộ trên lệnh có như thế đ ạ i hì ù gạ hì hạ xỉ cùng hì ù gạ hì dạ s ỉ đều là dáng người vĩ nạn nam tử hì ù gạ hì nạ tạ dinh dưỡng cũng không biết có phải là không có giải đối địa phương đại m a đoán chừng nàng tương lai là cỗ nộ hạ mười hai nị dạ bên trong thấp nhất hỉ ủ gạ hạ nạ bỉ cũng cùng hỉ ủ gạ nệ gì không sai biệt làm g á n g v ẻ x u ố n g đệ nhất hỉ gạ gia tộc chủ yếu nhân vật tựa hồ không có kế thừa đến bên trên đệ nhất song bảo thai huynh đệ thể trạng ưu thế độ cao so với mặt biển rõ ràng giảm xuống một đoạn ít có chi tâm bằng hữu hỉ ủ gạ nệ gì còn là lần đầu tiên có người nói với hắn những câu chuyện này trong lòng cảm thấy cổ quái đồng thời lại vì đại mars nghiên cứu nhận thuật tỉ mỉ mà thán phục ngươi chính là bởi vì không bỏ qua một tơ một hào tăng lên khả năng mới trở nên dạng này cưỡng ép ư có yếu tố này nhưng không phải chủ yếu đại mars biết miệng cười, cười nói có chút làm người tức giận khí vận sợ trên trời rơi xuống cứu tinh lại thêm c h í n h ta cũng làm một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ t h ô i cố gắng một điểm không nghĩ tới liền biến thành hiện tại cái dạng này thoại âm rơi xuống nguyên bản còn muốn hỏi nhiều hì ủ gạ n g h gì n g ạ n h sinh sinh đem bên miệng n u ố t xuống sau nghe đ ạ i mà tiếp tục h ổ khản người cái dạng này nói thật để ta có chút thất vọng quá sớm thành t h ủ c ũ n g liền mang ý nghĩa tiềm lực sớm hao hết lại nghĩ cố gắng tăng lên liền cần tốn hao càng nhiều đại giới mới được có bổ cứu biện pháp sao nói cho cùng vẫn là phụ thân hì ủ gạ hì dạ xỉ、sì、tự sát về sau thì ủ gan hệ gì tâm thái có chút vấn đề quá khứ trong tu hành quá mức cường điệu thực lực cùng biểu hiện mới đưa đến hiện tại xuất hiện loại tình huống này tại không người dạy bảo tình huống giới đem nu quyền tu hành đến vượt qua tông g i a tiểu thư trình độ thậm chí tự hành lĩnh nộ g xoay c h u y ể n trời đất nhìn bên ngoài s ắ c thực thiên phú dị bẩm t ư chất thượng dai nhưng ở giữa đi bao nhiêu đường q u â n co trả giá giá lớn bao nhiêu chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhân thuật tu hành lại không phải mời khách ăn cơm có thể tùy ý tiến hành đại m a bí mật luyện tập phong đ ộ đầy tay cánh tay vết thương nhiều đến cần băng vải tới t r á lốc n u quyền cũng là một m ô n lực phá hoại kinh người thể thuật thử lỗi chi phí khẳng định cực cao mỗi một lần trạ cờ dạ khi tình mất k h ô n g chế đối kinh mạch cùng nội phủ tổn thương khẳng định là thiếu không được cho dù có chữa bệnh nì dạ cùng gia tộc bí dược tới trị liệu tích lũy tháng này g khẳng định cũng lưu lại không ít tám thương thậm chí tiêu hao bộ phận tiềm lực thân thể sớm tiến vào thành t h ủ kỳ mặc dù không nghiêm trọng hiện nay cũng không rõ ràng có thể đã làm đái mà quan sát đối tượng thí nghiệm dù sao cũng nên để hì ụ gạn nệ gì rõ ràng chính mình trạng thái tu hành cường độ hơi giảm xuống một điểm đại ã không định có ý định đi bắt mạc n nộn g i h i t ậ nhiều lần cường điệu khi ủ gạn nghệ d cũng minh bạch mình liền không nên cứng rắn muốn cùng dốc ly so bắt môn đột giáp cùng mỗi ngày so đầu tư hăng khí cùng cụ già mạ giả cụ mò so huế y thuật t Nị giả tu hành xác thực cần tiếp theo phiên khổ công tới bổ đủ nhược điểm nhưng cái này cũng không đồng nhất vị lấy dùng chỗ yếu của mình cùng người khác sở trường cùng chết đại ma khẳng định cho trả lời chắc chắn nhu quyền cái gì ta không quá quen vẫn là trước từ bị ạ ạ i ự u gàng bắt đầu đi gần nhất ngươi cảm giác có cái gì khác biệt quan sát phạm vi cùng nhạy cảm trình độ tăng lên không ít đây coi là sao qua l o ạ đi tại nhãn thuật cường độ bên trên được đến tăng cường nhưng là bản chất không có biến hóa cái n đồ chơi này bình thường là lấy tiềm thức cảm giác cùng bản năng khởi động ngươi cảm thấy không có chút nào căn cứ trực giác nhưng thật ra là ngươi tầm n dưới chót ý thức căn cứ ngũ rác được đến tình báo bằng vào bản năng cùng kinh nghiệm ra nếu như không phải loại này sinh lý phương diện phán đoán như vậy chỉ có một loại giải thích đại ma dựng thẳng lên một ngón tay tại hì ủ gan nệ gì trước mặt lung lay danh m a n h nói chúc mừng ngươi thế mà thức tỉnh tiên đoán loại thiên phú ngươi có thể đi thử làm cái thần côn nghe nói những cái kia lại nhải vũ sư bà cốt dạo chơi tăng nhân trở dựa vào sức sẻo thuật bòi toán cùng thoại thuật kết hợp liền có thể lừa ngu phu ngu phụ tin tưởng không nghi ngờ đón đại ma giữa khuôn mặt tươi cười hì ủ gan nệ gì khoát khoát tay ta cũng không có cảm thấy mình có bản sự kia chưa kể tới kia lưỡi rực rỡ hoa sen mê người bản sự ngay cả loại nguy hiểm này trực giác cùng mang đến cho mình may mắn ta đều cho rằng không phải cái gì xem bói loại hình dự ngôn thuật càng gi khi u gan n g ệ di đột nhiên sưng sở ánh mắt mê ly vài giây đồng hồ sau lại khôi phục thanh minh đã xảy ra chuyện gì đại mạc nghiêm sắc mặt nơi này chính là sâu trong lòng đất trụ sở bí mật có lẽ không ai tới quái dậy mới đúng khi u gan n g ệ di lấy lại tinh thần sắc mặt cổ quá nói ngươi có phải hay không đã chuẩn bị kỹ cảng đối ta làm chút gì ồ ngươi đoán được rồi bị hạ cựu gặng loại này hết u y kế giới hạn thật đúng là đáng giá đại mạc hào hả điểm công phu nghiên cứu nó điểm vào chính là chú ân cá chậu chim lồng điểm này đại mạc cũng đối h i u gan nghệ di ám chỉ qua nhưng không có cẩn thận nói qua cũng không thể đối cái này từ tiểu thụ đến tâm linh tổn thương thiếu niên nói muốn đem phụ thân của h ắ n huế thổ thể đ o ạ t lại xem như thí nghiệm vật liệu thỏa thích loay hoay đi ta chỉ biết có cái gì sắp phát sinh nhưng không biết tình huống cụ thể loại này cảm giác có chút đồ vật đại mads lại một lần nữa nghiêm túc nhìn về phía hì ụ gạn nghệ dỉ hai con người mở ra bỉ ạ cựu gẳng ở giữa hiện ra từng sởi u lam quan huy vừa nghĩ đến đây đại mads cũng đem âm dương đội tụ hai mắt trước mắt xuất hiện một đoàn rắc rối phức tạp vận mệnh chi dây kết thành n ư ờ i lớn tại ở trong đó đại mads cùng hì ụ gạn n ệ dỉ trên thân có tận mấy cái đường nét đem hai người liên hệ với nhau trong ạ i Hiu u quá y ê n bản không quá phức t ạ p tương t lai r i ể nhớ vọng, c ố giống n nhiều g chút một mịt m khi ô n g rõ s ợ tơ, ơ kéo dài đến p h ư n gan x t r o g h nhớ, Hiu gì a n e tại lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm bị u chị hạ o b i t o giết chết nhưng là hiện tại tựa hồ có càng nhiều khả năng đương nhiên những này dấu hiệu chỉ là tỏ rõ lấy tương lai khả năng một trong cũng không nhất định liền biết thực sự phát sinh khi ủ gan e ệ gì tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy vận mệnh chị dây hoặc là có được nhìn xuyên thời không ở giữa bản sự nhưng là có bản năng phát giác được cùng mình cùng một nhịp thợ sự vật ảnh hưởng bị hạ cựu gẳng danh s ư n g có thể nhìn rõ hết thảy nhưng người ta đều biết đây là không có khả năng ngay cả thần đều có nhìn nhầm thời điểm bị hạ cựu gẳng đồng dạng làm không được bị hạ cựu gẳng s ắ c thực rất mạnh không góc chết mắt nhìn xuyên tường tăng thêm trả cờ dạ thị giác nhận giới tuyệt đại bộ phận sự vật đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn ngươi cảm thấy mình trông thấy cái gì không biết là nhằm vào ý niệm của ta thiện ý hoặc là ác ý Khi kia u gan gì ra nệ đáp? Trước mở bị vậy ngươi nhìn kỹ một chút trên người ta có cái gì đại maa tò mò hỏi từng sợi vô cùng nhỏ bé vằn đen hướng trên người ngươi hội tụ bị ngươi hấp thu còn có từ trên người ngươi hiện ra một chút thải sắc lưu quang bắn về phía hắc cám hư không phương xa chẳng lẽ ngươi thấy chính là tinh thần lực chạy qua tự nhiên năng lượng ba động đại maa linh cơ k h ẽ động đem tâm tình của mình dùng âm dương đ ộ n vòng bảo hậu ngăn cách hiện tại còn nhìn thấy sao h ì uganezi lắc đầu không có không chỉ có nhìn không thấy thậm chí bản thân ngươi đều tại trạ cờ dạ thị giác bên trong biến thành đen nhánh một đoàn đại maa hiểu rõ gật đầu bị ạ t i ệ u găng bản thân kỳ thật thật là có khả năng có nhìn xuyên vận mệnh năng lực nhưng là n g ư ờ i làm không được chỉ phát giác được vận mệnh phản hồi đến trên người mình đồng thời có hiệu lực phát huy tác dụng quá trình với lại nhất định phải là đối ngươi không đề phòng hoặc là b ơ g xuống cảnh giác linh hồn mới được tựa như nhân loại cũng không thể dựa vào cảm giác phán đoán mưa tuyết đem tập nhưng là hàn phong lạnh tấu xương nước đóng thành băng bản năng liền biết cảm giác được mùa đông tới chớ xem thường loại này bản sự tại siêu p h à m lực lượng phương diện tuyệt đại bộ phận người bình thường thậm chí là bao quát nỉ dạ ở bên trong đều là kẻ điếp mắt n g người không thấy n ù i hoàn toàn không biết gì tiếp nhận vận mệnh gió táp sóng xô bất quá nói đi thì nói lại nếu như bị ạ t i ể u gẳng có loại này b ả n sự nên như thế nào phát huy được tác dụng loại thần thụ hấp thu tự nhiên năng lượng trả cờ dạ cùng tin dân tinh thần lực ai cống hiến rất nhiều ai cống hiến ít liếc qua t h ấ y ngay mặt khác đối một cái thần minh tới nói cũng là hiếm có t ế sư thần quan hoặc là vu nữ loại nhân tài bởi vì bọn hắn có thể so sánh dễ dàng phân biệt tín ngưỡng thành k í n h đ ộ có phải là ngụy trang giả tín đồ một chút liền có thể nhìn ra khi u g a n e s i có chút hơi khó nói năng lực này lúc linh lúc mất linh với lại đối với chiến đấu lực tăng lên cũng không có gì tốt chỗ phán đoán đ í ta phân chia hoang ngôn p h â nếu như ngươi có thể đem loại năng lực này dung nhập lưu quyền ngẫm lại xem trừ công kích thân thể kinh mạch cùng huyền đạo còn có thể đồng bộ tổn thương tinh thần trước kia những cái kia thúc thủ vô sách yêu ma quỷ quái vi thú nước hóa thân thân trả cờ giả hình thức đều có thể đối phó thậm chí có thể đền bù mình huyễn thuật sức chống cự nhất là một đầu cuối cùng thua với cụ già mạ dạ cụ mỏ sau hỉ hụ gạ nế gì có c -sì、xâm nhập quá sâu xúc động trong đó cả bẫy để hì ủ g ạ n g ệ dĩ bị hạ cựu gắng thụ thương hoặc là bị hì ủ g ạ hì ạ xỉ phát rắc liền không tốt đem hì ủ g ạ n g ệ dĩ đưa tiễn tạm thời đem chuyện này bông u xuống đại m a còn phải vì một cái khác phiền phức nhập lòng từ khi vài ngày trước đ e m ba cái không trọn vẹn tam vĩ gì nụ gì kỳ từ hó rổ xì mạt trong tay cứu trở về về sau đại mạt liền có bị người tìm tới cửa chuẩn bị tạm thời không nói vĩ thu thu ộ c về ba cái kia ngay cả danh tự đều không tồn tại chỉ có một cái danh hiệu rút nị ra hoàn toàn không có người bình thường tư duy cảm xúc phản bội xì m ù gia đạn c h u y ể n ném nhanh viện binh đội cơ hồ là không có khả năng bởi vì tại trong đầu của bọn hắn căn bản lại không tồn tại cái gọi là trung thành nghe lệnh của xì mu g i đạn cùng loại với kiến thợ bị quản chế tại kiến vương loa chuột đồng nghe lệnh của nữ vương đồng dạng bị nắm giữ quyền sinh、Sắc dù là bị mệnh khác tự sát cũng sẽ không chút do dự độc thủ rút tổ chức huấn luyện s á t thực tương đương tăng khốc hoàn toàn xóa bỏ tính người của bọn họ chỉ có làm công cụ vì rút tổ chức hiệu mệnh bản năng cho dù tại dạng này hoàn cảnh bên trong cũng sinh ra sai cùng kèn dịu dạng này dị đoan chỉ có thể nói là xỉ mù dạ đang chủ quan hoặc là cố ý bỏ mặc có được đặc thù mới có thể công cụ nhân tại trường không hết t h ể điều kiện tiên quyết xem bọn hắn khả năng cũng không phải không thể lý giải tiếp nối chính là kèn giữ cái này hy hữu tài liệu cuối cùng vẫn là thoát ly khống chế có vết xe đổ bị tuyển chọn vì phong ấn tam vi trả cớ dạ dị nụ dị kỳ ba người được cứu trở về về sau một mực bị giam giữ tại nhanh viện binh đội lâm thời nhà giam bên trong không phải bọn hắn phạm sai lầm mà là trên đó ti sĩ mụ dạ đắn đến thừa nhận thất bại đồng thời bồi thường tổn thất mới được trong thời gian này trừ bận bịu chính mình sự tình đại maz cũng bất thì giờ đi nhìn một chút trọng thương ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ lấy ngũ dù mạ kỳ ra t ộ c thể chất cùng cụ dạ mạ trả cờ dạ sức khôi phục dù là không có su n a được mấy phần chân truyền hạ dù nổ xả cụ dạ liền có thể rất tốt trị liệu không đến một tuần lễ toàn thân truyền hạ dù nổ xả cụ dạ liền có thể rất tốt trị liều một cái nỉ dạ nhân duyên có được hay không ở mức độ rất lớn muốn nhìn hắn thụ thương nằm viện về sau có mấy người đến xem hắn không có thân nhân đ ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cũng chỉ có gì gì gái dạ cùng hạ tặc cả cạ s ỉ thường xuyên đến nhìn hắn hạ dù nổ xạ cụ dạ tại tu hành kết thúc về sau cũng sẽ tới cùng hắn tâm sự cái khác cũng liền bạn học cùng lớp biết tới thăm bệnh k h ì ủ gạ hì nạ tạ đem mình sen lẫn trong trong đó bất động thanh sắc đưa tới không ít dược liệu cùng quý báo hoa quả thăm hỏi ngay cả hì ủ ga n g ệ d ì cùng mỗi ngày đều bị dốc li lôi kéo tới hai lần chưa từng có như thế thụ chú ý ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vì không có truy hồi hủ trí hạ xạ s ủ kẹ mà ảo não đồng thời cũng vì gần nhất tao nộ mà đắc chí có một loại bị người tán thành ảo giác cho tới hôm nay không thích nhưng lại không thể không gặp giả cười thanh niên đái m à dẫn theo quả rổ đi tới phòng bệnh thật đúng là hiếm thấy làm sao ngươi tới rồi nhìn xem bất đắc dĩ hàn huyên h u dù m à kỳ nạ dù tổ đại mạt cười h í p mắt đáp tốt xấu cũng từng có không ít d u y ê n p h ậ n đánh qua mấy lần quan hệ lần trước dĩ dạ dạ vì cho bắt quái phong ấn mở một đường vết rách để cụ dạ mà trả cờ dạ tốt hơn vì h u dù mạ kỳ nạ dù tổ sử dụng bốc lên một lần hiểm cũng may có đại m ạ dư trượn chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. hơn nửa năm đi qua lờ mợ còn nhớ rõ bị đại maz t r à đạp không nhanh ngay cả thể nội cụ da mạ cũng hiện lộ ra đối trước mặt người c ă m ghét có thể nắm giữ thiết thực k hắt chế vi thu bí thuật nhị ra cực ít đại maz chính là một cái trong số đó cũng k h ó trách cả hai không hợp nhau tóm lại cảm ơn ngươi có thể đến xem ta đây cũng không phải là ta lần đầu t i ê n tới hai lần trước tới thăm bệnh ngươi đều không có tỉnh cho nên không biết đại maz không thấy chút nào nơi khác đến gần quả rổ đặt ở giường bệnh bên cạnh trên mặt bàn đem bó hoa cắm đến trong bình hoa đổi một lần nước sau phối hợp ngồi xuống cùng họ rổ si maz chém giết cảm giác như thế nào nhẫn d i ớ i có loại này thể nghiệm người còn sống không nhiều n g ư ờ i đã vô cùng ghê gớm nửa trước đoạn ta còn có chút ấn tượng đằng sau hoàn toàn liền nhớ không rõ u dù mà kỳ nạ rủ tàu nghi ngờ nói lúc ấy ngươi cũng tại đại mãn d núi bay ta thế nhưng là ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín đương nhiệm thống lĩnh tất cả vô chủ mất đi khống chế trao quyền ủy thác gì nụ gì kỳ cùng vi thu đều thuộc về ta bộ môn quản lý ngươi mặc dù không tại lúc trước hiệp nghị điều khoản bên trong cũng không có phát động khẩn cấp can thiệp dự cảnh nhưng ở rời đi, đi cụ gia mạ khả năng thời điểm、39. đại m a d i cười hắc hắc người biết các đại nhận thôn đối phản nhẫn p ư ơ n g thức xử trí sao có thể bắt liền bắt phản kháng giết chết bất luận tội đầu lâu cầm đi đổi tiền thưởng xạ xù kệ mới không phải phản nhẫn bị đâm vẫy ngược cụ rủ mạ kỳ nạn dù tổ lập tức phản bác ta nhất định sẽ đem hắn cho mang về nói năng lộn xộn đại maz cười nhạo nói ngươi cứ tự nhiên ngược lại lại không phải chúng ta s u nạ gạ cụ phản nhẫn chỉ là thực lực ngươi bây giờ tựa hồ làm không được chuyện này ngày đó chiến đấu bên trong u dù ma kỳ nạ dù t ổ cùng ngụ trí hạ xạ x ủ kẻ chiến đấu không có tiếp tục bao lâu cũng liền đón đỡ mấy chiêu thăm dò một phen bất quá từ sơ bộ tình huống đến xem u dù ma kỳ nạ dù t ổ là có năng lực đối kháng ngụ trí hạ xạ x ủ kẻ nhưng thực lực rõ ràng kém một bậc ai cần ngươi lo bạch đại maz m chút u dù ma kỳ nạ dù tô không vui lòng phản bác có háo sắc tiên nhân trợ giúp ta tu hành không lâu nữa ta liền biết trở nên càng mạnh đại mars cười cười không có cường thế phản bác đứng dậy v ô vô ưu rủ m à kỳ nạ rủ tổ b ả vai vậy ngươi cố gắng lên ngươi tại tiến bộ u c h i hạ xạ s ủ k ẹ cũng không dừng lại bước chân so ngươi người có thiên phú hết lần này tới lần khác so ngươi còn muốn liều mạng tu hành ngẫm lại ngươi cái sau vượt cái trước cậy và ở đâu sau đó hai người lại hàn huyên vài câu về sau đại mars đứng dậy cáo từ rời đi từ bên ngoài đóng lại phòng bệnh n ó m đại m a chuyển qua chất đầy ý cười mặt liền thấy lười biếng t ự ở cạnh cửa trên vách tường lẳng nghe hạc hạ cả ca xi nha tiền bối vì cái gì ở đây nghe lén không đi vào ngồi một chút、hút. nhìn các ngươi trò chuyện lửa nóng ta sẽ không cái dậy thu hồi trong tay khỏe mạnh tiểu sách học hạ t ạ c cạ cạ si cởi con con mắt d a vẻ rất quen hàn huyên nói có thể cùng ưu tú người đồng lứa nhiều hơn giao lưu đối nạ d ụ t ổ tới nói là chuyện tốt bất quá ngươi có phải hay không quá mức kích thích hắn rồi truy hồi ủ chỉ hạ x ả s ủ kẻ hành động lần nữa thất bại đối ủ rủ mạ kỳ nạ d ụ t ổ đà kích nhất định rất lớn tạo thành áp lực hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đối dị nụ dị kỳ tới nói lại không có so tâm tính mất cân bằng càng thêm hỏng bét tình trạng nhất là vẫn là bạo ngược cựu vĩ dị nụ dị kỳ có mấy lời, các người là vô luận như thế nào cũng không muốn nói để ta tới khi cái này ý đồ xấu ra hỏa không phải càng tốt sao nói thì nói như thế hạ t ạ c c ả cạ x ì có chút bất đắc dĩ bất cảm thở dài một hơi ra ngoài ba năm du lịch n h ẫ n giới danh sư dạy bảo học thành trở về kết quả phát hiện mình vẫn là kém một mạng lớn dù sao cũng phải một đoạn thời gian tiêu hóa tích tụ tương ái tương sát đồng bạn đối t r ủ mạ kỳ nạ rủ tô loại này từ tiểu thiếu yêu lại quan tâm nhu cầu cấp bách đồng bạn tán đồng thiếu niên tới nói thực tế là quá trọng yếu không có thân lâm kỳ cảnh đại mạng cũng không tốt quá mức nông cạn nói sơ lược n g dạ không có khả năng vĩnh viễn ở vào thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong chậm dãi trưởng thành nhất là đối cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ tới nói nhất là như thế lưu cho hắn thời gian không nhiều ngẫm lại ngũ v ĩ d ì nụ d ì kỳ hàn cùng một đôi xù cả cù hạ c h à n g nếu như không phải ngũ đại n g dạ thôn ứng đối kịp thời ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín dưới trướng những cái kia vĩ thu cùng d ì nụ d ì kỳ cũng không biết có thể bảo trụ mấy cái tính n g ư ờ i nói rất có đạo lý chỉ là không cần thiết trực tiếp như vậy có mấy lời từ không có lợi hại quan hệ người đồng lứa tới nói càng có sức thuyết phục nhưng là lần sau n g i sớm thông báo chúng ta không có vấn đề kỳ thật t h a m bệnh cùng kể trên vấn đề đều là thứ yếu ta chính là muốn nhìn một chút hiện tại h u dù m à kỳ nạ dù tổ có thể hay không tại tương lai không xa gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cái này là gì gì dạ dạ đại nhân dặn dò làm sao có thể đại mạng quát hoắt tay dù nói thế nào cũng không tới phiên ta cái này xa nhẫn n h ọ c lòng quan sát cựu vĩ gì nụ gì kỳ trạ n g thái là vì một chuyện khác mà làm chuẩn bị sự tình liên quan tư ẩn tha thứ không tiện b ẩ m báo vậy ta liền không hỏi mặc kệ là nhanh viện binh đội cơ mật vẫn là su nạ gạ cụ bí mật kế hoạch bây giờ hạ tặc cả cạ xì đều không có lập trường đến quản đại ma d ư lễ phép hành lễ đang chờ rời đi đột nhiên thân hình dừng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu lại hỏi tiền bối m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị g ẳ n g hiện tại có lẽ miễn cưỡng có thể sử dụng đi nhãn thuật là thời không ở giữa loại hình thật đúng là hiếm t h ấ y với lại rất cường đại thật là một cái tin tức tốt về sau có lẽ có thể có tác dụng lớn còn mời chỉ giáo nhiều hơn người đ â y đều biết hạ tạc c ả cạ s ị mười phần ngoài ý muốn hỏi đại ma d ư thận trọng cười cười một cái khác nhãn thuật đồng dạng là thời không ở giữa nhân thuật m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị gắng ta đã gặp được nhiều lần hy vọng lần sau lại gặp lại có thể đem hắn triệt để xử lý thật、sao? vậy chúc ngươi may mắn hạ t ạ c cả cà xỉ sắc mặt không khỏi cứng đ ở cố nặn ra vẻ tươi cười về sau đưa mắt nhìn đại mạ rời đi toàn bộ nhân giới trực tiếp đối mặt qua cái kia tự khoe là ủ chỉ ha mạ đã ra lại có được thời không ở giữa nhãn thuật m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn găng được nhân chỉ có x a nhẫn chuẩn xác hơn nói chính là đại m ạ mặc dù chỉ có số ít bằng chứng nhưng người thần bí kia là ủ chỉ hạ ô bị tổ kết luận rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ nhẫn giới như thế lớn khó tránh khỏi có rất nhiều t r ư n g hợp nhưng đều đổi tới một khối khả năng thực tế là quá thấp cũng chỉ như hạ tặc cả cà xỉ trong hớp mắt b i ế trước thi t i mấy ngày n gặng, đủ đ hành động thất bại lần nữa cùng ủ trì hạ xạ s ủ kệ gặp thăng quà cũng liền trên thực tế mất đi can thiệp khả năng kết quả cuối cùng như thế nào Uchi chỉ có hạ thể kẻ tự cầu nếu như đạn m ộ trưởng tiếng, t n đ lão kiên trì muốn chuộc về hắn ba người bộ hạ thật muốn đáp ứng cũng không phải không được đại mạc đem sắp từ hết hầu toát ra ở một cái cưỡng ép nút xuống để tránh ở thời điểm này thất lễ sau nghiêm mặt nói xác thực ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín không có chi phối không phải sở thuộc cổ nộ hạ nghị i ả quyền lợi nhưng là tam vĩ cùng nó dị n ụ dị kỳ thật là kỳ dị gạ c ụ ủy thác ngũ ảnh đại hội tán thành người quản lý ư ớ n g rắn muốn đem hai cái thân phận hôn v ì một đoàn dây dưa không rõ cũng thật phiền thoái không bằng đem tam v ĩ trả cờ dạ rút ra một lần nữa phong ấn thành dị n ụ dị kỳ như vậy tất cả tranh chấp liền không còn tồn tại thế nhưng là rút ra vĩ thú trả cờ dạ người không sẽ chết rồi đại ma giả vợ như bất đắc dĩ giang tay ra kia liền không có cách nào không thể xong toàn sự tình h i ề u không thiếu món này làm sao đến mức này dù nạ đau đầu đẻ lên huyện thái dương s ì mù giả đăng ra làm vậy thân là hồ ca đệ ngũ nàng vốn là không đồng ý chỉ làm ủ tổ cá đỏ hổ mù giả cùng ngụ tạ t ặ n c ổ hạ giữa hai người bị thuyết phục mà duy trì dù nạ cũng không tốt cường ngạnh tự t u y ệ n tốt tính n g ầ m thừa nhận cho dù là một thôn tri trưởng muốn làm trái trưởng lão đoàn ý kiến đẻ xuống nhìn như có lợi cho cổ n ổ hạn nghi ả cử động cũng có chút phí sức kết quả kết quả là chỗ tốt không có mò được để vụ nhẫn cảm thấy không vui cũng để người mượn cớ xú nạ gà cụ cũng không muốn bởi vì cùng mình không có chút nào có ích sự tình cùng cổ nộ hạn nghi d đứng chung một chỗ sa nhẫn cùng vụ nhẫn rõ ràng không có trực tiếp minh ước lại ẩn ẩn có c ù n g cổ n ổ hạ phân cao thấp ý tứ quả thực để người đau đầu nhiều cực quan hệ ngoại giao bên trong nếu như mất đi vị trí chủ đạo đối cổ n ổ hạ uy tín tổn thương cực lớn thật sự nếu không thể hiện ra duy trì trật tự năng lực cùng quyết tâm ngược lại chủ động phá hư quy tắc dùng thời gian mấy chục năm mới đặt v ữ n g bá quyền địa vị liền không quá vững chắc đại ma s cùng xủ nạ mấy lần thương lượng đều không có đạt được có thể thuyết phục tất cả mọi người xử trí phương pháp nhất là lần này lâu kéo không biết cũng khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên ngay cả tuyển cái khác gì nụ gì kỳ đều nói ra miệm cổ nộ hạ nội chính ta người ngoài này lúc đầu không nên hỏi đến chỉ là không cách nào ý kiến thống nhất các người để làm minh hữu sa nhẫn cũng cảm thấy có chút không biết làm thế nào chắc hẳn vụ nhẫn cảm giác cũng kém không nhiều một cái làng không có khả năng có hai cái ngoại giao chính sách nếu không sẽ tạo thành nghiêm trọng hiệu lầm cân nhắc tìm từ đại m à c h ậ m rãi nói mơ hồ thái độ cùng t u y ế t minh không là vấn đề chỉ là đừng để cực nhỏ lợi nhỏ ảnh hưởng mơ hồ tha thứ ta nói thẳng ngài biết tiếp nhận lấy trở mặt kỳ gì gạ cù làm đại giá tăng lên một chút bảo hộ cổ nộ hạ tiêu diệt ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức khả năng a trước có ý đồ mua t ứ vĩ gì nụ gì kỳ dô si lại bị ngũ ảnh đại hội ngăn cản tiền khoa sau có thực hành xâm chiếm tam vĩ còn không có ý định trả lại đây là muốn làm cái gì đại m a z i l à xa nhẫn là một điểm vi phạm quy tắc cử động vấn đề không lớn cỗ nộ hạ thế nhưng là một thôn một nước trật tự người sáng lập vi thú phân phối cùng duy trì chiến lược cân bằng người quyết định nếu như vẹn vẹn là bởi vì xì mù dạ đan người dã tâm mà ngẫu nhiên thất thố còn tình có thể hiểu nhưng su na đại biểu cỗ nộ hạ duy trì cái kia phiền phức liền lớn ngay cả hạ cả xù ký đều biết muốn đoạt lấy chín đại vĩ thú dù tuyệt đối vũ lực chinh phục nhận giới vũ đại nị dạ thôn có phải là cũng có thể thử một chút. chúng ta có thể ngồi ở chỗ này cho chuyện kỳ thật chính là tại phòng ngựa chín đại v ị thu q về ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức một nhà mà phá hư nhận giới hòa bình mà cố gắng ngài bây giờ muốn đem cái này tôn trị từ bỏ trước một nghìn sáu mươi phản bội trước một nghìn sáu mươi phản bội từ c ố nổ hạ thành lập này g lên chinh phục toàn bộ nhận giới quan điểm cùng duy trì thăng bằng thực lực chủ trương liền đối chọi g â y gắt ủ t r ì hạ mạ đa ạ dạ cùng s ẻ n dụ hạt hì dạ mạ khác nhau cuối cùng tại kết thúc gốc chi chiến sau có sơ bộ kết quả mọi người một trận coi là chuyện này đã triệt để kết thúc lại không nghĩ rằng đây chẳng qua là một cái khác c ố sự bắt đầu Thu nào ý nghĩ cùng x ì m ù dạ đang dư là có khác nhau có thể phóng đại đến nhận giới sân khấu lớn này nói thế nào kỳ thật không quá quan trọng làm thế nào mới là bị chú ý trọng điểm nếu như c ổ nộ hạ không thể lấy hành động thực tế chứng minh ý chí của mình cùng quyết tâm sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên càng hỏng bét quy tắc sụp đổ cũng không phải là một sớm một chiều vị thu không chỉ là các đại nhận thôn thăng bằng thực lực trọng yếu thẻ đánh bạc cũng là s ẻ n dù hạt hỉ dạ m à chủ trương gắng sức thực hiện một thôn một nước trật tự nền tảng nếu như cỗ nộ hạ dẫn đầu không tuân thủ kết cục có thể nghĩ mặc kệ nhận giới hiện tại quốc tế trật tự cỡ nào kỳ hoa lại không đáng tin cậy lại tranh lệch chế độ cũng so không có nguyên tắc hoàn toàn dựa vào lực lượng phổ biến chủ trương mạnh hơn nếu như cỗ n ổ hạ nghỉ dạ thật có đem cái khác quốc gia làng nghỉ dạ toàn bộ áp đảo thực lực cũng là thôi nếu như không có liền nên ý thức được cho dù là nhận giới bá chủ điều động tài nguyên là có hạn không thể muốn làm gì thì làm hiện hữu quy tắc tuy nói bảo hộ vũ nhẫn nham nhẫn cùng xa nhận những n à y trước mắt hơi yếu nghỉ dạ thôn như thảo nhẫn vũ nhẫn cùng lang nhẫn dạng này tiểu quốc nghỉ thôn cũng có che chở có thể kéo dài hơi tàn không đến mức diệt tuyệt nhưng ích nhiều nhất vẫn là cỗ nộ hạ Tá lực đả lực, lôi đả kéo khắp để cũng lô mãng một lát, kịp phản ứng. người ơ i lực quán t chỗ cường điệu ba mươi chín nộp phán ba mươi chín là tại cường điệu xa nhận đã cho rằng minh hữu cổ nổ hạ không đáng t i n nhiệm rồi mịn vơi đại mà không có trực tiếp trả lời nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói ra ngay là tiền bối ba mươi chín tạm nhận ba mươi chín thành danh thời điểm ta cũng còn không có xuất sinh cho nên cũng không có tư cách đối thân là hổ c ả đệ ngũ n g ả i ngông cùng chỉ trích tam vĩ ý đ ố b ụ sự tình kỳ thật không đáng giá nhất tới vấn đề mấu chốt ở chỗ nếu như c ổ nộ hạ có thu thập v i t h ú ba mươi chín dùng riêng ba mươi chín ý nghĩ như vậy cùng ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức lại có cái gì bản chất khác biệt đã như vậy nhằm vào vũ quốc cùng ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức thành lập ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cùng ba mươi chín ngắm bắn đội ba mươi chín cũng không có ý nghĩa thậm chí ngũ ảnh đại hội còn có hay không tất yếu tổ chức đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút làm sao đến mức này ta bản nhân là không đồng ý đạn rổ trưởng lão cũng là có h ả o ý mong muốn tốt hơn bảo hộ tam vĩ không bị địch nhân cướp đi mặc kệ là bị ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức cướp đi hay là bị cổ nổ hạ ba mươi chín chưng dụng ba mươi chín kỳ thật đều là một chuyện có lẽ ngài cảm thấy ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức đều là tà ác phản nhẫn nắm giữ vị thu liền muốn nguy hại toàn bộ nhận giới an toàn thế nhưng là a đại mạt có ý riêng nói t r ờ i sập có cái người cao đỉnh lấy đối không có hy vọng v ẫ n đỉnh nhận giới bá quyền làng ni d tới nói đỉnh đầu là cỗ nổ hạ ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức hoặc là cái khác người nào đều giống nhau chỉ cần không ảnh hưởng cắt trong thôn vụ là được đại mã đem tất cả không phải là đúng sai chính nghĩa cùng tà ác tấm màn che vén đến không còn một mảnh cho dù là xấu nhất tình huống nạ gạ tổ đem cổ n ổ hạ cho sát lên làm nhận giới ba chủ cái khác nghĩ dạ thôn thời gian cũng chưa thấy đến liền không dễ chịu cổ n ổ hạ nghĩ đương nhiên cho rằng các đại nhận thôn có lẽ cùng chung mối thủ đối phó những cái này phản nhận tổ chức thực tế là quá ngây thơ cụ mò gạ cụ vẫn luân nghĩ không đếm x ỉ đến yên lặng theo dõi kỷ biến tốt ngồi hưởng ngư ông thủ lợi ý h ọ gạ cụ càng là cùng hạ cả xủ kỷ câu kết làm bậy hợp tác nhiều năm nếu không phải tứ vĩ gì nụ gì kỷ rô si bị đại m ạ bắt đi bán thành tiền ngũ vi bị nạ gạ tổ bắt đi sau này biết đứng tại một bên nào đều khó mà nói về phần s ù nạ gạ cũ đừng tưởng rằng một đôi s ù cạ c u bị rút đi liền cùng hạ cát xù kỳ là không chết không thôi cự địch vụ nhẫn càng là trong tay thẻ đánh bạc hoàn toàn không có chỉ có thể dựa vào ngũ ảnh đại hội chủ trì công đạo cho nên giận mà không dám nói gì nhiều nhất liên thủ với xa nhẫn cùng tiến thối ăn ngay nói thật nếu không phải biết tạ cát xù kỳ phía sau nước quá sâu phía sau màn hắt thủ một cái so một cái lợi hại lại tất cả đều không cho người ta được sống đại m ạ mới lười nhắc cùng bọn hắn cùng chết n g à y thơ nạ gạ tổ nắm giữ thập v ĩ chế bá toàn bộ nhận giới cũng không có khả năng lấy sức một mình thống trị thế giới không còn sống lâu nữa nạ gạ tổ chấp trưởng nhận giới quyền hành khẳng định cũng là lý tưởng rất tốt lại đem hết thẻ làm cho dối loạn hạ tràng đến lúc đó thiên hạ đại l o ạ n xa nhẫn nói không chừng còn có cơ hội thừa thế xông lên nhiều đ o ạ t mấy khối phì nhiêu dầu có trí đất dù sao cũng so c ổ nộ hạ ngồi vững vị trí lão đại một đám nị dạ thôn đành phải ngoan ngoan đệ thấp làm tiểu còn mạnh hơn nhiều các ngươi dù nạ kinh ngạc chừng nói chuyện giật gân đại mà một chút lại có loại ý nghĩ này đây không phải rất bình thường a đại mà cười nhạo nói khí vận t ă n giảm g thay đổi triều đại ai cũng có thể đầu hàng ủng hộ tân chủ chỉ có lao đại không có đường lui phải cùng ạ cả xủ k ỳ phân cái cao thấp nói đến tựa hồ rất nghiêm trọng nhưng đại mạng hoàn toàn không có uy hiếp ý tứ chỉ là để xù nạ c ù n g cố n ổ hạ biết không chỉ là xa nhẫn có ý nghĩ như vậy vụ nhẫn cũng có rất lớn ý kiến no g n g h e muốn động nham nhẫn cùng vân nhẫn càng là có vô số tính toán mượn nhờ đại thế ép cái khác nỉ dạ thôn là không có vấn đề đại cục làm trọng ai cũng không có cách nào nhưng không phải là như thế vụng về thủ đoạn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn không có thủ thắng liên bắt đầu hướng vĩ thú hạ thủ h ù nạ hoa ba năm ngoại giao thành quả nếu như bởi vì nhận biết không đến dung túng xì mù dạ đ ă n hậu quả kết cục khó liệu cần biết toàn bộ nhận giới trừ cù mỏ gạ c ù hai vị dị nù dị kỳ tất cả vi t h ú đều tập trung ở cổ nổ hạ toàn nhận giới đều đang đợi lấy nhìn n h n g cổ nổ hạ náo nhiệt a kassu kỳ đột kích thời điểm cổ nổ h a ni dạ thật có năm chắc có thể chiến thắng xa không đề cập tới xì mù dạ đ ă n mang theo rút n ì dạ cùng ba cái không c h ọ n vẹn dị nù dị kỳ mai phục có rổ xi mà kết quả bị đánh cho chật vật mà quay về ngay cả dị nù dị kỳ đều không cần đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề lại cùng xù nạ hàn huyên cơ hồ đại maz lễ phép đứng dậy c á o tử phòng khách bên trong c h ầ m tư thật lâu su nạ đối đột nhiên xuất hiện g ì dì dạ dạ hỏi ngươi cảm thấy hắn nói là thực sự dì dì dạ dừng dưng tại đại maz vừa rồi chỗ ngồi xuống cười đáp cái kia tiểu hoạt đầu mặc dù miệng đầy hoang n g ô n nhưng là có chút cảnh cáo vẫn là có đạo lý s a nhẫn dạ tâm bừng bừng nhưng ở đầy đủ tiêu hóa nội bộ trước đó cùng cổ n ổ hạ minh ước không gì phá nổi tất cả phần nản chỉ là vì tạo áp lực đồng thời vất chỗ tốt vụ nhẫn cũng sẽ không phản bội có thể sau đoán chừng sẽ không cùng chúng ta cổ nộ hạ nghị dạ đồng tâm đông đức về phần nham nhẫn cùng vấn nhẫn nhà chính trị h đàm phán chính là như vậy trang diện bên trên đối trọi gay gắt thả vô cùng tàn nhẫn nhất bí mật chắc chắn sẽ không như thế hùng hổ do người thỏa hiệp với nhau là khẳng định đặt thành một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận hiệp nghị sau hành quân lặng lẽ kiểm kê chiến lợi phẩm kiểm điểm được mất kỳ gì g ạ cũ kỳ thật không có trên thực chất tốt h ấ t chính là ném mặt mũi cần x a nhận hỗ trợ mới có thể ổn định t r ậ n cước đại mạc ra mặt giải quyết tốt hậu quả cũng có bị lợi dụng ý vị mặc kệ là ao diễn kịch quá rất thật vẫn là tờ rủ mì mệ ấy bày mưu nghĩ kế đến cùng là thúc đẩy mới cân bằng v ư ơ n g chắc minh hữu quan hệ cũng là chưa nói tới bị tính kế đại mạc cũng không nghĩ sỉ mụ dạ đan d c ù n g bộ hạ của hàn quá sinh động x a nhận đúng là cần thời gian tăng thực lực lên nhưng cũng không có nghĩa là đối nhận giới động tính chẳng quan tâm đại thể p h ư ơ n lượng khẳng định là để các phương đều có chuyện làm khác nhàn không có việc làm đem ánh mắt đặt ở xù nạ gà cũ một phen vận hành kết quả, Gì gì c về n h ầ n sú nạ đ cùng xì、sì、mụ dạ đăng dị bí mật làm sao thỏa hiệp đại mad không quan tâm bên ngoài mọi người thấy chỉ có dạ mạ nạ cả hại dị từ bán nhàn rỗi trạng thái bổ nhiệm làm hộ cả nhà thường vụ cố vấn thế hệ trước rời khỏi quyết sách tầng lớp mới thực quyền phái dần dần tiến vào quyết sách trung tâm giống xì、sì、mụ dạ đăng dạng này tiền bối lực ảnh hưởng khẳng định không lớn bằng lúc trước biến hóa như thế có tốt có xấu ngắn hạn dung chuyển khẳng định để cổ n ổ hạ không dành quan tâm chuyện khác quản không được bên ngoài rất nhiều đại sự nhưng lâu dài đến xem lao hủ nhau nhau thoát ẩn trẻ trung khỏe mạnh tinh anh bắt đầu nắm giữ đại quyền đối cổ n ổ hạ nghi dạ đổi mới rất có ích lợi sự tình có một kết thúc kỳ dị gạ cụ vì cảm tạ đ ạ i mà dư bên vực lẽ phải cũng hứa hẹn không ít chỗ tốt đại bộ phận đồ vật đáy mà dư đều không quá coi trọng chỉ có mấy phần kỳ dị gạ cụ tiền bối nhiều năm trước khai thác hải vực thời gian bắt được mấy cỗ hải dương cự thú tiêu bản rất không sai mậu dịch tự do càng mở ra càng nhiều ưỡi đạo đối một chút mở ám cũng mở một con mắt nhắm con mắt không có quá s o đo kỳ dị gạ cụ một bộ coi như ăn chút thiệt thòi cũng phải dung nhập nhận giới đại lục không nghĩ lại bị cho rằng bên ngoài u m i nổ rất đào dân tâm tư khiến đại mạng cũng có chút hiếu kỳ trong huyết vụ chính sách chấp hành nhiều năm bế quan tỏa càng nhiều năm kỳ dị gạ cụ c ư nhiên như thế vội vã quay đầu chuyển hướng là ý thức được nhận giới thời đại mới sắp đến thời cơ mong muốn kiếm một chén c a n h a cô lập tự thủ cố nhiên ăn ổn nhưng cũng vô cùng có khả năng bỏ lỡ phát triển kỳ ngộ phá thành mảnh nhỏ quần đạo quốc gia tự nhiên phân liệt khuynh hướng liền rất lớn không có ngoại bộ áp lực mình liền đánh với bụi thủy quốc kia từng cái cắt cứ hòn đảo s ư n g vương s ư n g bá huyết kế giới hạn tiểu gia tộc đánh tới đánh lui vô số năm đều sắp bị sắt đến không sai b t lắm cũng không phải không có nguyên do đương nhiên nếu là kỳ gì gạ cũ muốn học nào đó đảo quốc xung làm cách vỡ cân bằng tay tận sức tại sáng tạo một cái phân liệt nhận giới đại lục cũng không phải không thể ít nhất phải trước hiện lộ ra gậy q u ấ y phân heo n g ạ n h thực lực mới được c ô nộ hạ bên trong nào đó một chỗ tính m ị c h dưới mặt đất trước đây không lâu bị xù nạ giải trừ bên ngoài chính thức chức vụ lệnh c ư ơ n g chế về nhà tự xét lại xì、si、mù ra đàn d mệnh lệnh mấy tên bộ hạ nhanh đi giải quyết tốt hậu quả ngay sau đó đ ố i q u ỷ một chân trên đất đáp rèm lấy rụt cùng ra mạ nạ cả cả giờ cùng một tên khác nạ dạ gia tộc người trẻ tuổi nói bởi vì lao phu thất thế các ngươi phía sau gia tộc cũng phải r u ồ n bỏ mà đi không đợi mấy người trở về đáp xì、si、mù ra đàn dâm trầm cảnh cáo ý chí không kiên định người đi cũng tốt ngu xuẩn bọn hắn sớm muộn biết trả giá đắt nhưng là các ngươi không nên quên mình vẫn là cộ nộ hạ ba mươi chín rụt ba mươi chín mặt đất vì làng cống hiến hết thẻ công、cụ. là chân chính lý giả những cái k i a bị quyền mưu cùng âm mưu hủ hóa mềm yếu chi đ ổ không cách nào ở trong tối lưu phun trào nhận giới bảo hộ c ô nộ hạ sừng sững không ngã mấy người t ú i đầu xuống kiên định đáp lại nói mặc cho đàn r ồ đại nhân phân phó tư thái làm đủ thần phục cũng rất thành khẩn về phần nội tâm chân thực ý nghĩ liền không được biết gõ một phen coi trọng bộ hạ cường điệu quyền uy của mình vẫn chưa mất đi rút tổ chức y nguyên vẫn là cái k i a để người nghe tin đã sợ mất mật cơ quan gần đây rất có điểm không thuận cổ nộ hạ tri á cũng không thể không tạm thời ở nút ám sát tỏ rổ xì mạt kế hoạch triệt để thất bại tiêu chử năm ấy hai người hợp tác lưu lại hai h ỏ a ngầm đã không có khả năng cấm thuật thế thổ chuyển sinh được đến cải tiến về sau chính diện đánh g i ế t tỏ rổ xì mạt độ khó đã cao đến gần như không có khả năng hoàn thành trừ phi có thể tìm tới cơ hội thi triển màn dễ kỷ h ữ xạ dìn gẳng nhãn thuật biệt t i ê n thần k h ô n g chế hắn một mực tại cân nhắc sử dụng thời cơ kết quả đã nhiều năm như vậy đ o ạ t tự ủ chỉ hạ xì xì màn dễ kỷ h ữ xạ dìn gẳng vẫn không có phát huy được tác dụng cơ hội từ tỏ rổ xì mạt phản bội chạy trốn về sau lại không thể cho là ta chia sẻ áp lực như tài cái kia giú có đầu óc thực lực không đủ hoặc là không thể làm người yên tâm trông cậy vào những cái kia có g i ả i mới gia tộc tử đệ khăng khăng một mực đi theo cũng không quá hiện thực từ tiểu bồi dưỡng cô nhi ngược lại là trung tâm có thể đầu c h ố n g chân bọn hắn cũng chỉ xứng làm cái công cụ nhân càng thêm trẻ tuổi c ô nổ hạn lý dạ cũng có một chút không sai mầm non nhưng bọn hắn phần lớn là bị hổ ca đời thứ ba tư tưởng ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tài mới nổi tìm nơi nương tựa rút tổ chức tán đồng sĩ m ũ dạ đang tư tưởng khả năng cơ hồ là số không nhiều năm qua khắc nghiệt quản lý cùng tuyển chọn chế độ cam đoan rút tổ chức thuần túy cùng trung thành nhưng tại một mình đảm đương một phía nhân tài bồi dưỡng phương diện cơ hồ không có thành tích càng ngày càng cảm giác được thủ hạ nhân tài thiếu thốn s ỉ mù g i ạ đẳng、dị. hiện nay mấy cái số lượng không nhiều có thể chịu được dùng một lát tâm phúc tốc độ phát triển cũng không như ý muốn liền xem như cạnh tranh hồ ca đệ lục mắt chi vị cũng phải một nhóm thủ hạ giúp đỡ xem ra cần phải nhiều mời chào mấy cái người có thể tin được mới di thực đệ nhất tế bảo hậu thân thể khôi phục thanh xuân sức sống nhiều năm ám thương cũng khỏi hàn xì、si、mù gia đạn tự giác còn có rất nhiều thời gian làm chuẩn bị sống được lâu cũng là khó lường bản sự điển quốc dưới mặt đất nơi nào đó trụ sở bí mật bên trong không lại mạnh mẽ áp chế thương thế họ rồ xì mã tại dạ c ỡ xì ca bụ tổ hiệp trợ dưới cuối cùng hòa hoãn thân thể gần như sụp đổ nguy cơ lần này chính thức nhất thiết cảm thụ đến đại hạn sắp tới họ rồ xì mã cũng không thể không bắt đầu làm cướp đoạt thụ chỉ hạ xạ xủ kẻ thân thể chuẩn bị thật sự là đáng tiếc nếu không có lần này không tất yếu chiến đấu còn có thể lại no hai ba tháng đến lúc đó họ rồ s i m à liền có thể đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thu hoạch được lớn nhất tích lợi ra c ỡ s i cạ bủ tổ khuyên giải nói chờ một chút cũng không sao họ rồ s i m à t ạ i nhân ngươi không nhìn thấy xạ xủ kẽ ánh mắt sao sói con lớn lên không thế nào an p h ậ n nếu là ta càng thêm suy yếu ngươi xác định mình có thể áp chế được hắn nếu là một cái sơ s ẩ y thả chạy ủ chi hạ xạ xủ kẹ nhiều năm phòng bị liền toàn phế. thế r ư t a Trước k thửa. Trước 1062. Kế thửa. họ rồ xì ma dĩ nguyên cho là mình chiếm hữu ưu thế ưu t r ì hạ xạ s ủ kệ đồng thời không có năng lực phản kháng thế nhưng là bị coi là linh hồn vật chứa ưu t r ì hạ xạ s ủ kệ cũng không phải là từ vật mà là người sống sờ sờ theo họ rồ xì ma dĩ tinh lực không tốt không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn xem nếu như thủ hạ ngay cả tối thiểu chia sẻ áp lực tác dụng đều không được ưu t r ì hạ xạ s ủ kệ hai cái đ u ổ i lại không phải bài trí muốn rời khỏi cũng xác thực khó mà ngăn cản nếu như nói trước kêu báo thủ thiếu niên không còn cách nào khác mong muốn tìm kiếm lực lượng cũng chỉ có thể đi theo họ rồ xì ma dĩ vậy hiện tại cái này nguyên do đã không phải là vững chắc như vậy dần dần cảm thấy họ rỗ xì m à đã không cách nào tại thông thường trên tu hành cho đầy đủ chỉ đạo để cho mình thực lực nhanh chóng đề cao u trị hạ xạ sủ kẹ trên thực tế thật đúng là chưa chắc không phải lưu lại không thể cũng chỉ có những cái này thâm bất khả chắc c ấ m thuật còn có đầy đủ lực uy hiếp cùng lực hấp dẫn để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ba năm này thời gian bên trong cơ h ộ toàn bộ hành trình chứng kiến u trí hạ xủ kẹ là như thế nào từ một cái non nớt người mới trưởng thành là cao thủ nguy hiểm dạ c ỡ xỉ ca bụ tổ càng là minh mạch mình đã không có cách nào giống trước kia nắm càng ngày càng thành t h u c ư trí hạ xủ kẹ loại tình huống này nên như thế nào để ủ trì hạ xạ s ủ kẹ giống như kiểu trước đây đối với mình nói gì nghe nấy đâu chỉ dựa vào một chút phụ trợ tu hành điều trị thân thể dư ợ c vật đã chẳng phải có tác dụng cho nên cách làm chính xác hẳn là thừa dịp lúc này trực tiếp thi triển cấm thuật bất tử c h u y ể n sinh cướp đoạt hụ trì hạ xạ s ủ kẹ thân thể mà không cần chờ thời cơ tốt nhất thế gian vạn sự vạn vật mong muốn hoàn toàn vừa lòng đẹp ý là không thể nào không nên chờ nữa lập tức bắt đầu chuẩn bị Tôn m một thời đại sắp kết thúc thu hoạch được xạ dị gàng lực lượng họ rỗ xi mã sẽ một lần nữa cuộc khởi biến thành làm cho cả n h ậ n giới đều run rẩy kinh khủng tồn tại điểm này da cờ xỉ ca bụ tổ tin tưởng không nghi ngờ về phần những ngày qua cùng bụ trí hạ xạ s ủ kẹ ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp gia o t ì n h mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mệnh lệnh không thể làm trái húng chi bị chồng lên thiên tri chú ấn thiếu niên kia ngay từ đầu liền không có tương lai sau đó ba ngày thời gian da cờ xỉ ca bụ tổ cơ hộ dùng tất cả chỉ vì cái trước mắt tiêu hao thân thể tiềm lực thủ đoạn để g h n ba mươi chín ý mã thân thể đang sụp đổ trước đó dị thương bắt đầu chuyển biến tốt đẹp cuối cùng hồi quang phản chiếu hiệu ứng để họ rồ si ma gi nghiêm trọng chuyển biến xấu thương thế bị nạnh sinh sinh xoay chuyển tình thế ý gì anh nguyên làm từng bước tu hành hụ trí hạ xạ s ú kẹ tựa hồ cũng phát giác được nguy hiểm bản năng đối giả cỡ xì cả bụ tổ cùng họ rồ si ma g cử động bắt đầu quan tâm đáng tiếc đối đ o ạ t xá thân thể cấm thuật cơ hồ hoàn toàn không biết gì thiếu niên cũng không biết hai người tại chuẩn bị cái gì nguy hiểm sẽ lấy phương thức gì lúc nào giang lâm xuyên thấu qua tầng tầng sắp sắp chuẩn bị ở sau đem họ rồ si ma bên kia tình báo đem tới tay mẹ ma đều bị kinh động rốt c u c đợi đến một ngày này thông qua mấy cái tinh thần ký sinh thể khôi lỗi chuyển tiếp đại mặt rốt cuộc tìm được ủ trị hạ xạ s ủ kệ bọn người nơi ẩn mình lâu như vậy bố cục cuối cùng đã tới cuối cùng thấy rõ ràng thời khắc cùng ủ trị hạ xạ s ủ kệ giao dịch có thể thu đến bao nhiêu ba mươi chín số dư ba mươi chín liền nhìn một truy này hòa âm quyết đấu cùng dĩ vãng cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị thường trong phòng thí nghiệm ủ trị hạ xạ s ủ kệ như thường ngày tiến b à o trở lấy giả cỡ xỉ c ả bụ tổ trị liệu bởi vì tu hành quá độ mà tổn thương thân thể đã nhiều lần ho ra máu phần lớn thời gian đều tại nằm trên giường nghỉ ngơi dựa vào dược vật làm dịu đau đớn nọ rộ xi m ã cũng ít kiến giải trở lấy tra xét kết quả lần này giả cờ xỉ c ạ bụ tổ tra xét thời gian dài đặc biệt so thường ngày nhiều gần ba lần cơ hồ từ trong tới ngoài tất cả có giá trị số liệu đều ghi chép lại rất tốt được rồi mười phần cảm tạ đoạn thời gian này phối hợp của ngươi xả sủ kệ đang muốn từ thí nghiệm trên đài xuống tới báo thủ thiếu niên đột nhiên phát hiện tay chân của mình đột nhiên mất đi k h ô n g chế không khỏi biến s ắ c đang muốn mở lời hỏi lại ngay cả lời nói đều nói không nên lời giả cờ xỉ ca bụ tổ thu hồi từ h trí hạ xả sủ kệ thể nội rút ra ống tiêm nhờ nhờ trên sống núi gọt tiếng trong tươi cười lộ ra một tia âm hiểm gượng cười hai tiếng rồi nói ra duyên phận có khi tận nhìn xem ngươi dạng này thiên tài thiếu niên từ đây mất đi chủ đạo tương lai mình cơ hội cũng cảm thấy có một loại không h i ể u tiếp đ ố i bất quá có thể vì họ dồ s i mã đ ạ i nhân công hiến lực lượng trở thành h ọ dồ s i mã đ ạ i nhân một bộ phận cũng là vinh hạnh của ngươi liền dùng chính ngươi hết thảy làm khoảng thời gian này tiếp nhận dốc lòng dạy bảo thủ lao đi thế gian này liền không có vô duyên vô cớ hào ý không hiểu thấu thu hoạch được chỗ tốt khẳng định biết tại cái nào đó còn không biết được lĩnh vực trả giá tất yếu đại g i i mà lần này u c h ị hạ xạ sủ kệ sẽ lấy sinh mệnh của mình để chứng minh đạo lý này một bên chờ đợi họ rổ xị m a đang muốn hỏi nhiều vài câu lại nhịn không được ho khan vài tiếng che miệng lại tay lập tức dính đầy hòa với trong miệng dịch nhờn màu tươi không cảm thấy kinh ngạc dạ cờ xì cạ bù tổ có chút túi đầu họ rổ xị m a t đại nhân u c h ị hạ xạ sủ kệ tình trạng cơ thể hết thể bình thường trước mắt đã bị tê liệt năng lực phản kháng ngài có thể tùy thời c ấ p đoạt thân thể của hắn làm tốt cạ bù tổ chậm d ã i tiến lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai mắt bức họ trên mặt lại bởi vì bị tê liệt ngay cả một cái phẫn nộ biểu lộ đều làm không được c ụ trí hạ xạ s ú kẹ rốt cục muốn được thường mong muốn họ rồ xi mạt rốt cuộc không che giấu được trong lòng cuồng hỉ trên mặt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt cuối cùng ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao dừng một chút về sau bật cười họ rồ xi mạt tự rêu nói kém chút quên ngươi không thể nói chuyện đợi chút nữa tiếp quản thân thể của ngươi thôn vệ linh hồn tự nhiên có thể minh bạch hết thảy hiện tại nha ngươi mong muốn báo thủ nam nhân kia ta sẽ giúp ngươi xử lý hắn mượn nhờ hai tay của ngươi nói họ rồ simaz toàn thân trả cơ giả cùng đại bộ phận lực lượng bắt đầu đem gen 39, m ý mạn thân thể vơ vét không còn gì chỉ còn lại một miếng da túi về sau mở ra miệng rộng một đầu trắng kiện lần trắng đại xà từ đó chui ra ngoài lấy cực nhanh tốc độ chui và hủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ có chút mở ra miệng cùng lúc đó bao quát trước mắt duy nhất còn có hành động lực cùng sức chiến đấu giả cỡ xỉ cá b ù tổ ở bên trong đều không có phát hiện bị họ rồ simaz vứt bỏ gen 39, m ý mạn thân thể đã ẩn núp rất lâu cơ hồ không có t r i ể t lộ ra bất cứ gì thường nào cho nên mới không có bị dạ c ờ xỉ ca bụ tổ cùng họ rổ xỉ m à phát g i á c loại nào đó mịt mở lực lượng bắt đầu sinh động vô chủ thân thể tự nhiên cũng mất đi tất cả năng lực chống cự màu vàng kim n h ạ t tia t r ạ n g trả c ờ dạ hấp thu trong không khí tự nhiên năng lượng cùng thể nội lưu lại tiên thuật trả c ờ dạ d u n g hợp đem nửa cái chân bước vào quỷ môn quan thân thể ngạnh sinh sinh cho kéo lại từ bên ngoài nhìn vào đến sớm đã không còn sinh mệnh lực trong thân thể không có tu hành qua tiên nhân hình thức cảm ngộ hấp thu qua tự nhiên năng lượng n h ỉ dạ căn bản không phát hiện được lực lượng hỏa hoa bị n h a n lửa dần dần bắt đầu cháy l ư n g h ự c u trị hạ xù kẻ thể nội trong tinh thần hải cơ h ộ i bị ô h ế trả cờ ra bao khỏa ô nhiễm thế giới dần dần bị ăn mòn đủ trị hạ xạ sủ kẹ đ ỡ lẫn m à nhìn xem như là tinh thần dung hợp quái họ rồ xị mã dị đây chính là mục đích của ngươi một cái đại mà không cường quái vật tôi đừng nói trải qua tu hành tiên nhân hình thức quá trình từ bên trong ra ngoài toàn bộ biên độ lớn tăng lên hiện tại cho dù là mấy tháng trước đủ trị hạ xạ sủ kẹ đều có năng lực phản kháng được chứng kiến đại m à l o ạ i kia dạy và học từ cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ h u y ệ n thuật huyết k ế giới hạn đáng sợ năng lực họ rồ xị mã dị mã này hơi có vẻ thô giáp đoạt xá phương thức quả thật có chút không coi là gì cấm thuật bất tử chuyển sinh khẳng định rất lợi hại nhưng là họ rồ si ma đối thuật này còn không có triệt để cải tiến đến mức tại đoạt lấy người khác thân thể về sau linh hồn dung hợp tồn tại vấn đề rất lớn đã thi triển qua mấy lần ngay cả ban sơ dị loại linh hồn cũng không hoàn toàn ma diệt nó chấp nghiệm còn tại ảnh hưởng họ rồ si ma tinh thần không ngừng cho nó cản trở đơn giản t r o n g chất tinh thần lực cùng linh hồn tổng lượng là vô dụng giữa linh hồn chiến tranh càng cần hơn kiên định ý chí cùng tinh thần thuật túy nói ủ trí hạ xả sủ kệ tinh thần thể trên thân toát ra từng sợi từ kim sắc huy quang chung quanh ô huế huyết nhục khôi lỗi như là băng tuyết gặp được nước nóng, nhanh chóng tăng trong thời gian ngắn liền chỉ còn lại một cái vặn vẹo nhiều mặt quái vật ngọ ngậy hướng ủ t r ì hạ xạ xủ kẻ phương hướng chấp nhất mà tới tựa hồ phát giác được có chút k h ô n g ổn họ rồ x ì m à cũng không lo được rất nhiều trực tiếp thay đổi hình thái hóa thành một đầu to lớn xấu xí quái xạ đánh tới t a y c ầ m trường kiếm ủ t r ì hạ xạ xù kẻ mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng không cam lòng yếu thế nên đón tiếp lấy người thắng ăn sạch linh hồn chiến tranh là như thế hung hiểm cho dù cùng đái m à phụ thể tinh thần đấu trí đấu dung qua nhiều lần lần thứ nhất đao thật thương thật chèm giết để ủ trị hạ xủ kẻ cũng cảm nhận được một niềm tự tin cùng họ rổ xì mạt cao thủ như vậy quyết đấu còn có thể chiến thắng so vô số lần đánh bại cá nạm đều trọng yếu lòng tin tăng lên đối tương lai có ích vượt quá tưởng tượng trên tinh thần thời gian cảm giác cùng trong hiện thực có rất lớn khác biệt có lẽ trong tinh thần hải chiến đấu tiếp tục thời gian rất lâu nhưng ủ trì hạ xạ xủ kẹ mở mắt lần nữa thời điểm kỳ thật vẫn chưa tới ba phút nhìn xem không nhúc ních thân thể có phản ứng giả cờ xì c a bụ tổ vui mừng đang muốn tiến lên chào hỏi đột nhiên trông thấy kia một đôi ngay tại xoay tròn t ă n câu ngọc xạ dị g ẳ n bên trong kia thanh lanh thái độ khác hẳn với họ rổ xị để sắp thốt ra bị nặnh hai người đối mặt mấy giây về sau dạ cờ xì c ạ bụ tổ c h á t chát âm thanh hỏi ngươi là ai không có trực tiếp trả lời u trí hạ xạ sủ kẹ dây ruổi lấy ngồi dậy ngươi lai、like、thuốc mê dược hiệu không h i ể u bị cắt giảm rất nhiều hoạt động một chút không linh hoạt lắm cổ cùng cứng nhắc tư chi c ư ớ c đạp thực địa u trí hạ xạ sủ kẹ thích ứng một phen về sau không thèm để ý cái chán toát ra mồ hôi lạnh dạ cờ xì c ạ bụ tổ hướng về ngoài cửa đi đến ngươi cứ nói đi tiền bối ngắn ngủi mấy cái từ để dạ cờ xì cả bụ tổ kinh hai trong lòng rốt cuộc không che giấu được đột nhiên xoay người lại nghiêm nghị quát hỏi ngươi là xạ sủ kẹ đây không phải khả năng họ rồ x i m a t đại nhân sẽ không thua mất đi mục tiêu cuộc sống cùng n ó thân chi nền tảng dạ c ỡ x ỉ ca bụ tổ dù l à lại không tiếp nhận trong lòng cũng dần dần hướng tới ủ trí hạ xạ s ủ kẻ tại cấm thuật bất tử chuyển sinh bên trong thành công phản vệ họ rồ x i m a t và ngươi tuyệt đối không thể nào làm được có phải là đái m a t g d ở cho gì giúp ngươi một tay ngươi đ ừ n g tưởng rằng cái tên giảo hoạt k i a liền tồn lấy cái gì hảo tâm cùng hắn liên hệ không khác bảo hộ lột ra mặc kệ giả cờ xỉ ca bụ tổ làm sao không tiếp nhận hiện thực đi xa ủ chỉ hạ xạ xù kẻ đều chẳng muốn để ý tới cái này đã mất đi giá trị lợi dụng thanh niên tóc trắng ở xa cổ nổ hạ bên trong đại m a d đem tất cả biến hóa để ở trong mắt thẳng đến kết quả cuối cùng vẫn không có thoát ra ngoài dự liệu đại m a d nhấc lên tâm cũng không không khỏi bung xuống lần sau lại không làm như vậy mặc dù kết quả cuối cùng là kiếm được nhưng là tiếp nhận đại giới cũng quá lớn một khi thất bại liền muốn lô vốn mặc dù vận mệnh tỏ rõ lấy họ rổ xì mà tất nhiên thất bại kết cục có thể vạn nhất ủ chỉ hạ xạ xù kẻ thực sự bị họ rổ xì mà cho nước đây đã sớm hạ quyết tâm không còn đem vượt mức quy định ký ức cho rằng tất nhiên sẽ phát sinh sự thật nhưng tại hành động thời điểm vì truy cầu lợi ích lớn hơn nữa y nguyên sẽ đem kịch bản đặt vào suy tính với lại tỷ trọng cực lớn ưu trị hạ xạ xù kẻ hứa hẹn số dư là đ á i m à một lần cuối cùng ảnh hưởng cực lớn mạo hiểm bao quát hỉ ủ gạn nghệ gì cùng kẹn sầy gẳng ở bên trong nếm thử cùng cái này thế hệ chủ t i ế n không có bất cứ quan hệ nào dù là không thu hoạch được gì cũng không ảnh hưởng đại cục phụ thân đại nhân chúc mừng lần này chúng ta muốn phát tài tiểu gia mạ bù kỳ mừng rỡ nói lòng hiếu kỳ vô cùng tràn đầy tiểu gia hỏa đối họ rồ xì mạt những cái k i a m ớ i mẻ đồ chơi đã sớm thèm nhỏ nước rãi chúng ta lúc nào đi tiếp thu nếu không đi thúc thúc r i ụ c miễn cho xạ xủ kẹ quyền nợ i ê n tâm đi đại mạt vỗ vỗ tiểu ra hòa đầu lúc này báo thủ thiếu niên ngươi không thể trông cậy vào tâm tính của hắn còn giống như trước đồng dạng đối với chúng ta nói gì ngay nấy đánh rơi họ rồ xì mạt về sau có được ba mươi chín cường giả tâm tính ba mươi chín xạ x ủ kẹ sẽ không lại tiếp thu bị tính t ắ c chúng ta cần lấy bình đẳng quan hệ hợp tác xuất hiện ở trước mặt hắn ta chính là sợ hắn bị họ rồ xì mạt di sản động tâm không nghĩ giao ba mươi chín số dư ba mươi chín bây giờ hắn tâm tư tất cả đều là tìm tới ủ trí hạ ý chia đồng thời giết chết hắn tại báo thù quan hệ không lớn ba mươi chín vật ngoài thân ba mươi chín là sẽ không chơi xấu trước kia không có ước định cũng liền thôi đã sớm nói xong như vậy xạ s ủ kẻ khẳng định biết thực hiện lời hứa tiêu ngạo như hắn là sẽ không làm nói không giữ lời tiểu nhân tiêu ngạo loại này phẩm chất cũng không phải là mặt trái nhưng rất nhiều ân đoán đều là bởi vậy mà lên thiện thêm lợi dụng có thể tạo được làm ít công to hiệu quả vừa nghĩ tới cả d ẹ t đệ tứ giả xạ cùng trước đội vạ cụ g i huế thổ thể sắp tới tay tăng thêm tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu t h i ủ gạ hì dạ xi đại m a d i liền một trận chờ mong có những này rất nhiều chuẩn bị kỹ càng sự tình liền có thể chính thức khởi động về phần cái khác những cái kia cạnh cạnh góc góc thu hoạch mặc dù không quá quan trọng nhưng cũng có no giá trị nói không chừng lúc nào liền phát huy được tác dụng cũng tỉ như mất đi họ rổ x ì m à cái này kẻ quấy dối cơ hồ đem ấy đã giả quyền khống chế hoàn toàn đặt vào dưới trướng đại m a d i tùy thời đều có thể đem thanh niên tóc vàng này cho thu nạp mặt khác họ rổ xi mạt ạ i nó trên thân reo xuống thiên tri chú ấn dùng để chống cự đại mà gian mòn đoán chừng cũng không nghĩ tới mình biết có một ngày như vậy trước cho c một nghìn s h u họ mươi ba la sinh môn chi quỷ đã không có chút nào nhân khi âm trầm trong phòng thí nghiệm mang theo một chút hoạt tính nhọn rổ xì mạt vứt bỏ thân thể bị dạ cỡ xị cá bụ tội nhạt đi hạ trang đoán chừng là bị đánh thành nước canh Cùng cái khác quái kỳ h á quái c cổ k lạ thật ế bào à vào n đến thể nội, tăng lên đối với tự nhiên năng lượng cùng tiên g mẫu tiêm u thể tự t đối với h tính r ả cờ t h c h ứ g năng lực, t à n tiên thuật cơ sở. Có giá trị nhất h học thuật tựu tập trị cơ Có xà giá sở. đi ồ vật, trì đã đ bị ủ hạ xủ hạ xạ kẹ lấy、đi. Kỹ thuật tính h ậ t t đi tính lại cũng không có quá nhiều đối với hiện tại ủ t r ì hạ xạ xủ k ẹ tới nói tuyệt đại bộ phận đều là không dùng còn lại cũng không có cách nào đặt vào trường khống k i ê một đống cấm thuật cũng không phải là thôn vẽ họ r ỗ xì mà ký ức liền có thể vận dụng tự nhiên như là chú ấn bất tử chuyển sinh h ế thổ chuyển sinh chi l i u cho dù là h ó rỗ sĩ m à cùng dạ c ỡ sĩ cả bụ tổ thi triển cũng không dám cam đoan trăm phần trăm cũng có thể thành công lại càng không cần phải nói nhận thuật hệ thống hoàn toàn không dính dáng ủ t r ì hạ xạ xù kẻ cũng may ký ức bản thân liền là hữu dụng cùng một nhóm chân quý tình báo hôn hợp lại cùng nhau cũng có thể từ đại m a nơi đó đổi lấy không ít thực dụng đ ồ tốt vật ngoài thân ngược lại là tiếp theo có quan hệ ủ t r ì hạ ít trịa tình báo không có nguồn tin tức ủ t r ì hạ xạ xù kẻ xác thực cần ngoại giới tri viện khi ba cái dấu ở quan tài bên trong huế thổ thể bị ủ trí hạ xạ xù kẻ xóa đi thông linh khế ước cân ký đem quyền khống chế chuyển di bị đại m a mang đi về sau còn lại một nhóm lớn huế thổ thể xử trí như thế nào cũng làm cho báo thủ thiếu niên có chút khó khăn bởi vì bản thân vẫn chưa nắm giữ cấm thuật huế thổ c h u y ể n sinh một khi đem bọn hắn thả ra như thế nào khống chế bọn hắn chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nếu như không thể chính xác sử dụng những này huế thổ thể không chỉ có không phải trợ lực sẽ còn trở thành đòi mạng tử thần tỷ như sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ hai người huynh đệ một khi mất khống chế tại chỗ phản vệ cơ hồ là tất nhiên lợi dụng những này đã sơm chết đi tiền bối đã dồn bỏ cỗ nỗ hạ có cái kia thời gian dỗi nghiên cứu cũng không thích cấm thuật còn không bằng suy nghĩ như thế nào mở ra mạn dễ kỷ h s u xạ dị gẳng hoặc là tăng lên tiên nhân hình thức độ thuần thục tới đáng tin cậy bất quá như vậy vứt bỏ hoặc là đặc chế những ngày hế thổ thể cũng quả thật có chút đáng tiếc suy nghĩ thật lâu ưu c h ị hạ xạ s ủ kệ vẫn là chọn lựa mấy cái có giá trị h ế thổ thể còn lại một nhóm lớn vô kế khả thi phía dưới cũng chỉ đành tạm thời bỏ mặc có thể làm cũng chỉ là đem nó giấu đi một cái khác cỏ rổ xì maas t h ủ hạ giả cờ xì c a b u t o vừa mới thoát khỏi lo được lo mất tâm tình ý đổ kế thừa cấp trên di trí hán đoán chừng cũng tại phòng bị lấy đi đánh long địa động xà tiên thuật c h ủ ý cùng lúc đó ngay tại họ rổ xì maas vứt bỏ gen ba mươi chín y m a thân thể cái hố cực lớn đem bên trong một đoàn bị huyết hồng sắc dạng kén vật bao khoả còn như là trái tim nhảy lên chập trùng kỳ quái sinh vật lấy ra ngoài bị họ rồ si ma thân thể vứt bỏ ghen ba mươi chín ý ma thân thể cơ hồ toàn bộ vật có giá trị đều bị mang đi chỉ để lại không thể xóa nhòa sinh vật tin tức vốn nên, nên là như i ă n thuế từ vật dần dần hóa thành bụi đất biến mất ở cái thế giới này nhưng ở đại ma cường thế quái nhiều phía dưới rót vào không ít sinh mệnh lực sắp chết khu sát lần nữa bị nghiền ép một lần nhân lúc người ta không để ý vứt bỏ mặt ngoài h ả i cốt thuận thế trốn ở dưới mặt đất lấy bi pháp duy trì sinh cơ đợi ủ chỉ hạ xạ s ủ kẹ rời đi giả cờ xị ca bụ tổ cũng mang theo t à n khu rời đi về sau mới từ đ á i mạt phái người tới thu về mất đi họ rổ xị mạt linh hồn về sau dùng qua tức vứt bỏ vật chứa đến cùng còn có hay không giá trị đặt tại trong tay người khác khả năng cũng chính là một đống không có một chút tác dụng nào trở lấy hư thối rơi t h ị não nhưng tại đải mạt trong tay liền không giống khối lỗi sư cùng sinh vật học người lớn nhất khác biệt ở chỗ cái s a am hiểu nghiên cứu vật sống cái trước càng thích xử lý thi thể g i ố ngọ rồ xì maz lô xác loại sự thật này bên trên đã chết rồi nhưng còn chưa có chết triệt để đồ vật vừa lúc tại đài m à có thể đối phó thoải mái dễ chịu khu chỉ thấy nho nhỏ con rối lấy ra một đoàn màu tím đen thể lòng tinh thể vật chất vẩy vào xích ồ n g sắc dạng kén vật mặt ngoài giống như trái tim cổ động dạng kén vật trong nháy mắt liền đem đụng vào dị vật hấp thu chỉ chốc lát sinh mệnh lực bắt đầu trở nên cường thịnh sau đột nhiên co vào biến đổi hình dạng dần dần một cái làn da hưởng đỏ sinh vật hình người đứng lên chỉ thấy nó bên ngoài thân tre kín giống như là vảy rắn đường vân lại như cùng cây cối hoa văn lớp biểu bị giáp sác áo giáp phía sau r ố i ra màng da bao trùm cánh xương xương đầu đột xuất giống như dị dạng sừng hai mắt bên trong đồng tử trong bóng đêm lộ ra yếu ớt lục quang mười phần làm người ta sợ hãi thấy nó hình dạng trên đại thể là gen ba mươi chín ý max bộ dáng lại có mấy phần n ó rổ xi、si、max tần v ậ n đồng thời mang theo ủ c ổ n mở ra chú ấn hai trạng thái sau sử dụng ký sinh quỷ phôi chi thuật sau quỷ dị cái này kỳ thật chính là một cái trở thành họ rổ xì m ạ dư ớ i linh hồn vật chứa lại bị ép khô giá trị lợi dụng sau bị ném bỏ g e n 39, ý mạt thân thể làm bản gốc giá tiếp một chút dị loại tế bào đồng thời thông qua nhân khôi lỗi kỹ thuật cùng tái sinh hoạch năng lực thần kỳ miễn cưỡng sống tới chấp v à sinh mạng thể từ hôm nay trở đi tên của ngươi liền gọi là tìm ụ c thân phận chính là bị họ rổ xì mạt vứt bỏ vật thí nghiệm thôn phệ tất cả ô huế từ sâu nhất trong địa n g ụ c leo ra muốn đem ác ý tản tại thế gian ba la sinh môn chi quỷ ba loại này cân cước quái vật vừa lúc là một ít gia hỏa thích nhất công cụ nhân từ khi sù nạ no xạ sổ di bị xử lý ấy đa ạ dạ cũng bị s á t rời đi ạ cà sủ kỳ về sau đại ma d ư i liền lấy mười phần bí ẩn thủ đoạn âm thầm kinh doanh lấy mấy cái thân phận la sinh môn c h i quỷ là so sánh thành công một cái hiện tại đã là dưới mặt đất tiền thưởng chỗ tiếng tăm lửng lây thị sắt của ma lấy vượt quá tưởng tượng bất tử c h i thân cùng lực lượng vô tận hai tay đem từng cái thành danh thợ săn tiền t h ư ở n g cùng phản nhận xé thành m à nhỏ nó mang theo s o n g rác mặt quỷ hình tượng tiền truy nã đã vượt qua một n g h n năm trăm vạn lượng bạch ngân đổi sắt nhận rơi tiếng tăm lửng lây nhìn nhất là trước đây không lâu Si、n a ý ý cho i tới bây giờ đại mặt rốt cục có chính thức đánh vào ạ cắt sủ kỵ nội bộ ý nghĩ về phần địch nhân hoài nghi đều đến lúc này chỉ cần có thể đánh nghe lời ai còn quản ngươi có đúng hay không có ý khác n h t r ư mặt khác huế y thổ thể trên trán là có chú ấn cá chậu chim lồng cái này cùng đái mạt trong dự đoán tình huống hoàn toàn đi ngược lại mọi người đều biết khi gạ gia tộc tông ra khống chế phân ra chú ấn cá t r ậ u chim lồng cùng bị hạ cựu gẳng cùng đại não chặt chẽ tương liên không thể chống cự đến chết mới thôi tại phân gia tộc nhân chết đi thời điểm cái chan chú ấn cá chậu chim lồng lại bởi vì mất đi phong ấn đối tượng mà biến mất cho nên trên bản chất chú ấn cá chậu chim lồng tính chất có lẽ đồng đẳng với vẽ tại làn da mặt ngoài trận văn không đúng thân thể cùng linh hồn sinh ra căn bản ảnh hưởng thế nhưng là bay ở trước mắt chứng cứ lại đem đại m ạ sớm nhất nhận biết triệt để lật đổ về sau liên quan tới chú ấn cá chậu chim lồng cũng không phải là đơn giản khống chế thủ đoạn mà là có cấp độ càng sâu tác dụng ý nghĩ tựa hồ càng giống là có chuyện như vậy rõ ràng chỉ ở trên thân thể khống chế chú ấn thế mà thật sâu k ả m vào sâu trong linh hồn tại hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ h ế thổ thể trên thân đều hiện ra. kém chút nhìn sai rồi nếu như không phải cùng s u s t kỳ xá nhân nhiều trò chuyện v à i câu thật đúng là không phát hiện được ở trong đó vấn đề nếu như tại không hiểu rõ chính thức huyền bí trước đó tùy tiện tại trên người hỉ ụ gạ nghệ gì nếm thử ủ thành không thể vãn hồi sự cố coi như hỏng bét may mắn chính là lúc đầu ở trên người hắn chú ấn cá chậu chim lồng bên trên d a tay đến bây giờ cũng không có xuất hiện vấn đề lớn kết quả như vậy để hai năm này sôi gió sôi nước anh mạ cũng kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người p h à m là cùng s u s t kỳ nhất tộc dính l i u quan hệ liền không có đơn giản cần thận cha xét hỉ ụ gạ hỉ dạ xỉ cái chán chú ấn về sau đại mạn d g mười phần xác nhận phần này cá chậu chim lồng cùng hì hụ gạn n h ệ gì trên thân giống nhau như lúc nếu như nói cứng có cái gì khác biệt chính là trong đó phát động tinh thần tân xuất hơi có khác biệt cái này liền cùng đại mạn kiếp trước các loại tài khoản mật mã theo thời gian chuyển rời cùng an toàn mã hóa kỹ thuật phát triển mà không ngừng phát sinh biến hóa chỉ là xâm nhập khống chế kỹ xảo có đổi mới trên bản chất vẫn là một chuyện xác nhận không có an toàn thai họa ngầm về sau đại mạn bung ra nó tinh thần áp chế không để cho sử dụng nhẫn thuật nhưng là có thể hơi hoạt động thân thể duy trì cơ bản suy nghĩ cùng ngôn ngữ năng lực xa nhẫn Chết quá lâu. thời gian nhận biết có chút rối loạn hì ủ gạ h ỉ dạ xì mở to mắt sau ngây ngốc một chút sau nhịn không được hỏi chẳng lẽ ta bị bắt làm tù binh rồi thế nhưng là không đúng ta nhớ được ta cũng đã chết rồi đại ma dư lễ phép cười cười sau đáp lại nói mạng m g ộ i q u a y dày tiền bối an bình bởi vì có chút việc cần tiền bối hỗ trợ cho nên có chút bất đắc dĩ bây giờ cách tiền bối tử vong đã qua mười năm gần đây hiện nay c ổ n ổ hạ cùng su nạ gạ cụ là minh h i ế u ngay tại vì cùng trung địch nhân mà chiều sâu hợp tác ta cũng là hợp tác điều kiện một bộ phận ngay cả người chết đều không bỏ qua lợi dụng xem ra các ngươi tình huống không tốt lắm thoáng có chút châm t r ọ c đại mads cũng không có để ý tâm bình khí hòa nói kết luận không sai chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân s á c thực rất khó giải quyết nhưng tiền bối không phải thẻ đánh bạc cùng ta hợp tác cũng không phải cô nổ hạ mà là con của ngài thì ủ gan ệ gì người nói cái gì mặc dù không cách nào dùng ra bất kỳ lực lượng nào bình tĩnh lời nói bên trong ý nguyên lộ ra khó nói lên lời cảm giác c áp bách n ệ gì hắn phản bội cô nổ hạ đại mads cười k h o á t k h o á t tay ngài nói quá lời ta cùng hắn hợp tác rất vui sướng mong muốn làm sự tình cùng cô nổ hạ quan hệ không lớn nếu như nhất định phải ấn lên ba mươi chín phản bội ba mươi chín cái này đánh giá chỉ hướng hỉ gạ gia tộc khả năng thích hợp hơn gia tộc tựa hồ đối với cái từ này phản ứng vô cùng lớn chấm tư sau một hồi lâu mới xác nhận đái m à dĩ tứ hỉ ủ gạ hỉ dạ xì、si、nói quả nhiên phân gia đều chạy không khỏi giống nhau vận mệnh n ê n gì hắn cũng bắt đầu phản kháng tông ra rồi sao trên đại thể là chuyện như vậy đi một chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ giải thích thực tế quá phiền thức tỉ như hỉ gạ gia tộc thân thích trên mặt trăng xuất ký nhất tộc kẹn xây gẳng cùng địa nguyện thông đạo thập vi cùng xuất kỷ cạ gụ dạ chờ một chút thật muốn nói rõ còn phải từ đầu từ từ nói chỉ là con của ngài t h ì h gạ n ệ gì tỉnh cảnh so tiền bối muốn tốt rất nhiều đi lại tập t í n h hì gạ gia tộc có chút không thể thích h ớ n g thời đại này tiếp qua mấy năm cái gọi là tông g i a cùng phân g i a cũng chỉ là cái lịch sử danh từ bất quá hiện tại cái này gió nổi mây phun đại thời đại cũng không nói được là thuận theo trào lưu vẫn là nghịch t i ê n mà đi đã đến trình độ này tộc trưởng vẫn là của ta huynh trưởng t h ì hạ xì đại nhân a đ ố i cái kia cùng nhau lớn lên song bảo thai huynh đệ t h ì h gạ hì dạ xì muốn nói không có một điểm ý nghĩ cũng là không có khả năng bây giờ đã chết rồi lại càng không có tất yếu kiềm chế trong giọng nói cung kính cùng trào phúng đồng thời tồn tại phức tạp ý vị ngay cả đại m a g đều cảm thấy khi gạ tộc trưởng là cái có ý tưởng người nhưng là người trong cuộc có rất nhiều sự tình cũng bất lực hắn tộc trưởng c h i vị cùng quyền hành đều là dựa vào hì gạ gia tộc chế độ mà xác lập mong muốn phản kháng cũng không dễ dàng cho nên nếu gì chuẩn bị làm thế nào phá giải cá trậu chim lồng sau đó phản bội chạy trốn a làm sao có thể đại m a bật cười nói có lẽ tiền bối còn không biết ta vị nhân là đã từng đại diện kz bây giờ thụ mệnh tại ngũ ảnh đại hội chấp trưởng vị thu cùng dị nụ dị kỷ chiến lược ba mươi chín thay mặt cầm ba mươi chín v ư ợ tại nỉ d đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong đại mạc dưới dừng một chút về sau chậm rãi tiếp tục nói với lại tiền bối cũng phải đối với ngài nhi tử có lòng tin hắn nhưng là thiên tài không có như thế nông cạn ý nghĩ kỳ thật nếu không phải vì hỉ gạ tộc trưởng nhà hai cái nữ nhi tránh bất hạnh tương lai cuộc sống của hắn không thể nghi ngờ muốn tốt quá nhiều nên gì hắn là tính toán như vậy đại ma gật đầu cho khẳng định trả lời kế thừa ngài ưu tú phẩm cách hỉ ự gạ nệ gì, không thẹn với thiên tài khoe càng khó hơn chính là kết thân tình càng thêm coi trọng cũng càng thêm tín nhiệm so ngài lúc trước muốn lý trí nhiều tuy nói hỉ ự gạ hỉ dạ xỉ tự sát về sau cụ mò gạ cụ áp lực giải trừ có thể đối còn sống thân nhân tổn thương v i n h viễn cũng vô pháp đền bù lại là một thế hệ luân hồi a cũng đến huynh trưởng làm ra thống khổ lựa chọn thời điểm thân là phụ thân lại bất lực ngược lại là phân gia chất tử đứng ra thấy đối phương minh bạch cơ bản trạng thái càng xâm nhập thêm nói rõ liền có thể bất liền bớt ta là cung cấp kỹ thuật phá giải hợp tác phương nhưng là đang tiết lộ chú ấn cá chậu chim lồng thời điểm gặp cực kỳ hung hiểm nan đề cho nên mới mong muốn c o n hỷ hụ gạn nghệ gì dùng tiền bối huế thổ thể làm thí nghiệm Trước, 1065, thân phận. Trước 1065, thân phận. nghiên cứu nhất thuật nhất là cấm thuật là tương đương hung hiểm một sự kiện một khi dính đến nhân thể thí nghiệm cần thiết tốn hao đại giới càng là kinh người gánh chịu đạo đức phong hiểm cũng không thể coi thường vì vậy mà không thể không phản bội chạy trốn nghỉ dạ không phải số ít cố nô hạ có họ rô s i m a xù nạ gạ cụ có xù nạ no xả số gì bọn hắn vẫn chỉ là tương đối điển hình lại danh khí khá lớn hai cái không muốn người biết còn có rất nhiều lại muốn lợi dụng người chết tới làm thí nghiệm thực tế là quá lớn gan k hi u gà h ì dạ xì trầm mặc một hồi sau cảm khái nói s ớ m có dự tính đài m a cười nhạo nói cái này lại không phải ta bản gốc cấm thuật thế thổ chuyển sinh là cổ n ổ hạ hổ ca đệ nhị sẻn dù t ô bị ra m à sáng tạo họ dồ xì maz hoàn thiện cải tiến ta nhiều nhất chỉ là dựng cái xe tiện lợi thân là h ì gà gia tộc tộc trưởng s o n g bảo thai đệ đệ tự nhiên cũng minh bạch không ít cổ nộ hạ bên trong không làm tốt ngoại nhân biết bí ẩn đối đài m a minh chào an p ú n g cũng không có cách nào phản bác cho dù chỉ là cái người hợp tác có thể chuyện này đến cùng là đối hi ủ gạ nghệ gì có lợi về phần có khả năng biết tổn hại đến hi gạ gia tộc năm đó có lây cái chết tới phản kháng hiện tại đã thành ế thổ thể càng thêm sẽ không đem cái gọi là gia tộc lợi ích để ở trong lòng chứng ngại duy nhất chính là thân là cổ n ổ hạ nghị dạ nhận biết cùng một tên s a nhận hợp tác luôn cảm thấy có chút thích đứng không được phía trước một lần nhận giới trong chiến tranh hi ủ gạ hi dạ xỉ cũng tới qua chiến trường cùng s a nhận g i ế t đến thiên hôn địa ám không biết bao nhiêu tộc nhân đồng bạn chiến tử xa trường nói là huyết hải thâm cử hơi cường địa quá nhưng là nhiều năm đối địch cũng không phải một tờ minh ước liền có thể tiến mất ta rất hiếu kỳ nghệ dị là trả giá cái gì đại giới mới có tư cách để ngươi dạng này đời trước để ý cạ d ẹ t như thế để bụng lại tương đối bình đẳng hợp tác nói cho cùng đôi bên cùng có lợi giao dịch song phương đều có chỗ xin khi ủ gạ hy dạ xỉ -si、có chút hoài nghi đại mãn mục đích lấy hy ủ gạ nghệ dị -si、tình cảnh thực tế là không nhìn ra có đáng giá để đại mãn để bụng đồ vật chỉ có hết kế giới hạn bị ạ tiểu gẳng cùng chú ân cá trậu chim l ồ n g tựa hồ có chút giá trị là bị ạ tiểu gẳng a h i ủ gạ hy dạ xỉ -si、trực tiếp sảng khoái nghi vấn đại mãn cũng không có qua loa ý tứ cùng một người chết đều tâm đấu sừng thực tế là quá không thú vị. cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì giao lưu chỉ là muốn thuyết phục hắn không nên phản kháng đại mà thí nghiệm cho dù không có hỉ ủ gạ hỉ dạ xì huế thổ thể phối hợp kế hoạch cũng có thể đẩy đi xuống tiến chỉ là cần làm chuẩn bị càng nhiều tốn hao tinh lực càng nhiều mà thôi kết quả không có quá lớn cải biến bị hạ t h u g ằ n g loại này huyết kế giới hạn chiến lược ra chỉ cùng điều tra giá trị mặc dù rất cao nhưng còn không đáng đến ta đối hỉ gạ gia tộc căn cơ hạ thủ nó cùng chú ấn g á chậu chim lồng cấp độ sâu hàng n g h ĩ mới là ta coi trọng đại mà trực tiếp trả lời huyết kế giới hạn loại vật này đối ngoại khuyết t á n là chuyện sớm hay muộn mỹ nạ sủ kỳ gia tộc băng đ ộ t ưu dù mạ kỳ gia tộc tiên nhân thể s ẻ n dù gia tộc một đ ộ t chờ một chút từ một cái gia tộc độc q u y ề n thời đại sớm muộn sẽ đi qua k h i gạ gia tộc bị hạ tiệu gẳng cùng n g ũ chỉ hạ gia tộc xạ gì gẳng cũng không ngoại lệ mục đ ộ t đã chảy ra rồi so sánh với bị hạ tiệu gẳng tiên nhân thể cái gì mục độ t lực lượng khuyết t á n càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình mặc dù đã sớm biết xẻn dù gia tộc đã tản mát cổ hạ bên trong không còn lấy một cái gia tộc tồn tại có thể hồ ca đệ nhất tuyệt kỹ thành danh thất truyền lại bị ngoại nhân cấp lợi hại nghi vấn, cũng mà không phải huyết kế giới hạn mà là người đồng giả thuật tại khác biệt trong tay người có thể phát huy ra tới uy lực cũng khác nhau rất lớn đạo lý tất cả mọi người hiểu nhưng vẫn như cũ để người có chút khó chịu giống như đặt v ữ n g hỉ gạ gia tộc uy danh chính là bị hạ tiệu gẳng thêm n u quyền bất kỳ cái gì một dạng tiết ra ngoài không có một loại khác phối hợp uy năng đều sẽ đ ạ i giảm cũng mặc kệ là bị hạ tiệu gẳng hay là n u quyền bị ngoại nhân nắm giữ đều là không thể tiếp nhận sự tình n g h ĩ rõ ràng rồi Nhân giới bây giờ, nhẫn thuật lý luận phát triển cực nhanh, ôn đồn độn nhẫn thuật, rất nhiều đều nhanh trở thành nát đường cái mặt hàng, không thống cùng dưỡng, thuật phát chỉ hạ hòa thuật, hệ bây giới giờ gia giáo cái trải bồi tay tộc rất trở mặt tỉ đều qua lý cực có dục cầm vụ mỉ một người chết cũng không có cần thiết vì gia tộc tương lai lại nhọc lòng khi u gạ hy d ả xị rộng rãi trả lời hắn hôm nay duy nhất hy vọng chính là con của mình không muốn bị trước mặt cái này nhìn như thành khẩn kỳ thật r à o hoạt gian trá ra gia hỏa cho lừa gạt bị bán đứng còn thay người đ ế m tiền đại mạt giơ ngón tay cái lên sảng khoái đáp lại nói đại khí không hổ là lấy cái chết phản kháng vận mệnh hào kiệt n g a y như thế phối hợp ta cũng sẽ không keo kiệt nếu như thí nghiệm thuận lợi lúc r ả n h rỗi biết an bài tiền bối đi xem một chút người nhà của ngươi nhẫn giới phát triển xu thế đại thể vẫn là ở vào càng lúc càng nhanh quật khởi giai đoạn thời gian mười mấy năm kém đã đầy đủ hiện ra thời đại tiến bộ đem đại khái thỏa đàm h í ụ gạ hì dạ xỉ thu lại giao cho cẩn tiến hành dự xử lý chuẩn bị mang lên thí nghiệm đài đại maz thì vội vàng cùng mặt khác hai cái tiền bối hào hào nói chuyện một cái là đại m à d z hiểu chuyện trước đó liền đã chết trước đội vạ cũ dạ một cái khác là lời nói đều chưa nói qua mấy lần đời trước c ả dẹp giả x a cái trước một lời phất đất như thế nào khuyên giải chính là cái phiền phức n g ậ p trời cái sau càng là đại maz chuẩn nhạc phụ lấy tư thế này gặp lại luôn cảm thấy có điểm là lạ nguyên bản dự định là phân biệt cùng hai người thương lượng tận lực thuyết phục bất quá cân nhắc lại lo về sau đại maz nếu như chỉ là lấy huế thổ thể cống hiến lực lượng sinh động tại lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng liền thôi đại ma thế nhưng là chuẩn bị lấy phương pháp đặc t h ủ còn một cọ nạ gạ tổ cấm thuật ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật đem bọn hắn phục sinh chết mất tiền bối cắt đào một cái hố to trôn thế là được người sống xử trí liền muốn cẩn thận một điểm nếu như không thể thuyết phục bọn hắn cuối cùng chỉ có thể dùng huyễn thuật triệt để khống chế hai cái l ò n g có lệ khí lao ngăn cố có giúp được không tạm thời không nói nếu như nếu là thêm phiền liền h o ặ é t chung phòng phong bê trong mặt t ấ t hạ cụ dạ cùng dạ xả huế thổ thể cách xa nhau hai mét mặt đối mặt đ đại m a d s tại cách xa năm mét địa phương ngồi trên ghế giải khai bộ phận khống chế về sau tò mò nhìn hai người đã lâu gặp mặt về sau sẽ phát sinh cái gì mở to mắt về sau khôi phục ý thức khoảng chừng hai phút hai người không nhúc nhích nhìn nhau để đại m a d s đều đang hoài nghi có phải là khống chế xảy ra vấn đề để hai người biến thành đổ đần lại chờ một hồi đại m a d s tiến lên x u ê bàn tay ra tại trước mặt hai người lung lay sau kỳ quái tự đủ cũng không có vấn đề mới đúng tại sao không có phản ứng vây quanh hai người chuyển v à i vòng quan sát tỉ mỉ lấy đại mars đang muốn dùng phi tiêu đâm mấy lần thử một lần h ế thổ thể có phải là h ứ mất chỉ nghe thấy b ạ cụ dạ thanh lành âm thanh nhớ tới mở to mắt đã nhìn thấy ngươi cái này sẽ chỉ dở âm hưu quỷ kế đồ hèn nhát thì thôi còn gặp được một cái đầu góc không dễ dùng lắm nướng ẩ n bây giờ x a nhẫn đã ngốc đến mức tình trạng này rồi ách không đợi đại m à kịp phản ứng ra xa dùng tầng sâu tiếng nói đáp lại nói là cái ta có chút ấn tượng người trẻ tuổi nguyên lai、like、có lẽ không có như thế ngốc nhìn nó n ê n k ỷ xem ra ta chết còn không có mấy năm hai vị đại m ạ cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười kiên nhẫn nói rõ ràng tỉnh trông thấy cự nhân làm sao một điểm phản ứng đều không có thật sự là n h ị c n g cự nhân dạ x h ứng hở phản bác chỉ là một cái biết kích động người trẻ tuổi đi đến chiến trường vô vị mất đi tính mạng chiến đấu của nhân ta cùng với nàng nhưng không có thủ riêng a cú dạ cũng không cam chịu yếu thế c h â m c h ọ c nói d e m i thuận nhãn hướng cổ nổ hạ nghỉ dạ chó vẩy đuôi mừng chủ dựa vào bán tôn nghiêm đổi lấy sống tạm cơ hội không cần cũng được ngươi chỉ là cái bị địch nhân dọa sợ đồ hèn n h ấ t thôi ngươi dạng này n u nhược chi đồ thủ hạ cũng không phải vật gì tốt nhìn một phó xuẩn bộ dáng liền biết vơ đua cả nắm không đáng mỉm cười một cái hai người càng nói càng thái quá lẫn nhau trào phúng cũng coi như luôn luôn thích cầm thương mang côn mang lên đại mạn cũng không biết là con mắt nào nhìn người hai vị như là đã chết rồi khi còn sống ân đoán có phải là nên thả một chút Dạ xa nhìn giả cười đại mạn một chút xa lánh m à hỏi thăm ngươi gọi là đại mạn đi nhìn trên đầu ngươi xa nhận hộ nghệch làng tại sau khi ta chết còn không có bị d i c t mất xem ra ủy thác triệu rộ trưởng lão thu thập tàn cuộc là đối đầu đã qua hơn ba năm tổng không thể so với năm ấy còn không chịu nổi chính là đại mạn mập mờ suy đoán đáp lại cách h ả cụ g i tiền bối tử vong đã qua m ư ơ i sáu năm đệ tứ qua đời cũng có ba năm lấy loại trạng thái này gặp mặt cũng là không có cách nào sự tình từ họ r ổ xì m a r trong tay đem hai vị quyền khống chế bật lại ta cũng là tốn không ít tâm tư còn mời hai vị bông xuống thành kiến vì làng tận một phần tâm lực ngay cả người chết đều không bỏ qua lợi dụng thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất v ạ c giả hư lạnh một tiếng tựa hồ đối với không có mình xù nạ gạ c ụ đến tiếp sau hết sức khinh thường tóm lại trước hết nghe ta nói hết lời đi đại m a bất đắc dĩ thở dài một hơi nếu là người sống còn có biện pháp hiện tại bọn hắn hai cái đều là huế thụ thể đã là cái người chết ngay cả chết còn không sợ mong muốn nắm bọn hắn cũng không biết từ chỗ nào hạ thủ bây giờ c h i a rổ cùng ebis hai vị trưởng lão đã triệt để về hưu không hỏi chính sự cà dẹt vị trí chống chỗ hai năm sau từ đệ ngũ gà ạ giả kế nhiệm đồng thời chấp trưởng đại quyền trong lúc đó bởi vì ba mươi chín ạ c á t sủ kỳ ba mươi chín tổ chức lục vị cấp S p h ả n n h ẫ n tập kích một đôi sủ ca cũ bị đoạt đi đệ ngũ bản thân bị trọng thương từ ta đại diện một đoạn thời gian cà dẹt, hiện tại gà ạ giả tái xuất đã có hơn nửa năm thế mà còn là cái đại diện cà dẹt, coi là thật người không thể xem bề ngoài c cụ dạ hư lạnh một tiếng trao phúng cười cười mà dạ xạ chú ý trọng điểm thì không giống một đôi sủ ca cụ ném rồi、39. a cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức lại là cái gì một lời khó nói hết tóm lại hiện tại xa nhẫn cũng không tệ lắm mất đi vi thu cũng ảnh hưởng không được đại cụ hướng hai cái người chết giải thích ba năm này nhận giới phát sinh đại sự kỳ thật cũng chính là biến đổi pháp nói khoác mình công tích vĩ đại nếu như là sống sờ sờ lao trượng nhân hoặc là chiến công hiển hách tiền bối cũng liền thôi đối hai cái h ế thổ thể thực tế là không có quá nhiều hào hứng chỉ là vì mượn nhờ lực lượng của hai người hóa giải một chút bây giờ s ù nạ gạ cụ nhân tài t i ế u thốn bên trên được mặt bản lãnh tụ cấp nhân vật thực tế quá ít bất cảnh đại mads cũng không thể không bất đắc dĩ đại khái giải thích một phen Cái gì n h một nhẫn bị đ á chút o h thằng r i n n m đến ộ t t i thu cuối mất đất, xích cùng chân bổn dạ xạ trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn bạ cụ dạ cũng giống nhìn đồ đần một dạng thở dài nhẫn giới tiểu thuyết phim sản nghiệp đã phát đạt đến nước này rồi ba i tiêu biên ê n tưởng tượng chuẩn, dùng kịch kỳ sức sắc thực cực kỳ tiêu chuẩn, biên cố sự đều có thể sự đều để l ừ một chút năm g không ngồi ư ờ i liền biết. tại tiểu liệu nói. chết. Cách chế cần có định Ta trà trên xa bên bàn bên n đó sớm sở khoảng cách thế hệ đủ để cho hai đời người không có chút nào tiếng nói chung ngay cả đại mạn cũng vô pháp giải thích ngay cả điều kỳ quái nhất cố sự bên trong cũng không có khoa trương như vậy làm sao hướng lao phật ra giải thích thuyền thép nổi trên mặt nước không cần trâu ngựa lôi kéo cũng có thể chạy nhanh chóng hơi nước c là đạo lý gì thực tế là quá khó đại mạn phủ vỗ t r ắ n đầu có chút bất đắc gì nói những n à y tạm thời để ở một bên về sau chắc chắn sẽ có để các ngươi kiến thức đến bây giờ xa nhẫn là cái dạng gì đem hai vị tiền bối mời đi ra là vì mượn nhờ đầu góc của các ngươi tạm thời giúp ta xử lý một chút công vụ sạp hàng trải quá lớn phát triển thực tế quá nhanh nhân tài bồi dưỡng tốc độ xa xa theo không kịp so với các ngươi chết muộn hai năm fvui tiền bối tình nguyện đi làm cái truyền thừa đại sành ba mươi chín canh cổng lão đại gia ba mươi chín cũng không nguyện ý xuất đầu lộ diện đoán chừng các ngươi cũng không muốn bị đồng bạn cho rằng sát chết vùng dậy đi dừng một chút về sau đại m ạ tiếp tục giải thích nói đương nhiên đây chỉ là tạm thời lâu dài trong kế hoạch ta đã đem hai vị phục sinh công việc an bài tốt đoán chừng lại có không đến t r ư ờ n g một năm hai vị liền có thể trở thành sống sờ sờ huyết đ ụ c thân thể lần nữa thu hoạch được tân sinh đến lúc đó ta biết an bài cho các ngươi thân phận mới trong lúc đó đại mạng trong lời nói so lúc trước càng mãnh liệt hơn tin tức để dạ xạ cùng bạ cụ dạ tính mịch tâm cũng không khỏi đến rung động n g ư ờ i nói là phục sinh lời ta nói bên trong hẳn không có cái gì khó có thể lý giải được nghĩa k h á ca đúng trước độ làm cùng c ả d ẹ p đệ tứ thân phận các ngươi là không thể dùng thậm a c o các ngươi đã s chí ngay thân cả đến ợ i phục s tiếp sau cố sự đều an bại tốt hai người bởi vì đắc tội lợi hại cựu gia tìm nơi nương tựa xa nhẫn được đến xích chi các bụi đại gia che chở để tỏ lòng tạ ơn mà cống hiến lực lượng Trước 1066, so s á những Trước 1066, so sánh.、So、n h tiểu hài t ử kia chơi nị dạ trò chơi thời điểm cũng sẽ không dùng xấu hổ danh hiệu cùng biện danh lập tức để hai cái lão tiền bối không phản bắt được sáng sủa trôi chạy lại huy vũ bá khí danh tự không phải người bình thường có thể có thể chống đỡ nổi giống nị dạ chi thần bán thần cổ nộ hạ kỹ sư nị dạ tiến sĩ cùng cổ nộ hạ n a n h trắng loại hình xương h à o có thể vang vọng nhận giới vẫn là phải bản nhân từng có cứng rắn bản sự phần lớn tình huống giới tương đối bình thường biện danh càng thêm danh phủ kỳ thực một điểm nhưng là như đại m à cho giả xạ cùng b ạ cụ giả chuẩn bị loại này cơ bản đều là hồ suy đại khí cửu mục giả danh lựa bịp lưu lãng nhẫn người cùng nghèo túng võ sĩ đỉnh lấy tương đương phách lối tên t u ổ i tiền truy nã rẻ đến ngay cả hơi nổi danh thợ săn tiền thưởng đều chẳng muốn tốn thời gian đuổi g i ế t bọn hắn so sánh vì tì mục chuẩn bị là sinh môn chi quỷ có thật chiến tích so sánh cái gọi là giác hồn cùng hỏa vụ yêu quái chỉ ở dưới mặt đất tiền thưởng chỗ nhân sĩ liên quan trong miệng lưu truyền mọi người đều biết có hai người kia cần phải hỏi đã làm gì kinh thiên đồ vật đại sự ai cũng nói không ra tỉ mỉ ch hồ sơ thân phận vẫn là có rất lớn khác biệt cũng may cả hai tác dụng không giống ạ cà s ụ kỳ cần chính là có thực lực phá hôi mà dạ xạ cùng ạ c ụ dạ cần chỉ là che giấu thai mắt người để cho bọn hắn có thể hiện thân người trước lấy cớ thôi mặc kệ hai cái này thân phận nghe cớ nào không đáng tin cậy liên hành động đều không thể tự chủ dạ xạ cùng ạ cụ dạ cũng không có phản kháng chỗ chống đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền đúng người khác bị thác trách nhiệm đầu tiên phải làm cho hai vị tiền bối đối xù nạ gạ cụ chính thức tình trạng có cái hiểu rõ mới tốt lý giải đái mà đến cùng cần bọn hắn làm cái gì ba ngày sau nam hải vực ở vạ dị thôn hướng đông hẹn hai trăm l i cây số liên tiếp chuỗi đảo khu vực đã kinh doanh thời gian thật dài khách hàng lưỡng dụng xuyên sóng s o n g t h ể thuyền đang lấy hơi thấp tại kinh tế tốc độ hai mươi bốn l ê hướng nạ rủ tổ thôn chạy tới mang theo đặc chế có thể cách ly trả cờ giả cảm giác mặt nạ người khoác m à u làm n h ạ t rộng rãi trường bảo dạ xạ cùng ạ cú dạ đứng tại mép thuyền nhìn phía xa mùa tính ngư trường bên trong mấy cái non nứt tuổi trẻ xa nhẫn ngay tại p h í sức đem to lớn lưới kéo treo ở cánh bờm dầu đi hê gen cùng điện lực hỗn hợp động lực thuyền đánh cá bên trên mùa này kỳ thật đã qua vụ cá k tại viễn dương bên trong tìm kiếm lơ lửng không cố định bày cá m ư ờ i phần khó khăn gần biển ngư trường chính vào đường ca kỳ cấm chỉ ngư dân quá độ đánh bắt đánh vỡ đại vịnh khu hải vực sinh thái cân bằng thế nhưng là đây đối với nghèo khó đã lâu thật vất vả tìm tới một môn kiếm sống xa nhẫn cùng phong quốc bình dân tới nói trông thấy chỗ tốt lại v ấ t không được thực tế là rất khó chịu đại ma có thể ban bố lệnh cấm vì tính toán lâu dài mà kiên trì có thể tiếp tục phát triển nhưng cũng vì tinh lực quá thửa có lực không chỗ dùng đám người mở một đường vết rách tại xác định mấy cái trọng điểm ngư trường phụ cận là tuyệt đối không cho phép làm trái quy định không có ân tình có thể giảng nhưng là tại dây đ bên ngoài quản lý liền không có nghiêm khắc như vậy mặc dù ở loại địa phương này đánh cá thu hoạch không lớn nhưng đối nghèo sợ phong quốc cư dân tới nói cũng không thể không có lợi chỉ cần không chê trả giá lớn thu hoạch thấp đại m à d s cũng vui vẻ đến cho bọn hắn phát giấy thông hành vì nhiêu nhất ngư trường nhất định phải kinh doanh tốt cái khác cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt bắt đại phóng nhỏ cũng nên lưu nhất điểm không gian để người dày v ò cách đại lục xa như vậy các đảo trừ săn cá voi thuyền thỉnh thoảng sẽ trải qua cực ít có dân gian thuyền đánh cá tới đây càng đừng đề cập thuê mấy nhẫn giả tới đây đánh cá cho dù là dợn nhìn cũng giống vậy bây giờ xù nạ gạ cụ nhiệm vụ đã giàu có đến nước này ngay cả làm thuê hiệp trợ bắt cá nhiệm vụ đều tiếp Dạ xa n g ư khí có chút phức tạp hỏi tại mình chấp trưởng làng đại quyền thời điểm nếu có nhiệm vụ như vậy đoán chừng cũng là không chọn đáng tiếc không ai tìm x a nhận xuống biển chờ có thừa dụ để người trẻ tuổi ra lịch luyện lại cảm thấy có chút không đáng Những Thịnh trang tinh song ống kính vọng, đặt ở trước mắt, quan hạ cái trước sát kia. viết ra một đặt mắt, tỉ xà xào sổ lấy m bộ ở không phải còn mang theo s ù nạ gạ cù hộ i chẳng sao hạ cụ ra cũng có chút không hiểu hỏi tiểu hạ xạ sổ vớt vớt bị gió biển thổi loạn tóc chán ung dung đáp xa nhẫn trừ là cạ d ẹ t cùng trực thuộc bộ môn thuộc hạ sau khi về nhà cũng đều có các gia đình lúc rảnh rỗi là không thế nào tốt ư ớ c thúc bọn h ắ n bí mật hành động chấp hành làng sai khiến nhiệm vụ là làm việc cũng là hợp tác nhẫn giả cũng là người tan tầm về sau cũng có sinh hoạt cá nhân tự mình hành động ra xạ cùng hạ cụ cù ra phẩm vị một phen hạ xạ sổ trả lời có chút hiểu được đoán chừng chính là mấy cái nghỉ ngơi giận h ì n mang theo người nhà cùng thân thích hùn vốn thuê thuyền đánh cá đến đây kiếm chút thu nhập thêm đi truy đổi viễn dương bảy cá còn tốt trong bọn họ nếu là có một hai cái có kinh nghiệm nhìn đoán chừng liền muốn đi săn cá voi hoặc là săn giết kim thương ngư trong b i ể n thượng vàng hạ cám cá con phần lớn không đ á n g tiền săn cá voi bây giờ đã là s ù nạ gạ c ụ nam hải vực một hạng trọng yếu trụ c ộ t sản nghiệp kim thương ngư đại bộ phận chủng loại cùng trứng cá muối cũng là nhận giới mười phần bán chạy xa xỉ phẩm nguyên liệu đâu ăn ngay cả phong quốc quý tộc mong muốn nếm thức cá tươi để muốn cùng xù nạ nợ ăn rõ ràng người trong thôn t a y đã khẩn trương như vậy còn có xa n h ẫ n đang nghỉ phép ra ngoài kiếm thu nhập thêm làm qua nhiều năm cạ dạ ẹ x a thực tế không thể lý giải gà ạ dạ cùng đái mà dẫn não mạch kín ngay cả người chết đều muốn đánh thức làm trâu làm ngựa lại cho người xuống nghỉ ạ xạ sổ tú mỹ dung nhan lộ ra một vòng cười khẽ vân đạm phong khinh hồi đáp vạn sự lưu một tuyến không thể thực sự đem đồng bạn xem như không ngủ không nghỉ máy móc sử dụng mặt khác cường điệu hiệu suất đồng thời cũng phải cam đoan tối thiểu sức sống đầy đủ khổ nhàn kết hợp cũng có trợ giút cảm giác hạnh phúc tăng lên tại giải quyết vấn đề sinh tồn về sau vẫn là phải để mọi người sống được thể diện một điểm tối thiểu tôn nghiêm vẫn là phải căn đoan lại tham lam nhà tư bản cũng sẽ không thực sự chỉ thấy lợi trước mắt quá mức nghiền ép có thể sáng tạo tài phú sức lao động duy trì như thế đại một đoàn thể dựa theo phương hướng của mình trước gần là một kiện tương đương chuyện phiền phức đến có toàn diện cân nhắc các phương lợi ích đều muốn chiếu cổ đến cho nên người chết liền không có tất yếu cân nhắc nhiều l ắ m a nhìn xem phương xa quăng lên lưới đánh cá biên giới từng đầu to to nhỏ nhỏ hải ngư trấn kinh nhảy lùi lại suất thủy mặt cuối cùng bị gom đến cùng một chỗ thu nhập thuyền đánh cá kho hàng mấy nhà người mừng rỡ thắng lợi trở về hạ cụ già tựa hồ đã sớm minh bạch mình tình cảnh chỉ sợ chỉ có chúng ta chân chính xuống tới mới có thể thu hoạch được tối thiểu đãi ngộ đi phụ thân đại nhân có một câu ta vẫn là rất đồng ý sinh mệnh có trí tuệ cần được đến tôn trọng hai vị có được linh hồn nhưng không có còn sống đặc t h ủ nhiều nhất chính là có tư tưởng khôi lỗi ngay cả sinh mệnh cũng không tính tự nhiên cũng không phải sinh mệnh có trí tuệ s ắ p phục sinh ế thổ thể có hay không làm người quyền lợi tham khảo một chút còn chưa ra đời thai nhi là được đại m ạ biết bảo hộ đồng thời lợi dụng ế thổ thể nhưng đây không phải bởi vì tôn trọng sinh mệnh mà là vì tương lai chỗ tốt Hiện hạ hế thổ thể mang theo phía thấy chút thể thể tại giả giả việc đời, cùng mang bốn dưỡng thai, xạ đại đem xem cụ có là, sau ớ m một miễn vì bọn họ tân sinh quán thưởng sinh thâu chút, thức, cho r một chút, thưởng thức, miễn cho sinh ra một chút không tất không y ế hiểu lầm. Sau lầm. đó khách thuyền hàng một đường trải qua mấy cái to to nhỏ nhỏ trên biển mục trường cùng nấm trường nhìn như không có gì cả b ô n g dương đại hải bên trong thế mà bị khai phát ra phong phú như vậy sản vật quả thực để chiến đấu cả một đời liền vì nhiều nuôi sống mấy cái đồng bạn dạ xạ cùng pạ cụ dạ cảm thấy x ấ hổ nếu như lúc chiếc s ú n nạ gạ cụ có hiện tại một nửa nội tình không đúng cho dù là một phần tư cũng sẽ không được ăn cả ngã về không đi bước không ăn ngã không sẽ đi về l ê n nhận giới đại c h i ế n trước kia trưởng lao nói trịa trưởng rổ lao xa nhận tiến thủ tâm không lớn bằng l ú các t r ư m tiền k h thể không lấy tuổi bối tại một mảnh tuyệt vực bên trong mở ra xù nạ gạ cụ vì phong quốc cư dân hộ giá hộ tống hướng lên trời t á c thủ cùng vận mệnh chống lại hậu nhân lại chỉ hiểu được cầm vũ khí lên đoạt người khác đệ nhất cùng đệ nhị còn miễn cưỡng có thể nhìn đ ờ i thứ ba cùng đệ tứ quả thật có chút kéo hông không thèm để ý chút nào đệ tứ đang ở trước mắt dạ xạ sổ chậm rãi mà nói thân làn ý dạ khi tranh khi đoạt lấy xú nạ gạ c ụ tình cảnh nếu như không có tranh cường hào thắng tước đoạt sinh cơ bản lĩnh đoán chừng đã sớm không có thế nhưng là trừ tranh quyền đoạt lợi cái khác cái gì cũng không biết cũng là không học cách vốn là lạc hậu hơn người còn luôn luôn dân cờ bạc t ứ c được ăn cả ngã về không bước lên chiến tranh tại một cái phương hướng đụng lên đến đầu rơi máu ch có ò lẽ i ngươi nói có đạo lý xuất thân tại từ từ thế giới cắt vàng bên trong trong mắt chỉ có cằn côi đại sa mạc trong lòng đã sớm mất đi lòng tin kỳ thật như thế đại quốc gia thật muốn nội bộ đạo lẻn người bình thường khẳng định là không có cách có thể đối lỵ dạ tới nói vẫn có chút khả năng mong muốn phủ nhận cũng làm không được vẹn vẹn chỉ qua ba năm gã á giả cùng đái mà liền đem s u nạ g ã cụ biến thành hiện tại cái dạng này muốn g dạ xạ thừa nhận mình làm không được là không thể nào chỉ có thể nói vận mệnh t r e o người vài chục năm nay xa nhẫn liền không có nghĩ tới tại phong quốc làm văn trường tập trung tinh thần đoạt vũ quốc đoạt xuyên quốc đoạt h ỏ a quốc cuối cùng bị thay nhau giáo làm người bình thường người nhận biết bên trong sa mạc khẳng định là xa so với rừng mưa nhiệt đới muốn c ắ n cối nhưng là có rất ít người ý thức được một sự kiện chính là từ xưa đến nay đất đai mỏ mỡ cùng rộng lớn sang hà biển hồ thai n g n cường thịnh văn minh cùng sán lạn văn hóa đặt vương quốc gia cường thịnh cơ sở trừ cái đó ra dễ dàng nhất địa phương c ủ a t h ờ i là thảo nguyên dân tộc du mục cùng thiếu nước đế quốc sa mạc nóng lớp ôn n h u ậ n thổ địa phì nhiêu sản vật phong phu phương nam rừng mưa cho tới bây giờ liền không có sinh ra qua thế giới tính đại đế quốc thậm chí liên khu vực tính cường quốc đều cực kỳ hiếm thấy tại sức sản xuất lạc hậu cổ đại hiệu suất cao hiện đại công cụ sinh ra trước đó khai thác thiếu nước tân hải sa mạc s o địa hình phức tạp ôn dịch tứ ngược dịch bệnh h à n h hành rừng mưa còn muốn nhẹ nhõm một điểm đại mạng tình nguyện tại phong quốc duyên hải sa mạc khu vực dày vỏ cũng không ở cạnh gần xuyên quốc rừng mưa gò đồi trung hạ công phu cũng là nguyên nhân này các loại con mũi mang đến bệnh nị dạ c ò n tốt sức chống cự cường một điểm người bình thường đi loại địa phương kia định cư tỷ lệ tử vong thực tế là quá cao lại nhiều chữa bệnh nị dạ đều không đủ dùng tại mở nạ rủ tổ thôn thời điểm chi tiêu kỳ thật so ở vạ dị thôn còn m u ộ n lớn nếu không phải vị trí địa lý ưu việt là danh phủ kỳ thực chiến lược yếu địa đại mad ném tiền cũng còn muốn trần trờ một phen loại hiện tượng này cũng rất nhiều người cố hữu nhận biết đi ngược lại kỳ thật chỉ cần giải quyết cơ bản sinh hoạt dùng nước cùng cư dân khẩu phần lương thực khô hạn sa mạc sa mạc so lâu dài mưa dầm không ngừng có cây sinh trưởng tốt rán côn trùng kiến khó lòng phòng bị rừng mưa nhiệt đới còn muốn thích hợp cư ngụ một điểm đương nhiên điều kiện tiên quyết là thích ứng khô giáo không khí cùng đ ộ u các ánh nắng cùng sớm tối quá lớn t r ê n lệch nhiệt độ cùng một năm bốn mùa không ngừng phong cho dù là tại nhân giới đại mads cũng làm cho người điều tra qua phong quốc phát sinh ôn dịch cùng bệnh truyền nhiễm tỷ lệ xa so với hỏa quốc cùng thủy quốc muốn thấp ngay cả thổ quốc cùng lôi quốc đều so phong quốc cao hơn một điểm mặt khác phong quốc diện tích rộng lớn sản vật phong phú chỉ là tài nguyên quá mức phân tán có giá trị quặng dầu quá ít có khai thác giá trị tài nguyên khoáng sản tài nguyên cũng không nhiều đây cũng là dạ xạ bọn người cho rằng chỉ dựa vào phong quốc cơ hồ không có cách nào tự kiểm chế nhân tố trọng yếu mà đ i ề u này tại hắn chết hơn ba năm về sau bị đại m a r cùng g ạ ạ dạ cường thế bài trừ loại này mê tín dù là đại m a r không chiến khôi lỗi cần một chút cơ sở thủy động học cùng không khí động lực học chi thức tới phát triển có thể khôi lỗi thuật loại này chuyển thừa mấy chục năm kỹ thuật dùng để khai phát hải dương hẳn là có thể làm được kết quả dài dằng dặc đường bên biển liền trở thành báo biển phơi nắng bãi cắt cùng rụa biển để trứng ruộn gươm đừng nói phát triển khôi lỗi công nghiệp liên hạ bi tập trung tinh thần chờ lấy nhiệm vụ tới cửa dễ kiếm lấy tiền tài lấy người tới suy tính kiếm càng nhiều tiền cũng không thể g ỡ i trách nhiều vừa vặn vì các d é trừ chiến đấu đánh trận cùng làm nhiệm vụ cái khác đều không lớn vẫn thật là coi mình là cái lính đánh thuê đầu lính rồi hai ngày này thấy quá nhiều cũng thụ không ít đà kích dạ xạ không biết trong lòng là nghĩ như thế nào c h ỉ ít tại ạ xạ sổ trước mặt chờ mặc thời gian càng ngày càng nhiều không thể không thừa nhận các ngươi làm rất tốt gạ dạ ta là biết hắn có chút ngây thơ đầu ó c cũng dùng tốt nhưng là không có dạng này cải thiên hoán địa bàn sự hẳn là đại mà chủ đạo a có lẽ không chỉ là hắn người ba mươi chín mẫu thân đại nhân ba mươi chín sạch ạ cũng bỏ bao nhiêu công sức đi ý trì mãn định nhì tên kia vô thanh vô tức liền chiêu cái con rể tốt hở ngươi lầm ạ xạ sổ vội vàng giải thích nói phụ thân đại nhân bạn gái là tệ ạ gì t ỷ t ỷ chính là ta khế ước giả à không ai đã nói với ngươi sao ngươi nói cái gì t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bảy đến t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bảy đến trên thế giới khó khăn nhất lấp đầy tranh l ệ n h một trong khẳng định có hai đời nhân chị ở giữa khoảng cách cực lớn rõ ràng đều đã có phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân quan hệ dưới gối cũng có mấy cái tính tình khác nhau hai tử còn có thể lại tìm bạn gái giả xa không khỏi không cảm c á i người tuổi trẻ bây giờ hoa văn thật nhiều thực tế lý giải không tới nhưng nếu như cái này khiến người đồng tình bạn gái là mình nữ nhi đó chính là một cái khác bên ngoài một chuyện lao phụ thân đột nhiên nghe nói hòn ngọc quý trên tay tìm cái người có vợ vẫn là cái có hai tử cặn b ã nam tâm tình làm sao cũng không tốt lên được dù là sớm đã ngừng tập tâm đều sắp bị một bồn lửa dận trò phun ra lồng ngực cho dù là các ngươi quan hệ như vậy tệ ạ gì cũng không có ý kiến su nạ gạ cụ là ngũ đại nhị dạ trong thôn nhất phong bế bảo thủ nhất một cái cho dù nhị dạ là không câu nghệ tiểu tiết nghề nghiệp xa nhận nữ tính cũng hiếm khi xuất hiện chưa lập gia đình sinh con cưới bên trong vượt quá giới hạn loại hình bê bối phản bội hôn nhân cùng gia đình nam tử tại su nạ gạ cụ bên trong cũng nửa bước khó đi uy tín phá sản đạo đức bại hoại nói không giữ lời hành vi không t h i ể m cơ hồ có thể sử dụng mặt trái từ ngữ đều có thể lấy ra hình dung có nhiều như vậy mặt trái đánh giá cơ bản có thể tuyên bố tại su nạ gạ cụ bên trong xã hội tính tử vong tìm không thấy đối tượng không ai nguyện ý cùng nó liên hệ cũng không mượn được tiền nếu như là ní dạ, ngay cả có thể xác nhận nhiệm vụ loại hình đều nhận hạn chế còn không có phát giác được dạ xạ vấn đề thâm ý ạ xạ sổ gật đầu đáp tại sao phải có ý kiến phụ thân đại nhân cùng tệ ạ gì tỷ tỷ tỉ lưỡng tình tương duyệt tương lai cũng sẽ sinh ra như tỷ m ộ i chúng ta ưu tú như vậy hải tử thật sự là chờ mong a tạm thời đem tiểu ạ xạ sổ không biết từ nơi nào nghe tới m è o khen m è o dài đôi để ở một bên dạ xạ tiến một bước hỏi xạ cũng chính là ngươi ba mươi chín mẫu thân đại nhân ba mươi chín cũng ngồi yên không lý đến sao có lẽ phải thật tốt trách cứ một phen đài mà ra không biết、à. Phụ t ban đầu nói xong từ xã đại tiểu thư tới dạy bảo nhỏ nhất cần kết quả chút xuống đại lượng tinh lực về sau không nghĩ tới đầu xoay chuyển nhanh trong tiểu mộn muội ngược lại càng thêm thân cận đại mã gi để xã đại tiểu thư giận không chỗ phát tiết sắp xuất hiện mưu đồ sách cầu đầu quân sư xá nạ cho mắng một trận gặp hai bay và gió nhị tiểu thư ngay tại biến đổi hoa văn lấy tỷ tỷ niềm vui tạm thời không dành gây s ó n g gió kia tệ ạ gì cùng xạ quan hệ thế nào nói đến đây cái tiểu hạ xạ sổ có chút hơi khó nghị nghị sau đáp ta cũng không nói lên được mẫu thân đại nhân cùng tệ ạ gì t ỷ t ỷ cơ bản không thế nào liên hệ cũng không tính xấu đi dừng một chút về sau tiểu gia hỏa t ự a hồ nhớ ra cái gì đó phối hợp lộ ra tin tức chính là c ả s ì hỏa t ỷ khế tức giả g i ả cụ mỏ t ỷ t ỷ cùng tệ ạ gì t ỷ t ỷ cùng mẫu thân đại nhân có chút mâu thuẫn còn đánh qua một trận thật là khiến người ta lo lắng a còn có cả d ì tỉ tỉ hết sức thành thật g á n g vẻ xem tỷ tỷ trầm mặc ít nói cũng rất ít gây chuyện cùng tệ ạ gì tỷ tỷ quan hệ rất tốt cái này đến cái khác lạ lâm nữ tính danh tự từ tiểu gia hỏa trong miệng toát ra để giả xạ cũng không biết từ nơi nào hỏi ngay cả một bên buồn bực ngán ngẩm nghe trò cười b ạ cụ giả cũng nhịn không được đập đi lấy miệng mở miệng rêu cợt nói nếu là mười mấy năm trước dạng này hoa tâm tiểu tử sớm đã bị người đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác mới sẽ không ạ xạ số nhịn không được vì đại m t bênh vực kẻ yếu phụ thân đại nhân là người tốt mới không phải các ngươi nói như vậy với lại cũng không ai đánh thắng được hắn còn có chúng ta mấy cái tiểu tỷ bội cũng rất lợi hại biết bảo hộ phụ thân đại nhân thật không biết đại mad cùng xạ cho các người quán thâu những cái nào thưởng thức dạ xạ l i ế n tức g i ậ n bất bình ạ xạ sổ một chút hy vọng tương lai không có cái vấn đề lớn gì đi đáng tiếc ta đã không xem vào thời gian hơn ba năm đến cùng bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều dù là tương lai đúng như đại mad nói như vậy hoàn toàn phục sinh cũng không có khả năng lấy phụ thân danh nghĩa thủ hộ ba cái tử nữ tỷ đ ệ ba người tư chất thân là phụ thân dạ xạ lòng dạ biết rõ đều là có tài năng thông minh hải tử nhỏ nhất gà ạ t h u ố thiệt nhiều nhất tư chất tu hành tốt nhất chính là quá mức cảm tính c nếu g cụ rô đ như g hai ngày nếu này g nhìn thấy đều là thực sự không phải tận lực hiện ra giả tượng tỷ lệ ba người rõ ràng không phải là đối thủ của đại mạng về sau thành thục gạ hạ dạ có lẽ có ngang nhau tâm tính So、cũng có chút sinh khí. không nghĩ tệ ạ gì c đ ư tới biết có một ngày bị trí tuệ khôi lỗi chất cứ dạ xạ tính mịch tâm cũng hơi nổi lên một tia gợn sóng ngươi liền không nghĩ tới để mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân vui kết liền cảnh người một nhà cuộc sống hạnh phúc sao có thể chứ phụ thân đại nhân muốn cùng tệ hạ gì tỷ tỷ cùng một chỗ nói thật vấn đề này tại tiểu tỷ m ỗ i bên trong cũng là có khác nhau ạ xạ sô chính là hy vọng khế ước của mình người tệ hạ gì cùng đái mạt mỹ mãn vạn sự không lo cái khác nhân tạo tinh linh coi như không nhất định vậy các ngươi ba mươi chín mẫu thân đại nhân ba mươi chín sẽ hạ tiểu thư là nghĩ như thế nào ngươi biết không cái này sao ạ xạ sô nghiêng đầu nghĩ một lát sau đáp đại khái là đem dạ cụ m ọ tỷ tỷ đánh chạy để phụ thân đại nhân vung tệ hạ dỉ tỷ đi lập tức dạ xạ cũng l à mở rộng tầm mắt rõ ràng những này được mệnh danh là nhân tạo tinh linh trên thực tế là bán thần hóa sinh mệnh thể thông linh khôi lỗi cái gì đều là biết nhưng là tại từ một sự thật dẫn hướng một cái khác sự thật quá trình bên trong lại luôn thiếu một điểm đồng lý tâm lúc trước đại m a r nói liên quan tới những tiểu t ử này đánh giá lại lóe lên trong đầu các nàng đã là có nhân loại ngang nhau trí tuệ khôi lỗi sinh mệnh nhưng cũng không phải là có được lòng người đồng loại linh hồn cùng thân thể vật chứa hợp hai là một mới là hoàn chỉnh sinh mệnh nhân tạo tinh linh trời sinh chỉ còn thiếu cảm giác thân thể bởi vì các nàng vốn chính là từ hư hóa thực tinh thần sinh mệnh cảm giác cùng nhân loại có rất lớn khác biệt dù là thông qua tinh thần kết nối biết sướng vui giận buồn là dặn gì cách cảm động thân thủ cũng có chút c h ê n lệch bởi vì ẹn đ ỏ p h ỉ n phỉn, nhiều án cùng hoa r m o n chờ chủ đạo không phải lý tính cảm xúc đến cùng cùng cảm giác tới có chút không giống cảm tính hoặc là nói không thể không không phải lý tính vẫn chưa hoàn thiện a lý giải lòng người nhưng không có có được lòng người tiểu g i a hỏa ngươi nói đại mà cùng tệ ạ gì nếu là kết hôn sinh con người ba mươi chín mẫu thân đại nhân ba mươi chín còn có cái gì dạ cù mọ tỷ tỷ loại hình có thể hay không không vui lại hoặc là trở ngại đại mà cùng tệ ạ gì tiến tới cùng nhau đâu ạch mấy cái tiểu tìm u ộ i cũng không phải không có cảm nhận được qua không hiểu đấu không thể lý giải không vui cảm xúc nhưng đều không có truy đến cùng coi là mấy người quan hệ vốn chính là cái dạng này ta thay cái vấn đề đi ngươi nói các ngươi hiện tại có ngũ tỉ m ộ i có hay không bởi vì đồng thời thích một món đồ nào đó lẫn nhau cướp đoạt mà tổn thương hoa khí hoặc là đ á i mạt đối nó bên trong một cái người quá tốt quá thân mật cái khác tỉ m ộ i không vui đâu có là có ạ x ạ xô trần trờ một chút vẫn là ngoan ngoãn mà hồi đáp ngươi nói là mẫu thân đại nhân cùng dạ cụ m ọ tỉ tỉ các nàng cũng bởi vì chỉ cùng tệ ạ gì tỉ tỉ làm nam nữ bằng hữu mà trở mặt cái này rất khó lý giải đối với tự nhiên diện hóa sinh mệnh tới nói tất yếu tham lam cùng tranh đoạt phối ngẫu nguyên lai là dạng này à khó trách mẫu thân đại nhân cùng dạ cù mò tỷ tỷ quan hệ kém như vậy minh tư khổ tưởng hồi lâu ạ xa xồ tựa hồ rốt cuộc minh bạch chờ một chút ta nhất định phải cùng dạ n mã bù kỳ tỷ tỷ cùng cạ xì họa tỷ tỷ tỷ nói một chút đây chính là chúng ta không có chú ý đến điểm ngủ nhất định phải giải quyết thích đáng mới được làm hai ngày dẫn đường ạ xa xồ nguyên lai cũng không thích cái này công việc không nghĩ tới cùng cái này hình thù cổ quái đại thúc trò chuyện trò chuyện về sau còn có ngoài ý muốn thu hoạch nghe nói ngươi vẫn là đời trước ca z quả nhiên có chút b ả n sự ngũ tỉ m ộ i bên trong nhất là đoàn trang ạ xạ sổ một thân tình h t r a n g mười phần chính thức hướng dạ xạ thi lễ một cái ở chung lâu như vậy đều không được đến qua tôn k í n h dạ xạ không nghĩ tới bởi vì chút chuyện nhỏ này mà thắng được ạ xạ sổ thiện ý thuận tiện nói một câu đại ma có phải là không có nói cho các ngươi biết ta chính là tệ ạ gì phụ thân hở lấy làm kinh hại ạ xạ sổ vây quanh dạ xạ kiếm được song toàn quan sát tỉ mỉ mấy lần sau nghi ngờ hỏi thực sự g i á n g dấp không hề giống tệ ạ gì càng giống nàng mẫu thân thế nhưng là tệ ạ gì t ỷ t ỷ chưa từng có nói qua có người như thế cái phụ thân bởi vì ta đã sớm chết rồi người tiểu nói này cũng là đối được ngươi cũng là ba mươi chín phụ thân ba mươi chín tình báo giã m ạ bụ kỳ t ỷ t ỷ c ũ n g cẩn hẳn là biết vì cái gì không nói cho ta đây phối hợp nói thầm sau khi tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên cấp ra giải thích đại khái cảm thấy cái này cũng không có gì đại không được ca không phải quá trọng yếu sự tình xác thực còn không có phục sinh ế thụ thể chỉ là sẽ động khôi lỗi bà cụ dạ không mất cơ hội cơ cười nào nói cái kia gọi đ á i m à t ra hỏa cũng không thừa nhận ngươi bây giờ là hắn nhạc phụ giết chóc không đ ế m được ba mươi chín thiên hồn ba mươi chín diêm ma la lại không phải tiếng tăm lừng l ấ y cả dẹp đệ tứ đúng vậy a chúng ta thời đại trôi qua ngay cả dạ x ả cũng không thể không thừa nhận đại mạt n g h ĩ đến đem hai người h ế thổ thể từ họ rổ xì m à kia muốn đi qua lại suy nghĩ để hai người triệt để phục sinh tuyệt đối không phải xem ở tiện nghi nhạc phụ hoặc là anh hùng tiền bối phân thượng vẹn vẹn chỉ là nhân thủ không đủ c ẩ n cường v i thôi tương lai phục sinh sau hai người có lẽ sẽ nhận tôn trọng nhưng cũng chỉ thế thôi theo giải được chiến tích đến xem bây giờ đ á i mã thực lực chỉ sợ đã vượt qua xa nhận đ ỉ n h p h ò n g c ả dẹp đời thứ ba chính v à o tráng n i ê n c ả dẹp đời thứ ba thực lực xác thực đáng giá tín nhiệm nếu như không phải bị đánh lén xù nạ no xạ sổ gì tuyệt đối không phải hắn đối thủ mong muốn để đ á i mã bởi vì thực lực mà kiên kỵ là không thể nào thân phận và địa vị cũng phải bắt đầu lại từ đầu kinh doanh mà cái này sao có thể hơn được đài mã tốc độ phát triển sau đó mang theo đối thủ cúc cản cụ rồ cùng gạ ạ dạ lo lắng cũng thỉnh thoảng có đối xù nạ gạ cũ tương lai mong đợi dạ xạ cùng ạ cụ dạ hai người an tĩnh quan sát đến lọt vào trong tầm mắt hết thảy mãi cho đến xuyên qua một mảnh to lớn thương nghiệp cảng khu về sau tiến vào đơn giản quy mô quân sự thành lũy toàn bộ nạ rủ tổ thôn chia làm khu buôn bán cùng căn cứ quân sự khu to lớn địa phương chỉ có hai cái công năng kiếm tiền cùng chuẩn bị chiến đấu bất kể thế nào đánh giá cao nạ rủ tổ thôn địa vị đều không thể phủ nhận đối xù nạ gạ cụ tới nói đây là một khối rất khó cầm chắc thuộc địa cho dù gian a n xù nạ gạ cụ cũng phải thù vững nơi này là phong bế phong quốc cùng ngoại giới giao lưu c ử sổ đã có thể để cho càng nhiều không khí mới mẻ thổi tới bây giờ nạ dù tổ thôn chính là tài phú đại danh tử đủ loại người ở đây sinh hoạt mang đến chị an áp lực cũng càng lúc càng lớn cảnh bị bộ mới chiêu mộ lực lượng tuyệt đại bộ phận đều vùi đầu vào nơi này tới lại như cụ không có cách nào thỏa mãn nhu cầu bị động chị an quản lý mang đến áp lực thực tế là quá lớn nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại su nạ g ạ cụ thiếu khuyết tọa chấn đại nhân vật giống bạc kỳ ổ t ổ c a dơ sa thiết chờ cốt cán đều có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần hoàn thành không có khả năng tại nạ r ụ tổ thôn ca trực không có một cái chấn được tràng tử cao thủ cảnh bị bộ nhiệm vụ khẳng định liền muốn n ặ m nhiều hai cái đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h khách khanh cố vấn chính là đ á i mãn p h ả i tới định hải thần t r â m lấy giả xạ cùng pạ cụ giả bản sự trước tìm mấy cái tiêu ngạo nhất đau đầu giết gà dọa khỉ lại ngưng lại một chút thời gian có, lẽ có thể làm dịu rất nhiều lúc trước tại ở vạ dị thôn nhìn cái đại khái không có cẩn thận xâm nhập dạ xạ cũng pạ cụ dạ bị trên bầu trời tới tới đi đi phi hành n h ị dạ cùng loại cực lớn vận chuyển k h ố i lỗi thẳng đứng hạ cất cánh hiệu ứng phi hành khí cho chân kinh nhất là trong khảo nghiệm không t i ê n đột kích mẫu hạng cùng siêu viên chỉnh chiến lược máy bay ném bom diễn tập trằng diện để hai vị lao tiền bối thật sâu cảm nhận được nhận giới mô thức chiến tranh rất có thể muốn phát sinh k ỳ biến còn có kênh đ ả o bên trên kia cai đến cuối tầm mắt cũng không thấy cuối cùng chờ lấy qua áp đội tàu càng làm cho dạ xạ kinh hãi có cục diễn như vậy thì sợ gì ý họa gà cụ chỉ sợ ngay cả cổ nộ hạ nghị dạ đều phải hảo chính thức chúng ta xa nhẫn như thế cùng nham nhẫn tranh hơn nửa đời người, tính toán cổ nổ chính thức cảm nhận được bị sóng sau lật tung tư vị là bực nào một lời khó nói hết cố gắng cả một đời đều làm không được sự tỉnh lại bị không quá để ý hậu nhân hoàn thành t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi tám khác nhau t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi tám khác nhau tiến vào nạ rủ tổ phía sau thôn nguyên bản dạ xạ cùng h ạ cụ dạ còn tưởng rằng sẽ thấy một cái cùng loại ở họa di thôn nhưng là càng có sức sống mới phát thành c h ấ n nhưng ra ngoài ý định chính là bất kể thế nào nhìn nơi này đều không giống như là s ù nạ gạ cụ phụ thuộc thôn xóm thậm chí ngay cả làng nhì dạ đều không giống ngược lại c ũ n g rất nhiều vì địa phương gia tộc quyền thế khởi thế mà thịnh vượng phát đạt nhà giàu mới nổi có điểm giống trừ là người quản lý là xa nhẫn lại không càng nhiều xù nạ gạ c ụ đặc sắc thậm chí tại quản lý tầng bên trong còn tràn ngập không ít bởi vì thành thạo một nghề mà đề bạt chiếm cứ cao vị cán bộ tồn tại dựa theo d i vãng truyền thống chỉ có trở thành nghĩ dạ mới là đi đến hoạn lộ nước c ơ đầu ngẫu nhiên có đặc thù mới có thể mà đề bạt người bình thường cũng là cực kỳ hiếm thấy trường hợp đặc biệt nhưng là tại nạ dù tổ thôn người bình thường cùng n h ĩ dạ kết hợp lại tạo thành duy trì nạ dù tổ thôn vận chuyển trọng yếu bộ môn tựa hồ lấy loại nào đó ước định mà thành chế độ xác lập xuống tới tại n h dạ thân phận chiến lược cùng nhận thuật không thể cung cấp bất kỳ ưu thế nào thời điểm người bình thường cũng có thể tại trên cương vị cùng n h dạ cùng đài thi đấu chớ xem thường điểm này không có ý nghĩa cải biến cùng đột phá khẩu đây khả năng là s u nạ gạ cụ từ một cái thuần túy làng n h dạ hướng chính thức chính phủ chức năng cơ quan quá độ mấu chốt n h dạ cùng người bình thường phân biệt rõ ràng là các quốc gia n h dạ thôn phổ biến hiện tượng nếu như cái này một trật tự nền tảng bắt đầu tan giã xu nạ cụ phong quốc thậm chí là toàn bộ nhận giới tương lai đều sẽ tr Hạ khả năng còn trải nghiệm không sâu, làm hơn nhẹ nhanh tình chút ạ cù còn ca cảm cùng có giả năng giả đúng gã giả trải liền đái năm muốn đoán. tâm tư cảm giả xa, rất một làm mà làm sâu, sự suy xa, dẹp, bởi vì phong quốc đặc thù tình hình trong nước khiến cho xù nạ gạ cũ cùng phong quốc đại danh quan hệ s o cổ n ổ hạ cùng hỏa quốc đại danh còn muốn phức tạp quốc gia khác đại danh cùng c ả hoặc là thủ lĩnh không hợp nhiều nhất không gặp gỡ nhau chính là ca ẹ z nếu là cùng phong quốc đại danh không thể bảo trì cơ bản hợp tác toàn bộ quốc gia đều sẽ sụp đổ đại nghĩa cùng vũ lực được chia rõ ràng nhất cũng khó khăn nhất dứt bỏ hái phe tạo nên quan hệ đ ặ thù mấy chục năm qua lẫn nhau thẩm thấu lại duy trì lấy không đụng vào đối phương cấm kỵ truyền thống dẫn đến hai phe tại một ít thời điểm biết kéo chân sau nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn tương đối đoàn kết xù nạ gạ cũ bên trong không ít có quyền thế gia tộc cùng đỉnh tiêm lý giả đều cùng bản địa quý tộc thậm chí là đại danh thông gia xa nhận đối đại danh cùng quan phụ vận hành cũng biết quá tưởng tận đây là muốn làm lớn sự tình chuẩn bị à. cho tới nay xù nạ gạ cũ đều không có đối phong quốc đại danh biểu thị qua chính thức uy hiếp không phải sức chiến đấu không đủ đánh không lại mà là đánh qua về sau thay thế phong quốc đại danh Nó mỗi mấy năm luôn có ý đồ phá vỡ quốc gia tổ chức cũng không phải một cái hai cái đại danh cùng cả cơ bản cũng sẽ không quá hòa thuận nhận giả thôn phát động trình biến đổi bùn quốc đại danh xuống đài loại hình ác liệt sự tỉnh nhất định sẽ đưa tới chỉ trích cùng toàn nhân giới chống lại thậm chí là vây quét đại danh chiêm cư năm triều chính danh nghĩa làng nghị dạ thu hoạch được thực lợi đây là một nước một thôn truyền thống c ầ tượng tượng không không bây giờ cái này một truyền thống tựa hồ muốn bị gạ ạ dạ cùng đái mạt đánh vỡ xu thế người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là cảm tưởng so sánh dưới chúng ta năm ấy những cái kia tự nhận là quyết định lịch sử vận mệnh quyết sách thực tế là không có cách nào đánh đồng nếu như đái mạt miêu tả cao nguyên núi tuyết thật tồn tại kia càng là nhận giới tuyệt vô cận hữu kỳ tích thông qua hai ngày này tỉnh lại về sau dạ xạ xem như tìm tới đại mà trên thân một cái không biết xem như ưu điểm vẫn là khuyết điểm phẩm chất đó chính là hắn đối mọi người cho rằng là chuyện đương nhiên ô m lấy rất nhiều nghi vấn luôn có thể từ ngoài ý muốn phương hướng cân nhắc tìm tới đem nó phá vỡ mấu chốt cũng tỉ như vô cùng đơn giản nghĩ ra nhiệm vụ x ó n q u ố c tạo cầu chuyên gia đ ặ t nạp tuyên bố nhiệm vụ cũng chỉ là mời cổ n ổ hạn n h ĩ dạ đi bảo vệ mình thẳng đến n ạ rủ tô cầu lớn làm xong bao quát đánh bại quỷ nhân dạ bụ dạ cùng bạch ở bên trong từ bắt đầu xuất phát đến cầu tạo tốt hai ba tháng có thể hoàn thành cũng không tệ phàm là có chút quanh co non nửa năm đều không nhất định đánh cho ở có thể đạt tới tư nạp nếu là tuyên bố để cổ nổ hạ nghị dạ trợ giúp kiến tạo cầu lớn để nghị dạ thi triển nhẫn thuật hiệp trợ chỉ sợ một tháng đều không cần liền có thể đem cầu lớn xây thành vì cái gì không làm như vậy nghị dạ không trực tiếp nắm giữ tạo cầu kỹ thuật là một mặt cố chủ trực tiếp chỉ đạo hoặc là chỉ huy nghị dạ hoàn thành nhiệm vụ có khả năng sẽ phát sinh công lao phân chia không rõ tiền thuê không tốt kế toán t p h i ề n phước trừ cái đó ra nghị dạ tiểu đội hoàn thành loại nhiệm vụ này phần lớn là vì l u y ệ n mà không phải nhiệm vụ bản thân càng không phải là đơn thuần là vì ủy thắc tiền thuê lui một vạn b ư ớ nói nghi dạ cũng không có khả năng tiếp nhận bị người bình thường loại này ngoài n g ư ờ i lãnh đạo cho nên đặt nạp nếu là dám tuyên bố một cái thuê cổ nộ hạ nghi dạ sung làm công nhân hiệp trợ tạo cầu cấp dê nhiệm vụ có hay không giờ nhìn tiểu đội xác nhận khắc nói cổ n ổ hạ nhiệm vụ hệ thống xét duyệt liền không thông qua nghi dạ không phải thợ thủ công cho dù là thật có cần tương đối chuyên nghiệp kỹ năng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ có khuynh hướng am hiểu công tượng nhất thuật cùng t i ế n tạo năng khiếu n h i dạ đi hoàn thành tuyệt đối sẽ không đem quý giá g i nhìn mầm non đưa ra ngoài học cái gì thợ mộc sống tạo cầu kỹ thuật cái gì đồng dạng hai ngày trước nhìn thấy xa nhẫn người trẻ tuổi trực tiếp dâm ở trên mặt nước bắt cá quản lý trên biển nông m ộ c t r ợ n bến tàu dỡ hàng hàng chờ một chút xa so với chuyên nghiệp thuyền đánh cá các loại khôi lỗi máy móc muốn linh hoạt nhiều đây cũng là đại m à cho rằng nì dạ tồn tại để nhận giới khoa học kỹ thuật cây điểm lệnh nguyên do thượng hạng khôi lỗi cùng máy móc phần lớn là dùng chân quý vật liệu gỗ cùng kim loại chế tạo phí tổn không rẻ thao t á c còn cần kỹ xảo tại khôi lỗi công nghiệp hiệu suất rõ ràng vượt qua nì dạ công tượng trước đó nì dạ vẫn là chế ước nhận giới phát triển trứng lại càng thêm có thể lo chính là rất nhiều phương hướng Bị áp có h ế lẽ tương lai biết có quay đầu hoặc bù cơ hội nhưng bây giờ là tuyệt đối không ai biết nghiên cứu những này đã không thực dụng lại phi thường không kinh tế lạc hậu đồ vật trở lên rất nhiều hiện trạng đều là người bình thường cùng làng nì dạ tại hai đầu đường thẳng song song bên trên độc lập phát triển kết quả Tựa thế t thế như mà, mà bây giờ tại nạ rủ tổ trong thôn hai loại nguyên bản phân biệt rõ ràng văn minh con đường phát triển xuất hiện giao hội dấu hiệu tại nạ rủ tổ thôn góc đông bắc tới gần hỏa quốc hải lưu biên liên giới có một đầu vị trí cực dài đáy biển mục trường ngọn nguồn truyền bá tôn cá so biển chờ một chút hải sản để xa nhận kiếm được đầy bồn đầy bát nó mấu chốt ngay tại truyền thống nuôi dưỡng kỹ thuật cùng sâu lẻn khôi lội m â u hạm siêu cao hiệu tản giám sát cho ăn đánh bắt kỹ thuật chỉ bằng cái này một cái đáy biển mục trường hàng năm thỏa mãn toàn bộ s ù nạ gạ c ủ tiêu hao về sau còn có thể số lớn lối ra hỏa quốc mà dạng này quy mô hải dương nông m ụ c trận s ù nạ gạ c ủ khoảng t r ừ n g lục cái nhiều hải dương mênh mông nhiều đất dục võ mà bây giờ toàn bộ nam hải vực đến góc đông nam thủy quốc phủ cận đều là xa nhận phạm vi thế lực tại quốc gia khác cùng làng n h ị dạ ý thức được hải dương giá trị trước đó s a nhẫn đã đem lớn nhất giàu có nhất hải vực chiếm lĩnh vì cái gì dạ xạ cảm thấy đại mà o a n tính quá lớn chiếm hữu tài nguyên sớm muộn lại biến thành thực lực bổ sung tiến su nạ gạ cụ tiến tới để s a nhẫn nhu cầu càng nhiều lợi ích đồng thời khuyết t r ư ơ n g lực ảnh hưởng thẳng đến đạt thành lại cân bằng trong quá trình này trước hết nhất nhận su nạ gạ cụ quật khởi ảnh hưởng không thể nghi ngờ chính là phong quốc đại danh lo lắng dạ xạ h ư ớ n g hạ xạ xô ám chỉ nhiều lần đều không có đạt được trả lời lấy nó thân phận không thể hoàn toàn được đến tín nhiệm làm lý do tự tuyệt lộ ra ngay cả chết đều còn tại nhớ nhung su nạ gạ cụ trước ca dẹp đệ tứ cũng chỉ đành về phần một cái k h á c sức chiến đấu càng thêm c ư ờ n g đại dùng tên giả vì yên yên l à b ạ cũ ra tại không chút lưu tình đem mấy cố lưu thoáng hải t ạ c đốt thành than cốc về sau thần long kiến thủ bất k i ế n mỹ những nơi đi qua địch nhân tất cả đều không thành hình người chỉ có mấy phần quen khác nhau về sau hỏa vụ yêu quái khách khanh chi danh cuối cùng là xâm nhập lòng người so sánh lưới giác hồn diêm ma la liền muội nhiều nhưng là nó thành thạo quyền ngữ kỹ xảo cũng đem nạ rủ tổ thôn lấy đội phòng vệ làm hạch tâm thành lập lực lượng hộ vệ Điều đ ráo ế nhiều ngoan ngoan về sau, về có c ú lúc t bất thể sao sẽ nào động ăn, cũng làm có c á đại đ tin quái, tức trong thôn các phương yêu ma quỷ quái, như quỷ thần phương như các yêu quỷ quỷ ma xà hành quân lần n nào nạ bản Nhiều g gà lẽ. Lúc l cụ về sù bộ. Nhiều lần bị hỏi thăm về sau tiểu hạ xạ sổ cũng chịu không nổi phiến phức đáp nơi đó dù sao cũng là hạ tâm e bịt r ư ở n g lao nắm giữ lực lượng còn giám thị rất nghiêm mật hai người các ngươi thân phận hiện tại còn chịu không được cẩn thận tra xét cân nhắc cùng thăm dò vì không làm cho phiền thoái không cần thiết qua chút lúc chờ các ngươi sở tác sở vi cùng tên tuổi xâm nhập lòng người về sau lại trở về kiến thức một chút mới phát ở họa dị thôn cùng nạ rủ tổ thôn là đại m à t địa bàn an bài hai cái lai lịch không rõ k h á c khanh dễ dàng xú nạ gạ cù bản bộ liền không giống nói không chừng liền có đã từng cố nhân đem bọn hắn cho nhận ra mặc dù đối giải thích như vậy có chút bất mãn ý nhưng tốt xấu cho đủ mặt mũi không có để hai cái người chết quá mức khó xử cổ nộ hạ bên trong mỗi năm một lần liên hợp nhìn khảo thí thứ ba thử rốt cục muốn bắt đầu lần này gạ ạ dạ bởi vì quá mức bận rộn mà huyện cự xù nà mời trước đây không lâu cùng cổ nộ hạ bên nào có chút không thoải mái kỳ dị gạ cù đầu mục mục mỹ ngược lại là ngoài ý muốn đến đây dài c ả theo lệ cũ không đến dù chỉ c ả đời thứ ba nổ kỳ lấy tuổi da người yếu vì lấy cớ không muốn c ù n g hộ c ả song song ngồi cùng một chỗ bởi vì rất nhiều s a nhẫn bị điều khiển đến nhanh viện binh đội lâu dài có một nhóm lớn s a nhẫn ngưng lại cổ nố hạ nơi này cũng kém không nhiều s ắ p biến thành s a nhẫn nửa cái sân nhà thứ ba thử tổ chức đêm trước đại m ạ đã lâu ở văn phòng ngồi thật lâu cũng không phải bởi vì quá mức bận rộn không tốt l ờ i biếng mà là mỗi lâm đại sự thuộc hạ liền cần tăng ca thiên đầu vạn tự sự t ì n h cần xử lý có chút chương trình bên trên văn kiện tốt tính chờ đợi nạ dạ xỉ cạ m ạ cụ g ộ t sủ chĩa trải qua xử lý ngay tại đ á i m ạ c á i thứ hai ngủ gật bị bừng tỉnh về sau rốt cục nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mọi mệnh nạ dạ s ỉ cả m à d giữa ôm cặp văn kiện giao nộp cũng không phải chuyện quan trọng gì không nghĩ tới ngươi sẽ như thế nghiêm túc kỳ thật tùy tiện lừa gạt một chút cũng không ai quan tâm một chút không có ý nghĩa lại á t không thể thiếu văn kiện cuối cùng đều là phong tồn tại nhà kho nơi hẻo l á n h sau đó lại không người lật xem chỗ chức trách đại m cười nhẹ tiếp nhận văn kiện tùy ý lật xem vài trang cu do xù c i đâu đã đi để ta đem hàng tháng khảo hạch chứng minh chuyển cho ngươi biết ngươi cũng có thể sớm một chút rời đi nhà ngày mai lại giao cũng không chậm trễ sự tình ta bây giờ có thể làm cũng liền cái này không muốn bị xem thường thiếu niên mười phần kiên trì không bằng đại mad mặc dù có chút khó chịu có thể t r ê n lệch quá lớn cũng không có gì có thể so tính những ngày gần đây ngay cả không có danh tiếng gì nham nhẫn cụ dột s ủ t chia đều biểu hiện ra không phải bình thường tài năng để nhất quán khoe khoang thông minh nạ dạ xỉ c à mạ cảm thấy có chút áp lực cầm trong tay văn kiện cất kỹ đại mad đứng lên vô vô nó b ả vai cao lớn không y ta bất quá nhìn nó tư thế cụ ù n g rủ m à kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ù k ẻ so thân cao đoán chừng là không có hy vọng cũng liền cùng hì ụ gạ nệ n gì không sai biệt lắm nhân vật chính cùng vai phụ đãi ngộ t r ê n lệch thực tế là quá xa đi nhẫn dưới một m bảy da mặt cũng không tính quá thấp cái này thân cao cũng liền tại bình quân dây trên dưới bồi hồi cũng không biết là hì ụ gạ nệ n gì cùng nạ dạ xỉ cả mà giữa hai người tương đối đặc t h ủ vẫn là cái khác với cả cụ rủ là trình độ này hai ngày trước nhìn kỳ bạ ỉ nụ rủ cả dài cái xu thế cũng rất bình thường ngược lại là áp dèm xì nầu ngược lại là rất cao bộ dáng chỉ là có chút gậy yếu cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào hy vọng có thể tìm tới chính muốn làm、A. mặc kệ đại maas nội tâm ý, ý kiến gì nạ dạ x ỉ cả mạt đối cái này xa n h ẫ n tiền bối cũng không có quá nhiều á c cảm người muốn nói là n h ẫ n đạo loại hình đồ vật ta trước kia ta chính là quá chấp nhất tại ba mươi chín thuật ba mươi chín xem nhẹ ba mươi chín đạo ba mươi chín thẳng đến trên thân người khác nhìn thấy mình thiếu khuyết đồ vật tỉ như đại maas tiền bối cụ do sủ chia thậm chí nạ du tổ cảm lộ rất sâu mà đại maas nhẹ nhàng đáp lại nói cái gọi là ba mươi chín ba mươi chín nhân đạo kỳ thật cũng không phải cỡ nào thần kỳ đồ vật cũng tỉ như hữu mạ kỳ nạ du tổ nguyện vọng của hắn là thông qua cố gắng thu hoạch được người khác tán thành thế nhưng là hắn n h ẫ n đạo là ba mươi chín nói được thì làm được ba mươi chín có phải là kỳ quái hay không một chút cũng phối hợp không d ậ y ba mươi chín thuật ba mươi chín bản thân chưa chắc liền thấp hơn ba mươi chín đạo ba mươi chín ngươi nghe nói qua ba mươi chín tài năng xuất chúng ba mươi chín câu nói này sao mục tiêu loại vật này dựng nên đến cao xa một điểm có chỗ tốt nhất thời bán hội thực tế là tìm không thấy muốn làm để cho mình mục tiêu n h ẫ n đạo hoặc là làm việc chuẩn tắc loại hình mơ hồ một chút cũng không phải chuyện xấu Giả người i ả cả sỉ sau mà m trẻ c tuổi tâm tính không chừng là chuyển thưởng từ nhỏ đã dựng nên một cái rộng lớn mục tiêu quyết trí thể không đổi hướng lấy mục tiêu tiến lên thành công chính là tâm trí kiến nghị thiên phú dị bầm thất bại đánh giá chính là ngoan cấu ngu xuẩn không biết lượng sức tuyệt đại bộ phận kỳ thật đều là đã không có tự mình hiểu l ấ y cũng không thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn người tầm thường giống nạ dạ xỉ cả m à dạng này có thể chuẩn xác cho mình định vị chỉ là không có mộng tưởng hoặc là nói đúng tương lai không có quá nhiều cân nhắc người trẻ tuổi đã là tương đương ưu tú như là chưa suy nghĩ bảo ngọc cần thời gian rèn luyện tới để bọn hắn hiện ra chính thức tài hoa đáng tiếc sinh ở c ổ nỗ hạ ở niên đại này cũng chỉ có đương chủ xứng tốt đồng bạn cái lựa chọn này không tiếp tục để ý phía sau cỗ nỗ hạ thiếu niên ý nghĩ cùng tự động đại mads không thể không tiếp nối cảm thán nếu như là cái khác n h ỉ dạ thôn giống nạ dạ xỉ ca mạ dạng này quy cao nhân tài đất dụng võ phải lớn hơn nhiều hiện tại đã là hổ cả cố vấn nạ dạ xỉ ca cụ luận công hiến tư lịch cùng tài năng hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm hổ cả nhưng là toàn bộ cổ nộ hạ đều không có đem hắn xếp vào suy tính phàm là có cái khác lựa chọn liền không tới phiên đã không phải hổ cả một mạch dòng chính cũng cùng xỉ mụ dạ đằng như gần như xa gia tộc nhị lưu khi cổ nộ hạ thôn trưởng h u ế t h ố n g cùng truyền thựa tại nhân tài xuất hiện lớp lớp cạnh tranh kịch liệt cổ nộ hạ bên trong cũng không phải là tính quyết định yếu tố nhưng ở bất phân thắng bại thời khắc mấu chốt có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng nạ dạ ạ ký mỹ triệu cùng dạ mạ nạ cả ba cái gia tộc báo đoàn tạo nên uy danh hiền hách có thể đến cùng cũng chỉ là ạ ký mỹ triệu nạ dạ dạ mạ nạ cả một bộ phận muốn dựa vào dạng này nội tình tiến thêm một bước nhất định phải để nạ dạ gia tộc tiến thêm một bước không nói cùng sẻn rủ gia tộc cùng ngụ trị hạ gia tộc sánh vai tối thiểu cũng phải có được không kém gì h ỉ gạ gia tộc vì thế cái gọi là nhị lưu cùng bất nhập lưu cũng chỉ là trình độ khác biệt nhìn chăm chăm nạ dạ tộc danh hiệu cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tô ưu c h ị hạ xạ s ủ k á bọn người sinh ở cùng một cái thời đại cơ bản cũng chính là cẩn trọng thư ký mệnh nếu như kỳ dị g ã cụ có nạ dạ xỉ cả mà dân nhân tài như vậy nào có cổ rụ rỗ khi mị dục đệ lục mục đích khả năng tạo ý họa g ã cụ cùng cụ m ò g ã cụ cũng có đánh cược một lần thôn trường c h i vị hy vọng hạn h ạ n chết ứ n g lụt úng lụt chết trên lý luận nói vận mệnh đối mỗi người đều là công bằng có thể tài hoa loại vật này tuy không cao thấp phân biệt giàu nghèo thực hư cơ x ả giá trị có khác vật tận kỳ dụng cũng là một việc khó giống như dốc ly cùng xì dạ thể thuật như vậy nhân tài nhận giới không biết có bao nhiêu không bị phát hiện mà bị mai một nghĩ đến xù nạ gạ cụ hiện trạng đại m ạ d g không khỏi sinh lòng sầu lo đừng nói nạ giả xỉ cả m à dạng này quy cao nhân tài ngay cả tệ ạ gì dạng này đầu vóc dễ dùng đều hiếm thấy dù là nhiều mấy cái như sen dồn h ạ p dạng mỹ dạng này giản dị tài giỏi có bồi dưỡng giá trị có thể đọc diễn chính phương diện nhân tài đều cực ít xù nạ gạ cụ nhị g dạ trường học giáo viên lực lượng không bằng cổ nộ hạ là một mặt hoàn cảnh lớn lên có trên lệnh thật lớn cũng là sự thật không thể chối cãi b ố n phía nở hoa nhanh chóng phát triển tình thế đem xù nạ gạ cụ nội tình không đủ to lớn nhược điểm bại lộ đến nhìn một cái không sót gì mặc kệ là đại màa kiếp trước công nghệ cao không siêu phạm lực lượng thế giới vẫn là tại nhận thuật lực lượng cùng thế tục thế giới tề đầu tịnh tiến nhận giới đến cuối cùng quyết định cao thấp vẫn là nhân tài cạnh tranh quốc gia cùng quốc gia s u nạ gạ cũ c ù n g cố nổ hạ ở giữa cạnh tranh vẫn là trở về đến bản chất nhất vấn đề đi lên tại đại màa san bằng không thể vượt qua to lớn vật tư trên lệnh hồng câu về sau đầy đủ cơ số người cùng khoa học thực dụng giáo dục hệ thống mới là cuối cùng thắng bại tay mà lấy bên trên hai cái lĩnh vực cạnh tranh lại có thể dùng kinh tế và quân sự hai cái phương diện ưu thế tới hình thành to lớn trợ lực tại bảo đảm nhị dạ thôn đỉnh tiêm lực lượng không ở vào tuyệt đối yếu thế tình huống dưới kiếm càng nhiều tiền bảo trì ưu thế lĩnh vực giáo dục đầu nhập kéo ra kỹ thuật thay mặt kém đào móc càng nhiều nhân tài đào sâu thành hảo trừ cái đó ra văn hóa lĩnh vực kiến thiết cùng tuyên truyền lĩnh vực quyền lên tiếng cũng phải một mực nắm giữ quay đầu nhìn muốn duy trì dạng này tề đầu t ị n h tiến cục diện xù nạ gạ cụ dòng chính nhân tài đến t r í lăng mình trước muốn đủ mạnh mới có thể nhiều mặt hút máu nhanh chóng phát triển lớn mạnh nếu không mở ra k i m dung bao tác đột tiến phát triển liền biết bị các phương thẩm thấu đến thùng trăm ngàn lỗ nói dễ nghe là văn hóa k i m dùng cùng trên thực tế chính là tu hú chiếm tổ bị người đảo ngược kéo lông dê đi nhờ xe chia sẻ xù nạ gạ c ụ nhanh trong phát triển tiền lãi nội bộ đào lẻn ngoại bộ đào người dùng kinh tế ưu thế và văn hóa ưu thế trở mềm thực lực củng cố thành quả lại dùng vũ lực bảo vệ mình thậm chí tiến một bước đưa vào quy tắc duy trì lực ảnh hưởng cảm giác sâu sắc dựa vào chính mình một người bốn phía đổ thêm dầu vào lửa đã nhanh chơi không chuyển nại mà vốn tại phong q u ố c đóng cửa làm xe thời điểm vẫn không cảm giác được đến đi tới cỗ nộ hạ cái này nhận giới hoàn toàn xứng đáng thế giới trung tâm không phải giống như lúc trước cùng cả dẹp nhà tam tỷ lệ tới làm hạt nhân cẩn thận chặt chẽ mà là chính thức tham dự ngũ đại nỉ dạ thôn tầng cao nhất quyền lực đánh cờ có chút vấn đề mới có thể nổi lên mặt nước trừ phi có sẻn dù hạt hi dạ mạ ưu c h ị hạ mạ đạ dạ uy áp toàn bộ nhận giới thực lực hoặc là dự định như nạ gạ tổ cùng ngũ trì hạ ô bị tổ như thế thu thập chín đại vi thu phong l ớ n tại ngoại đạo ma tượng bên trong hợp thành thập ỹ vũ lực thống trị toàn bộ thế giới s ú nạ gạ cù mong muốn tại ngũ đại nỉ dạ thôn cùng ngũ đại quốc cái này trật tự bên trong phát triển lớn mạnh đồng thời thừa dịp lần thứ tư nhận giới đại chiến cơ hội từ ngũ đại nỉ dạ thôn cân bằng thẻ đánh bạc trở thành chính thức đánh cờ tranh bá kỳ thủ còn phải càng thêm tích cực một chút. trong lòng ngao ước cổ nổ hạ nhân tài đông đúc buồn thôn lại khó có đại tài thậm chí ngay cả người chết lực lượng đều không bỏ qua sử dụng đại mạc lo lắng trở lại ngủ lại lưỡi i ế m thấy tệ ạ gì c ũ n g cẳng cụ rổ tỷ đ ệ hai người nếm qua ăn khuya đang ngồi ở phòng trong phòng khách nhàn n h ã uống trà những thí sinh kia đều ă n bài tốt rồi đại mạc cởi khinh bạc trường sa mũ áo bên trên phối hợp dót cho mình một ly thêm đá nước trái cây hai ngày này cũng không có quá nhiều trọng yếu đại sự phát sinh có thể một chút cần quyết định việc nhỏ cũng là không tránh khỏi tỉ như giả xạ cũng bạ cụ già an bài Thấy đại maz một chút cũng không chú ý hình tượng chỉ mặc áo ngắn liền lười biếng tựa ở tiếp khách trên ghế salon t ệ ạ gì hơi nhũ cao mày có chút không vui lòng hít h ả trừ một chút mồ hôi bay hơi hương vị không có phát hiện cái gì dị thường sao đáp lại nói năm nay nhập vây thứ ba thử thí sinh trung quy trung cụ á n g vẻ không có cái gì đặc biệt để mắt người trước sáng lên địa phương bất quá cái k h á c nỉ dạ thôn cũng kém không nhiều cũng không thể bảo ngày mai liền hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện thuận theo tự nhiên đi đại maz từ chối cho ý kiến lắc đầu mỗi một lần nhìn khảo thí xù nạ gạ cụ thí sinh biểu hiện đều không quá kém c năm, năm, năm nay cũng biệt trói chỉ là trở về trạng thái bình thường ba cái thí sinh nhập vây thứ ba thử dù là cuối cùng xếp hạng không cao cũng đã có thể chứng minh xù nạ gạ cụ cần thế phải biết cổ nộp hạ dơ nghìn thí sinh năm nay cũng chỉ có năm cái thí sinh tấn cấp thứ ba thử mặt k h á t hai cái danh lệch bị vân nhẫn cướp đi thời kỳ giáp hạt nham nhẫn cùng cơ hồ từ bỏ rẽ ruộng vụ nhẫn lần nữa bị cạo đầu chọc không cô ó coi tục liên trọng là một nguyên nhân, nhưng là liên tục hai năm là là đều h k nô g cùng đại võ đài, kỳ thật cũng có thể bằng chứng tướng. thể thật thể rất nhiều chân leo lên cuối có c đại đại, võ kỳ nộ hạ y nguyên cường thế vẫn nhận danh bất hư chuyển gần nhất động tác khá lớn xa nhẫn s ắ c thực có cuộc khởi hiện ra hậu bị nhân tài bồi dưỡng bên trên đã không thua tại nhận giới truyền thống lưỡng cường sau đó đại ma d cùng tỷ đ ệ hai người nói chuyện phiếm vài câu tiêu mất một phen trên thân mọi m ệ n h sau cáo từ đi phòng trong rửa mặt tắm đi tháng bảy cô nô hạ đã rất nóng ban đêm còn hơi mát mẻ ban ngày coi là thật nóng đến để người khó chịu đợi đại ma dời đi tỷ lệ hai người nhìn nhau cặn cụ dỗ yên lặng để tay xuống bên trong nhìn nhiều lần báo chí ung dung mà hỏi thăm ngươi không phải có vấn đề muốn hắn giải đáp a làm sao c h ầ n c h ờ rồi ta đột nhiên nhớ tới trực tiếp hỏi hắn có thể sẽ bị qua loa đi qua còn không bằng hỏi một chút xen n à n g có lẽ biết được rõ ràng hơn hỏi nàng cặn cụ dỗ bất mãn lẩm bẩm ta nếu là ngươi cái kia khuê mật liền sẽ không nói thật với ngươi nói cho cùng hai người bọn họ mới là thanh mai chút mã với lại trung đụng được càng nhiều tệ ạ gì thận trọng cười cười đáp lại nói mặc dù đối đại mặt giấu dếm ta có chút không vui nhưng là biết cũng chưa chắc liền có thể thoải mái với lại ta biết lấy đ á y mặt đầu trí lực là sẽ không vắng mặt chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến trầm một điểm rất nhiều người sẽ cho rằng một người ở trước mặt mình hoặc là ở trước mặt mọi người biểu hiện được rất thỏa đáng rất thảo nhân niềm vui là e gờ cao duyên cớ nói thật ra cái đồ chơi này chỉ là cùng trí thông minh cùng cách đối nhân xử thế kinh nghiệm có quan hệ bình thường trí thông minh rất cao đối với mình rất vụng về người hẳn là chân ái nếu như khắp nơi đều có thể vừa đúng thu hoạch được hảo cảm hoặc là cũng không phải là thực sự thích trí thông minh chiếm cứ cao điện qua loa rất vừa vặn hoặc là chính là có ý khác đương nhiên nếu như trái lại một phương ám chỉ rất rõ ràng một phương khác hoàn toàn trải nghiệm không đến cũng không thấy là đối phương ek liền kém mà là thực sự không thích n g ư ờ i hoàn toàn không có đưa n g ư ờ i cho rằng khác phái đối tượng nguyên nhân trò cười đối phương ek thấp trước đó có lẽ hảo hảo tự xét lại mình khả năng đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy có mị lực người chân thật cùng người giao tế sẽ không như thế đơn giản đúng mức linh hồn bạn lữ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tìm một cái tương kính như tân cử án tệ mi thể mình bạn trai lẫn nhau rèn luyện lấy kết hôn sinh con làm bạn đến, đến giả cũng rất tốt đại mà cái này cũng không xoái khí mới nhìn xuống tới cũng chẳng có gì ghê gớm bối cảnh phổ thông xa nhẫn bây giờ lại trở thành rất nhiều người tiêu điểm cũng không phải là không thể lý giải u c h ị hạ xạ sủ kệ là công nhận mặt đơ xoay ca thích hắn nữ h à i tử nhiều cũng không gặp hắn trở thành hoa hoa công tử không có nhan giá trị chỉ dựa vào tài hoa hấp dẫn các phái cũng không hiếm thấy như đái mạ d ư ớ loại này thanh danh mặc dù không tốt thỉnh thoảng truyền chuyện xấu nhưng bí mật kỳ thật không có trêu hoa g ẹ o nguyệt cũng không tệ chỉ là đái mạ không có công khai ám thủ bố cục quá nhiều có chút tệ ạ gì biết càng nhiều cũng hoàn toàn không biết gì nhất là sẽ đại tiểu thư cùng cụ dạ mạ dạ cụ mọ tham dự qua mình cũng chỉ có thể sau đó hám trách khó tránh khỏi có chút thất v ọ n g cản cù dầu nhìn lo được lo mất tỉ tỉ một chút kỳ quái mà hỏi thăm ngươi nói là đại mà biết ngươi có nghi ngờ trong lòng nhưng là có một số việc y nguyên giấu g i ế m ngươi thậm chí tận lực tránh đi ngươi có chút kỳ quái à nếu như là công sự hoàn toàn không có cần thiết che giấu nhưng nếu là v i ệ c tư chẳng lẽ hắn thay lòng mong muốn bổ chân thấy cản cù dầu nghiêm trọng nói tệ hạ gì lấy lại tinh thần cười vài tiếng đáp lại nói sẽ không nếu như nếu là hắn di tình bị luyến khẳng định biết nói cho ta cùng ta chia tay cắt chém sạch sẽ lại đi tìm tân hoan dừng một chút về sau tóc vàng nữ hải lười biếng gian ra một thoáng cánh tay nhỏ giọng nói trước đây thật lâu đại mã lần thứ nhất đường đường chính chính đưa ta lễ vật mà không phải ném con góc tắc kẹ hoa chính là một c h ù n hoa hương dương lúc ấy bị hắn tính toán tỉnh tỉnh mê mê phía dưới liền n h ậ n lấy còn xuyên đường phố qua ngõ hẻm để rất nhiều người trông thấy rốt cuộc nói không rõ một lần kia a cạn c ù rộ giọng mũi sâu nặng hừ hừ vài tiếng lúc trước còn giả bộ giống như là cái yêu đương bất lực đồ đẩn động lên đầu ó c đến cũng là một bộ tiếp lấy một bộ ta nhìn sai hắn không đó là bởi vì hắn rất đẩn thực sự không hiểu hoặc là ngay thẳng phải làm cho người chán ghét hoặc là tính toán đến để người khó có thể lý giải được tệ ạ gì có chút bất đắc dĩ nói đừng nhìn đáy ma biểu hiện được có chút tùy tiện c ũ n g không câu n ệ tiểu tiết kỳ thật bản thân hắn là cái rất truyền thống bảo thủ nam nhân lúc trước ta vẫn không cảm giác được đến trở về sau ở chung nhiều mới phát hiện một chút mánh khỏe t hướng hơn ngàn phiên chứng thực cũng chứng minh đ i ể m này có chuyện này cản cù dồ có chút ngoài ý muốn đem xù nạ gạ cụ truyền thống đánh vỡ không biết bao nhiêu hơn phân nửa nhận giới đều tán thành hắn là phá vỡ trật tự phiền phức gia hỏa không nghĩ tới người thần cận nhất lại có hoàn toàn tương phản đánh giá tệ ạ gì kiên nhẫn giải thích nói bảo thủ cùng truy là vì người xử thế phương pháp cùng thái độ đại mads lộ ra tương đối cấp tiến là bởi vì đạo đức của hắn tiêu chuẩn cùng truyền thống xa nhẫn thậm chí toàn bộ nhận giới đều có chút không giống rất nhiều tình huống giới đại mads bảo thủ nhất quan điểm đều so xa n h ẫ n muốn mở ra tùy tiện nhưng là tại một ít không muốn người biết lĩnh vực so tối cổ tấm xa nhẫn tiền bối còn muốn n g o a n cố thì như nói c ẳ n cu dỗ hứng thú tò mò hỏi ừ m suy tư một lát tệ hạ di cười nhỏ giọng đáp tựa như những cái kia sắc sắc tạp chí dù là ba mươi chín nhà ở ba mươi chín như ngươi cũng vụng trộm giấu mấy quyển nhưng là đại mads nhưng xưa nay không nhỉn làm sao n g ư ơ i biết không ai có thể thoát khỏi dồn cặp mắt kia như hình với bóng sen tự nhiên cũng biết tệ ạ gì che miệng cởi trộm nói qua đáp lễ đưa hoa hướng dương chuyện này ta lúc trước coi là chính là trầm mặc thâm trầm yêu thương về sau mới hiểu được đây là đang ám chỉ ba mươi chín trong mắt của ta chỉ có người ba mươi chín hoa ngự hàm nghĩa kỳ thật rất mơ hồ nếu như không cân nhắc lúc ấy tình cảnh xác thực rất dễ dàng xem nhẹ lúc ấy lại m ã cũng sẽ đại tiểu thư chuyện xấu chuyển đi xôn xao cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng cùng hắn thật không minh bạch còn có tệ ạ gì chưa kết hôn mà có con viên phó cộ nộ hạ bí mật sinh con tin tức ngầm coi là thật rất、loạn. nguyên lai、like、kia không chỉ là tính toán mà là tại huyện c h u y ể n giải thích cùng làm sáng tỏ càn cu dồ giật mình nói trực tiếp nói do không được ca danh không chính tất ngôn không thuận lúc kia chúng ta còn không phải nam nữ bằng hữu giải thích cái gì đâu lại lời thề son sắt để ta cho hắn sinh con từ khi bởi vì khẩu suất c ù ngôn bị ra sức đánh một trận về sau đại m ạ vẫn luôn rất chú ý duy trì khoảng cách giữa hai người một bên cự tuyệt cái khác nữ hại ám chỉ thậm chí là chỉ rõ một bên yên lặng biểu hiện ra mình chờ lấy tệ ạ gì tán thành thậm chí đều không có lấy bạn trai tự cho mình là trừ số ít thời điểm nói bừa tại tệ ạ gì mình sắc đồng ý trước đó thân cận mà không vượt quân cùng bên n trước n kia xôn đại màn xấu, mà mà thực r n l lực còn không có mạnh như vậy cũng sẽ có lối ạ cả su kỳ đối lần thứ tư nhận giới đại chiến lo nghĩ đồng thời thỉnh thoảng biểu lộ ra ngoại nhân không rõ ràng tệ ạ gì cùng cạn cụ r i làm sao lại không phát hiện được chỉ là bởi vì tâm tình tiêu cực đối hiện trạng không có chút nào có ích ngược lại có chỗ tổn hại đại m ạ mới ở bên ngoài biểu lộ ra một bộ cường thế đồng thời lòng tin tràn đầy bộ dáng lòng tin cùng khí trảng dù là lại có thiên phú người thông minh đến đâu cũng không phải trời sinh liền có lần lượt thành công chiến vô bất thắng công vô bất khắc công tích lại thêm bảy mưu n g h ị kế kỹ xảo tính toán định sách chi năng mới tạo nên hiện tại ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín lòng người à. tạ ệ gì khẽ cười nói trước kia ta còn nghĩ tìm thế gian tuyệt vô cận hưu có được cải biến thời đại anh hùng hào kiệt làm trung thân bạn lữ thực tế là quá ngây thơ không nói dạng này người có hay không dù là đứng trước mặt ta cũng không nhất định có thể phân biệt ra được thu thời đại chiếu cô tiên t u y ể người n cũng chưa hẳn là chuẩn bị cho ta cản c ù dầu cười nhạo nói thiên mệnh chúng ta xa nhẫn liền không có chịu phục nếu không cũng sẽ không ở phong quốc loại địa phương tia chơi đùa phong sinh t v y khởi thư lạnh hai tiếng hình thể hơi mập tuổi trẻ khôi lỗi sư tiếp tục nói thật sự b ả n sự mới càng khiến người ta yên tâm ừng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu tệ ạ gì tiếp tục nói gửi hy vọng ở thiên u y ế n còn không bằng mình hành động đại mads gợi hồ sớm có ý nghĩ như vậy nhưng là chính thức chuẩn bị đem trong lòng cuồng tường áp dụng cũng là trước đây không lâu sự t ỉ n h bởi vì thực lực mạnh lên thành công cho hắn r ũ n khí cản cu d ầ cũng là lòng dạ biết rõ lâu như vậy trẻ tuổi cậu em vợ cũng là thấy rõ đại mads sớm đã có trọn vẹn ý nghĩ trải vớt hai năm này nhiều hành động m ạ n h lạc có thể rất thấy rõ một đầu chủ tuyến bo bo giữ mình ủi cổ nộ hạ ra mặt đồng thời thừa cơ vớt chỗ tốt với lại đại mads mười phần không coi trọng cổ nộ hạ đối ả cả xù kỳ chiến tranh chí ít cũng là tồn suy yếu cổ nộ hạ ý nghĩ tình nguyện ủy khuất cả dẹt đệ ngũ cũng phải để một đôi s ụ cạ cù ném đến để người tìm không ra ma bệnh thật vất vả bắt lấy tứ vĩ gì nù dị kỳ rô si còn sẽ hắn cho bán đồ bán tháo thậm chí còn mượn chục n h ì n khảo thí cơ hội đem thất vĩ gì nù dị kỳ ép fu đưa đến cổ nổ hạ tam vi cùng lục vĩ gì nù dị kỳ hủ tạ cạ tạ t ề tụ cổ nổ hạ cũng là không sai biệt lắm thủ pháp nếu như tách đi ra nhìn mỗi một sự kiện cũng không có vấn đề gì có thể nhiều như vậy trùng hợp tập trung ở cùng một chỗ liền mười phần không tầm t h ư ờ n g nhìn như ăn rất đại thua thiệt kỳ thật đã để s a nhận ở vào bàn quan vị trí đại bộ phận áp lực đều tại cổ nổ hạ, nghỉ trên thân. Tính toán cổ nổ hạ cùng lần lượt thành công để đái mà có càng nhiều ngươi biết mà càng à có lực lượng. gì, Tệ không Lượng số toàn bộ nhận số bộ dưới chỉ ó g i ai chép lịch sử, không ai tăng thực lực lên tốc c không nhanh hơn hắn, không h lên sử, tăng độ có là xa nhẫn, có nộ nì cũng không hạ dạ c chỉ í thể i tại tại. ệ n không tồn、tại. Không t có là là chỉ h có có đánh còn có kia vô tận tâm lý học quản lý học cùng xã hội học tài năng tuyệt không phải một cái suất thân phổ thông bình dân nghĩ dạ có thể nắm giữ còn có kia thần kỳ thủy động học cùng không khí động lực học tri thức nhiều cấp tránh chưng chế bị nước ngọt liên hợp nhà máy điện chờ một chút đó cũng đều là trọn vẹn trải qua thiên truy bách luyện ngành học lý luận đây cũng không phải là thiên tài có thể giải thích bởi vì những vật kia tại s ù nạ gà cụ thậm chí cả toàn bộ nhân giới cũng không tìm tới trước đưa lý luận cùng thí nghiệm ứng dụng cơ sở từng cái nhìn như đơn giản kỳ thực có thể thay đổi toàn bộ thế giới phát minh sáng tạo cứ như vậy xuất hiện người ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt người trong nghề run l ờ i bẩy đại m à không có chủ động nói cũng không ai hỏi trước kia hắn tựa như cái trông coi một thân bản sự trở lấy thi triển thời cơ ăn ý khách hiện tại đã dần dần có việc nhân đức không được ai ngoài ta còn ai khí phách tệ ạ gì thở dài hy vọng là chuyện tốt đi duy nguyện s a nhẫn có thể theo kịp bước tiến của hắn nếu không liền muốn bị ba mươi chín chơi hỏng ba mươi chín có khoa trương như vậy chúng ta vốn có thể chịu đựng hắc ám nếu như chưa từng thấy qua mặt trời có hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt hy vọng một khi mộng tưởng phá diện thời điểm mới càng thấy bi ai à cả i biến thế giới hỏa hoa đang ở trước mắt ta rất cao hứng lại có chút thất p h n g tệ ạ gì có chút lo được lo mất bộ dáng bị cản cụ rỗ nhìn ở trong mắt về sau mở miệm nhắc nhở đây không phải ngươi mong muốn sao có lẽ may mắn không nhìn nhìn lầm cùng nó cân nhắc như này không bằng càng thêm cố gắng một điểm nếu không lần tiếp theo hành động y nguyên giúp không được gì hảo hảo tỉnh lại đi ta ngu tỉ nha ta biết tệ ạ gì dọn m ú i sâu nặng đáp ngươi cho rằng ta là ai điểm này thất bại nho nhỏ mới sẽ không đả cái ta dừng một chút về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghiên mặt qua tệ ạ gì đột nhiên lại gần hỏi c ả n cụ rồ ngươi vừa rồi xưng hô tả cái gì không có gì dùng báo chí che khuất khuất mặt cạn cụ rồ bị một thanh kéo lấy ngươi cảm thấy ta là loại k i ê n lốc bên trong ngu lần tỉ, tỉ sao xem ra bình thường đối ngươi quản giáo quá mức thư giãn đến mức để ngươi như thế thất lễ ta cũng không có nói như vậy ngươi nghe lầm thính ngươi thức thời giữ gìn trưởng tỷ uy nghiêm tệ A d ì áp chế phản n ị c h kỳ ngu xuẩn đệ đệ về sau hơi đắc ý cười nói mấy ngày gần đ â y nhất A x à、Sa、sổ cũng không biết đang bận cái gì rõ ràng khôi lỗi đoàn làm phim đều đ ư ờ n g nhiệt độ cao giả cũng không thấy mặt nàng có phải là bị đại m ạ phái đi ra làm việc rồi bởi vì muốn tham dự chưa nhìn khảo thí tệ A d ì đã vứt xuống xù nạ gạ cụ bên trong sự tính rất lâu cũng không biết có hay không sai lầm nhất là nạ rủ tổ thôn ở xa đại lục góc đông nam truyền lại tin tức không xử lý khẩn cấp sự vụ cũng có chút t r ì đ ộ t giờ này khác này bị nhờ ạ xa xô tại đem dạ xạ cùng ạ cụ dạ đưa đến công vị bắt đầu làm việc về sau xuyên qua hành lang rất dài đi tới đèn đuốc sáng trưng đáy biển trong phòng thí nghiệm củng cố nổ hạ bên trong cụ chỉ hạ gia tộc lòng đất không sai biệt làm bố trí cả hai thậm chí còn có thể thông qua địa nguyện thông đạo khẩn cấp trung chuyển một cái khác huế thổ thể hì ụ gạ hì gia xi、si, liền bị vận đến nơi đây trên trán cá chậu chim lồng chú ấn đường vân ngay tại có chút tản g a h u ỳ n quang hì ụ gạ hì dạ xi huế thổ thể khẽ run mấy đầu đen nhánh xiển xích đem nó trói buộc không đến mức động tắc quá rất kỳ quái a nói ạ xạ sổ phất phất tay thí nghiệm trước sân khấu phương quan sát ống kính đột nhiên bắn ra một vòng sáng như bạc tia sáng đem hỉ ủ gạ h ỉ dạ xì h ế thổ thể trên c h á n cá chậu chim lồng tính cả đầu đánh xuyên sau đó trở lấy nó phục sinh h ế thổ thể hẳn không có cảm giác đau chủ động phản kháng thí nghiệm ba mươi chín cá chậu chim lồng ba mươi chín thế mà có thể mang đến thống khổ bước đầu tiên liền gặp được nan giải chi mê gõ chữ có chút không thuận trước càng một chương ngày mai bủ chương một nghìn bảy mươi mốt chỉ hướng chương một nghìn bảy mươi mốt chỉ hướng bởi vì không phải đái mà tự mình chủ trì thí nghiệm Tiểu trên i đại thể những ử t này thần kỳ cấm thuật đều muốn cùng cái nào đó khí quan triều sâu rung hợp cho nên rất khó khu trừ tỷ như ưu trí hạ ô bị tổ trên thân giam cầm chú p h ù ở trái tim cá trậu chim lồng chủ yếu tác dụng bị ạ cựu gẳng cùng thần kinh thị giác họ r ồ sĩ mạt h i ê n tri chú ấn chợt thì cắm dễ tại linh hồn long địa động những cái k i a đại xà xá sát thực hào thủ đoạn họ r ồ sĩ mạt cải tiến từ chỗ trên thân rút ra ẻn dìm trên thân thể phản ứng chỉ là bởi vì hấp thụ tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt sinh phản ứng biểu tượng linh hồn cũng có thể miễn cưỡng coi như một loại hư hóa khí quan thiên tri chú ấn chính là lấy nó vì ký thể trừ phi họ dồ sĩ m ạ chủ động thanh trừ lại hoặc là có tuật xủ cả nốt dù di loại này thần khí từ căn nguyên bên trên phong ấn kia là thực sự muốn cả một đời đi theo đến chết mới thôi cho dù là đã thuần thục nắm giữ tiên nhân hình thức chính ó nắm c ắ vì vậy tại nhìn thấy hỷ ủ gạ hì dạ xỉ huế thổ thể thế mà tự mang chú ấn cá chậu chim lồng mới cảm giác có chút ngoài ý muốn hỷ ủ gạ hì dạ xỉ huế thổ thể hiện tại trạng thái rõ ràng chứng minh đại mà một chút suy đoán cho dù là đánh nát ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín có thể chỉ cần linh hồn ba mươi chín neo điểm ba mươi chín không thay đổi chú ấn cá trậu chim lồng liền biết tùy theo tái hiện ghẽ vào cơ hồ ngang to lớn thưa quân trước dù n g tiểu xào tinh xào thủy tính bút đem quá trình thí nghiệm ghi chép lại tiểu gia hỏa thấy hỉ ủ gạ h ỉ dạ xì h ế thổ thể khôi phục ý thức về sau mười phần lễ phép hỏi hì gạ nhà lao bá ngươi cảm giác thế nào lao bá lần thứ nhất bị sưng hô như vậy hỉ ủ gạ h ỉ dạ xì trầm ngâm một lát sau đáp có thống khổ ký ức nhưng là cảm giác thống khổ mười phần mơ hồ hứ thổ thể tử vong trước sau linh hồn thông tin có tính liên tục nhưng là trên thân thể cảm giác cũng không thể chuẩn xác kế thừa l i ê n giống với một người ăn tương ọ t áo nó hương vị trên đầu lưỡi cảm xúc h ê hầm ngọt ngào thịt quả và bụng sau thỏa mãn đều có ký ức t r e o trống coi như giống nhìn một thân lâm kỳ cảnh p h ú mỹ cộ hoặc là hình ảnh luôn có cách một t ầ n g hư hào cảm giác biết rất ăn là ngon làm sao cái ăn ngon pháp cũng không biết thí nghiệm thỉnh thoảng hì u gạ hì dạ si trần chờ một lát sau đột nhiên đối âm thầm trầm tư ạ xạ sổ hỏi ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi hì ụ gạ nệ gì tình hình gần đây bị quay dày suy nghĩ ả x ả sổ khẽ n h ư mày nhìn một chút không có quá nhiều biểu lộ h ỉ ủ gà hì dạ xì phụ thân đại nhân không có nói cho ngươi biết sao ngươi nếu là chủ động hỏi chút chuyện nhỏ này có lẽ sẽ không giấu g i ế n ngươi đại m à ra n ữ khí có chút kỳ quái h ỉ ủ gà hì dạ xì đáp ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tính tình tuổi trẻ lý dạ thiên tư tuyệt đỉnh còn có lao luyện xử sự tác phong cùng nhìn xuyên lòng người ánh mắt có thể chính vì vậy có chút việc tư không muốn hỏi hắn rõ ràng là cùng một sự kiện từ trong miệng hắn nói ra luôn có một cỗ để người phiền muộn không thoải mái cảm giác g ọ n nói chuyện cùng thá mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì nhưng chính là lộ ra một c ố làm cho lòng người n g ỡ biết rõ có giữ lại sự thật hoặc là kỳ quái thị giác nhìn vấn đề kết luận ngươi còn không có biện pháp truy vấn hoặc l à trách cứ nhất là đái mà dữ h i ệ u rõ ngay tại đối thoại người đã phát giác được còn giả vờ như không biết hoàn toàn không có cải biến có đôi khi ta đều đang nghĩ hắn có phải hay không có chủ tâm làm cho người tức giận về sau mới hiểu được đây không phải hắn vấn đề ta cũng không có sai lầm chỉ là tại đối sự t ì n h giá trị phán đoán bên trên tồn tại to lớn sai lầm t h như ta muốn nghe hỉ gạ gia tộc củng cổ nổ hạ những năm này biến hóa hắn chưa từng cùng ta giảng mà là kể một ít cùng thí nghiệm tương quan người và sự việc bị q u a y dày an bình v o n g hồn biết quá nhiều không tất yếu có thể sẽ có phong hiểm ạ s a x ô nhẹ nhàng gật đầu c ấ m thuật là gặp nguy hiểm phụ thân đại nhân có lẽ có cố kỵ nghe tôi giải thích h i u g a h i ra s i không hiểu hỏi bắt đầu nói từ đâu lòng hiếu kỳ thực sự nặng đã chết rồi còn như thế nhiều vấn đề nhất miệng ạ s a xô thả tay xuống bên trong công việc phụ thân đại nhân mặc dù không có nói rõ nhưng là ta cùng dạ mã bù kỳ tỉ tỉ còn có ý gà cần thảo luận thời điểm có cái kết luận ngươi tạm thời nghe xong dừng một chút về sau t i ể người i hỏa chậm thích nói c không không Nó ấ、so、là hì u ù gạ hì dạ xì、si、t i n h mịch thân thể hơi động một chút không sai sinh mạng không tiếc chết được tường hòa linh hồn mới có thể thu được vĩnh hằng ăn mình không nhận huế thổ cấm thuật ba mươi chín làm bẩn ba mươi chín tất cả h ế thổ thể đều có khi còn sống nguyện vọng chưa hết ba mươi chín tự nguyện ba mươi chín hưởng ứng cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh lời mời mới lấy tư thế này phục sinh một phen giải thích để hy ủ ga hy ra si lập tức trở mặc sau một hồi lâu mới có chút thán một tiếng không sai ta là không bỏ xuống được bất kể như thế nào cải tiến cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh trên bản chất đều là một loại thông linh thuật chỉ là thông linh mục tiêu tương đối l ặ c t h ủ khế ước một bên khác chỉ hướng tịnh thổ v o n g hồn huyết nục cùng tế phẩm chính là khế ước neo đ i ể m cùng đại giới bản thân da cờ xỉ ca bụ tổ cùng họ rồ xỉ ma cẩn thận như vậy người kinh nghiệm phong phú nhà nghiên cứu thi triển cấm thuật h ế thổ truyền sinh thời điểm sử dụng người chết nhục thể hàng mẫu chắc chắn sẽ không lầm nhưng vẫn như cũ biết thỉnh thoảng thông linh không đến linh hồn hoặc là sai lầm đối tượng tương ứng lời mời g i a n g buộc vật chỉ hướng mục tiêu mặc kệ ngươi cấm thuật h ế thổ chuyển sinh dùng đến lại thuần thục thất bại cũng là chuyện đương nhiên không bỏ xuống được liền khắc u ô n g xuống xảy ra vấn đề kế tiếp hỉ gạ tộc nhân h ế thổ thể khó tìm tiểu hạ xa số bất đắc dĩ nói kiên nhẫn chờ đợi luôn có để ngươi thu hoạch được gan bình thời điểm nói chẳng ra h ế thổ thể linh hồn tựa như cái thực thể lời nói trói linh câu thúc địa điểm chính là tế phẩm biến thành h ế thổ thể một khi đạt được ước lớn tâm không lo lắng được cũng tốt thành phật cũng tốt thăng thiên cũng được cấm thuật h ế thổ chuyển sinh đối nó ước thúc liền không như vậy kiên cố thua ta hy vọng sẽ không chờ quá lâu mặc dù không cách nào chứng thực gã xạ sổ phán đoán thì ủ gã h ì dạ xì、sì、đã triệt để chết qua một lần bản năng đang n h ấ p nhở đây chính là t r â n tướng tại r Trước ư ớ c có mặc cả. có 1072, 1072, kẻ kẻ mặc cả. t tất cả bị cấm thuật h ế thổ chuyển sinh thông linh h ế thổ trong cơ thể có cực kỳ cá biệt cứng giả có thể thông qua ý chí kiên cường trực tiếp bạo lực bài trừ thông linh giả khống chế như h ổ ca đệ nhất xẻn dù hạt hì dạ mạ cùng n g ụ trí hạ mạ đạ dạ dạng này cực giả dù là không biết kết tấn trình tự không cách nào dùng kỹ xảo phá giải cũng có không nhỏ khả năng dùng khổng lồ trả cờ ra lượng x ô n g phá chói buộc đ ừ n g nói hiện tại còn có chút thiếu hụt cấm thuật cho dù là hậu kỳ bị dạ cờ xỉ cả bụ tổ cải tiến huế thổ truyền sinh y nguyên có cực lớn phong hiểm những cái kia râu ria tiểu nhân vật thì thôi giống dạ xạ và cụ dạ cùng hì ủ gạ hì dạ xì loại này còn có tác dụng lớn h ế thổ thể cũng không thể để bọn hắn rảnh rỗi trước cả dép đệ tứ dạ xạ đối x ố nạ gạ cụ hiện trạng tràn bị b á n đứng tính toán phạ cú ra cũng đầy mang đối su nạ gạ cũ p h ấ n hận phức tạp tình hoài để bọn hắn dừng lại tại hiện thế nguyện vọng coi như mánh liệt hì u gạ hì dạ xỉ -si、thế nhưng là tự sát trước khi chết đối hì gạ tông ra tràn ngập p h ấ n hận đối tử vong bản thân kỳ thật không có đặc biệt toán hận có thể để cho hắn không bỏ xuống được cũng chỉ có cô phi tiêu theo hì ù gạ nề gì dưới tình huống như vậy đại mạc làm sao cũng không có khả năng để hì ù gạ hì dạ xỉ -si、vạn sự trôi chảy sáng tỏ tự thân tình cảnh hì ù gạ hì dạ xỉ -si, cũng không có yêu cầu lại nhiều thân là có thể thu về thí nghiệm tài liệu huế thủ thể đại m a ư hoàn toàn có thể không cho hắn tự chủ suy nghĩ cùng có hạn hoạt động năng lực vì để cho hắn phối hợp thí nghiệm mới cho cho có hạn tiện lợi không lâu sau đó đại m a ư liền biết ở ngoài mấy ngàn dặm trong phòng thí nghiệm phát sinh sự tình bởi vì nghiên cứu còn không có hoàn toàn trải rộng ra đại m a ư trong tay cũng còn có một chút việc vặt cần xử lý vừa nghĩ tới nửa đêm còn muốn chú ý rất nhiều đại m a ư cũng cảm thấy có chút bận bịu không đến thảo quốc cùng lang quốc biên cảnh mặc một thân nho nhã bảo phục tìm m c đang theo lấy kết ngạnh sơn thành phương hướng chạy như liên đang muốn xuyên qua một đầu màu xanh sấm mép nước đùi cây thời điểm đột nhiên ngừng lại ai đi ra cho ta vừa dứt lời một cái âm dương mặt lô hội quái nhân từ màn đêm trong bóng tối h i ệ n lộ tại mông lung dưới ánh trăng càn g lộ ra âm t r ầ m đại danh đỉnh đỉnh ba mươi chín la sinh môn chi quỷ ba mươi chín vừa mới tại đ i ể n quốc dùng huyễn thuật cùng biến thân thuật đem một cái lưu lãng nhẫn người đoàn thể đùa bợn xoay quanh cuối cùng để bọn hắn tự giết lẫn nhau toàn bộ chết hết đây là muốn đi phong q u ố c tranh né truy sát sao ngươi là vì bọn hắn ra mặt tìm một quan sát một chút bốn phía không có phát hiện đủ trí hạ ô bị tổ thân ảnh thế nhưng không dám k i n h thường cỗ này khôi lội thực lực, cho dù kế thừa ó rổ xi、si、m ạ bộ phận đặc tính y nguyên so bản thể yếu thực lực tranh l ệ n h cũng là rất đại tìm một thực lực chính diện đối quyết có lẽ có thể cùng hạ cặt xù kỳ thành viên chính thức qua quả tay nhưng cũng chỉ thế thôi một đám ngay cả ba mươi chín đen ăn đen ba mươi chín cũng làm không được n g ù xuẩn thực tế là quá mất mặt vì không để bọn hắn tiếp tục ô nhiễm thế giới này đưa bọn hắn đi tỉnh thổ tương đối tốt với lúc bản đại gia cũng thiếu tiêu xài bọn hắn có thể đem tiền tài bất nghĩa kính dân ra cũng coi là chủ tội một bộ tốt bụng chuyện cũ sẽ bỏ qua thái độ không có ảnh hưởng chút nào dẹt biểu lộ nhân giới như thế lớn thực lực cường đại nghị rất nhiều tâm lý vặn vẹo càng là không phải số í không Tì Mộc loại nghĩ coi ư l tới một giới độc hành hiệp cũng có thể biết những này không tính bí mật nhưng cũng không có tận lực tuyên truyền ra tình báo z có chút ngoại ý mới có thể những này đều không trọng yếu chỉ cần tìm một thực lực có thể đạt tiêu chuẩn một chút tạm ngư chết cũng không đau lòng tâm hoài quỷ thai ngũ đại nị ra thôn không phải là đối thủ của chúng ta nói mà không có bằng chứng tìm một tiên sinh muốn hay không đi cùng chúng ta thủ lĩnh một lần cũng có thể cải biến cái nhìn không cần tìm một không kiên nhẫn từ chối nói phong quốc mặc dù xa xôi tốt xấu là đại quốc x a nhẫn cũng tại trắng trận chi ê u mộ nhân tài chỉ cần có thể thông qua chân tuyển liền có thể được đến s ù nạ gạ cụ che chở đại nhẫn thôn dù sao cũng so các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột đáng tin cậy sa nhẫn không nghĩ tới bại tướng dưới tay chúng ta thế mà so với chúng ta càng có mặt m ũ i dẹp cười lắc đầu cũng có trách su nạ gạ cụ bảng hiệu mặc dù không bằng cổ nỗ hạ đối lưu l ạ g nhẫn người lực hấp dẫn vẫn là tương đối lại so thật không minh bạch gạ cà sù kỳ danh khí lớn nhiều thường xuyên xuyên qua tại nhận giới bầu trời phi hành lý dạ mười cái có tám cái là x a nhẫn phàm là có khẩn cấp vận chuyển nhiệm vụ mọi người dần dần quen thuộc tìm x a nhẫn tới bơn so sánh dưới chỉ ở chợ đen cùng dưới mặt đất tiền thưởng chỗ sinh động ạ cà sù kỳ thực tế là quá thần bí thần bí đến có không ít người thậm chí đều chưa nghe nói qua tổ chức này danh tự cùng sợ tác sở vi. đại hêm t hai không có cách nào thuyết phục các hạ tốt tính thay cái phương pháp nói d ẹ t xong tay kẻ tấn l ờ i còn chưa dứt một mảnh liên miên một độ dây leo dâng lên phấp phới tới liền biết ngươi không có ý tốt tìm một c ư ờ i n ạ o một tiếng t r a cờ dạ phun trào nguyên bản hất lên rộng rãi bảo phục còn như cái người bình thường thân ả n h trên mặt làn da đột nhiên biến đỏ hiện ra vậy đỏ trạng xà v ă n đầu có hai sừng mắt lục ngân đồng phía sau vai chỗ mở rộng một đôi giữ tợn mảng da cánh xương vô người cuốn lên bao cát bay lên không trung là sinh môn tri quỷ rất sắc bén tắc tránh thoát một độ dây leo công kích lượn vòng lấy bảo trí thích hợp khoảng cách đôi phía dưới d ngươi dạng này không biết trời cao đất rộng mong muốn tìm b ả n đại gia phiền phức ngu xuẩn nhiều đáng tiếc bọn hắn đều đã bỏ mình ta lại bình yên vô sự ngươi cũng sẽ không ngoại lệ ngay tại d ẹ t trước mắt ngữ khí to đến kinh người tìm mục trên thân sáng lên từng đầu vặn v è o huyết hồng s ắ c đường v â n trải rộng toàn thân thu nạp trong không khí tự nhiên năng lượng sau chuyển hóa thành một cỗ ẩn chứa cực kỳ tà ác vận vị màu đen trả cỡ dạ như xương khói phun trào cùng lúc đó nguyên bản còn có năm sáu phần giống người tìm ụ c t r i để biến thành một cái mặt xanh m a n vàng lưng còng lưng hai tay dài nhỏ hiện ra u lan quang huy độc trào phía sau cánh xương trở nên càng lớn. màn g ra bên trên mạch máu nhô lên nội bộ chạy xuôi ám kim sắt hết dịch để xuyên qua hơi mở cánh xương quan huy phủ lên đến càng thêm yêu dị không thể ghép kinh ngạc liền gặp tì mục đưa tay đem phía sau đốn lượn xương sống lưng cho rút ra biến cố như vậy mặt quỷ quái nhân không chỉ có không có cảm thấy đau đớn xanh đen trên mặt ngược lại lộ ra quỷ dị cười t à mềm dẻo xương sống lưng tại tì mục trong tay biến đổi hình dạng lòng bàn tay tuyến thể bãi tiết như mật ong n h ở cây dịch nhởn bao vây lấy xương cốt rất nhanh liền làm thành một bộ to lớn phản k ú c cung ngay sau đó há mồn phun ra một đoàn ngưng kết dịch nhởn trước ti còn có cả cụ dạ r a tọc s ỉ có sủ m ì ạ cụ n h n dính kim có lẽ còn có cái khác không có hiện lộ ra bản sự nhưng những này đã có đầy đủ sức thuyết phục nghe nói ngươi là t ừ họ rổ xi m à t phòng thí nghiệm trốn tới may mắn xem ra là thực sự bản sự ngược lại là có mấy phần cũng không biết có phải là dùng được bản đại gia không cần đến ngươi dạng này quái vật đánh giá quái vật z e dùng khoa trương khàn khàn âm điệu cười nói liền ngươi cái dạng này cũng xứng nói ta là quái vật đáp lại z e là mũi tên bị nhẹ dính kim bao khỏa t r ư n g tiễn cắt giảm mặt ngoài không khí ma sát nhưng là bởi vì trong đó rành rỗi tiễn thân chúng gấp rút không khí lưu phát ra sắc nhọn tiếng còi để cho người phiền lòng ý loạn không cách nào tập trung lực chú ý đồng thời trường kiếm chia ra thành mấy chục mai nhỏ bé c ố thứ t ra tốc hướng z đánh tới thấy thế, thế z biến sắc lần nữa thêm đại một độ uy lực một mảnh giày đặc cọc gâu ngăn tại trước người ngăn lại đại bộ phận c ố thứ t nhưng vẫn là có số ít không thể ngăn lại trực tiếp bắn thủng z cổ quái thân thể cũng may z sức chiến đấu cũng không yếu thời khác nguy cấp tránh đi yếu hại không có nhận vết thương trí mạng bị đóng ở trên mặt đất z không chút nào cảm thấy đau đớn dãy rủa lấy bỏ lên ngay cả thân thể tổ chức một phần nhỏ xe rách đều không để ý lần nữa dùng một độ Zets nhìn xem trên người mình mấy người mặc tấu h vết thương có chút hiểu được thật đúng là xì có su mị ạ cụ uy lực như thế lớn cũng không giống là hàng giả còn có kia bám vào cổ quái độc tố nếu là phổ thông n ý dạ, đoán chừng không chết cũng phải tàn thế điều động lấy tràn đầy sinh mệnh lực tu đổ thân thể z có thể rất rõ ràng cảm thấy bị thương chỗ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục còn có lúc trước kia ngắn ngủi lại hết sức quỷ dị âm thanh huyễn thuật cũng là họ rồ xì m a thủ hạng âm nhẫn thôn ác đồ nhóm mười phân tích lợi dụng lực lượng một trong xem ra họ rồ xì maz là thực sự chết a cho nên ngơi dạng này ra hỏa mặc dù có chút đặc sắc nhưng quá lẫn lộn quá loạn không có thành hệ thống chiến lược đối phó lì dạ vẫn được đối mặt vi thu cùng dì nụ dị kỳ vẫn là kém một chút mặc kệ là âm thanh huyết thuật có thứ công kích vẫn là phổ thông đột thuật tại cùng chính thức không phải người quái vật thời điểm chiến đấu vẫn là quá bất lực ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi không có việc gì khác đối đại gia soi mói nghiến răng nghiến lợi tì mục song tay kích tấn trên mặt một nụ cười đ ắ c ý để z nổi lên một tia linh cảm không lành phanh đột nhiên lộ ra đạt được biểu lộ t ì mục giả vờ giả vị thần thái bung lỏng đột nhiên giật mình z quay đầu liền gặp lúc trước bắn tới trước người cốt thứ mãnh liệt nổ tung không kịp có bất kỳ phản ứng một c u kịch liệt bạo tạc dâng lên cỡ nhỏ mây hình ấm đem phương viên gần trăm mét đều bao phủ mãnh liệt sóng xung kích tại trong phạm vi nhỏ sông ngang sông thẳng đem tác động đến vị trí tàn phá đến vô cùng thê thảm mấy phút sau bụi bặm nói chung kết thúc một cái chân nhắn to lớn hố sâu xuất hiện ta đã sớm nói nhắm lại ngươi tấm kia miệp túi không tựa hồ rất hài lòng công kích của mình hiệu quả tìm mục đập đi lấy vỡ r a miệng rộng thư lạnh vài tiếng về sau phe phơi cánh liền muốn rời khỏi nơi thị phi này trong lúc đó một cái quen thuộc t r ả cờ dạ xuất hiện tại cảm giác bên trong trắng đen sen kẽ cỏ lau quái nhân xuất hiện bên người còn có một cái mang theo ủ r dù mạ kỳ mặt nạ đồng dạng người mặc nền đen, đen hồng vân ngự thần bảo ra hỏa một người không được việc cho nên đưa tới đồng bạn rồi tìm mục niết miệng ngươi còn sống cũng coi là bạn sự vì cái gì không thừa cơ đào tẩu còn muốn tự tìm được chết mong muốn lấy cỡ nào vì thắng quá ngây thơ z é t run run người bên trên bụi đất đưa tay đem đốt cháy khét cỏ lau là z á c h sẽ r á c xuống tới vứt bỏ vẫn là bộ kia bất c ầ n đời ngự a khí đối tìm ộ c nói là ta bất c ầ n tìm ộ c tiên sinh đúng là chúng ta ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cần quý giá nhân tài nếu như không ngại có thể thử ra điều kiện chúng ta biết xét đáp ứng gia nhập các ngươi liên loại bản lanh này cũng xứng bản đại gia đầu nhập một bộ cho ạ c t sủ kỳ làm công không có đi đầu nhập xa nhẫn có tiền đồ thái độ để z cùng ủ trị hạ ổ bị tổ tương đương bất đắc dĩ nghĩ một lát sau mang theo ủ dù mạ kỳ mặt nạ ủ chi hạ ổ bị tổ dùng thanh âm chầm thấp cuối cùng kh nếu như chúng ta có thể biểu hiện ra thực lực mạnh hơn tì mục tiên sinh cũng sẽ suy tính một chút hợp tác với chúng ta sao hợp tác tì mục trên mặt vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt không phải muốn ta làm chân chó của các ngươi tử thính ngươi thất thời bất quá ta thực tế nghĩ không ra hợp tác với các ngươi có chỗ tốt gì vậy phải xem tì mục tiên sinh muốn cái gì u trị hà ổ bi tổ hướng dẫn từng bước đáp lại nói cái này sao tì mục ra vẻ trầm tư trật tự a hầu nghĩ đến cái gì Ta không nghĩ tới tìm mục thế mà cũng có khi thôn trưởng hùng tâm ưu chị hạ ổ bị tổ phụ hòa nói bắt đến giả cờ sĩ c ạ bủ tổ không khó chỉ cần tìm mục tiên sinh có thể hoàn thành chúng ta thủ lĩnh bàn giao nhiệm vụ bất quá thành lập làng lý dạ liền cần chính người chiêu mộ nhân thủ lựa chọn địa điểm thuyết phục một cái tiểu quốc đại danh ta biết chỉ cần ta được đến đồng thời tiêu hóa họ rổ xi、si、m à di sản thành lập một cái âm n h ậ n thôn như thế tổ chức dễ như trở bàn tay có thể nếu như còn có yêu cầu khác có thể cùng nhau nói ra đã các ngươi h ả o phóng như vậy ta cũng không k h á c h khí tìm một moi ruột gan nghĩ đến chỉ chốc lát linh cơ k h ẽ động ta muốn một đôi xạ dị gẳng có sáng tam c â u ngọc chỉ cần là cùng một người tả h ư u mắt là được ngươi thật đúng là tham lam Uchiha sâu hít hơi. Obi tố một ta mặc kệ ngươi từ nơi nào được đến ngược lại liền yêu cầu này t vậy nhưng hề thật u h nào t sự là đa tạ ngươi khoan dung độ lượng cho dù là không quá để ý việc vật thủ trí hạ ô bị tổ cũng đối tìm một quá phận phách lối có chút tức giận xoay tròn lấy mạn dễ kỷ ù xạ gì đẳng vặt vẹo lên không gian chung quanh liền muốn cho tên trước mắt một cái đẹp mắt chương một nghìn không trăm bảy mươi ba b ằ mệnh chương một nghìn không trăm bảy mươi ba b ằ mệnh vốn là tôn lấy cùng ạ cà sụ kỳ dính l i ễ u quan hệ tìm một đưa ra hai cái điều kiện kỳ thật cũng chính là tùy tiện nói một chút dùng cái này tới bỏ đi ủ chỉ hạ ổ bị tổ bọn người hoài nghi thôi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra giả cợ sĩ c ả b ụ tổ sẽ đi long địa động học được xà tiên thuật đồng thời tham dự vào lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong đến đều không cần tận lực đi tìm chính hắn liền biết chủ động hiện thân vốn là có cơ hội bắt lấy giả cờ xỉ c ạ bụ tô lại maz bỏ mặc thanh niên tóc trắng kia tự do hành động cũng chưa hẳn không có thả dây dài câu cá lớn tâm tư về phần yêu cầu một đôi xạ dị gẳng càng là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật nếu như là có được đặc thù nhãn thuật m ạ n dễ kỳ hụ xạ dìn gẳng còn tốt tam câu ngọc xạ dị gẳng đối đại maz tới nói chính là gân gà có được hay không dùng khác nói ấy ghép về sau đối thân thể áp lực cũng c ự c lớn mình dùng khẳng định là không được chỉ có thể làm thí nghiệm vật liệu ngay cả họ rồ xỉ m à cũng còn không có triệt để đem huyết kế giới hạn xạ dị gẳng an toàn cấy ghép phương pháp nghiên cứu ra được đại m a liền càng không biện pháp đối với người khác tới nói nhìn xem rất tốt thực tế tác dụng không lớn thế nhưng là đối h ủ chỉ hạ ô bị tổ tới nói mỗi một mai xạ dị gẳng đều là một lần thi triển cấm thuật ý dạ nạt bảo mệnh cơ hội tồn kho còn có không ít cũng không có nghĩa là một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng liền có thể tùy tiện đưa ra ngoài đương nhiên tì h một có thể thỏa thích ra điều kiện ạ ca sù kỳ có thể đáp ứng cũng có thể lựa chọn giảm một chút bất luận như thế nào đầu tiên đến biểu hiện ra đủ thực lực chí ít để trước mặt tì một tâm ph bay ở giữa không t r u n g tìm mục khó nhất đối phó chính là quá mức linh hoạt lấy ủ c h ị hạ ô bị tổ chi năng cũng thực sự không tốt truy kích a k a t x u k ý nội bộ thành viên chính thức có được năng lực phi hành còn có một chút nhưng không bao gồm d e t s cùng ủ c h ị hạ ô bị tổ chiến đấu nhất định phải tại ngang nhau phương diện người tới ta đi mới chắc chắn đánh không chúng đối phương tự nhiên cũng không có đánh bại biện pháp lần trước đối mặt đại m ạ n cũng là bị ở trên cao nhìn xuống đối thủ đánh bại sau chạy chối chết lần này cũng là cùng loại đối thủ bất quá t ỷ mục rõ ràng yếu nhược rất nhiều tiêu cùng chú ấn hai trạng thái cơ hồ không có quá nhiều khác biệt tư thế chiến đấu cũng bị cho rằng là chú ấn tại khác biệt trên thân người sinh ra dị hóa cũng hơi có khác biệt đại thể còn duy trì lấy hình người tìm mục còn không có thoát ly nỉ dạ đối sử dụng cấm thuật sau tác dụng phụ đ ó n t r ư ở n g quan sát tìm mục sau khi u chi h a o bị tô ý thức được cái này biết bay q u á i vượt tại lực lượng vận dụng phương diện cùng đại ma t r ê n lệch cực xa nó dùng để trèo chống trệ không lực lượng thậm chí đều không phải phong đ ộ t mà là hoàn toàn bằng vào cánh v u a hình thành phong áp bay lên không phải lợi dụng nhân thuật phi hành mà là cùng loài chim chế độ máy bay nếu như chỉ là như vậy liền có thể đánh giá ra dạng này phi hành mười phần mệt mỏi không chỉ có tốc độ cùng tính linh hoạt không bằng đại mà thậm chí phi hành cao độ cũng có cực lớn hạn chế mà cái này cũng lưu lại rất đại thiếu hụt có thể cung cấp lợi dụng nhìn khẩu khí của ngươi rất lớn nhưng là cái bộ rắn g này cũng kiên trì không được quá lâu đi u c h ị hạ ổ bi tô nhẹ nói mặc kệ là gì nụ gì kỷ v ĩ thu hóa tiên nhân hình thức hoặc là chú ấ n hóa đều có thời gian hạn chế tại trạ cờ dạ tiêu hao sạch sẽ hoặc là thể lực chống đỡ không nổi liền không đáng kể cùng các ngươi chơi đùa hẳn là đủ nói tì mục đem cốt cánh cung trên bờ vai song tay cất ấ n thổ đồ long đạn chi thuật Vừa dứt lời, một lời, đ ưu trí o lớn bùn thành đất hóa c hạ như nhìn như thanh thế kinh người, nhưng đối dẹt tới nói, cũng không nhiều chỉnh thế hiệu hơi vậy dẹt tới một đối điều độn có quá nhiều hiệu quả, điều chỉnh một độn dây leo o màu xanh bị i ế c đem tổ dẫm lên dưới chân từ một đội n t ự một trụ chi thuật nhanh chóng tới gần tìm một phương vị Thấy cực kỳ nguy cấp ở giữa ưu trí hạ ô bị tổ trở tay bắn ra liên tiếp sư hù rẻ kẻn vạch lên đường vòng cùng xuyên qua xương cốt mưa đạn tự thân hư hóa tránh thoát công kích về sau tại sử dụng mạng rễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng vượt qua hư không trí năng cấp tốc tới gần bay vụ sư hù rẻ kẻn tại vừa mới tránh thoát công kích tìm một ánh mắt kinh ngạc bên trong vung ra một sợi dây xích quân lấy tìm một cánh tay lần này ngươi có thể chạy không thoát ngươi xác định đón ưu t r hạ ô bị tổ trào phúng âm điệu t h một một cái tay khác nắm nắm lấy cốt cùng lấy sừng đem con lưng xem như trường đao thuận thế ch nguyên bản kết nối hai người lần nữa kéo dài khoảng cách nhìn xem thăng thế đã hết thụ trí hạ ố bị tổ rơi xuống phía dưới không khỏi cười đắc ý há m ồ m phun ra một đầu dài nhỏ cứng cõi sợi tơ đem giữa không trung tay cụt c u ầ lấy phất tay kéo trở về để hai cái đứt gãy mặt dán vào cùng một chỗ tràn đầy sinh mệnh lực cùng trải qua đặc thù điều chế dị chủng tế b à o bắt đầu nhúc nhích đồng thời d u n g hợp mười mấy giây đồng hồ về sau liền sơ bộ tiếp nhận tốt bên trong có từng đầu kế thừa tư địa á n ngu đặc tính tạo ra hữu cơ sợi tơ đem còn chưa khôi phục hoàn toàn cánh tay và tốt đợi sinh mệnh lực ra chỉ tự nhiên khôi phục sau đó không l chỉ là vừa mới tiếp h ả o tay cụt đến cùng không bằng n g ư ờ i lai、like, động tác vẫn là c h ậ m n ử a nhịp kết tấn cùng vận chuyển trạ cờ dạ cũng có chút trì trệ cũng may đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không lớn phía dưới bị nô ra cự một tán cây tiếp được cụ trí hạ ố bị tổ nhìn xem một phen thao tác về sau cơ hồ lông t ó c không thương thì một không khỏi tự lẩm bẩm thật nhanh năng lực khôi phục so dẹt trắng đều không kém với lại coi bất tử tính thậm chí còn tại dẹt trắng phía trên không hổ là có thể tự h ỏ rổ xì mà dưới tay đào thoát vật thí nghiệm có chút bản sự dạng này không tốt sao dẹt vui vẻ đáp lại nói hắn càng mạnh chúng ta liền c chính là thu nạp cái này chiến lược phải tốn chút khí lực một cách không chúng ngủ trí hạ ô bị tổ không chút nào cảm thấy nụ trí đối thủ căn g mạnh đối phó vi thu cùng dị nụ dị kỳ thời điểm liền càng có năm chắc trừ nhị vi cùng bắt vi còn tại c ù mò gạ cụ có nhặt nhạnh chỗ tốt bắt giữ khả năng cái khác đều tập trung ở cổ nỗ hạ chỉ cần lại tìm một hai cái có thực lực phá o h ô i là được toàn bộ hạ cát sủ kỳ thành viên chính thức đã tổn thất non n ử a tổ chức bên ngoài càng là tại ngắm bán đội bao vây chặn đánh phía dưới thương vong thảm trọng như lúc trước bị tì một thuận tay tiêu diệt tiểu đoàn đội đi qua chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại bây giờ cũng là số lượng không nhiều có thể phát huy được tác dụng thế lực lớn l i ê n hắn nhìn qua cùng cả cụ dù có lẽ không sai biệt lắm sức chiến đấu khả năng kém chút mệnh khẳng định rất cứng rắn có lẽ có thể cùng hì đạn cộng tác mà không bị chơi chết thân là u c h i h a mạ đạ ra người phát ngôn u c h i h a o b i t o quyết định z chắc chắn sẽ không phản bác vậy thì tốt tranh thủ thời gian đánh bại hắn sau đó để hắn cùng hì đạn đi bắt nhị vĩ gì nụ gì kỳ vị trí cụ thể ta đã biết thương nghị đã định z cũng không còn lưu thủ một đội toàn lực thi triển phạm vi lớn rừng rậm cấp tốc lan tràn cấp cao từng đoá từng đoá phát ra dị hương q u ỷ dị đoá hoa nở rộ hôn tạp cường đại huyễn thuật cùng n g ăn mòn t r ả cờ dạ lực lượng bảo tử thuận gió đêm phiêu tán cảnh giác tì mục đang muốn tới mở khoảng cách đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt hút vào không ít mùi thơm c á n h xương quỷ quái lập tức ám đạo không ổn không thể tiến một bước phản ứng phía dưới thuận không gian vặn vẹo chi lực cấp tốc tới gần cường đại hòa đội đã tới người hòa đội vũ từ vặn vẹo không gian chi lực bên trong tràn ra lúc không gian luận lưu như từng đầu nhỏ bé cắt chém sợi tơ tại tì mục trên thân lưu lại từng đạo lỗ hồng nhỏ thám biến đ tại hỏa diễm sóng nhiệt bên trong lan lộn cấp tốc bị s ấ y khô bên ngoài thân bảo phục tựa hồ là đặc thù vật liệu chế ngăn đốt hiệu quả cũng không t ệ lắm nhưng không phòng được nhiệt độ cao vậy đỏ t r ạ n g xả văn làn r a bị t h i ê u nướng lượng nước biến mất hóa thành đen nhánh than cốc màu đen lộn xộn sợi tóc càng là như ngọt đuốc lớn mạnh t h ế lửa còn có phía sau cánh xương bị lúc không gian loạn lưu đâm thủng như là tre không được không khí chơi d i ợ u mang theo tỉ mục từ trên bầu trời lượn vòng lấy rứt xuống phình một tiếng tiếng vang nguyên bản bởi vì bạo tặc mà thành tiểu hố đất bên trong lại nhiều một cái dây rủa lấy kêu thảm hỏa nhân dập tắt bên ngoài thần tứ n g ư ợ c hòa diễm cũng hút khô nó thể nội trạ c ơ dạ tê liệt nó chiến lược hòa đội thế mà có thể đánh s a i như vậy tìm một trong miệng chuyển ra mập mờ phẫn hận âm thanh lúc trước đại mars cùng ngụ chỉ hạ ô bị tổ dép trắng chiến đấu qua cũng không phải không biết thực lực của hai người cấp độ thế nhưng là dựa theo lần trước kinh nghiệm chiến đấu tới chọn chiến thuật lần này liền bị t h i ệ t lớn bị đại mars giáo dục nhiều lần ngụ chỉ hạ ô bị tổ cũng là ăn đủ ánh sáng bị đánh không thể hoàn t h ủ thua thiệt tại biên độ nhỏ yếu bất hòa đội uy lực tình hùng dưới lợi dụng nhãn thuật cả mù thao túng không gian ưu thế trên phạm vi lớn gia tăng dạng này cải tiến rõ ràng không phải vì cùng cường địch đơn đấu dùng nhằm vào mục tiêu chỉ có thể là số lượng to lớn tạp ngư cùng khó mà đánh chúng linh xảo hình thích khách đại ý là lần này chúng chiêu nhân tố chủ yếu cũng có c ố này tên là tìm ộ t khôi l ố i thân thể cùng bản thể chiến lược t r ê n lệnh có chút lớn ý thức đ ư ợ c vị thân thể lại theo không kịp nếu là bản nhân tại cái này cũng sẽ không ngay cả tránh đều tránh không xong lẩm bẩm còn muốn nói tiếp vài câu tì đã cảm thấy bị đốt cháy khét mục cảm cháy đã bị s ưu ấ trị đi chi á c hạ n l ư ô bị tổ n thanh n xương bả nhâm còn lạnh lùng truyền đến lộ ra nhàn nhạt xác ý rất rõ ràng tì mục nếu là không thức thời khả năng thực sự sẽ bị giết chết Cánh vậy ngươi coi như đánh sai chủ ý ngu xuẩn mà không biết kính sợ ngu xuẩn đang nói tìm mục khoe miệng liệt ra một vòng nụ cười quỳ dị tại ủ trì hạ ô bị tổ cùng dẹp sánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành sáng như bạc quang huy đột nhiên nổ tung truyền lại đến mấy cây số bên ngoài ầm ầm tiếng vang để chung quanh chim thú trùng cá đều bị kinh hãi Cũng mấy phút n sau bụi mù tràn ngập trên đất trống ủy hạ ô bị tổ cùng dẹt cướp đạp thực địa dẫm tại còn bốc hơi nóng kết tinh hoá trên mặt đất tiếng bước chân phát ra răng rắc răng rắc vang động chiều số giống vậy có hiệu quả hai lần chúng ta thật đúng là đủ chật vật z cổ quá cười liền giống bị đánh cho vô cùng thê thảm không phải người của mình đồng dạng giờ này khắc này u chi hạ ô bị tổ dáng vẻ cũng không còn lúc trước t h ô n g dòng u dù mạ kỳ mặt nạ không biết là cái gì làm chất liệu vô cùng tốt không có vỡ vụn nhưng là nhiễm không ít cho bụi quần áo bị đốt cháy khét lộ ở bên ngoài làn da cũng tại chảy máu tươi nếu như không phải uy lực nổ tung lan tràn không đến cả mù hải không gian u chi hạ ô bị tổ cùng z chỉ sợ không gặp được thập v ị phục sinh ngày đó sẽ chết rơi tại khoảng cách hai người gần trăm mét địa phương chỉ còn lại một đoạn tàn khu còn đại thể bảo trì hoàn hảo tìm mục n g ử a mặt nằm trên mặt đất nhìn lên trên trời minh n g u y ệ t không biết suy nghĩ cái gì dạo bước tới gần đ ủ trì hạ ổ bị tổ hơi có chút tức giận chất vấn tình nguyện đồng quy v u tận cũng không nguyện ý chịu thua cái này nhưng cùng lúc trước thương nghị điều kiện không giống lắm hai cái d ấ u đầu lộ đôi ra hỏa ta có thể tin bất quá các ngươi con mắt đã mủ hoàn toàn không nhìn thấy lỗ hai trên thực tế cũng mất đi tác dụng nghe không được âm thanh hoàn toàn dựa vào thể cảm giác cùng trạ cờ dạ cộng mình tới giao lưu tìm m c cản rỡ cười nói không tiến hành xâm nhập ba mươi chín giao lưu ba mươi chín các ngươi làm sao lại đồng ý ta đưa ra điều kiện. có lẽ đứng tại góc độ của các ngươi ta là sư tử hám ổn nhưng là ta bản nhân cảm thấy mình đáng cái giá này mã hiện tại ngươi sẽ chết có thể chứng minh cái gì ngay cả z e t s cũng vì tìm một cảm thấy buồn cười chúng ta nhưng không có chờ ngươi khôi phục ý nghĩ thật sao ta đã sớm ngờ tới nói tìm một một nửa thân thể đột nhiên bắt đầu rung động miệng đột nhiên mở ra một đôi lợi chào đại thủ đẩy ra trên giới hàm ngay sau đó là hai tay cánh tay đầu lâu thân thể cùng chi dưới thuận theo từ bên trong leo ra là họ rồ si ma dưu thế thân thuật thế mà ngay cả cái này cũng sẽ xem ra ngươi từ họ rổ xì m à n ơ i đó vớt không hào hào chỗ a mắt thấy nửa chết nửa sống tìm m ộ c hởi mặt ngoài tầng kia ra về sau cơ hồ sắp chết trọng thương liền bị tiêu trừ trừ t r ạ cỡ ra lượng tiêu hao rất lớn cơ hồ lông tóc không thương cánh xương quỷ nhân xuất hiện lần nữa u chi h a o bi t o cùng z cũng không thể không thừa nhận tại bảo mệnh lĩnh vực này trước mặt ra hỏa thật đúng là được gó rổ xì m à không ít truyền thừa huyền bí thế nào còn muốn hay không lại tiếp tục ta đã sớm nói cho ta chỗ tốt bán mạng cho các ngươi sẽ không lỗ u chi hà ô bi tô cùng z như nhau an ý đạt thành trung nhận thức hoan n ê n sự gia nhập của ngươi tỷ mục tiên sinh c h ư một nghìn không trăm bảy mươi b ố tư chất c h ư một nghìn không trăm bảy mươi b ố tư chất tâm hỏi quỷ thai hai phe đặt thành nhất trí về sau u trị hạ ô bì tổ cũng không chút nào keo kiệt lấy ra một viên xạ dị gẳng đưa cho tỷ mục Dạ cờ xỉ ca bủ tổ sự t ì n h chúng ta biết lưu ý xạ dị gẳng trước mắt chỉ có thể cho ngươi một con chờ ngươi hoàn thành tổ chức bàn giao nhiệm vụ về sau mới có thể được đến còn lại u trị hạ ô bì tổ như thế cam kết cũng không có vượt quá tỷ mục dự kiến chỉ là có chút không vui lòng niết miệng như thế không dứt khoát thật sự là hẹp hòi giữa chúng ta còn nói không lên tín nhiệm cái gọi là hào phóng cũng không có căn cơ còn không bằng riêng phần mình lui một bước u c h i h a o bi t o kiên trì k h u y ê t nhủ cũng được đi hy vọng các ngươi không muốn mất lời nếu là chọc giận ta dù là như vậy chết mất cũng phải để các ngươi không dễ chịu tìm một sắc mặt trần trờ một chút về sau miễn cưỡng đồng ý có hợp tác ý nguyện u c h i h a o b i t o cùng z cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đoạn thời gian gần nhất vì tìm tới nhân thủ thích hợp bổ sung tổ chức huyết tổn chiến l ư ợ c không chỉ có là nạ gạ tổ cùng cộ nạn hao tổn tâm trí ngay cả u trị hạ ổ bị tổ cùng z cũng lo lắng bây giờ ạ cắt x kỳ cũng coi là nổi tiếng bên ngoài mong muốn đầu nhập người cũng còn có một chút nhưng phần lớn không có thành tựu không có tác dụng lớn nhẫn giới bên trên được mặt bàn không ít cấp ép phản n h ẫ n dù không phải khắp nơi có thể thấy được hàng năm luôn có mấy cái như vậy nổi danh ra hỏa ra mặt nhưng là có thể bị ạ cát sủ kỳ coi trọng có đánh bại vi thu tiềm lực cao thủ vẫn là quá ít hơn mấy tháng đi qua đều không có tìm được ra dáng phản nhẫn bị mời chào v ì ạ cát sủ kỳ thành viên chính thức tất cả mọi người làm tốt lấy hiện hữu lực lượng đi bắt giữ còn lại vi thu dự định không nghĩ tới đột nhiên có niềm vui ngoài ý mớn được vinh dự la sinh môn chi quỷ Tì một hành không xuất thế, triển lộ hành không ra l so ú c trước t vang dội h a danh khoa n còn muốn khoa trương h thực lực. Nhất là ự c Nhất l kiêm i một thân bảo mệnh h bảo c ưu cùng lực phá trí hạ ố bị tổ cùng dẹt còn đang suy nghĩ lấy cái gì liền ngoại ý muốn trông thấy tìm ộ t lòng bàn tay trái huyết lục bắt đầu nhúc đích đem nhìn như không có chút nào sinh cơ xạ dị gạng b a o khỏa trải qua nếm thử về sau khảm nạm tại bàn tay tâm t ă m câu ngọc xạ dị gạng bắt đầu có thần thái nhanh như vậy liền thuần phục rồi không có khả năng đây không phải tư chất tốt không tốt vấn đề trừ phi có âm dương đ ộ n phụ trợ hoặc là như s ẻ n dù hạt hỉ giả mạ như thế tràn đầy sinh m ệ n h lực có thể nhanh chóng khôi phục hết thệ thương thế tùy ý tế ghép là không thể nào quá thuận lợi càng đừng đề cập giống tìm ụ c dạng này không phải tế ghép đến h ố p mắt mà là trực tiếp tế ghép tới tay tâm áp chế quả nhiên vừa dứt lời liền gặp một c ố không bị khống chế lực lượng từ câu ngọc xoay tròn xạ dị gẳng bên trong thuận cánh tay ăn mòn bá đạo tới cực điểm lực phá hoại đem chọn cánh tay mạch máu đều no bạo máu tươi không bị khống chế ra bên ngoài báo tố dạng này dị biến Vẫn là không là tìm h không nhịn đau nhất cho khi h ể lòng bàn gẳng lên trạng dị dị đau đem đào đợi tay sau khi dừng lại, xạ dừng t vốt một cái mồ hôi mồ lạnh cho mình dùng, như là tiên c sinh nếu như hối hận mong muốn thay cái yêu cầu còn kịp không cần liền nó càng là khó mà không chế đã nói lên nó càng mạnh bình thường mặt hàng nơi nào vào tới mắt của ta thấy tìm một kiên trì ý mình u c h ị hạ ô bị tổ cũng từ bỏ thuyết phục đành phải tạm thời đệ xuống không nhanh tâm bình khí hòa nói cuối cùng còn có một cái phiền thoái tìm một tiên sinh u c h ị hạ ô bị tổ sâu kín nói tựa hồ có chút làm khó chủ đề Ừm, đều đến nước này còn nghĩ gia tăng điều kiện có phải là lúc trước đánh cho không đủ tận hứng tìm một tiên sinh ngươi hiểu lầm ta không có làm khó dễ ý tứ chỉ là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân tổ chức chúng ta bên trong thành viên chính thức đều cần đeo một viên biểu tượng thân phận chiếc nhẫn loại này chiếc nhẫn không chỉ có là biểu tượng cũng có được rất bao nhiêu thần kỳ công năng nếu như không có rất nhiều chuyện có chút không tiện vậy các ngươi cho ta một viên chính là t i m o không kiên nhẫn nói chỉ sợ rất khó bởi vì những này đặc chất chiếc nhẫn là có í t cho dù là ta cũng không có khả năng có dư thừa bởi vì ấy đã dạ su n a no xạ s ổ dỉ cùng cả cụ rủ t ổ n thất lại thêm bỏ r ồ si ma phản bội chạy trốn ạ các s ù kỳ chính là thành viên nhưng thật ra là bất mã biên ngay cả u chị hạ ô bị tổ bản nhân cũng bởi vì không có sung làm liên hệ thông đạo chiếc nhẫn cùng nó n ó thành viên giao lưu rất không trôi chảy ý của ngươi là tì một sắc mặt khó coi một bộ nếu như ủ trí hạ ô bị tổ không cho một cái để người vừa ý phương pháp giải quyết chỉ sợ cũng không tốt tùy tiện kết thúc nếu như có thể t h ỉ n h c ầ u tận lực đoạt lại thất lạc ngọc nữ không trần bắc hoặc là thanh long chiếc nhẫn một trong liền có thể không thể tranh luận thu hoạch được thành viên khác tán đồng có cái này tất yếu tì một một bộ tự cao tự đại không thèm để ý người khác cái nhìn thái độ chẳng thèm ngó tới nói nếu như không dạng này bọn hắn có thể đem ta thế nào khó mà nói nhưng là tì một tiên sinh hy vọng chỉ sợ cũng không có cách nào để bọn hắn tâm phục khẩu phục u chí hạ o bi t o đáp lại nói ngài cũng biết thực lực cường đại phản nhẫn phần lớn tính tình của q u á i cho dù là ta tán thành bản lãnh của ngươi cũng khó đảm bảo sẽ sinh ra chuyện thắt đầu cho nên chỉ cần đoạt lại một chiếc nhẫn là được rồi tìm một n ú n g b a i lật tay ở giữa liền móc ra một viên quen thuộc t i ể u dáng chiếc nhẫn phía trên không c h ữ là rõ ràng như thế là ba mươi chín không trần ba mươi chín không chỉ có u chí hạ o b i t o kinh ngạc ngay cả hồi lâu không ra z cũng nhịn không được x u n g tới quan sát sau khi gật gật đầu nói là hạ thật xem ra ngươi thật đúng là từ họ r ổ xì maz nơi đó trộm được không ít đ ồ tốt ta thậm chí đều đang hoài nghi có phải là bởi vì ngươi động tác này quá không sạch sẽ mới bị họ r ổ xì maz cho đổi u đi kỳ dị tì mục một thân cùng họ r ổ xì maz thật không minh bạch có thiên ti vạn lũ liên hệ nhận thuật năng lực ngay cả họ r ổ xì maz rất ít đặc chế tại cách mình rất xa địa phương không trần chiếc nhẫn đều đưa đến tay đây là vật thí nghiệm có thể làm được lại càng không cần phải nói kia cùng ấy đạ dạ mười phần cùng loại bạo độn huyết kế giới hạn cùng tràn đầy sinh mệnh lực cùng nghe rợn cả người không chết đặc tính căn bản cũng không phải là gì giả có thể với tới đương nhiên hiếu kỳ thì hiếu kỳ u c h i h a obi t o cùng z e t s u đều có hay không nghèo rụt hỏi ngọn nguồn dự định dùng qua tức vứt bỏ công cụ nhân bản sự là từ đâu học được kỳ thật không có chút nào trọng yếu như thế không thể tốt hơn chỉ cần giải trừ phong ấn phía trên mang theo trên tay thủ lĩnh đại nhân liền có thể cảm thấy được phương vị của ngươi đến lúc đó biết dẫn đạo các hạ đi cùng thành viên khác gặp mặt nagato cô nạn u c h i h a i triệu cùng hồ sỉ、sì、gạ kỳ kỳ xảm cũng coi như trọng yếu chính là hy đ ạ n chỉ cần hai người không phải đặc biệt không h ợ p nhau đuổi bọn hắn đi lôi quốc liền thuận lý thành trường tổ chức có thể có tìm ộ t tiên sinh dạng này trợ lực đánh bại ngũ đại ni ra thôn thống trị toàn bộ nhận giới có lẽ không đáng kể bất kể có phải hay không là nghĩ một đằng nói một n g o chí ít dạng này thổi phồng rất đúng tìm ộ t c á i này nhân thiết khẩu vị dương dương đắc ý la sinh môn trí quỷ thản nhiên tiếp nhận ủ trí hạ ô bị tổ cùng d ẹ t lấy lòng ước định cẩn thận tương quan hạ n g m ộ t công việc về sau liền định đi chính thức cùng nạ gạ tổ gặp mặt mặc kệ là tìm ộ t diễn kỹ tinh xảo vẫn là ủ trí hạ ô bị tổ bọn người giả vờ ngây ngốc tóm lại ở nút tiến vào ạ cà sù ký bước đầu tiên hoàn thành ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm xử lý một cái khác họ rồ xì m a t di sản ấy đ ạ t dạ từ khi họ rồ xì m a t bị ủ trì hạ xạ sủ kẻ giết chết về sau rốt cuộc không ai có thể cùng đ á i mát r a n h đoạt cố này cường đại cấp s phản nhẫn quyền khống chế thân thể mặc dù ấy đ ạ t dạ trong thân thể còn có thiên tri chú ấn giữ lại họ rồ xì m a t hy vọng phục sinh có thể trải qua trằn trọc qua mấy đạo tay về sau rơi vào đ á i mát r o n g tay họ rồ xì m a t lại nghĩ thông qua ấy đ ạ t dạ tới chúng sinh liền phải nhìn đ á i mát có phải hay không đồng ý họ rồ xì mát i ê n thuật trả cơ dạ hàng mẫu là có nhưng là lượng thiếu nghiêm trọng có đầy đủ hoạt tính cùng họ rồ xì m á bản nhân tế bảo thân thể tiên nhân thân thể. cái này có chút khó dựa vào chính mình bồi dưỡng có hơi phiền thoái hay là chờ dạ cỡ xỉ c ả bụ tổ tu thành xà tiên thuật sau còn có trông cậy vào bây giờ trừ thể nội còn ẩn giấu họ rổ xỉ mạt tàn hồn ụ chỉ hạ xạ s ủ kẽ bên ngoài cũng liền ấy đạ dạ cùng mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ trên thân thiên c h i chú ấn còn bảo lưu lấy họ rổ xỉ m à phục sinh hy vọng muốn hay không như vậy bóp tắt nó nặng sinh ngọn lửa nhỏ vẫn là chờ một chút nói không chừng về sau có cần dùng đến địa phương nếu là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bộ pháp họ rổ xỉ m ạ ra sân tất yếu kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao dù sao hiện tại cấm thu biết được hết thể đợi trước hồ cả nhóm đã chuyển sinh làm ế thổ thể chưa hồi phục đỉnh phong thực lực ọ rô simaz tại thần tiên đánh nhau vận mệnh chi chiến bên trong kỳ thật cũng phái không lên chỗ dụng võ gì nhưng nếu là thực lực phục hồi đại mads cũng không có nắm chắc chi phối hắn phản nhân ọ rô simaz đồng thời cũng là cổ n ổ hạ nghỉ dạ ọ rô simaz mong muốn dẫn đầu xù nạ gạ c ủ cùng cổ n ổ hạ tranh hùng đại m a d cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái bị tẩy trắng ọ rô simaz quay về cổ n ổ hạ dưới cờ vị này nghiên cứu cấm thuật đến tàu hòa nhập ba trước tam nhẫn một trong có giá trị nhất chính là đầu góc của hắn Nếu trước mắt ấy đã dạ ngược lại là một cái không sai áo lót chỉ là gia hỏa này thân là sủ chỉ ca đời thứ ban nổ ký đệ tử nếu như bại lộ biết rất phiền phức nếu như muốn lợi dụng còn phải nghĩ biện pháp che lấp một chút phát giác được đ ạ i mà làm khó ạ xa xô vội vàng vì phụ thân đại nhân bài ưu giải nạ muốn hay không điều đi nạ rủ tổ thôn bạo động uy lực không nhỏ Tại k khai khai vậy. Lực lực vậy được rồi trước giao cho ta cái kia tiện nghi lão trượng nhân chỉ huy từ độn xa kim bí thuật trước độn bạo đ ộ n liên hợp lại ngược lại là làm công trình bằng gỗ ưu tú tổ hợp nếu là lại có dung độn cùng một độn liền đầy đủ dung độn có hơi phiền thoái s ù nạ gạ cũ có lịch sử ghi chép đến nay liền không có một cái xa nhận sẽ dùng ngược lại là ý họa gạ cũ biết dung độn còn có một chút một đ ộ n nha đại mã d ư ỡ n trong tay cầm dẹt trắng phân thân ngược lại là có thể thi triển nhưng là đều lưu tại s ù nạ gạ cũ bản bộ nơi đó càng thiếu nhân thủ hạ quyết tâm đem ấy đạ dạ hướng đi xác định về sau đại mã đem ấy đạ dạ thân thể cải tạo đến nỗi ngay cả bản thân đều nhận không ra về sau rốt cục đưa ánh mắt về phía ba cái trước rút tổ chức thành viên sĩ mụ dạ đan dưới trướng cùng không trọn vẹn gì nụ dị kỳ ba người này nhìn bên ngoài biểu c những ộ i k h này từ nhỏ đã nhận dị thường huấn luyện rút tổ chức lý giả tại thương thức bên trên cùng người bình thường trên lệnh cực lớn mong muốn lấy bình thường phương thức tin phục bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng mong muốn trên người bọn hắn làm văn chương dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì tam vị ý r ỗ b ù cùng không c h ọ n vẹn gì nụ dị kỳ lực lượng đại mạt cảm thấy hứng thú là bây giờ tam vị ý r ỗ b ù trạng thái nguyên bản đại mạt coi là trải qua xỉ mụ dạ đằng i phen này dày vò tam vị ý r ỗ b ù biết giống như cụ dạ mạ chia một cái sinh mạng thể khác biệt trước mặt kết quả là đại mạt nghĩ sai ba cái không c h ọ n vẹn gì nụ dị kỳ thể nội ví thú cùng âm dương cụ dạ mạ có khác biệt rất lớn trên thực tế tam vị ý dỗ bụ vẫn là một cái trình thể chỉ là lực lượng bị chia làm ba phần tại vật lý bên trên không có trực tiếp liên hệ nếu như không phải dùng sáng tạo sinh mệnh bí thuật â m dương đột là không có cách nào đem v ị t h ú chia nhiều cái sinh mạng thể nhiều nhất chính là tại trả cờ dạ phương diện tạm thời ngăn cách simuza đan cùng hắn rút tổ chức tự nhiên không có loại này b ả n sự nếu như đem gì nụ gì kỳ cho rằng ấm trả v ị t h ú trả cờ dạ là trong ấm trả nước như vậy cái này tam bảo thai huynh đệ liền tương đương với có ba cái ấm miệng mở miệng dị hình ấm trả tại thường nhân lý giải phạm vi bên ngoài ba cái không trọn vẹn dị nụ dị kỳ thể nội vĩ thu trả cờ dạ tại cấp độ càng sâu lĩnh vực y nguyên có dứt bỏ không ngừng liên hệ. giống nhau gì nụ gì kỳ ghen giống nhau t r ả cờ dạ chỉ hướng phía sau bí ẩn cũng giống như vậy ngoại đạo ma tượng chín đại vĩ thú chỉ là phương diện cao hơn cách ra phong ấn phương thức xị m ù dạ đắng dữ lao dạ này có lẽ thực sự trong lúc vô tình suy nghĩ ra một loại mượn phần hiệu suất cao vi thú lợi dụng phương thức nhìn xem bị mình khống chế giải phóng bộ phận vĩ thú t r ả cờ dạ ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ xinh hồng sắc vĩ thú nghe thường hô ứng lẫn nhau tại nhìn xuyên thế giới bí ẩn vận mệnh thị giác bên trong một con to lớn tam vĩ ngặt rùa nó cái đuôi giống như ba cây tráng kiện huyết sắc tơ nhện đem ba cái không vật chứa tư chất co cao thấp một cái không đủ dùng dễ dàng no bạo dùng nhiều mấy cái thịnh phóng liền có thể phương pháp kia không sai phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay 1075, khuyết chứng cho u y ế t chương c h Trước khuyết chương cho. Cho dù mất đi họ rổ xì mạt người hợp tác này rút tổ chức vẫn không có mất đi tối thiểu nghiên cứu năng lực tại khai thác sáng tạo cái mới phương diện khả năng hơi co không đủ củng cố hiện hữu kỹ thuật ưu thế vẫn là có thể thông qua mấy cái trôn giấu rất sâu n h a c tuyến đại mạng đã biết sĩ、sì、mụ dạ đang giữ lãnh đạo xuống hoạch tâm lực lượng ngay tại song song đẩy tới mấy cái căn cứ vào vi thu cùng hạt h ì ra mạ tế h bào quân dụng vũ khí bồi dưỡng kế hoạch đem vi thu chia ra làm bà cách ly phong ấn kỹ thuật chỉ là nguy hiểm trình độ khá thấp còn không quá thành thục một loại nhẫn giới tổng cộng liền chín cái vi thú cũng đều là có chủ không có thực hiện đối tượng phần lớn lý luận cũng còn dừng lại tại trên giấy không nghĩ tới lần thứ nhất nếm thử hiệu quả cứ như vậy tốt đại mạng u tâm đem ba người này biến thành khôi lỗi của mình nhưng là không thể làm lúc trước bọn hắn chỉ là thân phận xấu hổ rút lý ra dù sao danh bất chính nôn bất thuận bây giờ lại là nhập tịch trong danh sách có chính thức số hiệu cộ n ổ hạn lý ra bị điều động đến nhanh viện binh đội làm con tin lại không có thể lén lút đem bọn hắn lấy đi cái này một thỏa hiệp kết quả đại mãn cũng là có đoạn trước không tốt trực tiếp hạ thủ chỉ có thể áp dụng một chút quanh co thủ đoạn tại trong cơ thể của bọn họ tiếp theo chồng cơm chế mở tốt một ít cửa sau chỉ là cơ bản thao tác càng thêm ẩn nấp khống chế tinh thần cũng ác không thể thiếu đương nhiên không thể quá mức giá mãn ạ cả gia tộc tinh thần bí thuật vẫn là rất lợi hại quá rõ ràng tay chân dễ dàng bị phát hiện nếu như bị bắt tại chỗ liền không tốt kết thúc. Mặc dù hạn chế rất lớn, Có chút thủ tương ràng đoạn đối rõ ràng thủ đoạn không tốt phải t n nhưng n thể thí tốt xấu là có đại mà một phen ý nghĩ gì nụ gì g không ỳ chân lãng phí.、Cân、nhắc đến n h i quý nhân mạng mà là bọn hắn tại trở thành gì nụ dị kỳ thời điểm cũng rất khó tránh cho bị rút ra vị thú mà chết kết cục cứu v a n g gà ạ dạ sinh mệnh đ ề u hoa khí lực thật là lớn đại mads cũng không có khả năng lại xuống công phu cứu mấy biệt thôn lý dạ. cũng may lấy cái này ba cái không c h ọ n vẹn gì nụ gì kỳ tâm tính tại một số phương diện đối đại mads tới nói càng có lợi hơn t ỷ như nói s u n g làm trả cờ dạp tin vì cái nôi vườn hoa cung cấp trưởng thành lực lượng không có gì thích hợp bằng lấy bọn hắn thay thế xã đại tiểu thư dưới trướng những cái kia thủ h ạ có thể giải phóng một đám người tây cũng liền có thể giúp đỡ rất nhiều bận điệu phụ thân đại nhân ngài là muốn đem vĩ thú biến thành năng lượng nguyên sao sơ bộ minh bạch đại m a d ự định ý gà thay thế giả mã bù k ỷ cùng cần làm vài ngày thư ký đọc nhiều sách vở kiến thức bên bất nàng cũng thăm dò đại mã tư duy hình thức mặt ngoài tư chất so cái khác nhân tạo tinh linh t h m bội phải kém một đoạn nhưng ở tâm tính bên trên ngược lại càng xuất chúng có thể tốn thời gian bình tĩnh lại suy nghĩ là ỷ gà ưu điểm lớn nhất có thể học được chỉ là tri thức cùng bản sự mình lĩnh ngộ mới là đ ộ c nhất vô nhị trí tuệ đại mã sờ sờ tiểu ỷ gà n g â y thơ đầu cười đáp có ý nghĩ này nhưng làm thế nào còn chưa nghĩ ra trả cờ giả có thể vô hạn bổ sung vĩ thú là cỡ nào tốt năng lượng nguyên a đem bọn hắn xem như chiến đấu sát phạt vũ khí có chút đại tài tiểu dụng lúc đầu đáy m a d i l à không có tính toán như vậy tại sông lên mặt trăng bắt được s u ấ t xù kỳ xá nhân gián tiếp trưởng khống cự hình kẹn xấy gẳng về sau trong lòng mới mơ mơ hồ hồ có mạch suy nghĩ dĩ vãng xù nạ gạ cụ kỳ thật không cần cân nhắc những vấn đề này toàn bộ phong quốc tài nguyên tổng lượng lớn phân bố quảng khai thác giá trị không cao nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không đáng lợi dụng chỉ là nhập khẩu ngoại quốc hóa thạch nguồn năng lượng cùng mỏ kim loại dấu thậm chí là thành phẩm càng thêm có lời mặc dù có trả cơ gia loại này siêu phàm lực lượng cùng một hệ liệt coi đây là cơ sở Võ sĩ chờ lực lượng cường lượng giai đại theo ầ n g quy luật p á đáy t triển, trên bản chất cùng đái mà trước t là kiếp sai bởi bản cùng không h mà lắm. là xù nạ gạ cụ cách nguồn năng lượng không đủ còn rất xa nhưng cũng không phải không nhìn thấy nguy cơ bóng tối tiếp trước hoạch tâm vấn đề là truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng hướng có thể tiếp tục tái sinh nguồn năng lượng quá độ quá mức gian nan tại hai đầu tiến thối không được s u nạ gạ cụ thể lượng càng lúc càng lớn nhập khẩu vật tư nhất là các loại than đá và xăng đã vượt qua lương thực nhập khẩu vẹn vẹn là nam hải bờ ở vạ dị thôn phát điện nhiệt điện cùng nước biển làm n h ạ t liên hợp nhà máy liền tiêu hao nhập khẩu lượng sáu thành theo điểm định cư khuyết t r ư ờ n g nhu cầu còn tại lấy tốc độ cực nhanh bằng chứng lấy nhẫn giới bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật mong muốn phát triển thực dụng g i có thể năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng hạt nhân chờ một chút vẫn là không nên nghĩ miễn c ư ơ n g có chút cơ sở thủy điện xù nạ gạ củ hoàn toàn không có điều kiện như vậy chí ít trong vòng mấy chục năm tìm không thấy lợi dụng khả năng tiếp qua mấy chục năm là cái dạng gì ai cũng không nói chắc được nhưng là hiện tại cũng có thể tại trên người vĩ thú nghĩ biện pháp hiện tại xù nạ gạ củ chủ yếu nguồn năng lượng vẫn là một nhóm lớn t r u n g hạ tầng nì dạ trả cờ dạ năng lượng làm cơ sở khiêu động càng nhiều hóa thạch nguồn năng lượng xây thành bây giờ quy mô xù nạ gạ củ đã như vậy trên lý luận có thể vô hạn hấp thu tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành bình trạ cờ dạ chỉ là chuyển vật lớn nhỏ không đều vĩ thú rất rõ ràng chính là một cái lấy mãi không hết dùng mãi không cạn vi th chỉ cần dùng thật tốt nói không chừng có thể vì hiện tại giật gấu và vai s ù nạ gạ cũ cung cấp rất nhiều tiện lợi cùng trợ giúp nếu như về sau lợi hại cao cấp nghỉ giả càng ngày càng nhiều vi thú cùng dị nụ dị kỳ đã không thể lại vì các đại nhận thôn vũ lực hạn cối đảm bảo tầm quan trọng của bọn nó không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống rất nhiều thế nhưng là vẹn vẹn đem bọn hắn xem như linh vật tựa hồ có chút phung phí của trời nghe vậy tiểu ý gà nhữ mày nghĩ nghĩ sao có chút lo nghĩ nói dạng này kỹ thuật chắc hẳn so phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân bản sự có lẽ có thể rất nhanh khai phát ra nhưng là vi thú lực lượng bây giờ xem ra rất cường đại cũng là rất chờ thêm chút năm đoán chừng cũng chỉ là ba mươi chín trọng yếu bổ sung ba mươi chín không cách nào trở thành hết sức quan trọng căn bản năng lượng nguyên đã có thể đem vĩ t h ú cùng dị nụ dị kỳ xem như ba mươi chín di động tin ba mươi chín như vậy n g h ĩ dạ bản thân thậm chí là người bình thường có phải là cũng có thể cân nhắc lợi dụng một hơi nói ra lo âu trong lòng tiểu ý gạ tổng kết nói loại này đem sinh mệnh qua đời thuần túy lấy giá trị vì suy tính cách làm mở rộng ra hậu hoạn vô thận dưới mắt xem ra là nộ biến tổng quyền nói không chừng tương lai biết rơi xuống làm từ đầu đến đôi tà đạo、ừ. nghe tới tiểu gia hỏa đại mads cũng là sư sở chậm bật cười nói xác thực có dạng này phong hiểm mặt ngoài nhìn nhận giới có trả cờ dạ loại này siêu phàm lực lượng rất dễ dàng thoát khỏi đối hóa thạch nguồn năng lượng ỉ lại trực tiếp nhảy qua cấp thấp nguồn năng lượng lợi dụng giai đoạn tiến vào cao cấp cấp độ hiệu suất cao lợi dụng ba mươi chín sinh vật nguồn năng lượng ba mươi chín nhưng cũng có đạo đức khấu cảnh vĩ thú di nu di kỳ ni dạ cùng người đều sẽ biến thành năng lượng nguyên là sản xuất tư liệu một bộ phận có thể dùng năng lượng giá trị để cân nhắc t ư phẩm một khi tư bản dị hóa mất khống chế toàn bộ nhận giới sẽ biến thành so vô hạn sủ cỏ mỹ còn khủ bố động vật nông trường Tất cả c người c c trả nói có đạo lý thế nhưng là chúng ta không thể bởi vì lo lắng có phong hiệp liền dẫm chân tại chỗ nhân loại chính là tại lần lượt khiêu chiến bên trong chiến thắng tự nhiên chiến thắng mình bản năng mới đi đến nước này sinh mệnh có trí tuệ cùng văn minh sinh ra cũng không phải là sự tình đơn giản giống như khách đến từ thiên ngoại h u ấ t s ứ ký nhất tộc là cao cấp sinh mệnh người mở đường nhưng bọn hắn đã đi đến lạc lối ngưu t o à n lấy thôn phệ dung hợp tới thu hoạch được vĩnh sinh vượt qua sinh mệnh giàn buộc tiểu ý g ạ tán đồng phụ hòa nói dựa vào cường đạo thức cấp đoạt là có cực hạn nói lớn chuyện ra toàn bộ vũ trụ khả năng đều đã tại vô hạn thời gian trục bên trên xuất hiện qua mặc kệ chiếm hữu bao nhiêu tài nguyên đều là tại có hạn lịch sử ba mươi chín thông tin ba mươi chín bên trong vòng quanh sinh mệnh bản chất ngay tại ở trí tuệ không thể dự đoạt tính cấp đoạt cái khác trí tuệ văn minh thành quả mà không có tự thân phát triển chỉ là một lần vụng về phú khắc đại mà dữ hiểu rõ gật đầu tại vũ trụ cấp độ này có thể bị chinh phục đều là không thể cho bài này mình mang đến chất tăng lên chân chính có giá trị khẳng định là so với mình càng thêm cường đại l ị c h lý bởi v ậ y sinh ra đánh thắng được không có giá trị có chinh phục giá trị đánh không lại cái này cùng văn minh nội bộ á loại tranh đoạt quyền chủ đạo còn không giống cái đề tài này quá lớn nội bộ cùng ngoại bộ thích hợp áp lực cùng cạnh tranh đến cùng nên hạn định tại trình độ gì kia là về sau vấn đề xuất xù kỳ nhất tộc trở về trốn cũng còn không biết là một ngày nào ta hiện tại liền muốn để xa nhẫn củng cổ nộ hạ nghị dạy đỏ sức một trận cho nên phụ thân đại nhân vẫn là muốn thử một chút lại không phải cái gì mới mẹ sự t ì n h đại màn nhún núi b a i tỷ như ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cùng các ngươi tỷ mỗi năm người sinh ra chính là một loại biến báo phương pháp ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín cũng là đôi bên cùng có lợi giao dịch mặt khác những cái kia thông linh thú thánh địa không phải cũng là như thế à. những cái kia to lớn góc đại xà cùng c á t x u ấ h i u dựa vào cái gì lớn lên nhanh như vậy lớn như vậy nếu không phải từng cái thực lực c ư ờ n g đại thiên p h ú dị bẩm khế ước dạ dùng hiến tế trả cờ dạ phương thức triệu hoán bọn chúng trợ giúp chiến đấu dựa vào ăn những cái kia màu mỡ nhiều chất lỏng đại chủng tử cung cấp năng lượng hoàn toàn không đủ U、dù m ạ n kỳ nạ rủ tổ trà cờ dạ lượng khổng lồ như vậy mỗi một lần triệu hoán ghề a bun tạ đều muốn tiêu hao hơn phân nửa còn chỉ có thể duy trì không quá thời gian dài chiến đấu trong lúc này trên lệnh giá chỉ sợ đều trở thành những cái k i a đại c ấ p môi trường thành tư lương thực sự không có vấn đề a tiểu ý gạ thấy đại mà nói thật nhẹ nhàng cũng yên tâm nhưng vẫn như cũ có chút khó mà thoải mái trà cờ dạ cũng là một loại năng lượng nguyên nhưng nó bao hàm một chút sinh mệnh hạch tâm khí tức cũng không tinh khiết nếu như vận dụng không thích đáng có thể sẽ sinh ra không thể dự báo ba mươi chín ô nhiễm ba mươi chín cho nên a trước dùng dị nụ dị kỳ cùng vĩ thú thử một chút đại m a ự cười một tiếng y gã lo lắng kỳ thật cũng không có thoát ly nhận giới nguyên thủy quy luật đại maz trong trí nhớ còn tồn lấy liên q u ả tới hắc ám trả cớ ra cùng số không đôi thông tin nhưng là nhận giới đồng thời không có thần nông người này đại m a ự cũng không có phát hiện cái gì nhân tạo vi thú kỹ thuật cái gọi là thu thập hắc ám trả cớ ra cũng không có hiện có ví dụ thực tế duy nhất đ á n g tin cậy một điểm hắc ám trả cớ ra kỳ thật cũng không làm sao mới mẻ giống như đại maz hấp thu tâm tình tiêu cực tăng cường tinh thần lực dẫn đến trả cờ dạ thuộc tính phát sinh bị lệch còn có cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyết kế giới hạn dẫn đến tinh thần lực tăng lên trên diện rộng thậm chí áp bách thân thể dị trạng đều so h á c ám trả cờ dạ thiết lập muôn thần kỳ cũng càng nghiêm cẩn lại có thể lý giải về phần chế tạo số không đôi cùng số không đôi dị nụ dị kỳ đại mars càng có khuynh hướng đây là một loại mất khống chế chấp niệm hóa thần lại hoặc là bị bề bụn trả cờ dạ tâm tình tiêu cực phản vệ khái niệm thần cùng c h í n đại vi thu loại này căn c ứ vào thần thụ mà cùng nhẫn giới chiều sâu k h á lại không tử năng lượng sinh vật không phải một chuyện đương nhiên sinh mệnh cấp độ có cao thấp năng lượng nhiều ít thế nhưng là thật mặc kệ là năng lượng hạt nhân vẫn là năng lượng mặt trời sinh ra một di năng lượng cùng tiêu h đốt than đá khí thiên nhiên thậm chí là chống phân sinh ra khí mê tan sinh ra một di năng lượng hoàn toàn ngang ngửa phụ thân đại nhân ta cũng không nói có ba mươi chín tạp chất ba mươi chín cùng nguy hiểm nguồn năng lượng liền không nên lợi dụng mà là nghĩ đến có phải là nên đầy đủ lợi dụng những cái kia tiềm ẩn tại trạ cờ dạ chỗ sâu ba mươi chín chấp nghiệm ba mươi chín cũng không nên cứ như vậy mặc kệ tiêu tán đã bọn chúng có bị lòng mang ác ý người đánh cắp còn không bằng chúng ta đem nó thu thập lại thiện thêm lợi dụng thế nào ngươi cũng muốn thử tạo cái ba mươi chín nhân tạo vị thú ba mươi chín chơi đ ù a đại mad cười nhẹ chế nhạo nói thứ này nói không chừng thật có thể tạo ra đến nhưng cũng rất nguy hiểm không phải tốt vào tay ba mươi chín đồ chơi ba mươi chín phụ thân đại nhân ngài không phải đã s ớ m nghĩ đến thành lập càng thêm khổng lồ trực thuộc khôi lỗi quân đoàn a lấy mình lực lượng mới miễn cưỡng đắp lên ba cái ba mươi chín khôi lỗi sứ đồ ba mươi chín nếu như đem những này ba mươi chín chấp niệm ba mươi chín phân loại làm ba mươi chín khái niệm ba mươi chín căn cơ cũng có thể mau chóng sáng tạo càng nhiều tôi tớ khôi lỗi cái này a đại mà sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên ý thức được đây có lẽ là cái cơ hội tốt để ta ngẫm lại nếu như vậy ngược lại là có như vậy một kia phù hợp khả năng nhưng là ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín phát triển trình độ còn chưa đủ trực tiếp hoặc là gián tiếp liên quan người vẫn là quá ít nếu như sẽ có hạn lực lượng lãng phí ở lĩnh vực này khả năng rất nhiều năm đều không phát huy được tác dụng có biện pháp ngài không phải tưởng tượng qua ba mươi chín bản mệnh khôi lỗi ba mươi chín ba mươi chín thánh y khôi lỗi ba mươi chín ba mươi chín ngôi sao chiến giáp ba mươi chín ba mươi chín vũ trụ kỵ ba mươi chín loại hình kế hoạch sao thứ này quá phức tạp đi đại mars cười khổ một tiếng dù là đại mars nao động lại lớn lấy hiện tại năng lực cũng không có khả năng chi lăng được tiểu ý gà ngược lại là rất xem trọng khuyến khích lấy đại mars thử một chút sớm muộn cũng là muốn chấp hành còn có bây giờ ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín chỉ chúng ta tỉ mỗi mấy cái tương lai luôn không khả năng liền để chúng ta tới ứng phó tất cả khế ước nhu cầu đi đem nhân tạo tinh linh nhóm cùng phổ thông nhị i ả ký khế ước thực tế là quá thua t h i ệ t nhưng là tư chất thượng gia nhị dạ còn nguyện ý hợp tác nhân tài là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài là ngoài ý、muốn. kẻ tầm thường mới là trạng thái bình thường nhìn chăm chăm một nắm tiềm lực là có lẽ nhưng cũng không thể từ bỏ nhân số càng nhiều đồng dạng nghĩ ra người nếu là kiên trì trước tiên có thể thử một chút lấy ba mươi chín sinh lão bệnh tử yêu ly biệt hoán lâu dài cầu không được không bỏ xuống được ba mươi chín những này phổ biến chấp nghiệm thử một chút xảy ra ngoài ý muốn cũng tốt bổ cứu Trước 1076, đồ uống. Trước 1076, đồ uống. Sớm đi thời trước bắt t đưa củ cùng hoạch chuẩn cũng đồ đồ đi điểm, điều đã đầu uống. uống. su nạ kiện gạ Sớm loại kế bị, c h í nếu h thân mà làm sinh vật khôi lỗi, bởi vì kỹ thuật không quá thành thủ, chỉ thi phẩm, cung cấp người thân cận sử dụng, vẫn chưa hoàn là loại làm lỗi, mà toàn một mấy rộng vật tác trải đo bởi cái người cung cận dụng, vẫn n sử vì kỹ quá có cấp ra.、Nếu、như chiếu tiểu ý gạo ý tứ đem miễn cưỡng có thể nhìn được loại hình trước lượt trang vừa dùng bên cạnh đuổi cũng là không phải không được đến lúc đó bị đào thải loại hình liền bán cho cái khác n h ỉ dạ thôn hoặc là dân gian chợ đen bảo trì sai nhận võ bị ưu thế là được còn có thể đem đào thải mặt hàng bán cái giá tốt nói nhỏ chuyện đi đây là sự vật phát triển quy luật truy cầu một bước đúng chỗ hoàn bị trạng thái là không thể làm vững bước tiến lên đồng thời căn cứ cần cải tiến vẫn là chính đồ nói lớn chuyện ra cùng buôn bán vậy ũ k phần nói có khả năng bị cái khác nỉ dạ thôn gắng sức đuổi theo thậm chí là cái sau vượt cái trước đại mad cảm thấy chi ít trong vòng mười năm không có khả năng này cho dù là xa nhẫn dậm chân tại chỗ dẫm chân tại chỗ lấy hiện hữu nội tình cũng có thể bảo trì một thế hệ ưu thế cho nên có thể làm tại su nạ gạ cung nệ vững chắc cơ sở có thể gần bên trong bộ đào lẹn liền có thể làm được không sợ ngoại bộ khiêu chiến trước đó còn cần từ toàn nhận giới hút máu duy trì nhận giới xuyên quốc gia giao lưu ngũ ảnh đại hội cùng phụ thuộc tổ chức cái này một miếng ra còn có rất lớn tác dụng không thể tùy tiện vứt bỏ vừa nghĩ tới cái gọi là n h ậ n giới một thể hóa phiền thức đại ma liền không khỏi vì nhận giới bây giờ nguyên thủy tiền tệ tài chính hệ thống mà hao tổn tâm trí đều đã tiến vào điện khí thời đại thật nhiều năm toàn bộ nhẫn giới còn dừng lại tại kim loại hiếm tiền tệ phối hợp bộ phận tiền giới trình độ đại mãs đầu v ó c tiên một đồng lớn thổi bóng t h a o thu hoạch toàn thế giới phương pháp đều vô dụng võ c h i địa đừng nói là toàn nhận giới chính là tại su nạ gạ cụ thêm đòn bẩy thu không đủ chi đều cực kỳ phiên phức các quốc gia thương mẫu v ă n g lai không có lâm vào lấy hàng đổi hàng quất cảnh còn có thể bù đắp nhau cơ sở chính là tiền tệ uy tín m e o định vật là kim loại hiếm bạch ngân làm chủ hoàng kim làm phụ đồng tiền sắt tiền tại ngăn cách với đời địa phương nhỏ còn chậm có lưu thông trước kia đại m ã còn nghĩ qua tại phong quốc thực hành lương bản vị hoặc là đem tiền tệ cùng không thể thiếu nước tài nguyên móc nối cuối cùng tất cả đều thất bại hai cái này thể lượng đều có nhỏ với lại không cách nào làm cho quốc gia khác đều tán đồng tại phong quốc vô cùng khan hiếm giá trị cao lương thực cùng một nước quốc gia khác liền không có quý giá như vậy luôn không khả năng thực sự đem k i a lấy mại không hết dù n g mại không cạn hạt c á t xem như neo định v à o ta hôm nay cùng tiểu ý ga một phen đối thoại để đại maz nghĩ đến một loại khả năng bởi vì là siêu p h à m lực lượng hiện hiện thế giới nếu như đem tiền tệ giá trị cùng siêu p h à m lực lượng móc đ ố i đoán chừng liền vững như bàn thạch cũng dễ dàng bị tiếp nhận đương nhiên đại m a nói không phải khôi lỗi loại này đây chẳng qua là súng đạn không có được phổ biến giá trị nhưng là nó phía sau khởi động trả cỡ ra liền có thể bổ khuyết đài maz cần thiết chống chỗ nhân giới có trí tuệ sinh mệnh cơ hồ đều có tinh luyện trả cờ dạ khả năng không chỉ là nhân loại với lại nơi phát ra cực kỳ rộng khắp cơ hồ lấy không hết dùng mãi không cạn còn có thể làm làm khôi lỗi công nghiệp hiệu suất cao năng lượng nguyên sạch sẽ không ô nhiễm phổ biến tính cực mạnh từ một loại ý nghĩa nào đó nói đây là một loại so dầu hỏa than đá khí thiên nhiên trở hóa thạch nguồn năng lượng càng thêm ưu tú năng lượng nguyên nếu như đài maz có thể thành lập một cái an toàn trả cờ dạ nguồn năng lượng thị trường giao dịch liền có thể coi đây là cơ sở thành lập thuộc về xa nhận tiền tệ b ả quyền bất quá làm như vậy cần phải có tiền đề tỉ như càng nhiều người càng nhiều nị dạ càng hiệu suất cao hơn thu thập trả cờ dạ cũng càng thêm tiện lợi lưu thông phương thức cái sau kỳ thật còn dễ nói một điểm có trải rộng nhận giới cơ hồ đâu đâu cũng có tự nhiên năng lượng cự ly xa vô tuyến chuyển thâu trả cờ dạ cũng là có thể chính là lấy hiện tại kỹ thuật hiệu suất không quá cao với lại có hạn mức cao nhất ngược lại nhìn như đơn giản cái trước thu thập đồng thời trưởng không càng nhiều trả cờ dạ càng thêm khó khăn một điểm ông không biết đang suy nghĩ gì tiểu ý gạ một người một khôi lỗi đều đang suy tư sau một hồi lâu đại mạt r o n g đầu đột nhiên linh quang l o ạ lên nhẫn giới nhất có hiệu suất chế tạo đồng thời hấp thu trả cờ dạ phương thức chúng ta có thể nghĩ đến chính là chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn gây giống càng nhiều nhân khẩu bồi dưỡng càng nhiều lý dạ đồng thời lấy chế độ phương thức để bọn hắn cố gắng tinh luyện trả cờ dạ đồng thời cống hiến ra đến đơn thể lớn nhất trả cờ dạ nguyên chính là vĩ thú nhưng chúng nó cũng không phải chống rông xuất hiện truy căn tố nguyên có đồ vật gì là so thần thụ càng hiệu suất cao hơn trả cờ dạ hấp thu trang bị đâu không sai dựa theo đại mà dĩ nghĩ nó hình thái cuối cùng chính là thần thụ quả thật thần thụ bản thân là ngoại lai kẻ xâm lược mục đích là vì cướp đoạt nhận giới lực lượng bồi dưỡng thần thụ trái cây nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận nó là một cái hết sức lợi hại siêu phàm sinh vật có thể thu thập trang bị nếu như đại mạc nắm giữ một gốc thần thụ lấy lâu dài phương thức bồi dưỡng nhận giới đồng thời hạn chế hấp thu trả cờ giả hạn mức lại thích hợp trả về thôi động nhận giới phát triển thêm một bước bồi dưỡng càng nhiều lý dạ, tinh luyện càng nhiều trả cờ giả có lẽ thật đúng là cái mười phần hữu hiệu nội bộ hệ thống tuần hoàn tiểu ý gạ cũng vì đại m ạ r u n động hơi chút suy tư về sau trần trợ hỏi đã chúng ta những này không có nắm giữ thần thụ cái ốc này có được ngang qua vũ trụ. vượt qua hư không năng lực s u ấ t xù kỳ nhất tộc không có đạo lý không rõ nhận giới rõ ràng là có thể thu hoạch một lứa lại một lứa ba mươi chín hoa màu ba mươi chín tại sao phải dục tốc bất đạt bạo lực thu hoạch nhận giới đại mã cười lắc đầu s u ấ t xù kỳ nhất tộc có lẽ ngay từ đầu đồng thời không có ba mươi chín phá hư tính ba mươi chín thu hoạch dự định chỉ là ở giữa r a cái gì loại s u ấ t xù kỳ cạ cụ ra người đ o á n xem là địa chủ nhà càng cân nhắc tính toán lâu dài hay là chuẩn bị trộm lúa mạch tá điển càng thêm chân quý thổ điện g ẫ m lại cũng liền biết thổ đ i ệ là địa chủ tá điền có thể trộm điểm cây trồng lương thực lại không biện pháp đem thổ đ i ệ thuộc mình có khẳng định biết không tiết hết thể nghiến ép độ phì của đất gieo trồng gấp càng nhiều thu hoạch càng nhiều lúa mạch về phần năm sau thu hoạch năm sau lại từ địa chủ cân nhắc đi thôi mặc dù quá trình khả năng có xuất gia nhập nhưng từ kết quả đi lên giảng đối nhận giới cùng nhân loại tới nói vĩnh viễn làm bị thu gạt súc vật khẩn cầu tạm thời an ổ n tốt vẫn là thổi đèn rút sáp nhất phách lương tán làm cuối cùng liều chết đánh cược một lần đến hay lắm kỳ thật rất khó giảng cũng may kết quả là xuất xù kỳ hạ gọ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mụ dạ minh đại thắng phụ thân đại nhân ngươi dự định cướp đoạt thần thụ quyền khống chế sao tiểu ý ga có chút lo âu hỏi mặc kệ trước kia đại mà dĩ nghĩ cỡ nào càn rỡ đại khái còn có trên lý luận khả năng thành công nhưng là thần thụ không giống không có s u ấ t xù ký nhất t ổ n huyết mạch không có gì nệ gẳng là không có cách nào nắm giữ thần thụ lớn nhất khó khăn ngay tại ở thần thụ không hề chỉ là một cái cây còn có thể dị hóa thành thập vĩ ngấp nghẽ người nhiều như vậy đại ma à không chút nào chiếm ưu thế n h â n giới đã biết thần thuật cứ như vậy một gốc mong muốn tới tay liền phải cùng nạ g a tổ ủ trí hạ ô bì tổ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ cứng đối cứng đánh một t r ậ n còn muốn phá hư lục đạo tiên nhân bố trí c ù n g gũ rủ m ạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xả x ủ kẻ hai cái này mệnh t r u n g chú định chúa cứu thế là địch toàn nhân giới đều đứng tại mặt đối lập đại mads làm sao có thể thắng được rồi làm là như vậy không được đã vượt xa khỏi ta năng lực đại mads phủ nhận lấy đáp kỳ thật chúng ta có thể thay cái góc độ cân nhắc xuất xù kỳ nhất tộc cũng không phải là trường sinh bất tử t r ủ n g tộc t h như xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ liền chết giả nhưng là x u t xù kỳ cạ gù dạ tại sao là bất tử tri thân Đồng dạng là thập vĩ gì nụ gì kỳ. ba mươi chín bị phong ấn ngàn n ă m còn có thể phục sinh cũng bởi vì s u s t xù kì cả gù dạ là ăn thần thụ trái cây trở thành thập vĩ dị n ụ dị kỳ sao thần thụ trái cây là để sức chiến đấu không cường s u s t xù kì cả gù dạ biến lợi hại trở thành thập vĩ dị n ụ dị kỳ mấu chốt còn có một cái mười phần có ý tứ vấn đề đó chính là s u s t kì hạ gò rổ cùng s u s t xù kì cả gù dạ đều là thập vĩ dị n ụ dị kỳ như vậy là có hai cái thập vĩ vẫn là s u s t kì hạ gò rổ cấp đoạt m â u thân s u s t xù kì cả gù dạ thập vĩ đem mình phong ấn thành thập vĩ dị nù dị kỳ nếu như là cái sau tự nhiên không cần nhiều làm so đo nhưng nếu như là cái trước vậy thì có ý tứ nếu như là thần thụ thông qua trái cây giao phó s u s t xù kỷ cạ gù dạ lực lượng đồng thời ở trên người nàng trồng trọn hai hạt hạt giống bồi dưỡng s u ấ t xù kỷ hạ gò rổ cùng s u s t xù kỷ hạ mù dạ cuối cùng chỉ có s u ấ t xù kỷ hạ gò rổ thuận lợi trưởng thành là thập vĩ gì nụ gì kỳ s u s t xù kỷ hạ mù dạ không có thất tình tựa hồ cũng nói thông được phụ thân đại nhân ý tứ là tiểu ý gạ sau khi suy nghĩ một chút hỏi giò s u ấ t xù kỷ cạ gù dạ thể nội thần thụ bị rút ra sau chia cắt thành ngoại đạo ma tượng cùng chín đại vĩ thú mà lục đạo tiên nhân thể nội thập vĩ lấy mặt khắc hình thái truyền th không phải ngươi cho rằng dạng này cố sự kỳ thật cũng rất dễ dàng tưởng tượng nhân dối kỳ thật chịu không được hai khoả thần thụ thu hoạch một gốc sản xuất tươi tốt một cái khác xác định vững chắc biết dinh dưỡng không đầy đủ thậm chí là chết bệnh còn không bằng để cây thứ hai thần thụ thay cái phương thức sống sót giống như nguyên bản càng thích ăn thịt gấu trúc bởi vì áp lực sinh tồn ngạnh sinh sinh biến thành lấy dinh dưỡng cũng không phong phú cây trúc làm chủ ăn thức ăn chay động vật lục đạo tiên nhân tại thân thể cùng phương diện tinh thần đều đã tử vong nhưng truyền thừa cũng không hề hoàn toàn vật tuyệt giật xù kỳ cạ cụ dạ có thể thông qua, qua trạ cờ dạ truyệt thế tại huyết mạch hậu duệ thể nội giao phó hậu nhân cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ giống chống lại thực lực thật sự cho rằng cường đại thần bạo thiên tinh là mở tiên hồ hình thức có được vĩnh hằng mạn dễ kỷ ụ xạ dìn gẳng liền có thể thi triển đi ra nắm giữ âm dương đ ộ n là một chuyện có thể sử dụng huyết kế thu nạp cùng âm dương đ ộ n chi thuật lại là một chuyện khác nạ gạ tổ cùng ngụ trí hạ ô bị tổ cũng rất lợi hại âm dương đ ộ n dùng đến thuần t h ủ ngay cả tiên nhân hình thức xuống cựu vĩ dị nụ dị kỳ đều đánh không lại có thể kết thúc một cái thần khẳng định là một cái khắc thần đại ma gi làm tổng kết còn có không quá thời gian dài thần tiên đánh nhau lần th đại ma t ự nhận không có cách nào để cao đến trình độ kia trừ phi đem s u ấ t xù kỳ toàn gia kéo thấp đến cùng chính mình đồng dạng trình độ nếu không căn bản cũng không có chống lại hy vọng cho nên vì s ú nạ gạ c ủ phòng bị tương lai thời điểm cũng phải cân nhắc một chút biến số có lẽ ủ trí hạ mạ đã dạ d ẹ t đen cùng s u ấ t xù kỳ cả cụ dạ cũng không phải là không có kẽ hở phải tăng tốc ủ trí hạ u du ma kỳ sen dù cùng hỉ gạ huyết mạch nghiên cứu nói không chừng bên trong liền ẩn giấu có thể phá cục mấu chốt còn có được phái đến ả cả xù kỳ t h m ộ c cùng bị dẹp trắng mang đi bị chế tắc thành dẹp trắng phân thân nạp liệu thi hải có thể mang đến kinh hỉ lệ tốt năm nay liên hợp n h ì n khảo thí tổ chức rất thành công có năm ngoái làm nền năm nay thứ ba thử hấp dẫn càng nhiều các quý nhân đến đây quan sát vì nguyên bản liền hết sức phồn hoa cổ nổ hạ tăng thêm càng nhiều h à o quang tiến vào thứ ba thử xù nạ gạ cụ ba tên dợ nìn h thi sinh chỉ có một tên không chiến bộ đội nhanh nhẹn hình kiếm thuật nhị dạ xâm nhập vòng thứ hai sau đó bị cuối cùng đoạt được chiến thắng cổ nổ hạ dợ nìn h nhị niên sinh không chút huyền n i ệ m đánh bại có ngoài hai người càng là dừng bước trận đầu mặc dù biểu hiện được rất t ư n g lạnh bất đắc di thực lực tổng hợp xác thực hơi kém một chút không có cách nào thêm gần một bước bởi vì một chút ngoài ý muốn sự k tổng hợp giám khảo tổ còn không có cho ra cuối cùng kết luận dưới lầu trong phòng họp tệ a di đại biểu su n a gạ cụ cùng cái khác n h ỉ dạ thôn các giám khảo thương nghị đại ma đại biểu không thể đến trận gạ á dạ cùng tờ dù mì mệ ây dù nạ tranh thủ lúc rảnh rỗi một bên tắm rửa lấy sầm tối trước nắng ấm một bên hưởng thụ đến chậm trà chiều lần nữa đem một ly đá kỳ xối ăn vào bụng đại ma dập đi lấy miệng lười biếng tựa ở ghế rửa mềm bên trên nghỉ ngơi có một đoạn thời gian khúc gặp ánh mắt có vẻ hơi tiệu tụy dung nhan y nguyên trói lọi tờ dù mì mệ cười trều c h ồ n nói người trẻ tu đối độc thân nữ tính tới nói không quản được nhiều chuyện m ậ p vĩnh viễn là các nàng không thể tiếp nhận cho dù là là cao quý cả nị giả cũng giống vậy đại maz cười hắc hắc h, h, h ứ n g hở đáp lại nói cái đồ chơi này là xù nạ gạ cụ tự chế 39, lên men nước trái cây kem ly 39, rất hăng hái tăng thêm đại maz đặc chế cực phẩm rượu trái cây lấy đặc thù công nghệ cùng truyền thống bơ kem ly kết hợp m à thành chuyên cung cấp người trưởng thành hưởng dụng kem ly không thích hợp thiếu nhi là khẳng định nghe đại maz lý do thoái thác tờ dù mỹ mệ còn nhất thời không có kịp phản ứng dù nạ linh cơ khé động nghe không sai ta cũng tới điểm cũng không phải sủ nạ không sợ thu hút nhiệt lượng vượt chỉ tiêu mà là nghe không có rượu tinh hương vị số độ còn không thấp khỏe mạnh mỹ thực kem ly nói không chừng có thể quang minh chính đại tránh đi tiếp thân thư ký xì dù n á n h mắt thỏa thích hưởng thụ người trưởng thành đồ uống đại maz cũng không hẹn h ỏ i đem tràn đầy một ly lớn lên men trái cây kem ly đưa cho suna hồ ca đại nhân thật đúng là vất vả mọi cử động có người nhìn chằm chằm cho nên ta mới không muốn làm kia đồ bọ ca dẹp đi nhà vệ sinh đều có người canh giữ ở cổng sinh hoạt có ý gì xa nhẫn nếu là biết bọn hắn tôn kính ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín là cái bí mật như thế không câu nệ tiểu đoán chừng biết thất vọng có thể dẹp đi đi có quan hệ đải m à t sinh hoạt cá nhân thanh danh đã sớm tối đến nay s u nạ gạ cũ cũng còn có thật nhiều không cam lòng tệ ạ gì ưu hãy đải m à t tuổi trẻ tiểu h o a tử mong muốn cho đải m à t một cái đẹp mắt 1077, chỉ trích. 1077, chỉ trích. chính ỉ t r c Trước h chỉ thức thân ở cao vị người cùng người bình thường trong tưởng tượng bộ dáng tranh lệch cửa xa tại n h ậ n r i i giống như thần tồn tại sẻn r ù hạt hì r a mạ là cái tùy tiện ma cờ bạc hồ ca đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù toby cũng không phải nhìn qua như vậy mặt mũi hiền lành không có việc gì liền sử dụng tính viễn vọng chi thuật nhìn trộm nữ nhà tắm đệ ngũ xù nạ trừ rượu ngon vẫn là nghe tiếng n h ậ n giới đại dây béo cực tính cực lớn vận khí cực kém nợ nần chồng chết chính thức hoàn mỹ đến cơ hồ tìm không ra ma bệnh cũng liền tráng n h i ê n mất sớm đệ tứ nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đương nhiên cũng có hắn chết sớm ẩn giấu rất sâu tật xấu còn không có bại lộ nguyên nhân về phần giống đại m ạ dạng này trên thực tế cùng hải vương không dính dáng lại đỉnh lấy hoa hoa công tử tên tuổi đại nhân vận cũng là không nhiều xấu chính là ở chỗ lúc trước thực lực không mạnh thanh danh không vàng luôn muốn tên hay lại tên trước có tiếng lại nói đối các loại lưu nôn phỉ ngự không thế nào phản ứng kết quả càng chuyển càng không hợp t ố i thường ở trong đó cũng có x à nạ nhị tiểu thư l ử a cháy thêm dầu nguyên nhân tập trung tinh thần mong muốn đem đài mà danh danh bôi xấu để cho tỷ tỷ xã đại tiểu thư không muốn lại cùng đài mà dư tới kết quả không như mong muốn hai người bởi vì các loại nguyên lý do liên hệ càng ngày càng nhiều lưu lại xuống cơ hồ mọi người đều biết ô danh tại g i ò m tư dục tràn đầy hạ tầng bình dân bên trong một khi cao không thể chạm đại nhân vật có vào trước là chủ ấn tượng xấu lại nghị xoay chuyển càng là khó càng thêm khó không bằng nói rất nhiều người càng muốn tin tưởng một cái đại bộ phận lĩnh vực đều lợi hại đến để người tuyệt vọng lại có một cái mười phần thân dân nhược điểm đại nhân vật tồn tại cho những cái k i a trong lúc rảnh rỗi gia đình bà chủ nhóm lưu lại trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện trẻ tuổi thật tốt đã là lần thứ hai cảm khái như thế tờ dù mì mệ nhìn xem vẫn chưa tới hai mươi đại mạt trầm rãi mà nói trong làng cùng tuổi hậu bối cũng đều không trông cậy được vào nhẫn đ a u thất nhân chúng đều thu thập không đủ không có một cái bên trên được mặt bàn trong lòng liền không nhịn được thở dài đã tính không được trẻ tuổi cùng một đời sau tiểu hài tử cũng có khoảng cách thế hệ đại mạt khẽ lất đầu ý thôn mạn t r ế hồ dù kỳ cũng là hạ người kinh tài tuyển diễm đáng tiếc tráng niên mất sớm c ố nộp hạ hạ tặc cả cạ x ì ở ta nơi này cái niên kỳ cũng là đại danh đỉnh đỉnh ba mươi chín có tin nhị dạ ba mươi chín còn có ba mươi chín tia chấp vàng ba mươi chín nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ t ổ lấy sức một mình kết thúc lần thứ ba nhận giới đại chiến trở thành hồ cả đệ tứ hơi thổi phồng một chút minh hữu cũng là phải có chi ý đang ngồi cơ hồ đều là từ nhỏ đã hiển lộ ra phi phạm tài năng thiên tài so sánh dưới mới quật khởi hai ba năm nay mà tại tên tuổi bên trên vẫn là có vẻ không bằng tư lịch bên trên cũng kém một đoạn ba người câu được câu không thắng câu dù nạ bất động thanh sắc nhìn liếc t r u n g quanh ra hiệu giám thị ám bộ thối lui một chút không có dinh dưỡng hàn huyên phải kết thúc tiếp xuống mới là minh hữu ở giữa chính thức hạch o tâm trọng điểm dù nạ hướng về phía không chút nào câu thúc đài mà trực tiếp nơi đó hỏi xa nhẫn bây giờ động tác không nhỏ có phải là có cái gì không làm tốt ngoại nhân biết bí ẩn thân là minh hữu chúng ta có lẽ thành khẩn một điểm để tránh tạo thành h i ể u lầm sớm có sở liệu đài mà dưỡng h ờ đáp thân là n h i dạ làm sao có thể không có bí mật chúng ta xác định những cái kia sẽ không trở thành minh hữu phiến phức cũng không có đánh vỡ hiện hữu trật tự ý đồ chưa chắc đi dù nạ cao thâm mặt chắc thử rõ xét nói c ả d ẹ t đệ ngũ đã thụ phong làm ba mươi chín đại ngự chỗ ba mươi chín mặc dù chỉ là cái trên danh nghĩa trước xuông nhưng cũng làm cho lòng người sinh ni lo một thôn một nước trật tự thành lập nhiều năm như vậy làng n g i ả cùng đại danh một phương cho tới bây giờ đều là không can thiệp chuyện của nhau thân là ba mươi chín cả ba mươi chín lại tiếp nhận quan phủ phân công thực tế là cùng truyền thống trái ngược nhìn qua đại ngự chỗ cái này trên cơ bản phong cho về hưu tể tướng hoặc là nhường ngôi quân vương danh dự quan giai đồng thời không có tính thực chất hành chính nam môn thay cái truyền thống quan viên hoặc là quý tộc cơ bản cũng liền dưỡng lao phần nhưng là thân kiêm hai chức ca lại không giống nguyên lai chỉ có thực tế lợi ích cùng thành viên tổ chức không có thống ngự l ạ i nghĩa t h ủ phòng đại ngự chỗ ca dẹp đệ ngũ gà á giả, bây giờ lại có ở trong đó khác biệt người khác khả năng trải nghiệm không sâu đang ngồi đều là leo lên qua ca chi vị người làm sao có thể không rõ minh bạch đây là cái khác n h ỉ dạ thôn lần thứ nhất đối xa nhận sở tác sở vi biểu thị lo nghĩ cũng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng đại mà d... nghiêm mặt nói phong quốc cùng quốc gia khác không giống mặc kệ là đại danh đại biểu quan phủ vẫn là ca dẹp lãnh đạo xù nạ gà cụ rời đi đối phương đều chơi không chuyện t i ế những cái kia tồn tại cảm giác không cường tiểu quốc lực ảnh hưởng không lớn nghị dạ thôn cùng quan phủ hợp lưu cũng xác thực có cần như ngũ đại quốc loại này thể lượng cũng bắt đầu phổ biến một thể hóa xù nạ gạ cụ còn tính là một cái thuần túy làng nghị dạ sao vì cái gì không phải đại mặt giang tay ra chỉ là một cái đại mấy vòng cũng nhiều mấy cái phụ thuộc điểm định cư làng lý dạ theo ờ trường i đại tại phát triển, nhân khẩu tại sinh sôi, môi nhiên, để đựng phát một tàn tự t phong nhân khẩu không khả nhẫn nhà nhỏ bé một chỗ, chịu đựng phong quốc tàn khốc môi trường tự nhiên, mà không h luôn năng căn quốc xa mà bé đái u ổ i sinh Nhi coi nhiệm người tốt hoạt ta. Theo sống đẹp đến đ hơn công cùng cũng là người sống sờ sờ. ra mặc cụ, dù bị là là vụ ma trả lời trang diện lập tức trầm m ặ t xuống d ú nạ thói quen dùng thủ hạ gõ gõ cái ghế tay vị suy t ư sau khi hỏi dù sao cũng là nước khác nội chính chúng ta cũng không dễ chịu hỏi quá nhiều chỉ là phong quốc quan phủ cùng đại danh không có ý kiến sao nên nói như thế nào đâu nếu là không lộ ra một điểm hoa quả khô đoán chừng là không có cách nào thuyết phục hai cái niên k ỷ không nhỏ đại cô lương đương đại phong quốc đại danh là cái mười phần bình thường lãnh tụ thích dùng đại nghĩa yêu cầu người khác mình cũng h ò a địa vi lao không thể vượt qua mất đi đại danh duy trì quan viên cùng truyền thống quý tộc là rất khó trở ngại làng nghĩ dạ biến đổi nhất là phong quốc điều kiện như vậy cơ hồ đều là không có chút giá trị đất cằn sỏi đá tất cả đều là vô chủ xù nạ gạ cụ lấy không có ý nghĩa đại giới trên giới chuẩn bị liền có thể phi ngửa k h o á n đất rất trong thời gian ngắn đem mảng lớn thổ địa chiếm làm của riêng đồng thời tùy ý cải tạo đây là phong quốc t h ế yếu giờ này khắp này lại thành phá cục mấu chốt đợi mọi người kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp dù nạ cảm thán nói lấy lợi dụng hay sao h ò a quốc đại danh là cái mười phần có ý tưởng cũng tương đối người tham lam quốc gia khác cũng phần lớn không sai bị lắm xem ra phong quốc đại danh thực tế là quá ngây thơ giáo dục rất có vấn đề à. đại mà dù như b a i không tốt lại tiếp tục giải thích quá nhiều mặc kệ là đại danh vẫn là các loại quý tộc quan viên lại hoặc là hạ tầng thăng đấu tiểu dân chỗ thu được giáo dục cùng lịch duyệt đều cực kỳ trọng yếu là đặt vững nhân thân xem cùng giá trị quan cơ sở có lẽ hiện tại những cái kia và ở sáng t r ư n g mới cung điện nhưng không có tốn một phân tiền các quý nhân còn tại cảm thán chiếm đại tiện nghi tri thức mang đến âm nhu cùng tội ác vô tri cũng có thể giữ lại một điểm tôn nghiêm cho nên chúng ta muốn bảo vệ mỗi một cái ngây thơ người hưởng thụ vô tri quyền lợi thoại âm rơi xuống nghe vậy x ù nạ cùng tờ du mi mẹ ấy l ư ớ t nhau nếu là quý quốc đại danh biết ngươi là như thế đánh giá hắn sợ rằng sẽ cảm thấy không cao hứng đại ma r ấ khoát khoát tay cười nhạo nói không ai sẽ nói cho hắn biết những này nguyện vọng của hắn là làm cái được người tôn kính tài đức sáng suốt quân chủ chúng ta giống như ước nguyện của hắn Trao đổi. 1078, trao đổi trẻ ư ớ c 1078, trao t r đổi. tuổi đời trước để ý kz không chút lưu tình chọc thủng phong quốc đại danh cùng dưới trướng hắn thế lực gia hổ để s ù nạ cùng tờ dù mỹ mệ ấy cũng có chút xấu hổ phong quốc như thế quốc gia khác lại có thêm khác nhiều khả năng trình độ có khác biệt nhưng là trên bản chất đều là một chuyện nghĩ đến chỗ sâu s ù nạ đột nhiên rất trực tiếp hỏi các ngươi xa nhẫn mong muốn khiêu chiến một thôn một nước quy tắc làm sao có thể đại m ạ t vội vàng phủ nhận nói chúng ta s ù nạ gạ cụ đồng thời không có không thừa nhận đại danh quyền uy ý tứ chỉ là quản lý một quốc gia vì phong quốc rộng rãi nhân dân quần chúng như phúc lợi là tất cả phong quốc cư dân nghĩa bất d u n g từ trách nhiệm chúng ta sa nhẫn cũng không ngoại lệ thật đúng là cái không sai lý do thoái thác kỳ dị gạ cũ cùng cô nỗ hạ thôn trưởng hiểu rõ phong quốc đại danh tên cùng khí x a s u ố t mượn tới đại nghĩa sa nhẫn đã có chiều sâu tham gia phong quốc quyền hành tư cách đại danh cùng phong quốc đều không thay đổi chỉ là xù nạ gạ cũ trở nên càng mạnh càng giống một cái ngũ tạng đều đủ nắm chiều chính quan phủ muốn can thiệp sao dù nạ có chút do dự với lại tìm không thấy lý do một thôn một nước trật tự vẫn chưa bị phá hư sa nhẫn động tác còn không có đột phá cổ nộ hạ danh giới cuối cùng nói thật ra cùng đại danh ganh đua tranh giành tranh quyền đoạt lợi các đại nhận thôn đều có h ỏ a quốc đại danh cùng hổ cạ liên q u ò n tới ngọc tranh đoạt liền phá lệ kịch liệt tất cả mọi người không sai biệt lắm chỉ là không có su nạ gạ cụ đi được x a như vậy tất c a các người x a nhẫn cũng có chỗ khó trái lương tâm cho ra giải vây chi từ su nạ từ bỏ trong vấn đề này tiếp tục dây dưa lúc đầu chuyện này chính là nói dốc không rõ việc nhà phong quốc đại danh chính mình cũng không có tố khổ quốc gia khác n h ỉ dạ thôn không tốt cưỡng ép tới cửa thay hán đòi công đạo vì điểm này việc nhỏ t h u n thương minh hữu ở giữa hoa khí k、so、ba người đ nói g u y ê n bản đ một hồi phái chú ngắm ban đội tiến về kết ngạnh sân thành giám thị vũ quốc động tinh về sau dù nạ lần nữa nhắc tới xa nhẫn đại động tác các ngươi xù nạ g gà cụ v ẫ đại ê n trì mạc u n đ dướng hờ đáp tựa hồ phát hiện sai lầm gì tu na đính chính nói đại danh vẫn là có xoắn nước loạn thần tạ tử chúng ta còn không có thừa nhận đâu nếu không phải ba mươi chín ạ cặp sụ kỳ ba mươi chín tổ chức tham dự trình biến nào có hiện tại chuyện thiệt thái nhẫn giới những năm này hỗn loạn cơ hồ có hay không ạ cát xù kỳ không nhúng tay vào nhất là gần trong gang tất xuyên quốc nội loạn càng là ạ cát xù kỳ đục nước béo cò v ấ t chỗ tốt tuyệt hảo cơ hội sở dĩ cổ n ổ hạ cùng xù nạ gạ c ủ cũng còn không có tham gia là bởi vì không có phân chia tốt phạm vi thế lực tạm thời g á c lại không có nghĩa là xa nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ liền muốn ngồi yên không lý đến chỉ cần có cái nguyên xuyên quốc đại danh bà con xa ra ngoài cầu viện trợ giút phú quốc mặc kệ là xa nhẫn hay là cổ nộ hạ nghỉ dạ đều sẽ lo liệu lấy lịch sử lâu đời truyền th trợ giúp vĩnh viễn lao bằng h ư u hậu nhân chủ trì công đạo trên bản chất vũ nhân thôn hiện tại hay là chúng ta minh h i ế u năm nay c h u n h n khảo thí bọn hắn cũng làm bộ phái người tham gia bổ sung xuyên quốc trên lý luận cũng là minh h i ế u một bộ phận ý đồ chiếm đoạt có phải là không tốt lắm nói như vậy liền không có ý nghĩa đại ma bất mãn đập đi lấy miệng trên mặt ngược lại gạt ra nụ cười s á n g lạ chỉ còn trên danh nghĩa giảm s ó c khu vực cũng liền không đ ể cập tới xuyên quốc loại địa phương kia khai phát độ khó quá lớn chúng ta xa nhẫn kỳ thật cũng không phải nhất định phải mảnh đất kia chỉ là không nghĩ nơi đó biến thành các lộ hải tặc cùng việc các bất tận lưu lãng nhẫn người cùng nghèo túng võ sĩ s a o huyệt đem xuyên quốc nam bộ cùng h ò a quốc ven bờ khu vực thuộc chúng ta xa nhẫn có lợi cho xa nhẫn đả kích hải tặc bảo hộ nam hải vực đại vịnh khu đường biển an toàn là được dừng một chút về sau đại mạc dung dung nói c ô n ộ hạ chỉ là trả giá h ò a quốc một khối nhỏ đất bị nhớ mặt liền thu hoạch được xuyên quốc đại bộ phận cớ sao mà không làm dù nạ nhìn một chút đại m ạ trong tay khoa tay lấy địa đồ vị trí suy tư một phen sau hỏi thế nhưng là như vậy đối các người xa nhẫn chỗ tốt càng lớn đi. phong quốc cùng ở họa di thôn thuộc địa nối thành một mảnh biến hóa như thế chỉ cần con mắt không ngủ liền thấy rõ ràng nếu như vậy giao dịch thành lập x ú nạ gạ cụ phạm vi thế lực liền cũng có thể nối thành một mảnh càng thêm hữu hiệu hoàn thành lực lượng t r ư n h hợp vấn đề này đại m ạ thật đúng là không tốt trực tiếp trả lời mà là chỉnh lý một phen tìm từ về sau giải thích nói bây giờ nhẫn giới ngay cả thật biên giới cùng giảm s ó c khu đều không an toàn cái gọi là hẹp dài đường bộ thông đạo đối làng nghị dạ tới nói cũng không phải là quyết định ý nghĩa chiến lược yếu điệm kỳ thật cái này liền phản ứng lục quyền cùng hải quyền quan niệm khác biệt nhẫn giới đại lục mặc dù có cổ nỗ hà người bá chủ này nhưng không có đại lục mới đại hàng hải thời đại cũng không thể nào nói đến hải quyền không có q u ộ t khởi q u a cho nên không có người ý thức được xú nạ gạ cụ chân chính mục đích mấy vị đều là tiền bối của ta nói ngoa giả ý qua loa chi từ ta liền không nói đi thẳng vào vấn đề n g ạ bài đi vớt vớt bởi vì ăn nhiều lên men nước trái cây kem ly mà có chút đỏ nóng lên gương mặt đại mạc ổn định lại tâm thần nói ra mình chân chính mục đích nói t r ắ n g ra chúng ta xa nhẫn mong muốn độc bá nam hải vượt đại v i khu hy vọng hỏa quốc phạm vì thế lực không muốn thông qua nam bộ biên thủy can thiệp xa nhẫn tại đất tự lưu hoạt động chỉ những thứ này dù nạ sắc mặt bẩn ngơ ngay cả tờ rủ mi mê ấy cũng có chút n g o à i ý lớn con tưởng rằng các ngươi lại tại suy nghĩ cái gì kế hoạch lớn vẹn vẹn chỉ là vì ngăn chặn hỏa quốc nam cảnh ra cửa biển một khi sai nhẫn đạt được mục đích hỏa quốc nam cảnh sẽ biến thành đất liền mong muốn xuống biển chỉ có thể thông qua đông bộ đường ven biển vượt ngang hai dương biến thành cần con cái vòng tròn thông qua ở họa dị thôn mới có thể từ đường thủy đến đại việt khu đại ma gật gật đầu xác nhận hai người phán đoán tia phiến địa phương diện tích không lớn nhưng đối với chúng ta s a nhẫn rất trọng yếu với lại tha thứ ta nói thẳng cầm hỏa quốc đại danh một khối nhỏ đất bị nhiễm mặn đội được cộ nộ hạ siêu hai lần xuyên quốc địa các ngươi kiếm u ộ n cầm người khác tài sản đổi đất tự lưu xác thực rất mê người tựa hồ có thể thực hiện nhưng là ta còn muốn ngẫm lại mặc dù sú nạ cùng tờ d ụ mỹ mệ còn nghĩ không ra quốc thổ một góc từ tân hải biến thành đất liền đến cùng biết mất đi cái gì nhưng cũng bản năng phát giác được phe mình không hề giống mặt ngoài như thế chiếm tiện nghi Trước 1079, hoang mang. Trước 1079, 1079, hoang hoang mang. mang. khác biệt người u ố n g nhiều về sau biểu hiện cũng có rất lớn khác nhau tờ d ụ mỹ mệ kỳ thật không ăn nhiều thiếu lên men nước trái cây kem ly có chút men say về sau chỉ là n â n xuống phát híp mắt vào người So sánh dưới ế t đại n n g g suy madrid đã tốt lắm rồi nhà mình biết chuyện nhà mình một khi loại này đặc chế đồ uống kem ly ăn nhiều liền biết trở nên đặc biệt yêu dàng đạo lý không tranh luận một cái không phải là đen trắng không bỏ qua phàm là có thể thắng liền tuyệt không nhận thua cũng may thời gian đã không sớm tại ba người còn duy trì lấy lý trí to lớn phòng khách không có biến thành say rượu hiện trường trước đó phía d ư ớ i liên quan tới năm nay nhìn khảo t h í giám khảo kết thúc nhìn một chút năm nay xù nạ gạ cụ dơ nhìn thi sinh liền một cái được trao tặng nhìn tư cách c ố n ộ hạ có hai cái cái khác nhị dạ thôn một cái đều không có tiến vào thứ ba thử tổng thành tích là mười bên trong ba cái tỷ lệ này cùng giới trước số bình quân so sánh cũng sắp xỉ quả nhiên khóa trước cùng tốt nhất giới là trường hợp đặc biệt dạng này không nóng không lệnh tiêu chuẩn mới là trạng thái bình thường tại văn thư cuối cùng ký danh tự, đại m a d phân p h ó thủ hạ đem nó đưa về s ù nạ gạ cụ cà d kz để ngũ gạ ạ dạ không có ý kiến năm nay chú nhìn khảo thí kết quả cứ như vậy nguyên bản kết thúc về sau còn có thông lệ khánh công chiêu đại tập tối tinh lực có chút không xong đại m a d thoái thác mời để tệ ạ gì cùng cặn cụ rồ đi ứng phó một chút mình trốn ở ngủ lại trong lữ điếm nghỉ ngơi trở lên những cái kia đương nhiên chỉ là lý do đại m a d chỉ là không thích không có quá nhiều ý nghĩa qua loa xã giao trường hợp nếu như thân là kz ngược lại là rất cần những ngày biểu diễn sân khấu có thể đại m a bây giờ chỉ là xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội lão đại kiêm chức quản lý nhanh viện binh đội làm hiện thực quyền lực bộ môn đ ồ mục không quá thích hợp quá tấp nập x u ấ t đầu lộ diện nếu như không phải có nạ dạ xỉ c ả mãs cùng cụ dò sủ chia hai cái này công cụ nhân thủ hạ hỗ trợ quản lý công việc vặt đại mãs thật đúng là không có thời gian lười biếng một bên nghỉ ngơi đại mãs cũng phải phân tâm chú ý cái khác nạ d ủ tổ trong thôn dạ xạ cùng hạ cụ dạ liền không thể quá bỏ mặc còn có tìm một bên kia nhất là cần thiết phải chú ý như là ra ngoài ý định chính là ạ các xù kỳ dẫn t i ế n người mới tiến vào chương trình qua loa đến để người hoài nghi có phải là có cái gì mờ ám tại tìm một biểu hiện ra từ họ rộ xỉ mờ đó thuận tới không trần giới chỉ về sau bén liền không có dị nghị thành viên khác càng là không một người quan tâm ngay cả được phân phối cho thì một cộng tác hì đạn đều không phải rất nhiệt tình cùng lúc trước l u ô n m n g hô đại ca cả cụ r ụ so sánh thì một bề ngoài xem ra càng giống là quái vật g i a hỏa rõ ràng không đúng hì đạn khẩu vị hai người đơn độc ở chung về sau cái gọi là giao lưu cũng không phải rất thông thuận tiến về lôi q u ố c trên đường rõ ràng có mấy lời lao hì đạn cũng không biết gần nhất có phải là gặp đà kích quá nhiều đến mức có chút đ ổ i tính đồng thời không có quá cao nói chuyện hứng thú thẳng đến đêm xuống hai người quay chung quanh tại cạnh đống lửa đốt nước nóng an lương h ô nhằm chán giết thời gian thời điểm khi đạn mới đột một đối tìm mục nói trên người ngươi có một c ố rất làm cho người ta chán g h é t khí t ứ c ta thần đại nhân tại chỉ dẫn lấy ta đưa ngươi thể nội kia cố để người chán g h é t trả cờ dạ cho tiêu diệt tìm mục sửng sốt một chút người ta quen biết cơ hồ mỗi người đều căm hận ta nhưng là như ngươi loại này mới mẹ thuyết pháp còn là lần đầu tiên nghe tới khi đạn đứng người lên chậm rãi đi đến tìm mục trước người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tìm m c hỏi ngươi rốt cuộc là thứ gì người đối ta hình dung rất không lẽ phép a có phải là biểu hiện của ta để ngươi lên lòng k h n h thị Ti mục dối ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm khô khốc khỏe miệng c ư ờ i ta đáp lại nói đã sớm nghe nói ngươi là tương đương hiếm thấy bất tử c h i thân ta đối này hết sức tò mò mong muốn kiểm tra một chút ngươi cái gọi là bất tử tính cực hạn ở nơi nào có phải là thật hay không giết không chết khi đàn không cam lòng yếu thế cầm con huyết t i n h tam nguyệt liêm nắm trôi một cái khác chi thủ tiêu sái chống n ạ n h trên thân tản ra một cỗ sợ ý hoàn toàn không cảm giác được đối tử vong lòng tính sợ tồn tại ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thật hy vọng nhìn xem ngươi sắp chết thời điểm là cái dặng gì có phải là cũng giống người khác như thế tản ra để người say mê tuyệt vọng tri tình đâu Vừa rứt một t lời, i ế nguyên t bản ị đ â còn đặt vào ngăn thoại tà thần thành kính tín đồ không có dự liệu được tì một sẽ như thế không khắc hóa khí một lời không hợp liền động thủ đánh lén đến mức hai người khoảng cách cách xa nhau quá gần hoàn toàn không có phản ứng chỗ trống liền bị trọng thương hy đàn bản nhân bởi vì tà thần ban cho bất tử c h i thân lại thêm bản nhân tư chất cũng không kém trừ q u ỷ dị trú thuật bên ngoài thể thuật trình độ cũng coi như không tệ đáng tiếc bây giờ còn chưa có phát huy ra liền bị tỉ mục bắt lại cảm giác được sao có phải là rất đau ta tương đối y ế u k ỷ giống như ngươi tận sức tại tản tử vong cùng tuyệt vọng đồng thời luôn mồm truyền bá ba mươi chín tà thần ba mươi chín tín ngưỡng giá hỏa tại thu hoạch được bất tử tri thân về sau đến cùng cùng người bình thường có cái gì khác biệt trong miệng mũi chảy ra máu tươi hy đàn Còn có chút ngạc cái lực cười cũng cười Cái chi còn lắc. kinh mình giống nướng bang xin hơn phân nửa năng lực phản kháng, nhưng nguyên không sợ cười nói. Đây là 39, tả thần 39, đại nhân ban ân, nói nhiều ngươi không hiểu. Già thần giả quỷ. Một cười nhạo một tiếng. thần bản nhiều, phân ngươi, thế thịt hãi hiểu. thấy một mất tả Ti một bất tử kém đi đại Già giả gọi đại gia mà đâm mô là bị xa Đây ở, là y quỷ. sợ về đầu tiên để ta xem một chút đưa ngươi đầu đốt thành cho bụi ngươi có còn hay không là có thể tiếp tục phục sinh nói tì mục thực sự đem hì đạn dựng ngược lấy đặt trên đống lửa phương tiêu đốt chập chân ngọn lửa đầu tiên điểm hì đạn tóc ngay sau đó bắt đầu liếm phệ đầu ra cùng bộ mặt nguyên bản chẳng hề để ý hì đạn cũng vội vàng kêu lên uy ngươi không phải tới thật sao ta chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút tì mục đại ca thả ta xuống chúng ta dù sao cũng là giúp đỡ lẫn nhau đồng đội không cần như thế đối chọi gây gắt ngay tại tì mục còn nghĩ nhiều lời vài câu thời điểm xuất quỷ nhập thần dẹt trắng từ nơi không xa trong bóng tối hiện hiện hai người các ngươi cho đùa liền đến này là ngừng chờ bắt đến gì nụ dị kỳ nhiệm vụ hoàn thành tùy các ngươi đến trước 1080, đến đột nhiên xuất hiện một cái làm dối ra hỏa thì một cũng không có n g o ạ i ý muốn đầu góc không dùng được thì đạn tập trung tinh thần mong muốn tên linh dương tà thần giáo nghĩa bởi vì không quá thuận lợi đến mức không thế nào phục tùng q có t h u ố c có thể hạn chế nó hành động cả cụ dù đã lần trước tiến công su nạ gạ cụ thời điểm bị bắt đi kết quả hơn phân nửa không tốt lắm nó thân thể thậm chí cũng có thể bị chế tác trưởng thành khôi lối mới tới không trần người sở hữu thì một càng là khó mà được đến tín nhiệm nếu như không phải hiện tại ạ cả xù kỳ nhân thụ không đủ đoán chừng nó đầu đều bị chặt đi xuống cầm đi dưới mặt đất tiền thường trô đội tiền không để rét trắng phân thân nhìn chằm chằm chỉ sợ nhiệm vụ không hoàn thành sẽ còn cho hạ cả xù kỳ thêm t h i ề n nhị vĩ gì nụ gì kỳ dù kỳ t ỏ lạc đàn cơ hội không dễ tìm hoa thời gian thật dài mới đem vị trí xác định nếu như chưa bắt được lần sau cơ hội còn không biết là lúc nào sớm có so đo t ì m một bắt lấy h í đạn cổ chân đem nó lật ngược lại hung hăng ngã tại trên mặt đất một chút lại một chút rốt cục đem nó bên ngoài thân ngọn lửa cho làm sát kiên cường h í đạn không chỉ có không có phát ra tiếng tê thảm ngược lại có chút xa vào trong đó trên mặt lộ ra nụ cười quỳ dị mang tì một động tác đình chỉ mới chống đỡ khuỵ tay khó khăn ng n g ư ơ i cái này hạ thủ cũng quá nhanh quá áp đi làm sao bây giờ bản thân bị trọng thương song tay hai chân đều bị chặt đứt không lâu sau đó bắt giữ gì nụ gì kỳ chiến đấu bên trong còn có thể hay không khôi phục lại đ ỉ n h phong chiến lược đ o á n c h ừ n g chỉ có chính hì đã biết không thèm để ý chút nào tìm một đã đá, đá bên cạnh đống lửa vật liệu gỗ để nó thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy một điểm chính ngươi kiếm chuyện có quan hệ gì với ta dừng một chút về sau tìm một hứng hở nói cái này hạ bên trong ban đêm thế mà cũng lạnh như vậy lôi quốc cũng quá lạnh đi bởi vì có tới gần đông nam dòng nước cấm tới nhuần lôi quốc so cùng vĩ độ thổ quốc muốn ấm áp một điểm nhưng là thỉnh thoảng từ phương bắc tuyết chi quốc thổi tới không khí lạnh cũng cho đại lục này góc đông bắc đại quốc tới một lần nhanh đông lạnh so sánh với phương nam quốc gia lý giả vẫn n h ẫ n xác thực tương đối chịu rét từ khi lên phía bắc về sau tì một cùng h í đạn nhìn thấy rất nhiều mênh mông vô bờ đại bình nguyên cũng có phần cắt đất vực liên miên sân mạch có chút cao ngất núi tuyết cách thật xa liền có thể trông thấy nghe nói cú mỏ gạ cụ trụ sở tu kiến tại dãy núi c h i đ ỉ n h bao phủ tại đám mây bên trong thiên không chi thành cùng hành lang treo cầu cũng không biết nên có bao nhiều mỹ phát giác được tì một tựa hộ là so tiền đội hữu cả cụ dù còn muốn không thể nói lý không đúng là so với mình còn muốn điên cuồng tiên điên tại khôi phục thân thể trước thì đàn cũng không nghĩ lại gây chuyện hoàn toàn không có hành động lực tạ thần tín đ ổ dùng miệng cắn huyết tinh tăng nguyệt liêm c à hắn dài dùng cuối cùng đem một con tay gãy câu trở về cùng cắt ra thủ đoạn nối liền cùng một chỗ thuần thục dùng băng vải c u ố n tốt tiếp lấy như là nhúc ních h đục t r ù n g dãy rủi lấy đem tứ chi tất cả đều miễn cưỡng c ố định trụ mới thở dài một hơi không có cả cụ du đại ca khâu lại chính là không tiện chờ đợi tự động khôi phục thực tế là quá chậm、ừ. người thân thể này bất tử tính nguyên lai cũng bất quá như thế quá kém tì một quay đầu nhất miệng cười cười lộ ra hai hàng s á c n h ọ răng liên tay nghệ này là thế nào trà trộn vào tổ chức lúc đầu hưu tâm phát tác ý thức được lực chiến đấu của mình còn không có khôi phục t h ì đạn đệ xuống trên mặt không nhanh đổi một bộ khuôn mặt mới có thể là nhiều mặt ta cũng có rất lợi hại bản sự tà thần đại nhân vẫn là rất chiếu c ố ta tìm một nghìn đầu nghĩ sau một lát đáp lại nói ta nghe nói qua ngươi ỉ vào bất tử c h i thân thi triển một môn khá quỷ dị huyết chú thuật để rất nhiều mạnh hơn ngươi cao thủ nuốt hận tại chỗ nếu như đây chính là ngươi toàn bộ vậy đối với ta đoán chừng là vô dụng phải thử qua mới biết được khi đạn không phục rào biện Tì mục ũ nghiên k cứu hy đàn g khoe miệng nhịn không được co rúm nhìn xem trước mặt khoái vật trong lòng bàn tay ước lượng lấy mấy lượng mất đi huyết sắc khối thịt kia là tìm một thuận tay cắt bỏ tựa hồ mong muốn thăm dò một chút còn tại có chút rung động khối thịt có thể hay không mọc ra một cái tiểu hy đàn tới miệng đi ta v ẫ người là mình n tới. Vội v a cự tuyệt hỷ đạn, đột nhiên nhớ ra cái tuyệt đột một bên dẹt trắng hỷ nhiên nhớ phân đạn, đó, đối bên thân nói. n ra gì g tới nếu là không giúp ta chỉ h o á n nhiệm vụ n g ư ơ i đảm đương không nổi thật đúng là vô s ỉ tuyên ngôn dẹp trắng phân thân khinh bị cười cười không có để ý hì đạn không k h á c h khí c h ậ t phụ thân tràn đầy sinh mệnh lực ra chỉ dưới h ì đạn thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp thấy không có càng nhiều cơ hội thì không có chút tiếp nối lắc đầu nguyên bản còn muốn thử một chút người kêu huyết chú thuật đến cùng là tư vị gì có cơ hội hư lệnh vài tiếng hì đạn khôi phục một điểm hành động lực liền nắm lấy huyết tinh tam n g u y ê liêm b ỗ n nhiên vung lên đem đốt cháy khét tóc cùng trên mặt ô h ế tinh cả thịt nhau cắt mất dạng này quá chậm nói tìm một hai mắt bên trong ánh sáng nhạt l ó e lên đột nhiên bắt lấy hì đạn cổ mở ra phía sau cánh xương đ ố n g nhiên v ũ đàng không mà lên hướng về phía chính bắc mà đi không biết là người vẫn là quái vật màu trắng ra hỏa hào hào chỉ đường đến nơi nhắc nhở ta ngươi đ â y là khi đạn đầu vai toát ra một cái màu trắng quỷ dị đầu lâu hơi có chút không hiểu hỏi không thể tiên sinh hì đạn khôi phục sẽ cùng nhau hành động tìm ộ t cười hắc hắc một cái vừa mới đi vào thành t h ụ kỳ dị nụ dị kỳ cần thiết khẩn trương như vậy chỉ cần tình báo của ngươi không có phạm sai lầm liên nan g một người lấy hiện tại chiến lược đầy đủ kia tốt h a hữu tâm huyên can ý thức được gạ cặt sủi khi bọn giá hỏa này đều không phải đèn đã cạn dầu nếu là quá mức làm trái ý nguyện của bọn hắn sợ rằng sẽ tại chỗ xử lý mình d ẹ t trắng phân thân thức thời ngầm miệng gần nửa ngày về sau tại xâm nhập lôi quốc biên cảnh hẹn hơn hai trăm cây số cách phía bắc b ă n g nguyên cũng không xa lắm một chỗ hoang vu sông băng trong hẻm núi ba người từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem một mảnh tàn tạ di tích cổ khắp nơi đều là thất linh bắt lạc phong hóa vật liệu đá miễn cưỡng còn có thể suy đoán ra năm ấy cổ thành quy mô loại này thể lượng c xây thành chi sơ khẳng định có bốn phương thông suốt dưới mặt đất mạng lưới muốn tìm được nhị vĩ dị nù dị kỳ chuẩn xác cho ân thân thật đúng là không dễ dàng tìm một khe n h ư mày mặc kệ là bản thể vẫn là c ố này khôi lỗi thân thể đều không thích tại quá mức hẹp hòi địa phương chiến đấu không cách nào phát huy ra có thể phi hành cùng tốc độ tính linh hoạt ưu thế một khi lâm vào khổ chiến liền phiền phước ngoài miệng khinh bị nhị vĩ dị nù dị kỳ rủ kỳ tỏ thực sự đánh lên vẫn là phải kiềm chế một chút mượn dẹt trắng phân thân ở giữa cùng bản thể chặt chẽ không thể tách rời liên hệ thì một cùng hỉ đạn đi tại còn có tích tắp tiếng nước chạy trong dũng đạo hiện ra bạch quang bằng đá vách tường một mực kéo dài đến nhìn không thấy phần cuối cuối cùng chưa cực thiểu số khu vực đỉnh nóc rơi xuống treo c h ố n g đỉnh chóp cột đá đổ d ạ p ở một bên có vẻ hơi lộn xộn bên ngoài to lớn dưới mặt đất thông lộ coi như hợp quy tắc chỉ cần thuận dẹt trắng phân thân chỉ dẫn có lẽ có thể rất mau tìm đến nhị vĩ dị nụ dị kỷ dù kỳ tỏ vị trí chỉ là có chút không đúng dép trắng xấu x í đầu lâu xuất hiện lần nữa tại hỉ đạn đầu vai t đột nhiên tăng tốc tốc độ đồng thời không ngừng thay đổi phương vị y đồ đào thoát đổi bắt như thế cơ cảnh k h i đàn có chút bất mãn đập đi lấy miệng chứ bất tử c h i thân cùng quỷ dị c h ú thuật cùng thượng thừa thể thuật bên ngoài lại không ưu thế bí thuật ní dạ k h i đàn mười phần chán ghét chơi trốn tìm chiến đấu chính diện cứng đôi cứng đồng thời giết chết địch nhân mới là hứng thú của hắn hẳn không phải là bởi vì nàng cảm giác nhạy cảm sớm phát giác mà là nhị vĩ đặc tính đang giúp nàng dù kỳ tỏi cho dù còn không có đạt tới hoàn mỹ gì nụ di kỳ trình độ cũng tranh lệ không xa vẫn nhẫn lợi hại địa phương không chỉ bởi vì kinh tế phát đạt c h i ế n cường lực t h ị như càng ở chỗ Vân Nhẫn ở m ờ i giỏi về tổng kết kinh nghiệm giáo hấn, tại gặp phải phần gặp hấn, tống ngăn trở về về kết trở sụ a u thiếu đền bù h t nạ ă n g lực cực m n n h c ũ gạ tỉ như n xú gạ cụ không chiến bộ đội cho thấy siêu cường sức chiến đấu về sau nhận giới các đại nhất thôn cái thứ nhất tại vũ khí phòng không bên trên lấy được đột phá chính là vân nhẫn m u ộ n cơ hồ hai năm mới bắt đầu cất bước bọn hắn không chỉ có khai phát ra bắn nhanh cao pháo cùng cao bạo đạn màn lưới hỏa lực còn tại thừa dùng cỡ lớn manh cầm bồi dưỡng bên trên lấy được phi phạm tiến triển từ khi nhiều năm trước kia ở tiền nhiệm bát vĩ dị nụ dị kỳ vợ lũ bê bồi dưỡng bên trên bị thiệt lớn về sau hấp thủ giáo hấn vân nhẫn Cấp tốc đ kỳ kỳ kỳ kỳ nếu như nhị vĩ dị nụ dị kỳ khó đối phó hai vị liền liên hợp ra tay đi dép trắng phân thân hảo tâm đề nghị khi đạn cùng tìm một nhưng không có nghe theo ý tứ giao cho ta đi đã khôi phục hơn phân nửa nhưng là không có hoàn toàn phục hồi như cũ hì đạn kích động ta còn không có thiết thực trải nghiệm qua gì n ụ gì kỳ sắp chết thời điểm tuyệt vọng lúc cái dạng gì có phải là cùng phổ thông n h ỉ dạng một cái dạng vậy ngươi tới trước đi để ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi nếu như không có tư cách làm ta cộng tác có thể sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ quái đến lúc đó đừng trách vận mệnh quá tàng h ố c tì mục dùng âm hiểm ngữ điệu t r e o chọc nói biểu hiện tốt một chút đi đừng để ta thất vọng lấy cao cao tại thượng thái độ nói như thế không k h á c h khí thì đ ẳ n cũng có chút ảo não chỉ là bây giờ không phải là nội chiến thời điểm chờ bắt đến nhị vĩ dị nù dị kỳ dù kỳ tỏ khôi phục trạng thái về sau. lại đến cùng mới tới ra hỏa h ả o h ả o đỏ sức một phen hạ quyết tâm tà thần tín đồ cơ lấy con huyết tinh tam n g ư ờ i l i ề m bám vào xích sắt lắc lư phát ra thanh thúy tiếng vang ngay sau đó đột nhiên ra tốc hì đạn hướng về hành lang chỗ sâu nhanh chóng truy kích nhún nhún vai tỷ mục toàn bộ làm như đối phương biểu diễn không tồn tại chậm dài hướng về phía trước giả bước cái này một đuổi một chạy trò chơi tiếp tục gần một khắc đồng hồ chờ tì mục nghe tới phía trước chiến đấu động tĩnh vượt qua một đạo cổng vòm trạm thủy đạo lối ra liền thấy nhị vĩ dị nụ dị kỷ dù kỷ tỏ vẹn vẹn bằng vào trạ cờ dạ Với mới đến đợi gần, không tại ì mục thêm một một bước chuyển tiến đột liệt nhiên đến phản ứng, phía sau đột nhiên đến một cố kịch b sau o tạc, dùng tay che khuất tì thương tích gì, có thể t che mục dùng vụn không đến đường gì, ra vẩy r đá đã bị bị có lúc ệ t Tại để phong kín.、Tại、cái này dưới đất vượt qua ba mươi mét trong dũng đạo chỉ có lối ra không còn nhìn khắp bốn phía phía trên vòi nước đã s â m s ấ u một tầng thật dày gang đỉnh nóc đem nơi đ â y ép tới gác cao bốn phía đều là xem xét liền đảo bất động đá hoa cương ngọn núi tầng nham thạch cũng dám tới lôi quốc dương a i tu hành tiến triển rất thuận lợi đã nắm giữ tự chủ hoàn toàn thể vi thu hóa rủ kỳ tỏ mười phần tự tin nói tham lam g i a hỏa cho là ta sợ các ngươi là ta đem các ngươi hai người dẫn dụ đến nơi đây chịu chết đi lấy ta ủ gỉ tôn n h ị danh nghĩa xử lý các ngươi thật đúng là cái có sức sống g i a hỏa dùng h ế t tinh tam nguyệt liềm c á n dài xem như quả trượng dáng chống đỡ lấy đứng lên hỷ đạn đang nhanh chóng thích đứng lên trước mặt cường địch mang đến áp lực hoạt động một chút cứng nhắc tứ chi cùng có chút không thoải mái cổ sau tiêu sái đem vũ khí vũ mạnh vác lên vai hướng về rủ kỳ tỏ p h ư ơ n vị cường thế tập kích mà đi tại thể thuật phương diện khi đàn thực lực không thể cùng mạch tổ gai dạng này quái vật so sánh nhưng là tại ạ c t sủ kỳ bên trong đã là cao cấp nhất kia một ngăn quái vật đầy đất nhân giới thuần túy thể thuật trừ phi là bắt môn độn giáp như thế cấm thuật nếu không là không được để n g h ĩ dạ thực lực đột phi manh t i ế n tác dụng bất quá tại loại này nhìn như rộng rãi kỳ thật hoàn toàn phong bế không gian dưới đất bên trong thể thuật vẫn là có tác dụng võ c h i địa liên gặp hữu ghi tôn n h ỉ song tay thủ hạ dị hóa ra từng cây móng đuốt sắc bén xem ra cùng đại hào họ mèo động vật không có sai biệt lợi chảo cứng rắn hành đón đỡ hỉ đạn quét ngang huyết tinh t a m nguyệt liêm sau dựa thế bay ngược còn chưa rơi xuống đất liền từ trên hướng cao nhìn xuống p h u n ra một ngụm màu u lam h ỏ a cầu vạch lên đường vòng c u n g truy tung tránh né hỉ đạn thấy không thể thoát khỏi h i đạn dứt khoát dùng huyết tinh t a m nguyệt liêm dày đặc lưỡi đao phần lưng hung h ă n g tràng kích đem nó đánh nổ sau phi tốc nổ tung tản ra quang nhiệt cùng sóng x u n g kích đồng thời mang theo từng k i a từng k i a tinh thần tổn thương ba đ ộ hướng bốn phía lan tràn thế mà là tích lũy hình tinh thần hệ trạ cơ g a độc tố khó trách muốn đem chúng ta dẫn dụ đến nơi đây quất chiến càng kéo càng bất lợi ý nghĩ là tốt đáng tiếc vượt sai đối thủ thì đạn cùng tìm m ộ c đều không phải dính chiêu này người nếu như lúc trước dù kỳ tỏ không quan tâm chạy trốn khả năng còn có hy vọng còn sống hiện tại nhà tự cho là thông minh nàng cơ bản xem như từ đạo từ đ i ị n dù kỳ tỏ phong cách chiến đấu thiên hướng về viễn thuật phối hợp thể thuật linh xào ưu thế tương đối rõ ràng nhưng là nữ nị dạ thể lực thế yếu tại hy đạn trước mặt biểu hiện được hết sức rõ ràng đánh lâu dài rõ ràng không phải đối thủ tham dò một phen về sau ý thức được hy đạn khó đối phó còn có nhìn chằm chằm tìm mục lượt r ậ n dù kỳ tỏ cũng không dám chủ quan thả ra mười cái u lam liệt di tại mười ngón khống chế sợi trạ cờ dạ dây dẫn r ắ t dưới thành hỏa trận liên miên oanh tạc nhẫn pháp đôi chuột cầu ngọc